Thân hình hơi khẽ chấn động, Đỗ Phi cơ hồ là lao mặt đất hướng lui về phía sau đi, gót chân thu hồi chỗ, chân trái lại vô ý thức có chút có rún chỉ chốc lát, chân khí xuất thể. Đây là bắt phẩm võ sư biểu tượng đi à nha? Chẳng lẽ cái này thoạt nhìn tuổi còn trẻ ra hỏa, rõ ràng có bắt phẩm võ sư thực lực. Đây mới là thật sự yêu nghiệt a. Nhìn thấy một màn này, chung quanh nhưng lại một hồi bạo động, trong lúc nhất thời, nguyên một đám sắc mặt đều trở nên cổ quái đi lên. Cái này Cố vân giờ phút này biểu hiện ra ngoài thực lực, đã mơ hồ có bắt phẩm võ sư thực lực. Như thế thực lực. Tại bất việt thành bên trong bất kỳ một cái nào trong thế lực, đều ổn cơ trưởng lao vị trí. Mà Đỗ Phi tuy nhiên lợi hại, nhưng là trong truyền thuyết cũng chỉ có cửu phẩm võ sư thực lực à. Nếu là chỉ cần chỉ luận võ sư chi lực mà nói, tựa hồ Đỗ Phi không chỉ là kém một chút à. Trong lúc nhất thời, vô số tầm mắt của người đều đánh chúng tại Đỗ Phi trên người, nếu là nhớ không lầm, Đỗ Phi lợi hại nhất bổn sự, hẳn là đàn sư bổn sự a. Nhưng là, như nếu như đối phương muốn đối phó hắn mà nói, há lại không biết điểm này. Chương 82, Hạ sát tụ phẩm võ sư Ánh mắt có chút ở cố vân trên người là qua, đỗ phi trong nội tâm cũng có vài phần kinh ngạc chi ý. Phải biết rằng, rất nhiều người cả đời đều không có biện pháp đạp vào cựu phẩm võ sư cảnh giới, mà cái này cố vân thoạt nhìn tối đa 20 tuổi bộ dạng, lại đã có bắt phẩm võ sư thực lực, quả thực là không đơn giản. Chỉ có điều, cũng chỉ là chưa thấy mà thôi. Nhan nhạt nhìn chăm chú lên lui ra phía sau đỗ phi, cái kia cố vân rồi lại có chút nít nít miệng, bàn chân tại mặt đất nhẹ nhàng đặt mạnh, đã chậm gì gì hướng về đỗ phi phiêu đi qua. Nhưng là ở này loại chậm gì gì ảo giác phía dưới cơ hội chỉ là một cái hô hấp thời gian, cố vân đã vọt đến đỗ phi trước mặt, chợt trên bàn tay chân khí có chút trào ra, hướng về đỗ phi đầu đổi xuống dưới. nhìn thấy một màn này, đỗ phi trên mặt kinh ngạc lại lần nữa chợt lóe lên, bực này tinh diệu thân pháp, không thấy nhiều à? bất quá kinh ngạc thì kinh ngạc, đỗ phi động tác lại không thay đổi chút nào, cũng hơi hơi như thần, quyền phong phía trên chân khí lập tức ngưng tụ, chợt mang theo hung thần khí tức, hung hăng hướng về cố vân một trường liên tiếp. bành, một quyền một trường hung hăng đụng vào nhau, hung hãn chân khí dư âm ảnh hưởng còn lại lập tức nhấp đoáng làm cho hai người thân hình đều là một hồi cứng lại, nhưng là sau một lát, Đỗ Phi sắc mặt lại có chút một âm, Quyền Phong phía trên khí kình lại đột nhiên một chuyện, cảm nhận được Đỗ Phi Quyền Phong bên trong khí kình lập tức biến mất, Cố Vân sắc mặt lại hơi đổi, tựa hồ nghĩ tới điều gì giống như bàn chân đã mãnh liệt đập mạnh, toàn thân chân khí lập tức sôi trào, Nghịch phản Quyền, với anh, tại nháy mắt sau đó, một đạo quỷ dị khí kình lập tức tại Cố Vân phía sau lưng chỗ thoáng hiện, làm cho Cố Vân thân hình có chút du lên, sắc mặt lại nhịn không được tái đi, nếu như không phải hắn phản ứng kịp thời, chỉ sợ, mà nhìn thấy một màn này. Rất nhiều người lại cũng đều là có chút tại trong lòng tán thưởng. Chỉ dựa vào lấy cựu phẩm bó kỹ, Đỗ Phi dĩ nhiên cũng làm có thể đem cái này Cố Vân bước lui, có chút ý tứ. Nhìn thấy Cố Vân vậy mà ngạnh kháng rơi xuống chính mình lịch phản quyền, Đỗ Phi nhẹ cười khẽ một tiếng, nháy mắt sau đó, mũi chân đã có chút một điểm, một đạo băng nhận lập tức cắt ra. Băng phong cước. Nhìn qua Đỗ Phi cái này nhanh như tia chớp thế công, Cố Vân sắc mặt rốt cục cũng hơi hơi một âm, hắn trên mặt rốt cục hiện lên một tia thận trọng, đối mặt Đỗ Phi một kích này, hắn tay phải có chút va chạm, lập tức ngưng kết ra mấy cái thủ ấn trận một trường đánh ra, bạo lôi kích, theo hắn vừa tăng vênh ra, một đạo lôi quang lập tức theo hắn nơi lòng bàn tay bộ ra, vừa vặn hung hăng đập lấy Đỗ Phi vung ra băng nhận phía trên. Cả hai ở giữa không trung mãnh liệt va chạm, lập tức tiểu tiểu ầm ầm chấn khai, mà hắn hình thành mãnh liệt khí xoáy, cơ hồ đem bốn phía hết thảy đều sốc lên, cũng làm cho rất nhiều người đều là nhịn không được lui về phía sau vài bước. Khi mắt mắt nhìn trước mắt một màn này, Đỗ Phi trong đôi mắt hiện lên một tia nghiêm trọng. Hắn tự nhiên nhìn ra được, công kích của mình đối với cái này Cố Vân mà nói, xác thực là không có nửa phần tác dụng cựu phẩm võ sư cùng bát phẩm võ sư ở giữa thực lực sai biệt, dựa vào đấu kỹ là tuyệt đối không có biện pháp đền bù. đã như vậy mà nói, trong nội tâm lạnh lùng cười cười, đỗ phi tâm niệm vừa động tâm đó, lập tức đan điển khí hải phía trên lơ lửng ngưng thần đan bên trong, tinh thuần dược lực lập tức trào vào hắn chân khí luồng khí xoáy bên trong, làm cho thực lực của hắn chỉ là một cái hô hấp thời gian tiệu lập tức bạo tăng tới bát phẩm đỉnh phong võ sư cảnh giới. chậm rãi hít một hơi, tại cảm nhận được trong cơ thể mình khí tức thời điểm, đỗ phi sắc mặt khe biến thành hơi ngưng, bàn chân đã mãnh liệt tại mặt đất đặt mạnh, thân hình lập tức xoáy phi mà lên tại cố vân sắp rơi xuống đất khoảnh khắc nhất chỉ nhẹ nhàng điểm ra huyền âm chỉ mang trên mặt vài phần lành lạnh ý cười tại bay lên không thời khắc một cổ cực hạn âm hàn khí tức cũng là lập tức theo đỗ phi trên người tràn ngập mà ra khí thế của nó bên trong áp bách chi lực làm cho bốn phía người đều là cảm thấy toàn thân chân khí có chút khô khốc bát phẩm võ sư tại thời khắc này cố vân sắc mặt cũng là trở nên khó coi cực hạn tại tình cảnh như thế hắn là không thể lui chỉ có thể mạnh mẽ cắn răng một cái tay phải đã tạo thành một cái cổ quái ấn ký mang theo tí tý lôi quang hung hăng về phía trước anh ra tử lôi ấn, bành, vô tận âm hàn cùng lập tức bạo tiếng nổ lôi quang cơ hồ chỉ là nháy mắt tiểu hung hăng đụng vào nhau, chật. tại vô số người ngạc nhiên chú mục phía dưới, hai đạo chân khi đồng thời bạo liền ra, với anh, giống như buồn bực tiếng sấm lập tức vang lên, mà âm hàn khí tức tại rằng có sau một lát đã chậm rãi đem màu tím lôi quang nuốt hết, chật. phúc, liền gặp được một đạo thân hình nháy mắt từ đó văng ra, hung hăng nện rơi trên mặt đất, tại rơi xuống đất khoảnh khắc, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, suy, mặt khắc một đạo thân ảnh cũng là lập tức phóng ra. Trượt trên mặt đất nhanh chóng lui về phía sau mấy chục thước, mới ổn định thân hình. Một màn này, nhất thời làm được vô số người chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt choáng váng. Cái này vẫn là còn trẻ đồng lứa giao thủ sao? Cùng người ta so với, chính mình quả thực tiểu như là gà đất chó kia a. Mà đợi nhìn đến rõ ràng phân biệt tản ra hai bóng người bên trong, loại này kinh ngạc lại càng sâu sắc. Bởi vì cái kia thổ huyết văn gia, đương nhiên đó là bát phẩm võ sư Cố Vân. Mà đổi thành bên ngoài một bên Đỗ Phi, vậy mà thoạt nhìn một ý chuyện cũng không có. Như vậy đưa mắt nhìn nửa ngày về sau, Không ít người hung hăng ngược lại rút một luồng khí lạnh, cơ hồ không thể tin. Mà Tiểu Ngải cũng là nhịn không được luốt luốt ánh mắt của mình, nàng mặc dù đối với Đỗ Phi cực kỳ có lòng tin, nhưng là đối phương là bắt phẩm võ sư, cũng không phải ven đường a miêu a cầu a. Chậm rãi hít một hơi, Đỗ Phi mới nhẹ nhàng vuốt vuốt chính mình thoáng thấy đau ngực. Không phải không thừa nhận, cái này Cố Vân cũng là cực kỳ lợi hại, nếu là mình còn không có có học hội cái này hôn đan pháp mà nói, tám phần không phải là đối thủ của hắn. Chỉ bất quá bây giờ. Trong đôi mắt Hàn Ý có chút chợt lóe lên, Đỗ Phi đã mũi chân nhẹ nhàng đặt mạnh. Thân hình nháy mắt về phía trước. Nửa nằm trên mặt đất, Cố Vân lại thò tay có chút sờ lên khỏe miệng huyết thủy, một lát sau có chút cổ quái ánh mắt rơi xuống Đỗ Phi trên người, tại Đỗ Phi giải tiếp cận thời điểm, hắn khôn ngoan mang quỷ dị thấp giọng nói, mượn đàn pháp. Nghe vậy, Đỗ Phi thân hình cũng là có chút dừng lại, hắn lướt qua vẻ mặt kinh nghi bất định Cố Vân, mới cau mày nói, ngươi cũng là đàn sư, ngươi cũng biết mượn đàn pháp. Thật là mượn đàn pháp. Cố Vân sắc mặt dỗng nhiên biến đổi, khó coi cực hạn, lệnh sư đến tột cùng là ai? Đại An Vương triều bên trong, biết sử dụng cái này mượn đàn pháp chi nhân, có thể không có mấy người. Nghe vậy, Đỗ Phi nhẹ nhẹ cười cười, thản nhiên nói: "Ngươi không ngại đoán xem xem, nếu đoán đúng, có thường a." Dứt lời, Đỗ Phi lại lần nữa tiến lên trước nửa bước, trong đôi mắt sát ý có chút hiện lên. Cái này Cố Vân chỉ là võ sư thực lực đã như thế không đơn giản rồi, hiện tại xem ra, hắn hơn phân nửa cũng là đàn sư, nếu để cho hắn chỉ hoán qua khí, khó đối phó a. Trong đôi mắt dị sắc không ngừng hiện lên, một lát sau Cố Vân tựa hồ cũng nhìn ra Đỗ Phi trong đôi mắt sát ý giống như hắn bàn tay lại mãnh liệt tại mặt đất vỗ, thân hình lập tức nhảy lên, có chút cổ quái ngưng mắt nhìn Đỗ Phi một lát, mới chắt chát âm thanh nói: Đỗ Phi, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi biết mượn đan pháp. Tuy nhiên ta cũng không biết ngươi cái này mượn đan pháp có cái gì di chứng. Bất quá, ngươi không nên ép ta, ta cũng không bắt ngươi. Đỗ Phi cười nhạt một tiếng, như là đã động thủ, cũng không thể cứ như vậy coi như hết. Ngươi có thủ đoạn gì, tốt nhất nhanh lên dùng đến. Nếu là nói cách khác, ha ha ha, nếu là nói cách khác, ngươi còn dám giết ta hay sao? Cố Vân nghe vậy cũng là nhẹ răng cười một tiếng, chợt cười lạnh một tiếng, cất cao giọng nói, ta là Quân Vũ Tông Chỉ Nhân, Đỗ Phi, là Vân Thủy Đỗ gia cũng không dám đụng đến ta, chỉ bằng ngươi cũng dám cùng ta đấu thủ, quân vũ tông, đỗ phi khen như mày, nhưng làm một lát sau trong nội tâm sát cơ càng là hiện lên, đắc tội đều đắc tội, nếu không phải giết người này, ngày sau chỉ sợ phiền toái thêm nữa bốn, nếu không phải giết lời mà nói, hẳn là là hắn có thể đủ như thế thôi không thành, dù sao đều là phiền toái, không bằng tiểu gọn gàng vài phần, một nghĩ đến đây, đỗ phi trong đôi mắt sát ý bùng lên, đã mãnh liệt đặt mạnh, tay phải một trường hung hăng quanh hạ, tựa hồ cũng không thể đoán được đỗ phi rõ ràng dám hạ sát thủ, cố vân sắc mặt lại mãnh liệt cứng đờ, chợt hắn không chần chờ nữa, đã nhanh chóng một cắn đầu lưỡi lập tức phun ra một ngụm máu tươi, mà ở máu tươi phun ra lập tức, khí thế của nó tựa hồ cũng là lập tức tăng vọt thêm vài phần, mà toàn thân da thịt cũng là biến thành một mảnh huyết hồng chi sắc. huyết đan pháp, theo vừa mới nói xong, cố vân huyết sắc hai tay cũng là lập tức quanh ra, chợt hai người bàn tay hung hăng đụng vào nhau. bảnh, một tiếng nổ mạnh vang lên, đụng vào nhau chân khí mãnh liệt rung động, lập tức nổ bung. đỗ phi thân hình ở giữa không trung bước lên chỉ chốc lát, mới rơi xuống đất phía trên, sắc mặt hơi đổi, đã phun ra một ngụm máu tươi mà Cố Vân thân hình cũng đã mãnh liệt lui về phía sau vài bước, mặc dù không có miệng phun máu tươi, nhưng lại cũng là sắc mặt khó coi cực hạn. đây cũng là huyết đan pháp, Cố Vân lại biết mượn đan chi pháp, dùng đỗ phi nhãn lực, tự nhiên nhìn ra được, cái này huyết đan pháp, hẳn là đem đan dược dược lực dung nhập huyết mạch, cần thời điểm kích phát chi pháp, mà chỉ là nháy mắt, Cố Vân thực lực ít nhất để cao hai thành. tuy nhiên, cái này huyết đan không cách nào so với chính mình hôn đan pháp, kém không chỉ một bậc, nhưng là cho dù như thế, giờ phút này Cố Vân, tựa hồ cũng không phải mình có thể diện sát được. dù sao nguyên muốn của hắn thực lực liền so với chính mình hiếu thắng vài phần. Bất quá, những ý niệm này chỉ hơi hơi hiện lên, trận Đỗ Phi thân hình cũng đã lần nữa hướng về Cố Vân đánh tới, nếu là giờ phút này không động thủ, ngày sau thì càng thêm không có cơ hội. Tâm niệm vừa động, một quả đan dược đã hiện hiện tại Đỗ Phi trước người, quay tròn bắt đầu chuyển động. Mà ở Đỗ Phi trên người hiện hiện đan dược lập tức, không ít người sắc mặt cũng đã mãnh liệt biến hóa ra, sự tình phát triển đến trình độ này, ở đâu vẫn là bình thường tranh giành tình nhân rồi hả? Mà Đỗ Phi, vậy mà cũng cường đến trình độ này. liền bắt phẩm võ sư cũng không phải hắn đối thủ. Ý nghĩ này còn không có hiện lên, Đỗ Phi thân hình đã giống như quỷ mị, lần nữa phóng ra, mà hắn trước người đang dựa phía trên, cũng là chậm rãi tản mát ra một hồi hào quang. Liên tại lúc này, đã có vài đạo thân hình cơ hồ theo bốn phương tám hướng đồng thời bay tới, chợt vài đạo chân khí ngưng kết khí kình phá không mà đến. Khí kình bên trong sắc bén khí tức, làm cho Đỗ Phi có chút hiếp mắt. "Đỗ Phi, ngươi rõ ràng dám đối với ta liên gia khách quý ra tay." Chương 83: Tước đờ ẩn oản. Nghe thấy một hồi ẩn chứa sát ý thanh âm, Đỗ Phi ánh mắt lại có chút nhíu lại, hắn ngược lại là tin tưởng chính mình giờ phút này ra tay còn có năm thành cơ hội có thể muốn cô vân mệnh nhưng là cái mạng nhỏ của mình chỉ sợ cũng tiểu xong đời một nghĩ đến đây trong lòng của hắn thở dài một tiếng thân ảnh đã ở giữa không trung uốn lẹo cứ thế mà hướng lui về phía sau đi ba ba ba tại Đỗ Phi rơi xuống lập tức thời gian chỉ một cái nháy mắt lập tức thì có ba đạo nhân ảnh nhanh chóng thoả hiện Đỗ Phi ánh mắt quét tới một lát sau lại nhẹ nhàng cười cười nói không biết hôm nay ngọn gió nào rõ ràng đem liên gia chủ bạch gia chủ cùng lữ môn chủ ba vị đều kinh động đến xem ra ta Đỗ Phi mặt mũi cũng không nhỏ à người tới không phải những người khác, đương nhiên đó là Liên Cơ, Bạch An cùng với Lữ Nghi. Giờ phút này, tầm mắt của ba người đều rất nhanh ở sắc mặt khó coi Cố Vân trên người, chợt ánh mắt lại rơi xuống Đồ Phi trên người, nguyên một đám trong đôi mắt đều là đã hiện lên kinh hãi chi ý. Bọn hắn tuy nhiên sớm đã biết rõ bên này sẽ động thủ, nhưng là không thể tưởng được, lại có thể là như vậy một cái cục diện. Nếu như không phải kịp thời ra tay, Cố Vân đã chết ở tại Đồ Phi trên tay mà nói, mặc dù nói Đồ Phi không có cái gì kết quả tốt, nhưng là bọn hắn Tam gia cũng tuyệt đối chịu không nổi Quân Vũ Tông lừa giận. Nhất nghĩ đến đây, Ba người sắc mặt đều là khó coi vô cùng. Một lát sau, liên cơ mới hơi đổi sắc, thản nhiên nói: Đỗ Phi thiếu gia, Cố Vân thiếu gia chính là chúng ta theo Đế đô mời đến khách quý. Dù là có cái gì đắc tội địa phương, cũng thỉnh Đỗ Phi thiếu gia xem tại chúng ta tam gia trên mặt mũi, như vậy bỏ qua như thế nào? Nghe vậy, Đỗ Phi cười nhạt một tiếng, vẻ mặt không sao cả nói: Không sao. Đã liên gia chủ mở miệng, như vậy bỏ qua liền bỏ qua. Bất quá, ta Đỗ Phi vẫn cho là, Quân Vũ Tông chi nhân đều là bực nào thiên tư tung hoành nhân vật, nhưng là không thể tưởng được Hiện tại lại phải dựa vào ba con chó đến giữ thể diện mới có thể tránh được một kiếp. Không biết sau khi truyền ra ngoài, người nào đó ngày sau tại Quân Vũ Tông sẽ như thế nào có chỗ đứng để sống. Đã đến cái nào lúc, cho dù ta không ra tay, chỉ sợ cũng có người sẽ một cái tát, tắt chết hắn à. Ha ha ha. Dứt lời, Đỗ Phi khoa trương cười cười, rồi quay người lại, đi nhanh ly khai. Chấm đã. Ngay tại Đỗ Phi chuẩn bị rời đi lúc, sắc mặt âm Lên Cô Vân lại đột nhiên bạo quát to một tiếng. A. Không biết Cố Vân huynh còn có cái gì phân phó. Nếu là muốn xin lỗi lời nói Ngược lại là có thể không cần. Đỗ Phi nhàn nhạt quay đầu lại, giống như cười mà không phải cười nói. Đỗ Phi, chuyện hôm nay sao có thể cứ như vậy rồi? Hôm nay là ta kỳ trinh lệnh một bước, tài nghệ không bằng người, nhưng lại không có nghĩa là ta sợ ngươi. Nếu như ngươi có lá gan, như vậy ba ngày sau chúng ta liền tại trong bất việt thành thiết lập lôi đài, nhất quyết sinh tử. Cố Vân sắc mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói: Nói thật, ta thiệt tình không dám a. Đỗ Phi thở dài một hơi, ánh mắt lưu ý vô ý tại hơi nghiêng liền cơ bọn người trên thân đảo qua. Vấn đề này nói lên em hay, nhưng là nếu người nào đó bị thua mà nói, thì có một đống người đi ra hộ giá, cái kia còn phân cái dám sinh tử. chuyện hôm nay, tựu như thế mà thôi. ta nói nhất quyết sinh tử, là nhất quyết sinh tử. ta dùng quân vũ tông danh nghĩa thể. nếu là quyết đấu thời điểm, có người gan dám ra tay ngăn trở nửa phần, ta quân vũ tông tất nhiên diệt hắn cả nhà. như vậy, ngươi chịu hài lòng chưa? bạo quát to một tiếng, cố vân mới hạ giọng, u ám nói, có thành ý. đỗ phi nhẹ nhàng cười cười, đã lời như vậy, ta tiểu hứng rồi. hy vọng vào lúc kia, cố vân thiếu gia nói mà giữ lời a, giữ lời. Đỗ Phi mãnh liệt quay người lại, đi tới tiểu ngải bên người, có chút gật đầu về sau, mới bước nhanh ra ngoài. Mà trong đám người, cũng là tự phát nhượng suốt một con đường, trận nguyên một đám tiểu không hiểu trần phấn. Lôi lại quyết đấu. Trong bất việt thành thế, nhưng mà hồi lâu không có xuất hiện bực này sự tình a. Mà ở hắn sau lưng, Cố Vân lại tựa hồ như âm hiểm cười cười, mơ hồ trong đó, có một vòng vui vẻ hiện hiện vẻ miệng. Đèn đuốc sáng trưng trong đại sảnh, một đám người ngồi vây quanh trong đó, mỗi một cái đều là mặt mang vui vẻ. Cố Vân thiếu gia, chuyện hôm nay, thật sự là ủy khuất ngươi rồi bên trên thủ chỗ liên cơ tay nâng chén rượu, vẻ mặt dáng tươi cười nói. giờ phút này cố vân đã không có nửa phần ban ngày liều lĩnh cảm giác, hắn chỉ là bưng chén rượu nuốt một ngụm, mới thản nhiên nói, không sao, cái này đỗ phi cực kỳ thú vị, nếu là không có bực này an bài ta đoán chừng cũng không có cách nào đem hắn đánh chết. hơn nữa hắn cũng cực kỳ lợi hại, là một một đối thủ không tệ. ha ha, chỉ tiếc, việc này lại có vài phần tổn hại cố vân thiếu gia thanh danh a. bạch an cũng hơi hơi mở rượu, vẻ mặt vui vẻ. thanh danh sao? cố vân lạnh lùng cười cười, thanh danh thứ này có tác dụng gì? đối với một người chết mà nói, thanh danh một điểm ý nghĩa cũng không có. Ha ha, chỉ tiếp cái kia Đỗ Phi như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. chuyện hôm nay dĩ nhiên là chúng ta tận lực mà làm, mục đúng là vì hắn chết quang minh chính đại, coi như là người của Đỗ gia đều không có biện pháp vì hắn xuất đầu. tại trên lôi đài chết rồi, Vân Thủy người của Đỗ gia tổng không có ý tứ ra mà ta. Hơi nhiên Bạch Dịch tâm Hiểm cười cười, tuy nhiên hôm nay ném đi không ít mặt mũi, bất quá có thể đùa chơi chết cái kia Đỗ Phi cũng đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. đùa chơi chết, chỉ sợ chưa hẳn a. Cố Vân khẽ lắc đầu, thản nhiên nói. À, hẳn là cô Vân thiếu gia ngươi cũng không có mười phần nắm chắc hay sao?" Lữ Nghi vẻ mặt kinh ngạc, thấp giọng nói, "Nắm chắc là có, bất quá, cái này Đỗ Phi cũng tuyệt đối khó đối phó, điểm này ta nghĩ các ngươi cũng đều là cực kỳ tin tưởng. Chỉ có điều, có một số việc, nếu là quá mức đơn giản, chẳng phải là hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa." Cố Vân trên mặt hiện hiện một tia quỷ dị vui vẻ, chợt lại là nhẹ nhàng nuốt một ngụm rượu, hắn đoán chừng cũng không nghĩ ra, ta Cố Vân mạnh nhất bổn sự cũng không phải luyện võ, mà là chơi đan. "Đỗ gia, thánh xứ cái kia cố vân quả nhiên là quân vũ tông chi nhân đỗ chấn tiên chắp tay bên cạnh lập ánh mắt tại đỗ nguyên trên người vượt qua chợt nghi ngờ nói đỗ nguyên nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hắn một cái mới chậm rãi nói đúng vậy cái này cố vân xác thực là quân vũ tông chi nhân hơn nữa người này tại đế đô bên trong thân phận không thấp nghe nói hắn là quân vũ tông bên trong một vị trưởng lão con riêng hơn nữa tập võ luyện ăn đều cực kỳ có thiên phú cho nên hắn tuy nhiên không phải quân vũ tông nội môn đệ tử nhưng là thân phận cũng là không thấp thế nhưng mà dùng quân vũ tông địa vị tại sao lại nhúng tay chúng ta bất việt thành bên trong sự vật Đỗ Chấn Thiên thỏ tay vớt vớt mi tâm, trên mặt nghi hoặc càng sâu. Đỗ Viên Thản như nói, người đây cũng không rõ ràng, cái này Cố vân tuy nhiên là quân vũ tông chi nhân, nhưng là hắn gần đây như thế là người, chỉ cần có người trả giá đầy đủ một cái giá lớn, như vậy hắn sẽ làm bất cứ chuyện gì. Hơn nữa một thân cũng thật sự có vài phần bổn sự, những năm này đưa tại dưới tay hắn người cũng không ít. Hơn nữa đoán chừng phía sau hắn quân vũ tông cũng không có ai dám can đảm tìm hắn báo thù, thì ra là độc hành lính đánh thuê sao? Đỗ Chấn Thiên khe như mày, không thể tưởng được quân vũ tông cũng sẽ xuất hiện loại nhân vật này chỉ có điều cho dù như thế, dùng cái kia ba cái lao ra hỏa bối cảnh, tựa hồ cũng mời không nổi bậc này nhân vật a. ai biết được? Vân gia sau lưng có vấn duy Vân gia, liên gia sau lưng hẳn là Long gia. không nói bạch Di Môn, cái này hai nhà cũng đã có tư cách để cho cô Vân xuất thủ. chỉ có điều một cái giá lớn sẽ để cho bọn hắn cực kỳ đau lòng là được, không thể tưởng được bọn hắn ngược lại là như thế e ngại Đỗ Phi, rõ ràng vì một cái Đỗ Phi, thỉnh là như thế nhân vật. ba ngày sau lôi đài quyết đấu, có chút ý tứ. Đỗ Nguyên có chút gật đầu, vẻ mặt hứng thú nghiêm nhiên. như vậy Thánh sứ cảm thấy hai người giao chiến, Đỗ Phi phần thắng có bao nhiêu? Đỗ Chấn Thiên thấp giọng nói, cái này ta cũng không biết, chỉ có điều, hy vọng Đỗ Phi không nên xem thường cái kia Cố Vân, tại đế đô trà trộn lâu như vậy, Cố Vân cũng không phải liên chân cái loại nảy tiểu nhân vật có thể so sánh với. Bất quá, nếu là đã chết ở tại Cố Vân thủ hạ mà nói, như vậy đã nói lên, Đỗ Phi cũng không gì hơn cái này mà thôi. Đỗ Huyên lại là nhẹ nhàng cười cười, đột nhiên sắc mặt trở nên có vài phần quái dị, ta ngược lại là đột nhiên nghĩ tới, ta có mấy vị bằng hữu gần đây đến bất việt thành phủ cận làm việc, xem ra đến lúc đó ngược lại là có thể để cho bọn họ tới làm một cái chứng kiến a. Nếu là Đỗ Phi có thể làm cho Quân Vũ tông ăn năn ngẹn, cũng là không tệ sự tình a. Dứt lời, không đều Đỗ Chấn Tiên mở miệng, Đỗ Viên đã vẻ mặt nghiền ngẫm đứng lên, trên người có chút lóe lên, đã lập tức theo trong phòng biến mất. Trong phòng, Đỗ Chấn Tiên khẽ nhíu mày, một lát sau mới thở dài một hơi, thỏ tay vướt vướt mi tâm, tự đủ, Đỗ Phi a Đỗ Phi, ngươi tại sao cùng cha ngươi một cái đức hạnh, như vậy ưa thích gây chuyện khắp nơi. Chỉ có điều, chuyện lần này, tựa hồ cũng là không thể tránh né. Nói đến đây, Đỗ Chấn Thiên nhạt cười một tiếng, sát mặt cổ quái vô cùng. Thiếu gia, ngươi thật sự muốn tham gia cái kia lôi đài quyết đấu à? Quyết đấu không so với bình thường đánh nhau chết sống, đây chính là không chết không nứt đó à? Tiểu Ngải thò tay tại Đỗ Phi trên bờ vai nhẹ nhàng nắm lấy, vẻ mặt lo lắng nói. Khi mắt hưởng thụ lấy cái này thoải mái mát xa, Đỗ Phi thật dài thở ra một hơi về sau, mới cười nhạt một tiếng, nói: Không sao, cho dù ta không đáp ứng cái kia lôi đài quyết đấu, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ nghĩ tất cả biện pháp lại để cho ta đáp ứng đấy. đã như vậy, ta làm gì phế khí lực? Huống chi. Ta ngược lại cũng muốn thử xem xem, cái này cố vân đến cùng có cái gì át chủ bài. a thiếu ra ý của ngươi là, hôm nay cái này cố vân biểu hiện ra ngoài buồn sự, cũng còn không có lộ ra át chủ bài. Tiểu ngại vẻ mặt nghi ngờ nói, đây là tự nhiên, nếu là chỉ có chút buồn sự ấy, hắn thật sự sẽ cùng ta lôi đài quyết đấu sao? Chẳng lẽ em muốn chết sao? Đỗ Phi cười nhạt một tiếng, cố vân đã như vậy, tự nhiên không là vì hắn tính cách xúc động, mà là vì hắn muốn lừa gạt ta nhập cục mà thôi. Cái kia đã như vậy, thiếu ra ngươi vì sao còn có thể đáp ứng việc này phải biết rằng Lôi đài quyết đấu cũng không phải việc nhỏ a nếu là thiếu gia bị thương tổn, tiểu ngại. Tiểu ngại. Cũng không biết phải làm gì cho tốt. Tiểu ngại động tác trong tay chậm lại, trên mặt vẻ lo lắng càng đậm. Ha ha, yên tâm. Thiếu gia ta cũng không phải đồ đần, nếu là không có vài phần cân nhắc, ta ha có thể như vậy ngoan ngoan đáp ứng yêu cầu của hắn. Cố vân muốn bố cục, vậy thì cho hắn bố, chỉ có điều cuối cùng ai mới là nhập cục người, sẽ rất khó nói a Ha ha ha. Nói xong, Đỗ Phi nhẹ nhàng vỗ tay một cái, đứng lên. Tả hữu vô sự Tiểu Ngải ngươi sẽ tới giúp thiếu gia ta luyện đan a. Chương 84, trận đầu luyện đan toàn. U ám nội thất phía sau, ngẫu nhiên có ánh sáng sáng lên. Tiểu Ngải đứng trong phòng, vẻ mặt buồn rầu nhìn xem đầy đất dược liệu, sắc mặt cổ quái vô cùng. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua chính khuynh chân ngồi ở trên giường chậm rãi điều tức Đố Phi, trong nội tâm nàng trong lúc nhất thời cũng không biết là cái gì cảm giác. Nha minh vị thiếu gia này, tựa hồ sớm kỷụ không phải là trước kia mình nhận thức, chỉ có nửa năm không đến công phu, hắn chỗ biết, chỗ hiểu, tựa hồ mình đã hoàn toàn không có biện pháp hiểu được. Mà như vậy, chính mình còn có thể lưu lại ở bên cạnh hắn sao? Có chút ngốc trong chốc lát, Tiểu Ngải mới nhanh chóng đem ý nghĩ này vung ra đầu. Loại ý nghĩ này, nhưng là hoàn toàn không được. Làm sao vậy? Trên giường, Đỗ Phi chậm rãi mở to mắt, ngước mắt nhìn Tiểu Ngải sau một lát, mới giống như cười mà không phải cười nói. Không có, ta chỉ là cảm thấy, thiếu gia so với trước kia lợi hại nhiều hơn. Tiểu Ngải thề lưới, đáng yêu nói, có sao? Tự ta chính mình tại sao không có cái này cảm giác? Đỗ Phi nở nụ cười, chật phủi tay, thấp giọng nói, tốt rồi, kế tiếp ngươi có thể phải hảo hảo giúp ta rồi. Thiếu gia ta cũng coi như là lần đầu tiên chính thức luyện đan, khó được tìm được một cái ô xin, ta có thể sẽ không bỏ qua ngươi a. Nói xong, Đỗ Phi tại mắt híp một lát, đem luyện chế tẩy tùy đàn phương thuốc lại trong đầu hồi tưởng sau một lát, hắn mới có chút vỗ tay một cái, lập tức một cổ chân khí liền từ hắn tầm đó thoát ra, nháy mắt rơi xuống phòng ốc ở giữa dược đỉnh phía trên. Ông. Tuy nhiên đồng dạng là cái kia dược đỉnh, nhưng là cùng trước kia hoàn toàn bất đồng chỗ, theo Đỗ Phi chân khí rót vào, cái dược đỉnh này rõ ràng chậm rãi lơ lửng bắt đầu, mà vốn là phong cách cổ xưa đỉnh trên thân đỉnh cũng màn màn có vài phần màu xanh da trời lưu quang hiện lên, cấu thành một bộ huyền ảo hình ảnh. Nhìn qua một màn này một lát, Đỗ Phi cũng nhịn không được nữa tại trong lòng cảm thán, quả nhiên cái này đã có chân khí về sau lựa đàn, cùng với lúc trước cái loại này dế nhũy vô cùng lựa đàn, hoàn toàn bất đồng a. Khiếp mắt chằm chằm vào trước mắt dược đỉnh một lát, Đỗ Phi mới dựng lên một thủ thế ý bảo tiểu ngải tối lui, chợt rỗi ra tay phải, nhẹ nhàng ở mi tâm vị trí điểm một cái. Theo Đỗ Phi động tác này, một cổ huyền ảo tinh thần lực lập tức theo hắn mi tâm thoát ra, đem cái kia dược đỉnh bao bọc tại trong đó. Tinh tế cảm ứng một lát, Đỗ Phi khôn ngoan hơi kinh ngạc phát hiện, cái dược đỉnh này tuy nhiên mặt ngoài thoạt nhìn bình thường vô cùng, nhưng là bên trong lại tự có không gian, ở trên hạ hai bên tầm đó, tồn tại đem cả hai kết nối cùng một chỗ quỷ dị chỗ trống, chỉ có điều, cái này chút chỗ trống tựa hồ dùng ánh mắt lại là nhìn không tới. Có chút cảm ứng sau một lát, Đỗ Phi mới tồi động chân khí, nồng đậm chân khí chậm rãi chui vào dược đỉnh ấy. Hô. Theo Đỗ Phi động tác, lập tức dược đỉnh cuối cùng thì có hỏa diễm phát ra, mà những này hỏa diễm là màu xanh ra trời, lộ ra có vài phần băng hàn khí tức, Đỗ Phi ngược lại là tin tưởng cái này là bởi vì chính mình chân khí chuyển hóa nguyên nhân hơi nghiêng tiểu ngải thấy như vậy một màn cũng hơi hơi liễu lưới một lát tuy nhiên hắn cũng biết luyện đan chi thuật vô cùng thần bí nhưng là không thể tưởng được thiếu gia nhà mình sau khi dùng đi ra cũng là như thế về luyện diệu cũng không có chú ý tiểu ngải biểu lộ đỗ phi lại tập trung tư tưởng suy nghĩ cảm ứng một lát mới tại trong lòng thấp giọng nói tiểu bạch nếu là ta hiện tại đổi dùng ngưng thần đan dược lực đến luyện đan xác suất thành công có thể hay không tăng lên tất vấn đề tiếp nhận hệ thống kiểm tra ở bên trong bắt đầu ghi vào tư liệu căn cứ ở người xuất hiện hình dáng phân tích Nếu là sử dụng dùng đan luyện đan pháp môn luyện chế đan dược, xác suất thành công sẽ hạ thấp hai thành. Người rõ ràng cũng biết dùng đan luyện đan. Không đúng. Hạ thấp. Đỗ Phi nhả ránh một nửa, đột nhiên nhịn không được tại trong lòng quát khẽ nói. "Vâng. Chủ nhân giờ phút này thực lực, cưỡng dùng đan luyện đan pháp môn mà nói, chỉ biết giảm xuống luyện đan hiệu suất, cho nên tiểu Bạch cũng không đề cử." Ách. Bó tay rồi một lát, Đỗ Phi mới chậm rãi lắc đầu, chợt có chút mở mắt. "Đã giờ phút này dùng không được dùng đan luyện đan pháp môn, liền dùng khí luyện đan a. Dù sao giờ phút này muốn luyện chế chỉ là cựu phẩm đan dược." Dùng khí luyện đan có lẽ là có thể làm được. Tâm thần hơi động một chút, Đỗ Phi lần nữa thúc giục chân khí trong cơ thể, rót vào trước mặt dược đỉnh phía trên, mà tinh thần lực cũng chậm rãi thúc giục, bắt đầu rất nhỏ khống chế nổi lên trong dược đỉnh hỏa hậu. Sau một lát, Đỗ Phi mới cảm giác được dược đỉnh độ ấm đã ổn định, chợ hắn có chút hít một hơi, thấp giọng nói, thạch tâm tủy một phần. Nghe vậy, hơi nghiêng tiểu ngải nhanh chóng theo đầy đất dược liệu bên trong tìm ra một phần dược liệu, đưa cho Đỗ Phi. Đỗ Phi tiện tay tiếp nhận, chần chờ một lát, đã đem thạch tâm tủy ném bỏ vào dược đỉnh bộ. Thạch tâm tủy vừa vào dược đỉnh. Đỗ Phi còn phản ứng không kịp nữa, liền nghe được xùy, một tiếng, một phần thạch tâm tủy đều đã biến thành cháy đen chi sắc. Hỏa hầu quá cao sao? Mặt đối với chính mình lần này thất bại, Đỗ Phi ngược lại là không có có cảm giác gì, dù sao hắn cũng tin tưởng, giờ phút này luyện đan cùng chi lúc trước cái loại này dế núi đồng dạng pháp môn là hoàn toàn bất đồng, kinh nghiệm trước kia hoàn toàn không thể mượn, giờ phút này, chính mình tựu như cùng một cái tân thủ giống như lại đến. Hơi nghiêng tiểu ngải nghe vậy, hơi lo lắng nhìn Đỗ Phi liếc, mới lại đưa qua một phần thạch tâm tủy. Chỉ có điều lúc này, đây Đỗ Phi cũng không có thỏ tay đi đón mà là tâm niệm vừa động tâm đó, tinh thần nhanh chóng bao bọc tới, chợt đem thạch tâm tủy ném bỏ vào dược đỉnh phía trên. Đỗ Phi giờ phút này tinh thần lực tuy nhiên không mạnh, nhưng là làm loại này động tác vẫn có thể đủ làm được. Lúc này đây, đã có tinh thần lực bao bọc, thạch tâm thủy ngược lại là không có lập tức hóa thành cho bụi. Mà Đỗ Phi cũng là nhanh chóng thu hồi vài phần chân khí, mới chậm rãi đem bao bọc tại thạch tâm thủy phía trên tinh thần lực rút về, nhìn xem thạch tâm thủy rơi xuống trong dược đỉnh. Suy, có lẽ là Đỗ Phi vận khí tốt quan hệ. Lúc này đây, cái kia thạch tâm thủy ngược lại là không có hóa thành cho bụi mà là đang trong dược đỉnh nhấp nhô sau một lát, tạo thành như là màu ngà sữa chất lỏng giống như sền sệt vật chất. Không tệ. Hơi một chút nở nụ cười một tiếng, Đỗ Phi tùy ý dựng lên một thủ thế. Tiểu Ngải đã nhanh chóng tìm đã đến một cái ngọc thạch cái hộ, đem hắn bày tại trên mặt đất. Trong tay chân khí có chút tàn ra, chợt Đỗ Phi tay phải ở giữa không trung hư điểm chỉ chốc lát, liền chứng kiến những cái kia sền sệt chất lỏng đã chậm rãi theo trong dược đỉnh bay ra, chợt đã rơi vào ngọc thạch trong hộ. Chợt Đỗ Phi tâm thần lại động, lại có một phần khắc thạch tâm tụy đã rơi vào trong dược đỉnh. Thời gian từng phút từng giây đi qua, tại trong lúc này Đỗ Phi bởi vì chân khí khô kiệt, ngược lại là không biết có bao nhiêu lần dừng lại nghỉ ngơi. Chỉ có điều hai người cái này một phần vất vả ngược lại không phải là không có tác dụng, tại vất vả luyện chế phía dưới, những dược liệu kia cơ bản cũng đã biến thành dược dịch. Ánh mắt lướt qua trước mặt bốn loại tinh luyện hoàn thành dược dịch, Đỗ Phi sắc mặt lại càng phát ra nghiêm túc lên. Trước kia những này đều là tiểu thử thân thủ mà thôi, là tối trọng yếu nhất ngưng đan, mới được là khảo nghiệm chính mình bốn sự thời điểm rồi. Tuy nhiên đơn đan phương bên trong đem ngưng đan thủ pháp nói được thập phần kỹ càng, nhưng là mình dù sao cũng là tân thủ, kinh nghiệm hoàn toàn là không à có chút chờ chờ một lát, lúc này đây Đỗ Phi ngược lại là không dám vọng dùng tinh thần lực, mà là cẩn thận từng ly từng tí theo trong hộp ngọc lấy ra cần thiết dược dịch đều nghiêng vào trong dược đỉnh, chợt mới chậm rãi rót vào chân khí. hô, theo chân khí rót vào, lập tức mà ngay cả dược đỉnh thượng bộ đều có cực nóng ngọn lửa thoát ra, lập tức đem dược dịch bao bọc tại trong đó. biến hóa này làm cho Đỗ Phi thiếu chút nữa liền đem chân khí thu hồi. cũng may, đang chờ đợi thêm vài phút đồng hồ về sau, thượng bộ hỏa diễm mới chậm rãi biến mất, mà cái kia bốn loại dược dịch cũng hơi hơi cuốn quanh lại với nhau, tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới không ngừng hỗn hợp cảm ứng đến loại biến hóa này, đỗ phi có chút thở ra một hơi, trận lần nữa thúc giục chân khí, mà cùng một thời gian, tinh thần lực cũng là lập tức tràn ngập ra. suy theo đỗ phi động tác, lúc này đây, hỗn hợp dược dịch nhanh chóng quay cuồng lên, mà trong đó một ít tạp chất tại quay cuộn phía dưới, tựa hồ nhanh chóng biến thành khói trắng, biến mất tại trong không khí. mà cái kia dược dịch cũng là nhanh chóng tụ hội lại với nhau, ẩn hận tạo thành một quả đan dược hình dạng. muốn thành công sao? đỗ phi mãnh liệt hít một hơi, chân khí càng nhanh hơn thúc dục phía dưới hỏa diễm lập tức sôi trào lên, mà cơ hội chỉ là nháy mắt lập tức. Đan trong dược hơi nước đều đã bị gợi lên, mà ở tinh thần lực tụ hợp phía dưới, đan dược như là bi đất giống như không ngừng nhấp đô Ngưng. Khẽ quát một tiếng, Đỗ Phi hai tay ấn ký lại biến, lập tức mãnh liệt tinh thần lực tràn ngập mà ra, cứ thế mà đem cái kia đan dược để ép trở thành ngon cái lớn nhỏ một đoàn chật chân khí hỏa diễm mãnh liệt rung động, đan dược thành hình. Ông. Nhẹ nhàng chấn động trong tiếng, một cổ mùi thuốc tràn ngập mà ra, lập tức cả phòng sinh hương. Cái này là đan dược, mà không còn là cái loại nảy bán thành phẩm phế vật rồi. Ngưng mắt nhìn trước mắt đan dược, Đỗ Phi trên mặt sắc mặt vui mừng vừa hiện tuy nhiên đây chỉ là cấp thấp đan dược nhưng là đây cũng là chính mình lần thứ nhất dựa vào chính mình luyện chế đan dược tuy nhiên tìm đến một cái bình nhỏ đem đan dược đốt vào trong đó đỗ phi mới cười cười sau đó đem cái chai đổ cho tiểu ngải thoáng ôi dối kết quả cái chai tiểu ngải nhìn đỗ phi liếc nói thiếu gia cái này tẩy tùy đan có lẽ có thể hiệp trợ ngươi đột phá đến cửu phẩm võ sư cảnh giới nha đầu ngươi cũng không nên ghét bỏ a cười tủm tỉm nhìn tiểu ngải liếc đỗ phi mới chậm rãi nói cái này đã thiếu gia nói như vậy ta tiểu thu hạ coi như tiền thuế a trong đôi mắt đã hiện lên mỉm cười Trần Tiểu Ngải mới thấp giọng nói: "Tiểu ngươi khôn khéo." Đỗ Phi nở nụ cười một tiếng, sau đó nụ cười trên mặt buông lỏng, bất quá kế tiếp, nhưng là không còn có nhẹ nhàng như vậy. "Ra, ta tiếp tục luyện đan. Còn muốn a?" Tiểu Ngải thấp giọng hô một tiếng, nhưng lại cũng không có cự tuyệt, mà là nhanh chóng đem Đỗ Phi cần thiết chi vật đưa tới. Mà đã có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần này Đỗ Phi cũng là buông tay buông chân, tại thoảng qua khôi phục chân khí về sau, mi tâm tinh thần lực không ngừng bắt đầu khởi động. Mà theo tinh thần lực bắt đầu khởi động, luyện đan đã lần nữa đã tiến hành. Chút bất chi bất giác, Thời gian chậm rãi trôi qua, mà theo thời gian trôi qua, trong phòng, ngẫu nhiên có bạo nổ thanh âm truyền ra, nhưng là phần lớn thời gian, nhưng đều là mùi thuốc tràn ngập, làm cho lòng người vui vẻ thoải mái. Chương 85: Trên lôi đũi Serpent. 3 ngày về sau, bất việt thành trung tâm quảng trường. Bất quá 3 ngày thời gian, bạch gia, liên gia, y môn đã vận dụng rất nhiều nhân lực vật lực, tại trong thành trên quảng trường thành lập nổi lên một cái cự đại lôi đài. Lôi đài tọa lạc ở giữa quảng trường, diện tích cực kỳ rộng lớn, ước chừng có gần trăm trượng không gian. Nếu là nhìn kỹ, tiểu sẽ phát hiện Cái này lôi đài tuy nhiên chỉ dùng bình thường gỗ lim dựng thành, nhưng là tại hắn phía trên lại ẩn ẩn có vài phần quỷ dị sáng bóng hiện lên. Có nhãn lực người là sẽ nhận ra, những này cổ quái sáng bóng là một loại kỳ dị thực vật chất lỏng, đem hắn bôi lên tại trên một đầu, có thể khiến cho mục đầu so hòn đá còn muốn chắc chắn vài phần. Loại vật này giá trị thật lớn, người bình thường thật đúng là không có biện pháp nhìn thấy. Chỉ có điều một hồi quyết đấu, Tam gia sẽ đem lôi đài chuẩn bị như thế chu toàn, ngược lại là vượt quá tất cả mọi người trong dự liệu. Bất quá loại này kinh ngạc không đến một lát, tại đã biết quyết đấu song phương thân phận thời điểm, rất nhiều người tựu bừng tỉnh đại ngộ, quyết đấu một phương, là trong bất việt thành mọi người cực kỳ quen thuộc đỗ phi. giờ phút này đỗ phi hai chữ tại bất việt thành bên trong đã như là truyền kỳ giống như hắn có đại ngộ như thế, là đương nhiên sự tình mà đổi thành bên ngoài một vị cố vân. tuy nhiên không có mấy người biết rõ, nhưng là quân vũ tông ba chữ lại làm cho rất nhiều người đều là nhịn không được âm thầm hút một hơi khí lạnh. quân vũ tông đứng sưng ở đế đô bên ngoài, là tại toàn bộ đại an vương triều bên trong cũng là có được bá chủ giống như địa vị, nghe nói coi như cái gọi là vân thủy ngũ gia cùng với thần bí hoàn thất. Tại Quân Vũ Tông trước mặt đều là kém một chút. Đơn giản là, Quân Vũ Tông theo Khai Tông đến nay đã ngàn năm, ngàn năm tầm đó, Quân Vũ Tông không biết ra bao nhiêu thiên tài nhân vật, mà ở Đại An Vương triều bên trong, Quân Vũ Tông ba chữ thậm chí so hoàng thất còn muốn vang dội vài phần, nghe được ba chữ kia, không ít người phải nhượng bộ lui binh. Mà cái này Cố Vân đã xuất thân Quân Vũ Tông, cho dù hắn là cái ngu ngốc, cũng tuyệt đối không có người cả gan dám xem thường hắn nửa phần, huống chi, hắn cũng là một cái thiên tư tung hoành đến cực điểm nhân vật. Có tin tưởng ngày đó Đỗ Phi cùng Cố Vân ước đấu sự tình chi nhân, giờ phút này đã tụ lại với nhau chậm nguyên một đám vẻ mặt thần bí nghị luận lên lôi đài cũng không cao tại bốn phía có rầm rạp chẳng trị chỗ ngồi ngoại trừ khách quý tịch bên ngoài giờ phút này mỗi cái địa phương cũng đã chật ních vô số dòng người không thể không nói cái này lôi đài sự tình tuyệt đối so với trước đó huyền u mật cảnh tri hội càng là hấp dẫn vô số ánh mắt dù sao huyền u mật cảnh xảy ra chuyện gì đối với trong bất việt thành thế cục ảnh hưởng đều không tới nhưng là cái này lôi đài quyết đấu đối với bất việt thành ảnh hưởng tựu là thật lớn nếu là đỗ phi bị thua như vậy đỗ gia từ nay về sau chỉ sợ muốn tại liên gia bạch gia Và đi môn liên thủ, trở nên không gượng dậy nổi. Nhưng là nếu như Đỗ Phi chiến thắng, dùng hắn tiên phú, ngày sau tại trong Bất Việt thành còn có ai có thể ngăn cản hắn mảy may. Cho nên, không chút nào khoa trương mà nói, trận này nhìn như đơn giản lôi đài ước đấu, đã ảnh hưởng đến Bất Việt thành ngày sau thực lực cách cục rồi. Tại lôi đài hai đầu, có tất cả một chỗ hoa lệ chỗ ngồi, chính là cái gọi là khách quý tịch rồi. Mà có thể tại khách quý tịch ngồi xuống người, không một không là tại Bất Việt thành bên trong có thân phận đại nhân vật. Giờ phút này, bên trái mặt khách quý tịch phía trên, liên ra, bạch ra bạch y môn chi nhân cũng đã theo thứ tự ngồi xuống loại này tư thái đã tại tuyên bố cái này bất việt thành quanh thân tam đại thế lực đã liên hợp lại với nhau tại đây bên trái ngồi trên tiệc ngồi ngay ngắn đương nhiên đó là cố vân giờ phút này cố vân vẻ mặt nhàn nhạt, nhạt dáng tươi cười nghiêng nghiêng dựa vào tại sau lưng rộng thùng thình chỗ ngồi hơi nghiêng một tay vịn cái chán đạm mạc ánh mắt lại rơi xuống quảng trường cửa ra vào chỗ trong lòng của hắn tinh tường vô cùng chính mình hôm nay việc cần phải làm liền đem cái kia không biết sống chết đô ra tiểu tử đánh bại mà cái kia mỹ mạo thị nữ cũng tất nhiên sẽ rơi vào trong tay của mình Một nghĩ đến đây, Cố Vân nhịn không được lẻ lươi liếm liếm khô giáo đầu lưỡi, trong lòng một mảnh lửa nóng. Như thế mỹ nữ, nếu là ở trên giường hầu hạ mà nói. Nghĩ đến đây, Cố Vân cũng đã có vài phần có chút thất thần. Theo thời gian trôi qua, ngày đã chậm rãi bay lên, mà lôi đài quanh thân đám người càng là chen chúc đã đến cực điểm, tựa hồ tại hôm nay, trong bất việt thành tất cả mọi người chen đến cái chỗ này giống như. Giờ phút này, không biết bao nhiêu người tại chờ mong, kế tiếp còn muốn xuất hiện người. Thời gian từng phút từng giây đi qua, rốt cục có người đã đợi được không kiên nhẫn nhịn không được mở miệng mắng chửi người thời điểm một đám người ảnh mới chậm rãi theo quảng trường xuất nhập chỗ đi tới, chậm nhanh chóng hướng về phía bên phải khách quý tịch phía trên bước đi. Đỗ Gia, là người của Đỗ Gia đến rồi. Công tôn gia cùng huyết lang ban đầu. Như thế nào rõ ràng không có xuất hiện? Người biết cái gì? đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó, dệt hoa trên gấm dễ dàng. Cái này cố vân thế nhưng mà quân vũ tông chi nhân, cái kia hai nhà mới sẽ không ngu xuẩn đến cùng hắn gây khó dễ. Nếu Đỗ Phi bị thua, bọn hắn chỉ sợ cũng không có cái gì ngày tốt lành qua. Nhưng là nếu Đỗ Phi thắng thì sao? khi đó bọn họ là hai đầu không định nó ta coi như là như vậy, đến lúc đó Đỗ Gia cũng là sẽ lôi kéo bọn hắn đấy. Muốn đối phó Bạch Gia, Liên Gia, Bạch Di Môn, chỉ dựa vào một cái Đỗ Gia vẫn là không đủ à? ở trung quanh vô số người xì xào bàn tán bên trong, người của Đỗ Gia rốt cục chậm rãi đến lôi đài bên phải trên ghế ngồi, chợp Đỗ Chấn Thiên vung mạnh tay lên, người của Đỗ Gia đã theo thứ tự ngồi xuống. Ha ha, Đỗ Gia chủ, ngươi nếu không xuất hiện, ta cơ hồ muốn nghĩ đến các ngươi Đỗ Gia cả tộc trốn đi nữa nha. nhìn thấy người của Đỗ Gia xuất hiện, bên trái khách quý tịch phía trên Liên Cơ đột nhiên khẽ cười một tiếng, âm âm thanh kỳ còn nói, ha ha. Liên gia chủ suy nghĩ nhiều, coi như là muốn cả tộc trốn đi, loại chuyện này tại Diệt đi Liên gia cả nhà trước khi, chúng ta cũng là sẽ không làm đấy." Đỗ Chấn Thiên khẽ ngẩng đầu, nhạt cười nhặt nói: "Ha ha, xem ra Đỗ gia chủ ngược lại là còn chưa có tỉnh ngủ a. Đắc tội quân vũ tông chi nhân, ngoại trừ cả tộc trốn đi, ngươi còn có những đường ra khác sao?" Liên Cơ cười lạnh nói: "Chỉ sợ, một cái cố vân đại biểu không được quân vũ tông a. Liên gia chủ, ngươi chừng nào thì cũng thành quân vũ tông chi nhân nữa à? Ta như thế nào không biết. Nếu như việc này thật sự, chúng ta Đỗ gia hiện tại tiểu nhặt vua Đỗ Chấn Thiên khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói: "Ngươi." Liên Cơ sắc mặt hơi đổi, khó coi vô cùng. "Tốt rồi, không muốn lãng phí miệng lưỡi, thời gian của ta không nhiều lắm. Đỗ Phi, ngươi nếu là đã bàn giao tốt hậu sự, liền ra tay đi." Đang khi nói chuyện, hơi nghiêng Cố Vân nghiêng đầu, toàn thân phát ra một hồi ba ba ba bạo nổ thanh âm, chợt hắn mũi chân nhẹ nhẹ một chút, thân hình đã bay tới lôi đài bên trong. "Nếu là ngươi muốn xin khoan dung, chỉ cần quỳ xuống giật đầu, như vậy ta liền đem làm không có cái gì phát sinh." Cố Vân Hinh, bây giờ nói những lời này, có thể hay không quá sớm một chút rồi hả? Một mực không có mở miệng Đỗ Phi chậm rãi cười cười, mũi chân tại mặt đất đặt mạnh, thân hình cũng là lập tức bay tới trên lôi đài, lưỡng tầm mắt của người có chút va chạm, trong không khí phảng phất có điện quang hiện lên. Thằng này tiểu là Đỗ Phi đi à nha? Tuy nhiên gần đây một chỉ nghe được tên tuổi của hắn, nhưng là ta hay vẫn là lần đầu vừa thấy được hắn a. Nghe nói chính là hắn một người, Diệt Sát Liên ra tiếp cận nửa số tiểu bối, chắc không được liền cơ hận hận hắn muốn chết à? Bất quá, không biết hắn có phải hay không là cái này Cố Vân đối thủ à? Cố Vân thế nhưng mà quân Vũ Tông đi ra đó a, cái này ai biết được? chỉ cần tiếp tục xem tiếp là được rồi. Đỗ Phi vừa hiện thân, lôi đài bốn phía tụ vang lên xì xào bàn tán thanh âm, tuy nhiên ngày ấy sự tình đã truyền ra, nhưng lại không có có bao nhiêu người cho rằng Đỗ Phi có thể đủ thắng qua Cố Vân. Dù sao, Quân Vũ Tông ba chữ, tại Đại An Vương triều chỗ đại biểu tiểu là cường đại cùng khí phách. Trên lôi đài, hai người ánh mắt có chút chạm nhau, một lát sau đều hơi hơi một tiếng âm hiền cười, không biết bao nhiêu ý tứ hàm xúc cẩn chứa trong đó. Híp mắt nhìn xem Đỗ Phi một lát, Cố Vân đột nhiên cười cười, thản nhiên nói, "Đỗ thiếu gia, dùng ngươi thông minh" có như là lúc ấy không thấy ra cái này lôi đại quyết đấu là ta bố trí cục diện hiện tại cũng tổng có thể đã nhận ra a ngươi thiểu một chút cũng không sợ sao cái này thắng bại chưa phân rốt cuộc là ai vào ai bộ còn rất khó nói đây này Đỗ Phi cười nhạt một tiếng nơi nào đến nhiều như vậy nói nhảm muốn động thủ liền động thủ đi nếu như sợ muốn cầu xin ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi thật can đảm Cố Vân đôi mắt một đầm chợt ngửa đầu ha ha cười cười đã chính ngươi muốn chết chớ có trách ta rơi xuống hoàng tuyền về sau nhớ kỹ đánh chết ngươi chi nhân là ta Cố Vân thoại âm rơi xuống, cố vân trong dây lát tiến lên trước một bước, lập tức một cổ kinh thiên khí thế theo hắn trên người tràn ngập mà ra, làm cho toàn trường hào khí đều là chịu cứng đờ. Ha ha, có chút ý tứ. Liên tại việc này, đột nhiên một hồi nhẹ nhàng tiếng cười chậm rãi theo bốn phương tám hướng truyền đến, làm cho chuẩn bị động thủ hai người thân hình đều hơi hơi cứng đờ. Nghe được thanh âm này, đỗ phi có chút nhíu nhíu mày, ngược lại là không nói gì thêm, ngược lại là cố vân trong đôi mắt tàn khốc trợn lóe lên, một lát sau mới để nặng thanh âm, thản nhiên nói, là người nào? Lan ra đây. Ha ha ha, cố vân cái này hồi lâu không thấy miệng của ngươi vẫn là thối như vậy à sẽ không sợ ngày nào đó đắc tội người thế nào bị người một cái tát trục chết sao theo một hồi trương tiếng cùng tiếu, lập tức tiêu có một đạo nhân ảnh y hệ tia chớp lập tức xuất hiện ngồi ở bên bờ lôi đại chỗ bóng người bốn phía khí tức chậm rãi tản ra khiến người nhìn rõ ràng người đến là một cái hình dạng có chút tinh luyện biêu hãn chẳng hán hắn mang trên mặt vài phần giống như cười mà không phải cười biểu lộ ánh mắt tại cố vân trên người chậm rãi quấn quanh liêu bá ánh mắt tại đến trên thân người có chút đảo qua một lát sau cố vân khẽ miệng mới có chút co lại thản nhiên nói Cho dù ta Cố Vân sẽ bị người chụp chết, nhưng là người kia cũng tuyệt đối không phải là ngươi. Cho nên, ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Ha ha ha, Cố Vân, ngươi yên tâm, ta hôm nay cũng không phải tới tìm ngươi phiền toái. Chỉ có điều ta nghe nói, tâm cao ngất Cố Vân hình, hôm nay ở chỗ này cùng người lôi đại quyết đấu, ta nhịn không được tiểu muốn đến xem, đến cùng hắn là gặp người thế nào rồi. Nói xong, tầm mắt của hắn tại Đỗ Phi trên người khẽ quấn, ngươi chính là Đỗ Phi đi à nha. Không tệ. Không tệ. Ngươi nếu có thể đủ tiêu diệt Cố Vân, ta dùng Vân Thủy Liễu ra dành tiếng đảm bảo không có bất luận kẻ nào tìm người trả thù. Ha ha ha. Chương 86, Vân Thủy Ngũ Gia Vân Thủy Liêu gia. Đỗ Phi khẽ nhíu mày, trong lòng cũng là có vài phần rung động. Cái gọi là Vân Thủy Ngũ Gia là tại Đại An Vương triều bên trong truyền thừa hơn 1000 năm, năm cái siêu cấp tông tộc. Cái này năm cái tông tộc là Vân gia, Thủy gia, Long gia, Đỗ gia cùng với Liêu gia. Thí dụ như bất việt thành Đỗ gia, là Vân Thủy Đỗ gia phân gia. Chỉ có điều, cùng Vân Thủy Đỗ gia quan hệ đã không có đến cỡ nào thân mật. Về phần cái này Vân Thủy Liễu gia, Tuy nhiên kỳ thật thực lực cũng không tại Vân Thủy Ngũ gia bên trong đứng đầu, nhưng là đối với trong bất việt thành là bất luận cái cái gì thế lực mà nói, đều tuyệt đối là chỉ có thể đủ ngưỡng vọng tồn tại. Liêu Bá, ngươi rốt cuộc là tới làm gì? Cố Vân trên mặt tàn khốc chợt lóe lên, một lát sau mới trầm giọng nói: "Ta nói, không phải tới làm gì đấy, chẳng lẽ phải nói ta tới làm gì mới được à? Ta hẳn là đến làm chứng a. Miễn cho có người đến lúc đó thua không nổi a." Liêu Bá giống như cười mà không phải cười nói: "Hừ, Cố Vân biết miệng, bằng lời của ngươi, còn không có tư cách này. Nếu như Ta nói đến không chỉ là ta một người thì sao? Liêu bá ha ha cười cười, chợt ngầm đầu lên nói, mấy người các người, chuẩn bị ẩn nút tới khi nào, đã muốn đến xem, tự nhiên muốn quang minh chính đại. Ha ha, liêu bá, chúng ta có thể cùng ngươi bất đồng, không có lớn như vậy mặt mũi ha. Một hồi nhẹ nhàng cười tiếng vang lên, chợt lại có một giọng nói nhanh chóng trong núi. Lúc này đây xuất hiện chi nhân, là một người mặc màu xanh ra trời áo bào nam tử. Nam tử đại khái 27-28 tuổi niên kỷ, hình dạng có chút yếu dị, hơn nữa không biết vì sao, hắn chỉ là một cái xuất hiện bốn phía không khí tựa hồ như tiểu trở nên ở mất vài phần. Thủy yêu, nếu mày nhìn người tới liếc, Cố Vân hừ một tiếng, thản nhiên nói, không thể tưởng được Thủy ra người cũng sẽ chạy đến nơi đây, đi tìm chết sao? Cố Vân, Thủy mô cũng không có đắc tội qua người, ta chẳng qua là có việc đi ngang qua, nghe nói việc này đến xem mà thôi, ngươi có khí cũng không nên hướng về phía ta phát ta. Nhan nhạt cười cười, Thủy yêu lộ ra vài phần quái dị dáng tươi cười, cười, chật, hắn lại tiện tay đối với phía bên phải khách quý tịch vị trí một chảo, lập tức liền gặp được mấy chương không cái ghế xoát một tiếng, phi rơi xuống dưới lôi đài mà hắn cũng là khẽ không người. đối với sau lưng thẳng nhiên nói ba vị đã đã đến, tự cùng một chỗ ở dưới mặt xem một chút đi. ta cũng là cực kỳ hiếu kỳ, đến cùng là người nào, rõ ràng có thể nhắm chúng cố huynh liền lôi đại quyết đấu bực này sự tình đều làm đi ra. như thế liền cung kính không bằng tuân mệnh rồi. đa tạ thủy thiếu gia hảo ý. hai đạo thanh âm êm máo chậm rãi vang lên, chợt liền gặp được hai đạo nhân ảnh cơ hồ đồng thời thoáng hiện. bên trái một vị một thân cung trang lộ ra cao quý vô cùng, mà đổi thành bên ngoài một vị nhưng lại một thân áo bào tím, dáng người tinh xảo đặc sắc. Mê người đến cực điểm. Vân Vũ Thanh. Nhìn thấy người tới, Đỗ Phi đồng tử có chút co rụt lại, ngược lại là lập tức tự nhận ra được rồi, Vân Thủy Ngũ gia đã đến Tam gia rồi, cũng không biết nữ nhân này là ai. Vân Vũ Thanh. Đỗ Huyền. Trên lôi đài, Cố Vân ánh mắt có chút quét qua, khỏe miệng lại nhịn không được hết lên, hôm nay đến cùng ngọn gió nào thổi đến, Thủy Yêu cùng Liêu Bá đã đến thì cũng thôi đi, liền hai người các ngươi đều đến. Ta nghĩ Cố Mô còn không có lớn như vậy mặt mũi a. Đỗ Huyền. Vân Thủy Đỗ gia. Ánh mắt tập trung đến cung trang mỹ nhân trên thân người. Đỗ đô Phi đôi mắt có chút lóe lên, có chút kinh ngạc. Không biết vì sao, nữ nhân này lại cho hắn vài phần quen thuộc cảm giác. Cố Thiếu gia không cần đoán, cái này người đều là ta thuận tiện mời đến. Dù sao Cố Thiếu gia khó được đem sự tình huyên náo lớn như vậy, tất cả mọi người là đế đâu người tới, nếu không phải ngươi mặt mũi đi cổ động, chẳng phải là đã tội. Một bên Đỗ viên đột nhiên cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói: "Thì ra là thế, nói như vậy, Đỗ tiểu thư ngươi là chuẩn bị vì Đỗ Phi xuất đầu rồi hả?" Ánh mắt cứng lại tại Đỗ trên người nửa ngày, Cố Vân mới lạnh lùng nói: "Một cái chi thứ người" ta còn không có có hứng thú này. Chỉ có điều, hắn dù sao cũng họ Đỗ, ta cuối cùng muốn cho hắn vài phần cơ bản công bình a. Bằng không, người nào đó sẽ dùng ra thủ đoạn gì, nhưng cậu rất khó nói. Ngươi, Cố Vân sắc mặt khẽ biến thành hơi rút, trên mặt dáng tươi cười có chút lạnh léo. Ha ha ha, lâu như vậy không thấy, Đỗ Huyên tiểu thư vẫn là như vậy thông minh hơn người a. Ta long ngạo thiên mà cảm. Tiếng nói qua, liền gặp được lôi đài hơi nghiêng, một đạo bóng đen quỷ dị hiện hiện, tựu như là hắn một mực đều tồn tại ở cái chỗ kia giống như, chỉ là một cái xuất hiện, hắn toàn thân tràn ngập mà ra khí thế điều làm được bốn phía không khí có chút đông lại. Cũng cơ hồ là tại nơi này nháy mắt, vốn là sắc mặt còn có chút bình thường Đỗ Phi, toàn thân nhưng lại mãnh liệt cứng đờ, hai con ngươi cơ hồ tại trong nháy mắt biến thành màu đỏ. Long, Nạo. Thiên, chăm chăm vào cái này một đạo thân ảnh, Đỗ Phi hàm răng cắn được khẽ khách rung động, toàn thân chân khí cơ hồ lập tức sôi trào lên. Chính là người này, tại chính mình cả nhà bị diệt về sau, còn một đường đuổi giết, là người này, lợi dụng liên ra đối với chính mình từng bước ép sát. Mà nếu là mình không có đoán sai, cái này Cố Vân xuất hiện cũng tất nhiên cùng hắn có tám phần quan hệ những chuyện này đến nay vẫn là rõ mồn một trước mắt làm cho Đỗ Phi cơ hồ hận không thể lập tức nhào tới đem Long Nạo Thiên xé thành mà nhỏ nhưng là Đỗ Phi vẫn là gắt gao chế trụ trong lòng cái này một cổ hận ý dù sao giờ phút này Đỗ Phi sớm cũng không phải là lúc trước tiểu bệnh hắn tự nhiên có thể theo Long Nạo Thiên khí thế trên người nhìn ra cái này Long Nạo Thiên tuyệt đối không đơn giản ngày đó chính mình theo trong tay hắn giữ được tính mạng tuyệt đối là may mắn cái này Long Nạo Thiên so với Đỗ Chấn Thiên đều không kém mảy may thậm chí càng mạnh hơn thì là ít nhất là thất phẩm võ sư, thậm chí rất cao. Mà đối mặt người này, chính mình thật không có nửa phần phần thắng. Điểm này, theo hắn không có chuẩn bị đem chính mình đặt ở nhã lực, liền nhìn ra giữa hai người chênh lệnh, không biết phế đi bao nhiêu khí lực, Đỗ Phi mới đưa sát khí của mình đều thu liễm, lại để cho chính mình bình tĩnh lại. Bởi vì Đỗ Phi cũng tin tưởng, nếu là mình đã mất đi tỉnh táo, tại đây lôi đài quyết đấu thượng diện bị thua, như vậy tự ngươi nói không có cái gì dùng, chỉ có sống sót, mình mới có cơ hội báo thủ mới có cơ hội biết được cái kia hắc y quái nhân chân tướng. Ngày đó lời thể. Hôm nay không quên, tựa hồ cũng cảm ứng được Đỗ Phi trên người khí tức biến hóa, Long Nạo Thiên nhàn nhạt quay đầu lại quét mắt nhìn hắn một cái, chậm chậm dãi rời, thân hình lói lên, đã rơi xuống thủy yêu dọn dọn trên ghế ngồi, hai chân giao nhau, ánh mắt ngưng tụ ở phía trên, một lát sau thản nhiên nói, hai người các ngươi cũng xuống à, nơi này là người ta đánh bạc thi đấu nơi, cũng không phải hai người các ngươi đuổi địch tuy phong địa phương. Long Nạo Thiên sao? Liêu Bá nhìn Long Nạo Thiên liếc, cũng đã mà hừ một tiếng, trên người cũng là vọt đến dưới phương ngồi xuống, mà thủy yêu ngược lại là chậm rãi quét Đỗ Phi liếc, một lát sau cười nhạt một tiếng nói. Hy vọng chuyện hôm nay để cho ta không sẽ cảm thấy đến không a. Dứt lời, Thủy yêu kia cũng là chậm rãi rơi xuống phía dưới trên ghế ngồi. Trên lôi đài, Y Nguyên chỉ còn lại có Cố Vân cùng Đỗ Phi hai người. Vốn là năm nhân vật này xuất hiện, đã làm cho trên lôi đài hào khí đại biến, nguyên một đám ánh mắt đều cứng lại tại trên người của bọn hắn, đợi cho bọn hắn tối lui, tất cả mọi người mới lần nữa ý thức được hôm nay sân đấu là cái gì. Tại có chút chần chờ sau một lát, không ít người cũng đã hưng phấn lên. Liên Vân Thủy Ngũ gia chi nhân đều đối với hôm nay cuộc chiến như thế chờ mong, như vậy chẳng phải là nói. Hôm nay cuộc chiến phân khu chỗ, vượt qua tưởng tượng bên ngoài. Trên lôi đài, Cố Vân ánh mắt tại Hạ Phương chậm rãi đảo qua, một lát sau cùng Long Ngạo Thiên ánh mắt có chút va chạm về sau, mới chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt lần nữa rơi xuống Đỗ Phi trên người, thản nhiên nói, có nhiều người như vậy nguyện ý đến làm chứng cũng tốt. Đỗ Phi, ngươi thật sự muốn cảm tạ bọn hắn, như không phải bọn hắn mà nói, ngươi đã sớm chết rồi. Nghe vậy, Đỗ Phi ánh mắt cũng hơi hơi lạnh lẽo, hắn chậm rãi quay đầu lại, chứng kiến khách quý tịch phía trên tiểu ngải, tựa hồ cũng khôi phục chấn định về sau, mới quay người thản nhiên nói, nói nhảm đến nơi đây chấm dứt ta. Nếu là ngươi lại không ra tay, ta đã tới rồi. Bất quá ta trước đó cảnh cáo ngươi, ta hôm nay tâm tình thật không tốt, cực độ không tốt, cho nên Cố Vân, ngươi chết chắc rồi. Rất tốt. Ngươi rõ ràng so với ta còn cuồng, bất quá, Đỗ Phi, ngươi vẫn là không muốn coi thường người trong thiên hạ. Nói xong, Cố Vân trong đôi mắt tựa hồ ẩn ẩn có vài phần lôi quang hiện lên, chợ hắn bản chân mãnh liệt trên mặt đất đầm mạnh, vẫn là bay bổng phiêu động, lập tức rơi xuống Đỗ Phi trước mặt, cơ hồ tại trong chớp mắt có vài đạo lôi quang theo hắn quyền phong phía trên tràn ngập mà ra trượt một quyền hướng về Đỗ Phi ngược quanh xuống, đuổi tới cái này so sánh với lần mạnh mấy lần Quyền Phong, Đỗ Phi sắc mặt cũng là hơi đổi, lôi thuộc tính chân khí sao? ý nghĩ này chợt lóe lên, Đỗ Phi bàn chân cũng tại mặt đất mãnh liệt đập mạnh, thân hình kéo qua một đạo tàn ảnh, hướng về một bên tránh ra. nhìn thấy công kích của mình bị tránh đi, Cố Vân lại cười lạnh một tiếng, Quyền Phong lập tức hóa thành bóng đuối sắc bén, sắc bén lôi quang cũng là ngưng kết thành quỷ dị trảo hình, mãnh liệt hướng về Đỗ Phi trên bờ vai quét tới. Hảo cường, Đỗ Phi tiêu một tiếng, tay phải hai ngón tay khép lại nón dựa phía trên chân khí chẳng ngập, lập tức hướng về cố vân nơi lòng bàn tay điểm đi. Suy, hai đạo sắc bén chân khí cơ hồ lập tức đụng vào nhau, trận mãnh liệt đẩy ra, mà hai người thân hình cũng là giao thoa mà qua. Vẫn là như vậy thú vị. Một màn này làm cho cố vân sắc mặt trở nên biến hóa thêm vài phần, bất quá đô phi hiện tại cũng không phải giống như ngày đó tại diễn tập, ngươi nếu không chăm chú vài phần, nhưng không có biện pháp để cho ta kinh hỉ a? Dứt lời, hai tay của hắn đã vô mạnh một cái, lập tức ngưng tụ thành một cái quỷ dị ấn ký, mau lẹ lôi quang bùng lên mà ra. Bạo lôi kích. Vài đạo sắc bén lôi quang đan vào lại với nhau, hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ hung hăng quanh đi qua, cực nóng lôi quang, làm cho trong không khí đều truyền đến một hồi mùi xú khí vị. Một màn này làm cho Đỗ Phi biến sắc, đột nhiên, tay phải của hắn đã tại mi tâm nhẹ điểm một chút, tinh thần lực lập tức tràn ngập ra, mà hắn thân hình tại lui ra phía sau nửa bước về sau, cũng đã lập tức bay lên. Hôn Đan Pháp, băng Phong Cước. Mấy chỉ trong nháy mắt, Đỗ Phi thực lực đã tăng lên tới bát phẩm đỉnh phong võ sư cảnh giới, vùng chân tầm đó, băng nhận tác ra. Chương 87: Kinh sợ thối lũy y Lôi Quang cùng Băng nhận cơ hội cùng một thời gian bạo liệt, làm cho Hùng Hậu chân khí dư ba còn lại lập tức hướng về bốn phía phóng ra. Mà hai đạo giao phong thân hình cũng là ở giữa không trùng cứng lại sau một lát nhanh chóng lui lại. "Đỗ Phi, ngươi quả nhiên rất có ý tứ. Rất lâu không có gặp được có thể đánh với ta đến nước này người rồi. Ngươi rất không tồi." Thế công lần nữa bị ngăn trở, Cố Vân nhịn không được liếm liếm ở môi, hơi quỷ dị thản như nói, "Chỉ là, ta Cố Vân cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy đấy. Đỗ Phi, ngươi cũng không nên chết rồi. Thất phẩm võ kỹ." Từ Lôi ấn, tiếng quát vừa dụng Cố Vân toàn thân lôi quang lập tức bạo tuần, mà theo trong tay hắn ấn ký biến hóa, vài đạo quỷ dị lôi quang đã lập tức ngưng tụ lại với nhau, tại hắn trước người tạo thành một cái màu tím lôi điện thủ ấn. Chợt theo cố Vân bàn tay nhất khách, lập tức thấy được một cái màu tím lôi điện thủ ấn, hung hăng hướng về Đô Phi phách xuống. Cảm nhận được cái này, một cổ cường lực đã đến cực hạn khí tức. Đô Phi lông mày lại biến. Quả nhiên, so về trước kia diễn trò thời điểm, cái này cố Vân mạnh hơn rất nhiều a. Chỉ là nếu là dựa vào điểm này tiểu muốn thắng mình, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Tâm niệm biến hóa nháy mắt. Đỗ Phi bàn tay cũng là nhanh chóng biến hóa ấn ký, mà hắn thân hình tại có chút lóe lên về sau, lập tức tiểu kéo ra khỏi ba đạo tản ảnh, phân biệt hướng về ba phương hướng phóng ra, trận thân hình lại là một trầu hung hăng hướng về phía trước đánh tới. Ba đạo thân ảnh phân thành ba phương hướng, hung hăng củng cố vân thủ ấn đụng vào nhau. Bằng nặng nghe nổ vang âm thanh lập tức nổ bùng, trên lôi đài chân khí dư ba còn lại không ngừng bắt đầu khởi động, mà cố vân cũng là cảm thấy thân hình của mình có chút hơi nghiêng, chợt hắn trong đôi mắt lại đã hiện lên rung động chi ý. Vốn là hắn cho rằng chính mình dùng ra bản lĩnh thật sự. Cái kia Đô Phi tất nhiên sẽ không là đối thủ của mình, nhưng là không thể tưởng được, chính mình giờ phút này đã không có nương tay rồi, lại vẫn không có cách nào làm gì hắn. Nhất nghĩ đến đây, lệ khí lập tức theo hắn trong đôi mắt hiện lên, mà hắn thân hình cũng là lập tức nhanh thêm vài phần, màu tím lôi quang không ngừng lập lòe mà ra tạo thành nguyên một đám cực lớn ấn ký, hung hăng hướng về Đô Phi vô xuống. Trong ngay mắt, trên lôi đài lôi quang lập lòe, như là lôi thần hàng lâm. Mà đối mặt cố vân bực này điên cuồng công kích, Đô Phi sắc mặt lại không thay đổi nửa phần. Quyền kinh quá mức, tất động tác nhất định biến chậm. Tay phải lần nữa tại Mi Tâm mãnh liệt một điểm, bằng vào tinh thần lực cảm ứng, Đỗ Phi phá không thiểm tựa hồ vừa nhanh thêm vài phần, mấy lần ở không có khả năng tầm đó tránh được Cố vân công kích. Hơn nữa thường thường tại hắn thu tay lại nháy mắt, lại một quyền nhanh xuống. Song phương như vậy ngươi tới ta đi, đến cuối cùng cơ hồ biến thành một hồi chiến đấu, cũng làm cho người vây quanh, mỗi một cái đều là thấy hoa mắt thần mê. Ai cũng không nghĩ ra, cái này lôi đài quyết đấu rõ ràng ngoan lệ đến trình độ này. Tiểu Ngại muội muội, ngươi cảm thấy Đỗ Phi cùng Cố vân hai người, cái nào sẽ thắng? Phía bên phải khách quý tịch phía trên. Đỗ Thiến đột nhiên chậm rãi đứng lên, đi tới tiểu ngải bên người ngồi xuống, chợt nhàn nhạt mở miệng nói: "Ai?" Tiểu ngải cả kinh, đã đứng lên, thấp giọng nói: "Tiểu thư, ngồi xuống đi, ta tới nơi này cũng không phải đến bày cái gì phổ, ta chỉ là muốn hỏi ngươi, ngươi đến cùng cảm thấy ai sẽ thắng là được." Đỗ Thiến quét tiểu ngải liếc, chợt thản nhiên nói: "Cái này, ta cũng không biết. Bất quá, hẳn là thiếu gia sẽ thắng a, ta đối với thiếu gia có lòng tin." Tiểu ngải chần chờ một lát, vẫn là thấp giọng nói: "Thật sao? Chỉ có điều ta cảm thấy cho ngươi như thế nào lo lắng như vậy a?" khẽ cười một tiếng, Đỗ Thiến ánh mắt lần nữa rơi xuống trên Lôi Đài, bất quá ta lại cùng ngươi bất đồng, ta ngược lại là cảm thấy, Đỗ Phi phần thắng không lớn. Cái này Cố Vân cũng không phải liên chân cái loại lợi phế vật có thể so sánh với, Đỗ Phi nếu là tu luyện nhiều 3 năm, Cố Vân tất nhiên không phải đối thủ của hắn, nhưng là hiện tại mà nói. Kết quả, nhưng là cực kỳ khó nói a. Hơn nữa, Đỗ Phi thua, ngươi kết quả chỉ sợ cũng là cực kỳ không chịu nổi. Ta hỏi ngươi, ngươi sợ sao? Nghe vậy, Tiểu Ngải có chút lắp răng, một lát sau mới trầm giọng nói, thiếu gia là sẽ không thua đấy bởi vì hắn là thiếu gia của ta, cho nên ta tin tưởng điểm này. Dưới lôi đài phương, tạm thời bầy đặt trên ghế ngồi, thủy yếu híp mắt nhìn chăm chú lên trên lôi đài mà liều đấu, một lát sau đột nhiên nhàn nhạt mở miệng nói, tiểu tử này rất mạnh, Đỗ Huyên, nhân tài như vậy, ngươi vậy mà không có đưa hắn thu nhập bổn gia, đây chính là các ngươi đô gia tổn thất ta. Có phải là nhân tài hay không, ta hiện tại cũng không biết, bất quá ta chỉ biết là, dù có thiên tư tung hành, chuyện hôm nay cũng chỉ có thể hắn tự mình giải quyết, nếu là hắn qua không được cái này cánh cửa, nói như vậy không có cái gì tác dụng. Đỗ Viên sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói: "Bất quá, có thể cùng cố Vân đánh đến nước này, trẻ tuổi, không thấy nhiều a." Huống chi, hắn thoạt nhìn thì ra là 15-16 tuổi bộ dáng. Cái tuổi này có bực này thực lực, Thiên Tư như yêu nghiệt một bên Vân Vũ Thanh cũng là nhàn nhạt mở miệng, chợt nàng trong đôi mắt hiện lên vài phần cổ quái. Cái này Đỗ Phi, thấy thế nào bắt đầu có vài phần nhìn quân mắt. Chỉ có điều, một lát sau, hắn lại vây vây đầu, đem ý nghĩ này bỏ qua, dù sao như là Đỗ Phi người này, vẫn là không có tư cách nhập nàng tầm mắt. Các ngươi đem hắn bưng lấy như vậy cao, không biết hắn là hay không có thể thắng cố vân hơi nghiêng liêu bá nết miệng âm gửi một tiếng nói cố vân tuy nhiên là quân vũ tông ngoại môn đệ tử nhưng là hắn tại quân vũ tông bên trong thân phận đặc thù cho nên ngoại trừ quân vũ tông chuyển thừa võ kỹ công pháp bên ngoài mặt khác võ kỹ hắn đều có chỗ đọc lướt qua kỳ thật thực lực chớ nói đồng cấp bên cạnh mấy người chúng ta gặp phải đều sẽ cảm giác được đau đầu bát phẩm võ sư bên trong có thể thắng hắn người có lẽ có nhưng là tuyệt đối không phải là tiểu tử này chỉ vì tiểu tử này một năm trước hay là cái gì cũng không biết phế nhân vẻ mặt đạm mạc Long Nạo Thiên đột nhiên cười nhạt một tiếng, chậm rãi mở miệng. Nghe được Long Nạo Thiên mở miệng, còn lại những người kia đều là liếc nhau một cái, trong đôi mắt có vẻ quái dị hiện lên. Cái này Long Nạo Thiên tựa hồ đối với cái kia đỗ phi sự tình, ngược lại là biết được rất nhiều à? Lôi quan loạn, chém giết sau một lát, Cố Vân tựa hồ như đối với loại này đối anh đã mất đi hứng thú, trong lòng kinh thường cũng là hoàn toàn thu liễm. Chợt hắn khẽ quát một tiếng, thân hình lại mãnh liệt hướng sau vừa chợt nhàn nhạt, nhạt tiếng sấm, lập tức vang vọng lôi đài. Tại hắn thân hình lui ra phía sau lập tức. Giữa không trung lôi quang phảng phất ngưng kết thành nào đó huyền diệu trận thế giống như theo hắn động tác hung hăng hướng về đỗ phi bổ tới mà tại thời khắc này cái này phân loạn lôi quang đã là tránh cũng không thể tránh rồi nếu là bị hắn chính diện đánh trúng chỉ sợ dù là thực lực lại cao chi nhân cũng là sẽ lập tức hóa thành than cốc nhìn thấy một màn này đỗ phi cũng là hít sâu một hơi trong đôi mắt đột nhiên đã hiện lên một đạo màu tím chợt hắn mãnh liệt hít một hơi nương thần đan bên trong dược lực đã bị hắn quẩn cuộn không dứt hút vào chân khí luồn khí xoáy bên trong cùng một thời gian toàn thân khí thế lập tức tràn ngập mà ra cảm nhận được Đỗ Phi cái này đột nhiên mãnh liệt thêm vài phần khí thế, lôi đài người xung quanh bảy bên trong đều là dâng lên một hồi bạo động. Bát phẩm đỉnh phong võ sư, cái này Đỗ Phi lúc nào cường đến trình độ này, hắn mới 15 tuổi a, khó trách hắn liền quân vũ tông chi nhân còn không sợ, dùng hắn thiên phú, không rảnh đi bận tâm bên ngoài tràng bạo động, chỉ là đang giận thế đã tăng tới điểm cao nhất trong máy mắt, Đỗ Phi thân hình đột nhiên nảy lên, đã đến giữa không trung, mà hắn thân hình cũng là mãnh liệt xoay tròn, tại thân hình xoay phi lập tức, hắn tay phải ngón trỏ ngón giữa khép lại, lập tức hàn khí tràn ngập nhất chỉ về phía trước lập tức điểm ra, Huyền âm chỉ, chỉ xuất lạnh leo đến nỗi. cơ hồ tại nháy mắt thời gian, giữa không trung hết thảy, kể cả thiên địa năng lượng, hơi nước, không khí, đều lập tức đông lại, tạo thành một đạo cự đại tường băng, cùng phía trước cái kia đạo lôi quang chi bích hung hăng và chạm lại với nhau. Vô anh. Trầm Thấp Minh hưởng thanh âm lập tức vang lên, hung hậu đã đến cực điểm khí kính, dùng cả hai tiếp xúc chi điểm làm trung tâm, mãnh liệt bắn ra, cứng ngắc như đá lôi đài, lập tức tràn ngập ra từng đạo như là tơ nhện giống như vết rách. Không ít người là mãnh liệt vận chân khí đến đối kháng cái này trận cuốn phong, nói cách khác bị cuốn vào trong đó, chỉ sợ cũng là chịu không nổi. Vết rách tràn ngập quần khắc, một đạo thân ảnh cũng là mãnh liệt bắn ngược mà ra, hắn bàn chân tại trên lôi đài sắt đi chỉ chốc lát, mới chấn động mạnh ngừng lại, trợn há miệng, đã một búng máu phun ra. Vây xem mọi người ánh mắt nhanh chóng quét tới, chợt nguyên một đám trong đôi mắt đều là rung động đã đến cực điểm. Thổ huyết nhanh lùi lại, lại là Cố Vân. "Suỵ." Một đạo thân ảnh cũng là lập tức từ đó bắn ngược ra, chỉ có điều cùng Cố Vân bất đồng ở chỗ, Hắn thân hình ở giữa không trung sẹt qua vài đạo quỷ dị đường vòng cung về sau, mới mãnh liệt rơi xuống bên bờ lôi đài. Đỗ Phi âm lạnh ánh mắt ngưng tụ trước mắt, một lát sau hắn nhẹ nhàng hất lên tay, ánh mắt rơi xuống cách đó không xa cố Vân trên người, nhàn nhạt, nhạt mở miệng, ngươi liền chỉ có một chút như vậy buồn sự sao? Nói được ngươi ngày đó giống như hạ thủ lưu tình giống như, nhưng là bây giờ nhìn lại, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Tại Đỗ Phi cái này giống như cười mà không phải cười trong lời nói, cố Vân sắc mặt biến hóa một lát, thít một hơi về sau, hắn đột nhiên cười nhạt một tiếng, nói, xem ra ta cũng là xem thường ngươi rồi. Không thể tưởng được ngươi mượn đan chi pháp, rõ ràng cường đã đến tình trạng như thế. Nếu là có thể giết người, ta ngược lại là phải nghĩ biện pháp theo ngươi trong đầu đem cái này pháp môn đào ra. À? Chỉ có điều, Đỗ Phi bằng vào đan sư chi lực mới có thể thắng ta. Ngươi tuổi hồ yếu đi như vậy một đinh nửa điểm a. Bởi vì ta ngược lại là có một việc quên nói cho ngươi biết rồi. Đó chính là ta Cố vân, mạnh nhất cũng không phải tu võ, mà là chơi đan a. Đã ngươi muốn chơi đan, bản thiếu gia cũng hãy theo ngươi chơi đan. Huyết đan pháp, thanh vừa dụng. Một cổ kinh thiên khí thế lập tức theo Cố Vân trên người tràn ngập mà ra, mà hắn toàn thân da thịt cũng là lập tức biến thành một mảnh màu đỏ. Bất quá, mà trước đó lần thứ nhất hoàn toàn bất động chỗ ở chỗ, loại này màu đỏ chỉ là dừng lại một lát, tiểu lập tức biến mất, mà chuyển biến thành, Cố Vân đôi mắt lập tức là một mảnh đỏ bừng, mà hắn trên người, tựa hồ cũng ẩn ẩn quấn quanh khởi thêm vài phần nhàn nhạt xương đỏ. Giờ khắc này, Cố Vân thực lực, thậm chí đã đụng chạm đến thất phẩm võ sư biên giới. Trong chảng, bên ngoài chảng, vô số người sắc mặt lập tức biến hóa. Chương 88, nghịch chuyển đoạn. Đối lập bên ngoài chàng mọi người biến hóa, Đỗ Phi sắc mặt ngược lại là không thay đổi nửa phần, hắn chỉ hơi hơi híp mắt nhìn chăm chú lên Cố Vân, lập tức sau mới hiểu được thêm vài phần. Giờ phút này Cố Vân dùng ra huyết đan pháp, cùng ngày đó dùng ra huyết đan pháp tựa hồ cũng không có chỗ tương tự, nhưng là hắn bản chất lại là giống nhau. Chỉ có điều, hôm nay dùng đến huyết đan pháp, so về ngày đó muốn mạnh hơn mấy phần mà thôi. Mà Cố Vân toàn thân bao phủ tại một tầng nhàn nhạt thường vụ, đôi mắt cũng trở nên một mảnh huyết sắc, bởi vì loại này duyên cớ, khiến cho hắn cả người nhìn lộ ra có vài phần quỷ dị thần bí giống như cùng một cái tà ma quỷ quái giống như. Tựa hồ cũng cực kỳ thỏa mãn chính mình bực này biến hóa, thoáng trương cùng khí tức tại tràn ngập sau một lát, Cố Vân mới cười nhạt một tiếng, đột nhiên hai tay vỗ, há miệng ngửa mặt lên trời, lập tức liền gặp được một quả kỳ dị đan dược theo trong miệng phun ra, chất lơ lửng tại hắn trước người. Mà Cố Vân cũng là thò tay tại mi tâm chỗ có chút một điểm, lập tức liền gặp được từng đạo lôi quang theo cái kia đan dược phía trên tràn ngập mà ra, tạo thành một chi thoáng hư ảo yêu thú bộ dáng. Đan này, tên là Tử Lôi Đan, cùng ta mượn viên đan dược tính chất giống như. Bất quá chắc hẳn ngươi cũng chưa từng gặp qua vật ấy a." Cố Vân Quỷ dị cười cười, tâm thần hơi động một chút, cái kia Tử Lôi Đan đã lập tức bay múa mà bắt đầu. "Đỗ Phi, ta biết do ngươi cũng tất nhiên sẽ sử dụng đan ký, ngươi tốt nhất kịp thời dùng ra, bằng không mà nói, ta hạ thủ thế, nhưng mà không lưu người đấy." Nhìn qua một màn này, Đỗ Phi lại nhịn không được khẽ nhíu mày, cái này Cố Vân mượn đan chi pháp, làm cho thực lực tăng vọt, mà cái này Tử Lôi Đan bị hắn tế ra, hiển nhiên hắn cũng biết nào đó uy lực cường đại đan ký. Dựa theo Đỗ Phi lý giải, đan ký so với đồng cấp võ kỹ, nhưng là phải cường hơn mấy phần đó a băng vào thực lực của mình nhưng chưa hẳn có thể làm được ngăn trở hắn một kích. không biết mình đan kỹ phải chăng có thể làm cho chính mình vượt qua cửa ải này một nghĩ đến đây đỗ Đô phi đôi mắt cũng hơi hơi híp lại bắt đầu có chút ý tứ những năm gần đây nhưng thật là hiếm thấy đến có người có thể đủ đem cố vân bức đến cái này phân thượng dưới lôi đài phương Thủy yêu mắt hí nhìn qua trên lôi đài một lát sau mới nhàn nhạt mở miệng một bên long nạo tiên cười lạnh một tiếng nhưng lại không đáp lời ngược lại là liêu bá lặng lẽ cười cười nói lại nói tiếp cố vân tiểu tử này dựa vào cái kia hai tử lôi đan Những năm này có thể là đã chiếm không ít tiện nghi a. Cái này Tử Lôi đan, nghe nói tiểu là tiểu tử này cuối cùng át chủ bài rồi. Nếu là liền này đến bài đều thắng không được Đỗ Phi, hôm nay xem ra quân vũ tông muốn đại ném một cái mặt mũi a. Nghe vậy, những người khác là khẽ gật đầu. Cái này kế tiếp, tựa hồ có thể phân ra thắng bại. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Đỗ Phi đột nhiên cười cười, tay phải tại tay trái rung giới phía trên nhẹ nhàng bổ, lập tức liền gặp được một cái bình sứ trôi nổi mà ra. Mà ở hắn tâm niệm vừa động tâm đó, bình sứ lập tức bạo liệt ra. Theo bình sứ bạo liệt. Tại bình sứ bên trong hơn 10 quả tẩy tùy đan lập tức tiểu hiện hiện tại trong giữa không trung bên trong theo Đỗ Phi tâm niệm chuyển động chậm rãi vòng quanh thân thể của hắn xoay tròn đó là tẩy tùy đan dưới lôi đài không ít là người biết hàng chứng kiến đi một màn này đã ngược lại hút một hơi khí lạnh hô lên tẩy tùy đan tuy nhiên không hiếm thấy nhưng là giá cả nhưng lại cực cao Đỗ Phi tiện tay tế ra cái này hơn 10 khóa đang ứng dược, xuất hiện tại cái gì phòng đấu giá đoan chừng đều có thể có trên trăm vạn giá trên trời mà những vật này lại bị hắn tiện tay xuất ra xem ra cái này Đỗ Phi cũng là tài đại khí chủ tẩy tùy đan. Nhìn xem Đỗ Phi tế ra đan dược, Cố Vân sắc mặt biến đổi, lại đột nhiên nhịn không được cười lên, "Đỗ Phi, ta cái này tử lôi đan thế, nhưng mà thất phẩm đan dược, ngươi dùng cựu phẩm đan dược đến đối địch, phải hay là không quá để ý mình rồi hả? Muốn chết cũng không phải như thế a?" Đỗ Phi nhàn nhạt bồi tội nói, "Chất lượng không đủ, tiểu dùng số lượng đến thế thân, điểm này chẳng lẽ ngươi không hiểu? Số lượng, ta ngược lại muốn nhìn tinh thần lực của ngươi, đến cùng có thể điều khiển bao nhiêu đan dược." Hướng về phía Đỗ Phi nhếch miệng cười cười, Cố Vân cũng đã hai tay vỗ, tay phải ngưng kết thành một cái kỳ dị thủ ấn chợt hướng về Đỗ Phi chỗ phương hướng điểm tới. Nhìn qua cố Vân động tác này, Đỗ Phi cười nhạt một tiếng, tay phải cũng là hơi động một chút, lơ lửng tại hắn trước mặt một khỏa tẩy tùy đan, lập tức bay ra. Văng! Hai khỏa đan dược ở giữa không trung va chạm, lập tức tiêu phát ra một hồi kỳ dị tiếng vang, mà Đỗ Phi tẩy tùy đan tại va chạm phía dưới, lại khe run lên, tựa hồ tùy thời cũng sẽ ở bực này va chạm phía dưới bị phá hủy giống như. Cựu phẩm đan dược cũng dám lấy ra xấu. Đỗ Phi tỉnh lại đi. Cười lạnh một tiếng, cố Vân hai tay ấn ký lại biến, chợt vũ mạnh một cái. Theo động tác của hắn cái tiêu tử lôi đan phía trên lôi điện chi lực lập tức bạo liệt tạo thành một cái dương nhanh múa vuốt đầu thú bộ dáng hung hăng hướng về đỗ phi đánh tới lôi phệ thiên hạ danh tử rất kinh người bất quá cũng như vậy mà thôi nhìn thấy cái này dương nhanh múa vuốt hư ảo mánh thú đỗ phi lại đột nhiên cười lạnh cả đời trong tay hấn ký cũng làm mánh liệt biến đổi lúc này đây lại có hai khỏa tẩy tùy đan bay ra ba khỏa đan dược cơ hồ đồng thời hướng về kia hư ảo mánh thú nên đón tới đan nghịch căn côn tại cố cô vân tinh diệu điều khiển phía dưới nhanh chóng đập xuống đến tử lôi yêu thú cơ hồ lập tức đem Đỗ Phi tẩy tùy đàn thôn phệ, mà cái kia tẩy tùy đàn tại Đỗ Phi điều khiển phía dưới, lại đột nhiên mánh liệt sắp vỡ, lập tức van liệt. mà loại này bạo tạc nổ tung, lại làm cho Cố Vân điều khiển mánh liệt nhất sáp, Tư Hảo Tử Lôi yêu thú cơ hồ lập tức biến mất, mà cái kia đang dược, cũng là ở giữa không trung có chút run rẩy lên. nhìn thấy một màn này, Cố Vân đôi mắt có chút lóe lên. một lát sau thủ tấn lại biến. lôi phệ thiên hạ. nuốt. theo hắn quát khẽ một tiếng, Tử Lôi yêu thú lập tức mở ra một trương miệng khổng lồ, hung hăng hướng về Đỗ Phi xuống dưới, ở đằng kia miệng khổng lồ phía dưới. Tựa hồ hết thảy đều có thể bị cắn nuốt. Chỉ dựa vào bạo tạc nổ tung đan dược chi lực, tiểu muốn cùng ta đối đầu? Đỗ Phi, ngươi nghĩ thật đẹp. Nhìn qua sắc bị cắn nuốt Đỗ Phi, Cố Vân ha ha cười cười, lạnh lùng nói: Cái kia liền thử xem xem, là của ngươi điều khiển tinh diệu, hay vẫn là của ta đan dược bạo tạc nổ tung chi lực mạnh liệt, như thế nào? Đỗ Phi cười lạnh một tiếng, hai tay vung mạnh lên, một cổ tinh thần lực lần nữa tràn ngập mà ra, mà tại thời khắc này, bay xung quanh tại hắn bên người đan dược cũng là lập tức hướng về bốn phía bay ra. Đan nghịch Càn Khôn. Rầm rầm rầm liên tiếp bạo nổ thanh âm không ngừng vang lên đem cái kia thôn thiên cái địa hư hào cửu khẩu, lập tức phá hủy dù cố vân thao khống lại tinh diệu tại đỗ phi loại này tự sát thức công kích phía dưới cũng là lập tức rơi vào hoàn cảnh xấu ngươi lợi hại Chân mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này cố vân khẽ miệng có chút co lại một lát sau nghiến răng nghiến lợi nói bất quá ngươi đã thủ đoạn như vậy ta ngược lại phải thử một chút xem ngươi đến cùng có bao nhiêu đan dược có thể như vậy tiêu xài ha ha nói như vậy chỉ sợ cố vân huynh tiểu phải thất vọng nữa à chắc hẳn ngươi cũng tin tưởng tiểu phẩm đan dược luyện chế lại là dễ dàng bất quá rồi đối với tại chúng ta đan sư mà nói cao cấp đan dược luyện chế khó khăn cựu phẩm sao ai cũng có thể tùy ý luyện chế à chỉ có điều vật này tất cả mọi người trước mắt chẳng muốn luyện chế mà thôi cho nên ngươi cảm thấy ta sẽ có bao nhiêu đan dược có thể tiêu xài cười lạnh một tiếng đỗ phi hai tay vỗ lúc này đây liền gặp được năm cái bình sứ lập tức theo hắn dung giới bên trong hiện hiện trận nhau nhau bạo liệt ra mà theo bình sứ bạo liệt từng khỏa đan dược lập tức trải rộng hư không đại khái nhìn lại lời mà nói cái này đan dược số lượng thậm chí có gần trăm khỏa những này đều là tẩy tùy đan nhìn thấy một màn này bên ngoài chàng chi nhân sắc mặt đều là lập tức run rẩy lên nguyên một đám vẻ mặt kinh nghi bất định nếu là ngày thường những vật này xuất hiện không biết muốn có bao nhiêu người tranh mua nhưng là giờ khắc này những vật này lại như là không cần tiền giống như phía bên phải khách quý tịch lên đỗ chấn thiên sắc mặt có chút cứng đờ một lát sau mới thì thảo thấp giọng nói cái này đỗ phi đến cùng cái gì tựa hồ chuẩn bị nhiều đồ như vậy ta như thế nào không biết chút nào à bên trái khách quý tịch phía trên liên cơ bạch an lữ nghi bọn người liếc nhau một cái Trong đôi mắt đều là một dị sắc liên tục hiện lên, xem ra cái kia nguyên hồng theo như lời sự tình, tất nhiên bất giả. Bằng không một cái Đố Phi, sao có thể có bực này thủ đoạn? Bực này phế lực. 3. Dưới lôi đài, long lão Thiên bàn tay có chút siết chặt, bên người lan can đã bị thứ nhất tay bẻ vụn, đôi mắt của hắn hạt giống rốt cục đã hiện lên một tia rung động, một lát mười nhíu nhíu mày, tự đủ, lần này, thật sự là nuôi hổ gây họa rồi. Lão sư, đến lúc này, ngươi còn chuẩn bị giữ lại người này mệnh hay sao? Lại mang xuống, chỉ sợ. Không được. Nếu là Cố Vân xử lý không được, cũng chỉ có thể tự mình xuất thủ. Về phần vật kia. Hừ. Như vậy, chúng ta tiếp tục bắt đầu đi. Không biết Cố Vân huynh còn có thủ đoạn gì nữa không có dùng đến đâu này. Nếu là ngươi không lên mà nói, ta muốn phải lên a. Nhẹ nhẹ cười nhẹ một tiếng, Đỗ Phi đột nhiên thò tay tại mi tâm phía trên có chút một điểm, lập tức thì có hơn 10 khỏa tẩy tủy đan mánh liệt hướng về Cố Vân chỗ chỗ tránh tới. Tại Đỗ Phi động thủ trong tích tắc, Cố Vân trên mặt mãnh liệt biến đổi, hai tay cũng là hơi động một chút, lập tức, cái kia tử lôi đan phía trên tràn ngập lôi quang tạo thành một tầng màng mỏng. Tại hắn trước mặt cứng lại. đan nghịch Càn Khôn. anh, Thấy thế, Đỗ Phi chỉ là nhẹ nhàng cười cười, trong tay giấu tay lại biến, chợt nghe đến một tiếng vang thật lớn, hơn 10 khỏa đan dược cơ hồ lập tức bạo liệt ra ra, mà đem cái kia một đạo phòng hộ lập tức nổ tung. Mà tại thời khắc này, một khỏa đan dược cũng giống như quỷ mị giống như tránh vào trong đó. Và anh, Đan dược tại ở gần Cố Vân bên người một lát, lập tức mãnh liệt bạo liệt ra, chỉ có điều cũng không có như cùng Đỗ Phi đoán trước giống như, trực tiếp đem Cố Vân nổ chết. Sau một lúc lâu về sau, mới có một đạo nhân ảnh từ trong đó phóng ra, trận mang theo vẻ mặt nâu đen chi sắc, lập tức hướng lui về phía sau đi, dựa vào bản thân thực lực chặn sao. Đỗ Phi thấy thế, nhẹ nhàng cười cười, một lát sau thủ lớn hơi đổi, đã một khỏa không đủ, chúng ta sẽ thấy đến mấy khỏa hào hào chơi đùa như thế nào. Tiếng nói rơi, hắn tay phải vung mạnh lên, lập tức cứng lại giữa không chúng tẩy tùy đan, như là không cần tiền giống như phô thiên cái địa hướng về Cố Vân vẫy tới. Mà tại thời khắc này, Cố Vân sắc mặt cũng là trở nên đặc sắc vô cùng. Chương 89, phân thắng Bùi Serpent. Wen. Wen. Anh. trên lôi đài hai đạo nhân ảnh không ngừng phát hiện chỉ có điều trong đó một đạo nhân ảnh như là tại điển viên bước chậm giống như yêu nhã vô cùng mà đổi thành bên ngoài một đạo lại mau lẹ như là tia chớp mà ở cả hai tầm đó không ngừng có nổ vang thanh âm truyền ra thoát nhìn tựa hồ cực kỳ cường đại màu tím lôi điện tại tẩy tùy đan lần lượt hoành tạc phía dưới tựa hồ trở nên càng ngày càng tràn đầy nguy cơ từ nay về sau tình hình trong sân đến xem tại đỗ phi đại lượng tung ra cái kia tẩy tùy đan về sau cố vân cơ hồ tận lạc hạ phong. giữa hai người võ kỹ cảnh giới đều là tương tự cũng đều cùng là đàn sư, thậm chí đều nắm giữ cực kỳ cường đại đăng ký. Nhưng là, Đỗ Phi ưu thế lớn nhất, nhưng lại cái kia phảng phất vô cùng tận đan dược giống như, mỗi một lần đánh tạc, Cố Vân đều phải đem hết toàn lực tránh đi, loại tình huống này, hắn còn như thế nào cùng Đỗ Phi đối kháng? Trên lôi đài loại này cục diện, tựa hồ người sáng suốt đều nhìn ra được, Đỗ Phi phần thắng đang không ngừng tăng cường. Nhìn ra một màn này đấy, ngoại trừ Vân Thủy Ngũ ra cái kia mấy vị bên ngoài, tự nhiên còn có Đỗ gia, cùng với Liên gia, Bạch gia, và Đī môn chi nhân. Người phía trước thấy như vậy một màn, Tự nhiên là sắc mặt dễ nhìn vài phần, người sau nhìn thấy một màn này, lại một cái sắc mặt âm trầm như nước, bởi vì bọn hắn cũng đều tin tưởng, giờ phút này nếu là Cố Vân bị thua mà nói, như vậy bọn hắn sắp sửa đối mặt sẽ là cái gì kết cục? Với anh, lại là một tiếng nổ vang. Lúc này đây, Cố Vân có chút chật vật lui về phía sau nửa bước, trong tay ấn kỳ mới mãnh liệt về phía trước đánh ra. Nhưng là đúng lúc này, Đỗ Phi thân hình lại đột nhiên có chút lóe lên, đã xuất hiện tại hắn sau lưng, mà bàn tay cũng là lập tức đánh ra, hung hăng đánh vào hắn sau lưng. Phục. Một trường đánh xuống. Cường Hãn chân khí lập tức chui vào Cố Vân trong cơ thể, làm cho hắn toàn thân đều phản phất bị đóng kết giống như. Mà cơ hồ tại đồng thời, Cố Vân cũng làm ánh liệt học ra một ngụm máu tươi, hắn thân hình trượt mặt đất bắn ngược mà ra, sắc mặt cũng là lập tức âm hàn đến cực điểm. Chiến đấu rằng có đến trình độ này, sẽ xuất hiện một màn này cũng là tại lượng trước bên trong, chỉ có điều cơ hồ tất cả mọi người không thể tưởng được, Đỗ Phi vậy mà không phải dựa vào đăng ký đạt được tiên cơ, mà là dựa vào võ kỹ. Điểm này, chỉ sợ không có bất kỳ người nghĩ đến. Đánh trúng một trường, Đỗ Phi sắc mặt lại không thay đổi, chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc tay. Thản nhiên nói, chắc hẳn ngươi cũng sẽ không cho là ta sử dụng đan ký thời điểm, dù không dùng được võ khí a. Phi, đem một ngụm trong miệng máu tươi phun ra, Cố Vân đưa tay lau đi khỏe miệng huyết thủy, mới chậm rãi ngẩng đầu, ngưng thần nhìn Đỗ Phi một lát, chợt lạnh lạnh mở miệng, "Những năm gần đây, có thể đem ta Cố Vân bước đến nước này, ngươi vẫn là đệ nhất nhân a. Nhưng cũng là cuối cùng một cái." Đỗ Phi nhạt cười một tiếng, hai tay vỗ, lập tức đầy trời tẩy tùy đan lần nữa chậm rãi bay múa bắt đầu. Nhìn qua một màn này, Cố Vân trong đôi mắt rốt cục đã hiện lên kiên quyết chi sắc, hắn đột nhiên mãnh liệt cắn răng một cái một ngụm máu tươi lần nữa phun ra, mà hắn đôi mắt cũng là lập tức đều biến thành màu đỏ. Hông đã đến như là nhỏ máu giống như, mà cơ hồ tại đồng thời, một cổ rất nhỏ lôi điện cũng là mãnh liệt theo hắn trong lỗ chân lông thoát ra, khiến cho cả người hắn cũng như cùng bị lôi điện bao vây giống như. Đồng thời, hắn trên người tràn ngập mà ra khí thế, cũng đã hung hãn vô số lần. Nhìn qua trên lôi đài cố vân cử động, dưới lôi đài phương, vân vũ thanh đột nhiên sắc mặt hơi đổi, một lát sau mới chậm rãi lắc đầu nói, rõ ràng đem cố vân làm cho tự bạo trong cơ thể tự lôi đan, cái này đỗ phi hoàn toàn chính xác rất mạnh chỉ sợ coi như là mấy người chúng ta tự mình ra tay muốn thu thập hắn cũng tuyệt đối không dễ dàng nghe vậy hơi nghiêng liêu bá lạnh lùng cười cười nói cố vân những năm này cũng hung hăng cản quấy đủ rồi mất cái kia tử lôi đan hắn cho dù không thành phế nhân cũng là biến thành phế vật rồi trận này hắn dù thắng cũng là thua từ nay về sau cố vân tại đế đô tiểu bối bên trong đã sắp xếp không lên danh hào rồi Thủy yêu cũng là cười nhạt một tiếng chậm rãi mở miệng những lời này cơ hồ quyết định cố vân vận mệnh trên lôi đài cố vân giờ phút này trên mặt đã lộ ra vài phần liều linh chi sắc Hắn chậm rãi thò tay tại mi tâm chỗ một điểm, lập tức một cổ cực kỳ cường hãn tinh thần lực liền khuếch tán mà ra. Suy. Theo tinh thần lực khuếch tán, cái kia lơ lửng tại hắn trước người tử lôi đàn, đột nhiên thời gian dần qua về tới trước người của hắn, hắn phía trên tràn ngập mà ra lôi quang, đều đã hội tụ đến cố vân trên người. "Từ lôi ấn." Khàn giọng tiếng quát đột nhiên truyền ra, mà cố vân cũng là tại bản chân mãnh liệt đập mạnh, cả người đã tạo thành một đạo màu tím ảo ảnh, hung hăng hướng về Đỗ Phi đánh tới. Tại thời khắc này, thực lực của hắn trong đột phá bát phẩm võ sư hàng rào, đạt đến thất phẩm võ sư cảnh giới quay mắt về phía cố vân cái này như là điên cuồng công kích, đỗ phi cũng là trong lòng phát lệnh. lúc này đây, hắn không chần chờ nữa, tay phải đã mãnh liệt một điểm mi tâm, lập tức phô thiên cái điệu tẩy tùy đan lập tức hội tụ lại với nhau, trận hung hăng hướng về thế tới mãnh liệt cố vân đụng đi lên. với anh, cả hai có chút va chạm, lập tức tiêu chuyển đến một hồi trầm thấp trầm đụng, đỗ phi trong tay ấn ký vừa định cải biến, dẫn bạo đang ăn dược, nhưng là vừa lúc đó, cái kia màu tím bảo ảnh cũng đã mãnh liệt một bán, thân hình theo mặt khác một bên y nguyên mau chóng hướng về đỗ phi đánh tới. hừ bàn chân tại mặt đất mãnh liệt đập mạnh, Đỗ Phi thân hình cũng là tại nháy mắt thi triển đến cực hạn, chợt tay phải cũng chỉ liên tục điểm ra, đồng thời tinh thần lực nhanh chóng khuyết tán ra, dẫn đạo những đan dược kia, lập tức bay trở về. Huyền âm chỉ, nhất chỉ điểm ra, lập tức tại Đỗ Phi thân cường ngưng kết ra một đạo tường băng, mà ở phía sau, Cố Vân Tử lôi ấn đã hung hăng quanh xuống, chỉ có điều lúc này đây, Đỗ Phi Huyền âm chỉ lại không có nửa điểm chống cự chí lực, cơ hồ lập tức đã bị quanh sát. Chỉ có điều, cái này lập tức đình trệ, cũng đã đã đủ rồi. Đỗ Phi không chần chờ nữa, tay phải vỗ, lúc này đây còn lại hai khỏa ngưng thần đan lập tức hiện hiện theo động tác của hắn đồng thời vung ra đan lịch căn khôn bạo tại đỗ phi trong đôi mắt âm lãnh chi ý hiện lên lập tức hai khỏa ngưng thần đan cùng gần trăm khỏa tẩy tùy đan cơ hồ tại một trong một chớp mắt bạo liệt ra mà tại loại này bạo liệt phía dưới cố vân thân hình lập tức tụi lâm vào trong lúc nổ tung tuy nhiên hắn điên cuồng thúc giục chân khí nhưng là tại loại công kích này phía dưới bao trùm tại hắn bên ngoài thân chân khí vòng bảo hộ lại không ngừng bị suy yếu đến cuối cùng rốt cục sau đó du lên bạo liệt ra mà cố vân thân hình cũng là hung hăng nện vào trên mặt đất một ngụm máu tươi lại lần nữa phun ra. Ba. Đỗ Phi thân hình khẽ động, tại Cố Vân phản ứng không kịp nữa thời điểm, đã một cước dẫm nát hắn ngực, trong đôi mắt sắc ý bắt đầu khởi động. "Ta thua. Ta nhận thua." Nhìn qua Đỗ Phi biểu lộ, Cố Vân chẳng quan tâm lực phóng ra, cũng đã thấp giọng nói, "Nhận thua sao?" Đỗ Phi nhếch miệng, trên mặt ngược lại là hiện lên một tia khó chịu, như là bực này quyết đấu bình thường cho dù chết rồi, cũng không có ai kéo đến hạ mặt nhận thua đấy, nhưng là không thể tưởng được cái này Cố Vân lại như thế quá hỗn, mà hắn nhận thua, dùng hắn thân phận mà nói chính mình tựa hồ cũng không thể động thủ nữa à? nghĩ tới đây, Đỗ Phi cười lạnh một tiếng, mới chậm rãi đem chân rời. đây cơ hồ là tốc độ ánh sáng tầm đó phát sinh một màn, làm cho rất nhiều người đều hơi hơi giật mình. tuy nhiên bọn hắn sớm đã có vài phần đoán được cái này kết cục, nhưng là không thể tưởng được cái này Cố Vân rõ ràng thua như thế gọn gàng. người kia, rõ ràng cường đến trình độ này rồi hả? Đỗ Gia trên ghế ngồi, Đỗ Hàn sắc mặt khó coi vô cùng, hối hận chi ý cũng là lập tức theo hắn ngược dùng ra. nếu là Đỗ Phi ra tay, chính mình chỉ sợ. một nghĩ đến đây, Đỗ Hán thầm nghĩ chạy trốn chết. Phi Nhi thực lực bây giờ, chỉ sợ là ta muốn cùng hắn độc thủ, đều muốn tự định vài phần nữa à? Đỗ Chấn Tiên vẻ mặt rung động, một lát sau nhẹ nhẹ thở ra một hơi, thì thào mở miệng. Nếu không là từng nói, chính hắn cũng không tin, Đỗ Phi vậy mà sẽ thắng. Mà Đỗ Gia đối diện trên lôi đài, liên cơ bọn người sắc mặt lại khó thấy được cực hạ, giờ phút này một cái khỏe miệng bất trụ run rẩy, trong lúc nhất thời căn bản không biết như thế nào phản ứng mới tốt. Tốt. Lợi hại. Không hổ là Đỗ Phi thiếu gia. Vậy mà lợi hại đến nước này. Cái gì Quân Vũ Tông? Cũng không gì hơn cái này mà thôi. Đúng đấy, thua thì thua, rõ ràng còn cầu xin tha thứ, quân Vũ tông mặt đều bị hắn mất hết. Đám người đứng ngoài xem huyên náo thanh âm, lập tức này khởi kia rơi, mà cái này từng câu lời nói, lại như cùng một cây kim giống như, hung hăng đâm vào cố Vân trên ngực. Lúc nào, hắn cũng cũng gặp phải bực này đãi nộ rồi. Trên lôi đài, Đỗ Phi tối đầu nhìn Cố Vân liếc, đột nhiên nhẹ nhàng cười cười, dùng cả hai mới nghe rõ thanh âm thản nhiên nói, ta không thể giết ngươi, quân Vũ tông cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngay sau, ngươi tất nhiên sẽ so chết còn thảm, ta mỏi mắt mong chờ. Nói xong, Đỗ Phi không hề coi Cố Vân liếc, Mạnh Liệt quay người lại, chậm rãi ly khai. Mà hắn tại hắn sau lưng, Cố Vân sắc mặt nhưng trong nháy mắt cứng đờ, một lát sau bất trụ run rẩy lên, mà vẻ hoán độc cũng là theo hắn trong đôi mắt hiện lên. Chân chờ nửa ngày, hắn lại đột nhiên mạnh liệt cắn răng một cái, bàn tay trên lôi đài nhẹ nhàng ngỗ, thân hình hung hăng hướng về Đỗ Phi đánh tới. Suy, Giờ khắc này, không biết bao nhiêu người cơ hồ đều là ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, bọn hắn không thể tưởng được, cái này Cố Vân vậy mà có thể vô sỉ đến trình độ này. Đỗ Phi đã buông tha hắn rồi, hắn lại vẫn ra tay đánh lén. Vành. Cố Vân một trường cơ hội hung hăng rơi xuống Đô Phi trên người, hơn nữa trực tiếp đem thứ hai thân hình đánh sơ xác, nhưng là tại lập tức, cái kia thân hình cũng là đều biến mất, phá không thẹn. nhìn thấy một màn này, Cố vân Sắc thực lập tức tự phản ứng đi qua, mà trong nội tâm hối hận, đã mãnh liệt hướng lui về phía sau đi. chỉ là, lại hắn vừa mới lui ra phía sau nửa bước thời điểm, thân hình nhưng lại đột nhiên cứng đờ, đơn giản là không biết khi nào, một ngón tay đã nhẹ nhàng điểm vào phía sau trên lưng. Cố vân Hinh, nếu là ngươi không ra tay, ta còn tưởng là thật không có lấy cớ có thể giết ngươi. Quân Vũ Tông Chi nhân không gì hơn cái này. Thậm chí ngay cả một câu khiêu khích đều thụ không dậy nổi. Hiện tại giết ngươi, nhưng là danh chính luôn thuận a. Cho nên, Cố Vân huynh, lên đường a. Sau lưng, Đỗ Phi thanh âm nhàn nhạt vang lên, tuy nhiên bình thản, lại làm cho Cố Vân toàn thân đều lạnh buốt. Chương 90, ngoài biến sổ Serpent. Dừng tay. Dưới lôi đài long ngạo Thiên đột nhiên như là nghĩ tới điều gì, đã phát ra một hồi gào thét thanh âm, chật thân hình xẹt qua một đạo tàn ảnh, hướng về trong tràng bàn tới. Ha ha ha, Ngạo thiên huynh, ta đã sớm nói, ai ảnh hưởng quyết đấu tựu là cùng chúng ta liễu ra gây khó dễ ngươi vẫn là không muốn đi lên thì tốt. Mặt khác một bên, liêu bá lại đột nhiên lãng cười một tiếng, thân hình cũng là khẽ động. một trưởng hung hăng hướng về long não thiên phế đi. liêu bá, ngươi dám? có cái gì không dám? ngươi khác sợ ngươi long ra, ta liễu ra còn không sợ. không không cần. cố vân run rẩy một lát, mới thấp giọng nói. nhưng mà, sau lưng đỗ phi lại không có nói nhảm, chỉ là đột nhiên hóa chỉ thành trưởng. một trưởng nhẹ nhàng rơi xuống cố vân trên lưng. Phụt. một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, cố vân thân hình đột nhiên chấn động, một đầu lại ngã xuống trên mặt đất mà thất hiếu, máu tươi rạt rào chảy ra, bảnh, mắt khác một bên, Long Nạo Thiên một trường đem liếu bá hoanh lui, thân hình lập tức rơi xuống trên lôi đài, mà hắn ánh mắt rơi xuống Cố Vân trên người thời khắc cũng đã mánh liệt một tương, dùng hắn nhãn lực tự nhiên nhìn ra được, Cố Vân tâm mạch đã bị đánh gãy, vô luận như thế nào xem, đều là hết thuốc chữa. nhìn qua một màn này, Long Nạo Thiên sắc mặt có chút phát lạnh, một lát sau giận quá hóa cười, tốt, Đỗ Phi, ngươi thật can đảm, rõ ràng dám giết ta Quân Vũ Tông chi nhân, tiểu tử ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận. đối mặt Long Nạo Thiên lời này. Đỗ Phi sắc mặt không có có thay đổi gì, chỉ là cười nhạt một tiếng nói, đây không phải Long ngạo Thiên thiếu gia sao? Không thể tưởng được ngươi cũng là Quân Vũ tông chi nhân a. Ha ha ha. Quân Vũ tông sao? Ta xem như đã hiểu. Ánh mắt tại bốn phía nhàn nhạt quét qua, Đỗ Phi tiếp tục nói, cái này Cố Vân, là ở cùng ta công bình quyết đấu dưới tình huống chết, chết thì chết rồi. Chẳng lẽ các ngươi Quân Vũ tông còn coi đây là danh nghĩa trả thù hay sao? Nếu là như thế, chẳng phải là mọi người về sau nhìn thấy các ngươi Quân Vũ tông chi nhân, chỉ cần đường vòng đi là được rồi, cái này đánh cũng không cần đánh ta của ngươi, rõ ràng thắng bại đã phân, ngươi lại đem người đánh chết. Dù là ta không nói cái gì, nhưng là Cố trưởng lão lại cực kỳ yêu thương đứa cháu này, chỉ sợ khi đó, dù cho Vân Thủy Đỗ gia cũng không giữ được ngươi. Long Nạo Thiên Ngữ khí lạnh lạnh, lạnh lùng mở miệng. Long thiếu gia, Đỗ Phi đột nhiên nhẹ nhàng cười cười, ta và ngươi cũng không là lần đầu tiên gặp mặt, như thế nào ta cảm thấy ngươi khí thế kia, là càng ngày càng không giống dạng nữa a. Chợt, Đỗ Phi thanh âm trầm rãi để thấp, rồi sau đó, âm độc thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên, ngươi cũng không cần phải gấp, ta Đỗ Phi ngày đó đã từng nói qua. Nhất định phải muốn diệt ngươi Long gia cả nhà. Ngươi không cần phải gấp, ta Đỗ Phi nói đến tất nhiên sẽ làm được. Còn ngươi nữa sau lưng Hắc Y nhân kia, ta cũng tất nhiên sẽ móc ra. Về phần hôm nay sao, ngươi muốn động thủ ta cũng sẽ không ngăn trở. Tin tưởng ta, ta đã dám khiêu khích ngươi, như vậy mặc dù không có kích giết ngươi lá bài tẩy, nhưng là cùng ngươi đồng quy vô tận bọn sự, ta vẫn có vài phần đấy. Chúng ta không ngại thử xem thế nào. Nghe vậy, Long Nạo Tiên sắc mặt lại hơi hơi cứng đờ, trong lúc nhất thời, sắc mặt khó coi cực điểm. Ha ha, ngạo thiên huynh, chỉ có chết một cái cô vân mà thôi cũng không phải nhà của ngươi dưỡng cậu, đáng gấp gáp như vậy sao? Nói xong, đã thấy đến Thủy Yêu tại dưới lôi đài mui chân có chút một điểm, lập tức thân hình cũng là bay tới trên lôi đài, như có ý cũng như vô ý rơi xuống giữa hai người. Thủy Yêu nói không sai, hắc hắc, trận này lôi đài quyết đấu, Cố Vân đã thua, chính mình lại ra tay đánh lén là muốn chết, không hóa người được. Dù là Quân Vũ Tông tông chủ xuất hiện, cũng chỉ có thể nhận biết điểm này. Long lão Thiên, ngươi có phải hay không quá nhiều chuyện một điểm? Một bên, bị Long lão Thiên một cái tát phách xuống lôi đài Liêu Bá cũng là vặn vẹo thân thể, lần nữa nhảy đến trên lôi đài cùng thủy yêu hai người thành kỵ giác su thế đem long ngạo thiên vây quanh ở trong rất tốt rất tốt long nạo thiên sắc mặt biến ảo một lát đột nhiên ngửa đầu ha ha cười cười liêu bá thủy yêu cố vân là thân phận gì chính các ngươi trong lòng hiểu rõ chuyện hôm nay ta cũng không cần châm ngòi cái gì chỉ cần lại để cho người đem sự tình như thế bẩm báo đi lên ta nghĩ đến lúc đó dù vân thủy ngũ gia cũng hộ không được các ngươi nghe vậy thủy yêu lại cười nhạt một tiếng nói ngươi không cần uy hiếp chúng ta ngươi long gia cùng quân vũ tông quan hệ mật thiết vấn đề này mỗi người đều biết Ngươi cũng không cần cầm Quân Vũ tông áp chúng ta, nếu là Quân Vũ tông thật sự ra tay, chúng ta Vân Thủy ngũ gia hiện tại đã sớm không tồn tại rồi. Các ngươi tiểu nghĩ như vậy bảo vệ đỗ gia tiểu tử này." Long Nạo Thiên ánh mắt có chút phát lạnh, chợt thản nhiên nói, "Chúng ta chỉ là ứng ước đến làm chứng mà thôi. Trên lôi đài sự tình, chúng ta tự nhiên sẽ lý, về phần xuống lôi đài sao, tiểu theo chúng ta không quan hệ." Thủy yêu cười nhạt một tiếng, chợt quay đầu lại quét sắc mặt không thay đổi Đỗ Phi liếc, thản nhiên nói, "Thì ra là thế." Long Nạo Thiên phủi tay, chợt ánh mắt tại bốn phía chậm rãi quét qua, thanh âm âm hiểm truyền ra, Hôm nay lôi đại quyết đấu, ta Vân Thủy Ngũ gia chung làm chứng kiến, Đỗ Phi thắng. Cố Vân chi tử, gieo gió gặt bảo. Như thế, quyết đấu chấm dứt. Tiếng nói rơi, Long Nạo Thiên sắc mặt lại âm hàn thêm vài phần, ánh mắt lần nữa rơi xuống Đỗ Phi trên người, lạnh lùng mở miệng, "Đỗ Phi, chuyện hôm nay không nói, ta và ngươi tầm đó tựa hồ cũng không cần nhiều lời nữa a." Đỗ Phi ngẩng đầu nhìn Long Nạo Thiên liếc, chợt cười nói, "Việc này ta và ngươi lòng dạ biết rõ, ngươi muốn cùng ta động thủ liền động thủ, không cần tìm cái gì lấy cớ." Ha ha ha. Long Nạo Thiên cười nhạt một tiếng, một năm không thấy ngươi cái này hung hăng cản quay tính tình ngược lại là không chút nào nên ngày đó ta hạ thủ lưu tình cũng không phải sợ ngươi Đỗ Phi chết đi tiếng nói rơi Long Nạo Thiên bước chân bay sụn đã lập tức hiện hiện đã đến Đỗ Phi trước mặt trận một cái tắt trầm dài chụp được thấy thế Thủy yêu cùng Liêu Bá hai người liếc nhau một cái về sau mới lau bước chân tránh ra một cái Đỗ Phi xác thực không bằng bọn hắn tầm mắt đã chính mình chuyện đã đáp ứng hoàn thành là được hoàn thành bọn hắn cũng sẽ không nhiều chuyện đối với bọn hắn mà nói cho Đỗ Phi một cái công bình đã xem như cực kỳ cho hắn mặt mũi lôi đài bên trái. Liên cơ bọn người thấy thế, sắc mặt lại có chút vui vẻ. Không thể tưởng được Cố Vân chết rồi. Còn có Vân Thủy Long gia chi nhân ra tay. Cái này Đỗ phi, tính toán là chết chắc. Lôi Đài bên phải, Đỗ Chấn Tiên vũ mạnh, đang muốn xông lên, nhưng là đột nhiên tại một đạo nhàn nhạt thanh âm tái khởi vang lên bên tai, "Việc này, bằng ngươi còn không có nhúng tay thực lực, lui ra đi, nếu là Long Ngạo Thiên nguyện ý, tiểu là ta cũng không giữ được các ngươi ra. Nghe vậy, Đỗ Chấn Tiên sắc mặt nhưng lại một hồi biến hóa, Long Ngạo Thiên cùng Cố Vân khác biệt thật sự là đại. Cố Vân bất quá là Quân Vũ tông ngoại môn đệ tử, cho dù đã tội cũng có quay lại chỗ trống dù sao quân vũ tông ngoại môn đệ tử thiên thiên vạn vạn mà long nạo thiên nhưng lại vân thủy long gia thiếu chủ gác tội hắn là đắc tội toàn bộ vân thủy long gia mà vân thủy long gia cùng đỗ gia chênh lệnh thật sự quá lớn đối phương nếu là dùng này lấy cớ diện đi đỗ gia chỉ là nhất nhiệm gian sự tình mà thôi nhìn qua long nạo thiên một trường phách xuống đỗ phi đồng tử lại có chút co rút lại dùng hắn giờ phút này nhãn lực tự nhiên nhìn ra được cái này long nạo thiên tuyệt đối có thất phẩm võ sư thực lực mà mình coi như là sốc lên sở hữu tất cả át chủ bài cũng thật không phải là đối thủ của hắn Chỉ là, như vậy thì như thế nào? Tại trong lòng mỉm cười một tiếng, Đỗ Phi lại đột nhiên ngược lại rút một luồng lương khí, tại trong nháy mắt ngưng tụ chân khí, một quyền vung ra. Bành! quyền trường đụng vào nhau, lúc này đây ngược lại là không ra ngoài dự liệu của mọi người, Đỗ Phi đã miệng phun máu tươi bay ngược mà ra, chợt hung hăng đập vào bên bờ lôi đài. Đỗ Phi là đã dùng hết át chủ bài, cũng không phải Long Nạo Thiên đối thủ, huống chi hắn giờ phút này nhưng vẫn là suy yếu kỳ. Phi nhi, xin lỗi. Nhìn xem một màn này, Đỗ Chấn sắc mặt khẽ biến thành hơi rút, chợt thì thào mở miệng, hắn cũng biết Tự mình ra tay có lẽ có thể cứu Đô Phi, nhưng là, đối với hắn mà nói, hắn còn có Đô Gia ra chủ thân phận, không thể vì một cái Đô Phi mà vứt bỏ toàn bộ Đô Gia. Tuy làm như vậy, Vân Thủy Đô Gia cũng sẽ không vì một cái chi thứ cùng với Long Gia khai chiến. Cho nên, nếu như hắn xúc động, như vậy hậu quả kiểu là bất việt thành Đô Gia, từ nay về sau xóa tên. Mà Thủy yêu bọn người, giờ phút này cũng là khẽ như mày nhìn xem mà thôi, đối với bọn hắn mà nói, đây cũng chỉ là một tuần tịch Có thể tiếp ta một trường, ngươi ngược lại là cường rất nhiều a Bất quá nếu là ngươi liền chỉ điểm ấy tiến bộ, như vậy chẳng phải là hưởng phí ta ngày đó buông tha ngươi. Long Nạo Thiên Tà mị cười cười, sau đó thản nhiên nói, xem tại ngươi có thể tiếp ta một trưởng phân thượng, ta cho ngươi hai con đường tuyển. Thứ nhất là cùng ta trở về gặp sư tôn, thứ hai là chết ở chỗ này. Như vậy ngươi lựa chọn như thế nào? Long ra sao? Đỗ Phi lại phun một ngụm máu tươi, vẻ mặt tôm lãnh, ta xác thực muốn đi Long ra, nhưng là tuyệt đối không phải lúc này. Luôn có một ngày ta sẽ thân đi. Long Nạo Thiên lạnh lùng cười cười, trong đôi mắt cuối cùng một tia chần chờ tán đi sắc ý đều hiện lên. Đã như vậy, ngươi chính là muốn chọn con đường thứ hai rồi. Đỗ Phi chậm rãi ngẩng đầu, dây rủ một lát mới bỏ lên, chợt hắn một tay nhẹ nhàng đặt tại bụng của mình phía trên, chỉ là ta mị cười cười, Long Lạc Tiên, ta nói rồi, cho dù chết, ta cũng sẽ kéo theo ngươi chôn cùng đấy, không tin, ngươi thử xem thế nào. Vừa mới nói xong, toàn trường đều là một hồi yên tĩnh. Vấn đề này biến hóa thật sự là quá nhanh, nhanh đến rất nhiều người đều phản ứng không kịp. Nhưng là, bọn hắn vô luận như thế nào muốn, cũng nghĩ không ra Đỗ Phi có gì cùng người Đồng Quy Vu tận bộ sự. Ha ha sắp chết đến nơi, không biết sống chết, ta thật đúng là xem trọng ngươi. Cười lạnh một tiếng, Long Nạo Thiên bản chân đập mạnh, thân hình lập tức hướng về Đỗ Phi đánh tới, bàn tay quét ngang, một trường hướng về Đỗ Phi chụp được. Suy, đúng lúc này, đã thấy đến một đạo bóng hình xinh đẹp đột nhiên từ một bên lướt đi. Tại Đỗ Phi sắp bị Long Nạo Thiên một trường đập đến lập tức, hiện hiện tại hắn trước người, chợt thoáng một phát nhào vào Đỗ Phi trên người. Tiểu Ngải, nhìn thấy đột nhiên xông tới thiếu nữ, Đỗ Phi biến sắc, quát khẽ nói, lại là ngươi? Không tệ, đã ngươi như thế trung thành và tận tâm, như vậy các ngươi cùng chết ta tiếng nói rơi, long ngạo thiên một trưởng lại không có bất kỳ dừng lại. tại thời khắc này, thiếu nữ trên mặt lại không có cách nào dị sắc, mà là đột nhiên ôm chặt lấy đỗ phi, như là cái gì đều không để ý giống như. Bành. một thanh âm vang lên lên, vô số người tại thời khắc này cảm thấy hô hấp của mình đều cơ hồ ngưng lại, không ít mọi người có vài phần không đành lòng xem cái này huyết tinh một màn, mỗi một cái đều là nhắm mắt lại. chương 91, hắc bào nhân Phản. hừ, tại long ngạo thiên một trưởng cơ hồ rơi xuống tiểu ngải trên người thời điểm, đỗ phi lại đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Tay phải tại mặt đất vỗ mạnh một cái, thân hình đã bắt đầu chuyển động. Rồi sau đó, Long Nạo Thiên một trường lại hung hăng rơi vào hắn sau trên lưng. Phúc. Một ngụm máu tươi cuồn bán ra, Đỗ Phi sắc mặt lại có chút tạm đạm, chỉ bất quá hắn động tác lại không có nửa phần đình trệ, mà là hai tay mãnh liệt nhất đẩy, đã đem tiểu ngải vung ra lôi đài bên ngoài. Không muốn. Giữa không trung tiểu ngải kinh hô một tiếng, sắc mặt lại trở nên một mảnh tái nhợt. Đúng lúc này, nàng liền là muốn cứu người, lại đã không có khí lực. Tại hắn trong mắt, chỉ còn lại có Đỗ Phi cười nhạt một tiếng, chợt thân hình mãnh liệt lần nữa một chuyến. Một trường hướng về sau phải đi. Nhìn qua Đỗ Phi động tác, Long Nạo Thiên Thủ hấn có chút co lại. Hóa trưởng vi chảo, chật đầu ngón tay phía trên, đen kịt chân khí lưu chuyển, một chảo hung hăng hướng về Đỗ Phi đỉnh đầu chỗ chảo xuống. Mà Đỗ Phi giờ phút này là đem hết toàn lực, cũng đã không có biện pháp né tránh mảy may. Còn lại con đường, chỉ có liều mạng một đường mà thôi. Ta đáp ứng các ngươi. Ngay tại mọi người đều cho rằng Đỗ Phi tự bỏ mạng ở tại chỗ lập tức, giữa không trung Tiểu Ngải đột nhiên có chút cắn răng một cái, nháy mắt sau đó đã quát khẽ mà ra. Bành, theo Tiểu Ngải thân ảnh rơi xuống một đạo nhàn nhạt bóng đen lại bỗng nhiên hiện hiện tại đô phi trước người, trong bóng đen, một đạo nhân ảnh mơ hồ xuất hiện. Xuy. Một cánh tay chậm rãi từ đó thò ra, mang theo vài phần bình thản vô cùng hư vị, chậm rãi cùng long nạo thiên thủ chảo hành lại với nhau, trong một chớp mắt, một cổ làm cho người ra đầu run lên chân khí khí kinh lập tức hướng về bốn phía khuyết tán đi ra ngoài, mà cái kia chắc chắn vô cùng trên lôi đài, giờ phút này cũng là vết rách từng đạo bạo tuân ra mà ra. Cách, Làm cho người ra đầu run lên thanh âm sau đó vang lên, làm cho vô số người chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt biến thành màu đen mà hai lô thai lại như là bị châm đâm giống như khó chịu cực điểm. Phúc. Long Nạo Thiên cũng là yết hầu ngẩn ngõn, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lại mãnh liệt hướng lui về phía sau mấy chục thước, đồng thời một cổ sóng to gió lớn chi ý lại theo hắn trong nội tâm hiện lên. Trầm rãi ổn định thân hình, Long Nạo Thiên nhanh chóng ngẩng đầu, vẻ mặt khó coi chi sắp gắt gao chầm chầm vào bóng đen, chỉ là âm âm nói: các hạ là người nào? Đây là chúng ta Vân Thủy Long gia sự tình, tính xin không muốn đúc kết. Tại trước mắt bao người, đạo hắc ảnh kia trầm rãi tiêu tán, sau một lát trong đó mới hiện ra một cái bị áo đen bao bọc bóng người, bóng người thoạt nhìn bình thường vô cùng, phản phất một cái ven đường người bình thường giống như, nhưng là hết lần này tới lần khác mỗi người nhìn sang thời điểm, đều có thể cảm nhận được một loại cực kỳ cường hãn áp lực, loại uy lực này đến từ huyết mạch bên trong, không phải bất luận kẻ nào đều có thể kháng cự. Lục phẩm võ tông, long nạo thiên phản ứng đầu tiên tới, sắc mặt lại khó coi vô cùng, người này làm sao có thể có lục phẩm võ tông làm hậu thuẫn? Gắt gao chầm, chầm vào trước mắt đạo hắc ảnh kia, long nạo chỉ cảm thấy trong nội tâm từng đợt lạnh cả người. Hắn cũng không phải chưa thấy qua lục phẩm võ tông, nhưng là cũng là bởi vì thấy qua, hắn mới lý giải chính mình cùng đối phương trên lệnh. Loại này trên lệnh chính là hắn dùng hết sở hữu tất cả át chủ bài đều không có biện pháp kéo gần. Võ sư cùng võ tông, tuy nhiên chỉ có một chữ chi trên lệnh, nhưng là kỳ thật thực lực đối lập lại là ngày đêm khác biệt. Nếu là, cái này người xuất thủ tương trợ Đỗ Phi, Vân Thủy Long ra. Hắc Bảo Nhân nhàn nhạt thanh âm chậm rãi truyền ra, đây là cái gì? Cái này Hắc Bảo Nhân vừa mới nói xong, vô số người đều là hơi sửng sở, có thể như thế bỏ qua Vân Thủy Long ra, cái này người thân phận chắc chắn không đơn giản à Mà Long lão thiên sắc mặt tại thời khắc này cũng là trở nên đặc sắc vô cùng. Về phần thủy yêu, Liêu Bá bọn người, tuy nhiên ngay từ đầu bị cái này Hắc Bảo Nhân xuất hiện rung động thêm vài phần, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không phải là không có bái kiến các mặt của xã hội chi nhân, hiện tại chỉ là nguyên một đám khẽ nhíu mày nhìn xem. Dù sao, Lục phẩm võ tông coi như là toàn bộ Đại An Vương triều cũng không có mấy người, cái này đỗ phi lại có thể làm cho Lục phẩm võ tông xuất thủ cứu rút, trong lúc này, về phần mặt khác người vây quanh, đang nghe Lục phẩm võ tông ấy chữ này thời điểm, cũng đã lâm vào ngốc trệ trạng thái đối với bọn hắn mà nói mấy chữ này thật sự là quá mức xa xôi quá mức thần thánh tiểu ngải ánh mắt tại hắc bảo nhân trên người có chút đảo qua đỗ phi ngược lại là nhận ra cái này hắc bảo nhân tiểu là ngày đó tại huyền du mật cảnh bên trong xuất hiện chính là cái kia chỉ có điều giờ phút này hắn lại không có nhiều nghị công phu đã mãnh liệt quay đầu nhìn lại dưới lôi đài tiểu ngải bên người không biết khi nào cũng đã có một cái bạch y nữ tử đứng ở nơi đó nữ tử một tay ôm một chi tuyết trắng tròn nhỏ một tay lại nhẹ nhàng gỗ lập tức liền đem tiểu ngải hộ tại trong ngực hoặc là nói trực tiếp đem hắn bắt được Ma tiểu ngải giờ khắc này sắc mặt, tựa hồ cũng là rất khó coi. Chuyện gì xảy ra? Khoe mắt có chút run rẩy một lát, nhìn qua cái này bởi vì tiểu ngải câu nói đầu tiên thuận tiện biến hóa cục diện. Đỗ Phi trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào phản ứng, chỉ là vô ý thức biết rõ việc này, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Ha ha, tiểu thư, ngươi nếu là sớm đáp ứng mà nói, ở đâu còn có hiện tại loại chuyện này? Đừng nói cái gì lôi đại quyết đấu, chỉ cần tiểu thư ngươi chịu mở miệng, cho dù đem cái gì vân thủy long ra di môn cũng không quá đáng là nháy mắt sự tình mà thôi ở giữa sân mỗi người trầm mặc lập tức cái kia hắc bảo nhân đột nhiên cười nhạt một tiếng bỏ qua sau lưng long ngạo thiên lại chậm rãi quay đầu đối với tiểu ngải chỗ hơi không người mà nhìn thấy hắn động tác tiểu ngải sắc mặt lại lần nữa tái đi tựa hồ muốn nói điều gì nhưng lại cuối cùng không có nói ra các hạ mặc kệ ngươi là người phương nào nhưng là liên quan đến chúng ta vân thủy long gia chỉ sợ hoa táo long ngạo thiên lời còn chưa dứt cái kia hắc bảo nhân đã khẽ quát một tiếng tay phải tùy ý hất lên lập tức một căn cực lớn chân khí đai lưng liền từ hắn trong ống tay vung ra chỉ là hất lên liền đem Long ngạo Thiên thân hình đập bay đến lôi đài bên ngoài, mà Long ngạo Thiên nện vào trên mặt đất về sau há miệng phun ra một ngụm máu tươi, trong lúc nhất thời cũng rốt cuộc không đứng dậy được. tốt rồi, đã tiểu thư đã đáp ứng, chúng ta liền đi thôi, tông chủ đã đợi rất nhiều năm, hiện tại một phút cũng đợi không được rồi. nhìn thấy một màn này, bạch y nữ tử kia đột nhiên nhàn nhạt mở miệng chậm rãi nói, ha ha, bạch hộ pháp nói rất đúng, chỉ có điều chúng ta chẳng lẽ không cần nghe một chút tiểu thư có cái gì phân phó sao? Hắc Bảo Nhân cũng là mỉm cười, thản nhiên nói, còn có cái gì phân phó? chúng ta không phải đã sớm đã nói đến sao? chỉ cần tiểu thư đáp ứng theo chúng ta ly khai như vậy tiểu cam đoan đỗ phi vô sự ngươi hẳn là thật đúng là ý định diệt đi long gia hay sao? đại an vương triều không là địa bàn của chúng ta nếu là bị những người kia biết đến áo trắng nữ nhân khẽ nhíu mày thản nhiên nói ngươi nói cũng đúng như vậy chúng ta đi thôi nói xong hắc bảo nhân giống như cười mà không phải cười nhìn đỗ phi liếc thản nhiên nói tiểu tử kia đã là cái này trạng thái muốn giải quyết phiền toái tiểu chính mình đi giải quyết ta nghĩ ngươi vẫn có vài phần thực lực à dứt lời Hắc Bảo Nhân bản chân nhẹ nhàng đập mạnh, cũng đã bay tới Bạch lý nữ nhân bên người. Chờ một chút. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi sắc mặt khẽ biến thành hơi hàn, cũng chẳng quan tâm song phương thực lực sai biệt kinh người, đã một bước bước ra, mặt trầm như nước. Ta lúc nào đã từng nói qua, các ngươi có thể mang đi tiểu ngải rồi. Tiểu ngải là ta Đỗ Phi người, há lại các ngươi nói mang đi, có thể mang đi. Nghe vậy, Hắc Bảo Nhân đi âm hiểm cười cười, giống như cười mà không phải cười quét Đỗ Phi liếc, mới thản nhiên nói, tiểu tử, ta và ngươi cũng coi như có vài phần duyên phận, xem tại điểm này phía trên, Ta liền không cùng người so đo quá nhiều, nếu là những người khác cùng lão phu nhiều như vậy nói nhảm, lão phu sớm đã đem hắn một cái tát chụp chết rồi. Ta không cần biết ngươi là cái gì người." Đỗ Phi sắc mặt đại biến, bàn chân đập mạnh, đã nhanh liệt hướng về tiểu ngải chỗ nhau tới. Đối với Đỗ Phi mà nói, tiểu ngải đã là hắn cuối cùng gia nhân, há lại sẽ lại để cho người tại trước mặt đem nàng mang đi, không biết sống chết. Nhìn thấy một màn này, cái kia hắc bảo nhân lại khẽ thở dài một cái, chợt hai tay vỗ, lập tức một cổ nhu hòa khí kình vắt qua, chậm rãi đem Đỗ Phi thân hình cứng lại ở giữa không trung bên trong. "Tiểu tử Ta lập lại lần nữa, hiện tại cũng không phải chúng ta cương ép mang đi tiểu thư, mà là chính cô ta đáp ứng chúng ta muốn đi theo chúng ta. Bất quá, điều kiện tiểu là cứu ngươi cái phế vật này mà thôi. Hôm nay chúng ta mang tiểu thư đi, ngươi quái bất chấp mọi thứ người. Muốn trách, tiểu quái chính ngươi quá yếu. Tiểu thư thân phận đặc thù, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Lại để cho tiểu thư đi theo bên cạnh ngươi, ngươi liền bảo hộ thực lực của nàng đều không có, lại có chỗ lợi gì? Còn không bằng chúng ta sớm ngày đem tiểu thư mang đi, ngược lại là vì tốt cho ngươi. Ngươi hiểu? Nhìn xem Đỗ Phi sắc mặt một lát, Hắc Bảo Nhân mới thở dài một hơi, thản nhiên nói: Hừ, hiện tại thấy thế nào, tiểu nại cũng không phải tự nguyện đi theo các ngươi đi a. Vung vẫy một lát, biết rõ chính mình dãi rủa không có hiệu quả, Đỗ Phi cũng đã chậm rãi ngừng động tác, trợ ánh mắt rơi xuống tiểu nại trên người. tiểu nại, ngươi nói cho bọn hắn biết, ngươi không muốn không ly khai, không chính là một cái long ngạo thiên sao? Ta chẳng lẽ còn sợ không thành? Chưa thấy quan tài không đổ lệ sao? Thấy thế, Hắc Bảo Nhân lại nhẹ nhàng hất lên tay, giải khai đối với Đỗ Phi cẩm, thản nhiên nói: mà thôi. Xem đại ngươi chiếu cố tiểu thư nhiều năm như vậy phân thượng, ta cũng không làm khó dễ ngươi. Chính ngươi liền đi cùng tiểu thư nói rõ ràng a." Dứt lời, Hắc Bảo Nhân cũng đã chậm rãi cùng Bạch Y nữ nhân đánh cho một ánh mắt, chợt hai người đều là lui ra nửa bước. "Tiểu ngải, chuyện gì xảy ra? Đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Nhìn thấy hai người thối lui, Đỗ Phi cũng đã bước nhanh đi đến đi nửa bước, ôm đổm lấy Tiểu ngải tay, thấp giọng nói. "Nghe vậy, Tiểu ngải sắc mặt lại có chút buồn bã, một lát sau mới thấp giọng nói, "Thiếu gia, đều là tiểu ngải sai. Những chuyện này vốn nên là nói cho ngươi, nhưng là lại bởi vì sợ ảnh hưởng thiếu gia ngươi quyết đấu. Cho nên, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đỗ Phi sắc mặt khẽ biến thành hơi lạnh, khàn khàn nói: "Tiểu Ngải sắc mặt biến hóa một lát, mới thấp giọng nói: "Thiếu gia, Tiểu Ngải đã biết rõ chính mình sinh thế rồi." Nghe vậy, Đỗ Phi lại toàn thân hơi khẽ chấn động, một lát sau, trên mặt hiện hiện không thể tin sắc thái. Chương 92: Cần gì nói nhờ ảm server. Tựa hồ cảm thấy Đỗ Phi bàn tay run rẩy, thiếu nữ lại phản cầm Đỗ Phi tay, mang theo vài phần nhàn nhạt, nhạt đau thương nói: "Hôm qua, ta nếm thử phục dụng thiếu gia ngươi cho ta tẩy tùy đan, có lẽ bởi vì vận khí vô cùng tốt, ta vậy mà thoáng một phát tiểu tấn giai đã đến cựu phẩm võ sư. Nhưng là không lâu về sau, hai người kia tiểu tìm tới cửa. bọn hắn nói, ta là bọn hắn tông chủ thất lạc nhiều năm tiểu nữ nhi, bọn hắn những năm này một mực đang tìm kiếm tung tích của ta. Chỉ có điều ta thể chất đặc thù, nếu không phải tu luyện tới cựu phẩm võ sư cảnh giới, bọn hắn cũng tìm không thấy ta. Mà tìm được ta về sau, bọn hắn cũng không có bức bách ta ly khai. Chỉ bất quá đám bọn hắn lại nói cho ta biết, nếu là đáp ứng bọn hắn trở về, bọn hắn có thể cho ta làm một việc. Mà vấn đề này tiểu là cứu ta sao nghe đến đó đỗ phi sắc mặt lại lần nữa trầm xuống một lát sau trở nên âm tình bất định vâng thiếu gia tiểu ngải minh bạch nếu là ta làm như thế thiếu gia tất nhiên sẽ cực kỳ không vui chỉ là nếu không phải như thế tiểu ngải cũng nghĩ không ra biện pháp cứu thiếu gia là tiểu ngải quá yếu không có cách nào làm được thò tay nhẹ nhàng nuốt ve đỗ phi khuôn mặt một lát tiểu ngải mới thở dài một hơi thấp giọng nói tiểu ngải tuy nhiên không muốn rời đi nhưng là đã đáp ứng mà nói thì nhất định phải làm được thiếu gia ngươi cũng tin tưởng nếu là ta cố ý không đi dùng thực lực của bọn hắn chỉ sợ đã đến lúc kia, nhưng là ta cũng tin tưởng, dùng thiếu gia ngươi tuyệt thế thiên tư, tất nhiên sẽ trở thành một đời cường giả. mà tới lúc kia, chúng ta tất nhiên còn có tương kiến này, chỉ cần có thứ này, ngươi liền nhất định có thể tìm đến ta. bất quá, nếu là không có ngũ phẩm võ tông thực lực, thiếu gia ngươi vẫn là đừng tới tìm ta, bởi vì đã đủ rồi. tiểu thư, ngươi nói quá nhiều lời, cái này đỗ phi nói không chừng thì phải chết rồi. hơi nghiêng bạch tỷ nữ tử đột nhiên nhàn nhạt mở miệng nói, nghe vậy, tiểu ngài thân hình hơi khẽ chấn động một lát sau nàng bất động thanh sắc đem một khối đóa ngọc nhét vào đỗ phi trong tay, chợt lần nữa thở dài, thiếu gia, tiểu ngải tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được, lao ra cả nhà thâm cựu, ta hiện tại cũng không có cách nào giúp ngươi báo, nhưng là ta tin tưởng thiếu gia, tất nhiên có thể chính mình làm được. nói đến đây, tiểu ngải đột nhiên kiễu chân, bờ môi tại đỗ phi trên mặt đụng một cái, chợt tiểu nhanh chóng lui ra phía sau, thối lui đến bạch đi nữ tử bên người, mà bạch y nữ tử thấy thế cũng không tại chần chờ, kéo lại tiểu ngải, hắn trên người tại nguyên chỗ có chút một cái, hai người cũng đã lập tức biến mất. trong chàng chỉ còn lại có Đỗ Phi trong tay nắm cái kia khối ngọc, trong lúc nhất thời có vài phần thất thần, tựa hồ cái gì đều không thể tưởng được giống như. "Tiểu tử, xem tại ta và ngươi hữu duyên phân thượng, ta cũng tiễn đưa ngươi mấy câu." "Tiểu thư thân phận đặc thù, cùng loại người như ngươi người vốn là không có bất luận cái gì đan vào điểm. Cho nên, ngươi ổn thỏa nhất cách làm, liền đem tiểu thư quên. Nếu là ngươi không thể quên được lời mà nói, đừng nói ngũ phẩm võ tông, dù tứ phẩm võ tông, tại tông chủ trong mắt cũng không quá đáng là cái giấm mà thôi. Vì mình tốt, ngươi hay vẫn là đem hết thảy đều quên a." Hắc Bảo Nhân cười nhạt một tiếng, nói khẽ, bất quá, ngươi nếu là thật sự không quên được lời nói, ta cũng không phải không giảng đạo lý chi nhân, ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ có điều, ngươi tối đa chỉ có 10 năm thời gian, đã qua lúc này lời mà nói, ha ha ha. Nói xong, Hắc Bảo Nhân đã thò tay ở giữa không trung hư hư một điểm, theo động tác của hắn, lập tức thì có một cổ huyền ảo tin tức lưu nhanh chóng trào vào Đô Phi trong ngóc. Cái này cổ tin tức lưu có chút ngưng tụ, đã tạo thành một tấm bản đồ hình dạng, chật chậm dại ở đồ Phi trong óc lắng động xuống dưới. Như thế, tiểu tử chúng ta liền sau này gặp lại rồi." Nói xong, Hắc Bảo Nhân bản chân cũng hơi hơi một điểm, thân hình lập tức hướng lui về phía sau đi, trong chốc lát đã xẹt qua một đạo tàn ảnh, thân hình lập tức biến mất tại không khí trong. Nhìn qua Hắc Bảo Nhân biến mất phương hướng, Đỗ Phi sắc mặt khẽ biến thành hơi ảm, chật rủ xuống ánh mắt, rơi xuống trong tay mình loan ngọc phía trên. Loan ngọc ngọc chất tinh lương, là một khối ngọc bội hình dạng, chính là năm đó Đô Thiên nhặt được tiểu ngải thời điểm, liền động ở hắn ngực cái kia một khối. Nhìn qua trong tay ngọc bội, Đỗ Phi trong lúc nhất thời trong nội tâm cũng không biết là cái gì tư vị, một lát sau Hắn chậm rãi đem ngọc bài đeo lên trên cổ, sắc mặt nhưng trong nháy mắt trở nên kiên nghị vô cùng, "Tiểu ngải, ngươi yên tâm, chỉ cần ta còn sống, tiểu nhất định sẽ đem ngươi mang về. Nếu là ngũ phẩm võ tông không thành, vậy thì tứ phẩm, nếu là võ tông không thành, vậy thì võ thánh, nhưng là bất kể như thế nào, ta tất nhiên sẽ cho ngươi trở lại bên cạnh ta." Như vậy một khối thiên địa, trói buộc bất trụ ta và ngươi. Nói xong, Đỗ Phi sở hữu tất cả biểu lộ đều thu liễm, hắn tự nhiên minh bạch tiểu ngải trong lòng mình địa vị, cũng minh bạch chính mình việc cần phải làm, nhưng là bất kể như thế nào, Những chuyện này đều là sau đó chính mình dưới mắt, còn có cuối cùng này một cửa muốn qua. Trầm dãi hít một hơi, không để ý bốn phía các loại kinh hại ánh mắt, Đỗ Phi đã từ dùng giới bên trong móc ra một khỏa dược hoàn chậm rãi nuốt vào, đợi cho khí huyết bình phục vài phần về sau, hắn mới bản chân có chút đại mạnh, thân hình hung hăng hướng về Long Ngạo Thiên chỗ phong qua. Long Ngạo Thiên, ngươi là chuẩn bị hôm nay liền cùng ta phân cái thắng bại, hay chuẩn bị chạy chối chết? Thân hình rơi xuống Long Ngạo Thiên trước người, Đỗ Phi mỉm cười, thản nhiên nói, ha ha ha, quả nhiên đã có chỗ dựa, tựa là bất đồng sao? Long Nạo Thiên bọn người cũng không rõ ràng lắm vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là bọn hắn lại tin tưởng một việc, đó chính là Đỗ Phi nhiều hơn một cái lục phẩm võ tông làm chỗ dựa. Cười lạnh lạnh một tiếng, Long Nạo Thiên có chút lao đi khỏe miệng máu tươi, thản nhiên nói: Ta còn không có có ngốc đến hôm nay hội sẽ hướng ngươi ra tay. Cái kia hai cái lục phẩm võ tông, ta hiện tại cũng không phải đối thủ a. Bất quá ngươi không được quên rồi, tại ta sư tôn trong mắt dù ngũ phẩm võ tông cũng không phải hắn đối thủ. Ngươi hôm nay có thể bất tử là vận khí của ngươi, chỉ sợ ngày sau ngươi liền không có cái này vận khí a. Ha ha ha. Ngựa mặt lên trời cuồng cười một tiếng, Long Nạo Thiên đã vô bên người mặt đất, thân hình lập tức hướng về một phương hướng khác mà đi, không đến một lát, đã biến mất tại bất việt thành bên trong. Trên lôi đài, liền chỉ còn lại có Đô Phi một người, còn có Cố Vân cái kia sủi lơ thi thể, như là như muốn thuật nào đó không cam lòng giống như. Ha ha, đã hôm nay sự tình đã chấm dứt, như vậy chúng ta cũng liền cáo từ rồi. Dưới lôi đài, Thủy Yêu có chút vừa chắp tay, thân hình đã có chút lóe lên, lập tức biến mất. Mà ở phía sau, Vân Vũ Thanh, Đỗ Huyên, Liêu Bá bọn người, cũng đều là có chút chắp tay. Chợt nguyên một đám lập tức biến mất. Bọn họ đều là người thông minh, tự nhiên thấy rõ cục diện bây giờ. Cái này Đỗ Phi không biết ở đâu tìm tới lục phẩm võ tông đến chỗ dựa, hiện tại người tuy nhiên đi rồi, nhưng là bọn hắn nếu ở tại chỗ này quấy rối, nói không chừng sẽ có cái gì kết cục a. Không đáng vì một chút chuyện nhỏ mà đắc tội với một cái lục phẩm võ tông. Đứng tại lôi đài chính giữa, Đỗ Phi trong nội tâm trong lúc nhất thời không biết rốt cuộc là hạng gì nghĩ cách, tiểu ngải đột nhiên ly khai, lại để cho hắn không biết có lẽ có phản ứng gì mới tốt. Có chút thất thần một lát, Đỗ Phi cũng đã triệt để bình tĩnh lại, chợt đem cái này một phần cảm tình áp lực tại trong nội tâm, bởi vì hắn tin tưởng, vì báo thủ, hắn cần việc cần phải làm, còn có rất nhiều. Mà bây giờ, ngoại trừ báo thủ bên ngoài, hắn lại nhiều một cái khác mục. Nhưng là cái này hai cái mục đặt thành, yêu cầu đều là giống như đấy. Đó chính là trở nên mạnh mẽ. Trở nên mạnh mẽ. Lại trở nên mạnh mẽ. Chậm rãi hít một hơi, Đỗ Phi trong óc lập tức khôi phục lại bình tĩnh, chợt hắn ánh mắt tại Cố Vân trên thi thể lảo qua, tinh thần lực chỉ hơi hơi rung động, lập tức, rơi trên mặt đất tử lôi đan cùng với Cố Vân dung giới liền đã rơi vào hắn trong tay. Đỗ Phi cũng không đi xem xét chỉ là tiện tay đem thứ đồ vật đút vào chính mình dung giới bên trong, chợ hắn ánh mắt có chút quét qua, đã rơi xuống đỗ chấn thiên trên người gia chủ chuyện hôm nay đến nơi đây liền xem như kết cục rồi về phần liên gia bạch gia bạch y môn sự tình ứng nên như thế nào chắc hẳn ngươi cũng có trong lòng hiểu rõ dứt lời hắn có chậm rãi quay đầu lại quét mặt khác biến đổi liếc thản nhiên nói ta hiện tại không có cái kia sát nhân tâm tình nhưng là không có nghĩa là không cùng các ngươi so đo kể cả bạch gia bạch Đi môn liên gia ba ngày nội chuyện ra bất việt thành ngoại trăm giảm nếu để cho ta phải nhìn nữa liếc tiểu cho các ngươi chó gà không tha." Tiếng nói rơi, Đỗ Phi lạnh lùng cười, cười chợt bàn chân có chút đạp mạnh, thân hình đã hướng về một bên phóng đi. Trên quảng trường, chỉ để lại kinh ngạc đám người, cùng với bên bờ lôi đài các loại biểu lộ hoàn toàn bất đồng khuôn mặt. Phúc! Hắn dám hẻm rơi bên trong, Đỗ Phi thân hình nhanh chóng rơi xuống, chợt có chút há miệng, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn ngược lại là muốn tại trên lôi đài duy nhất một lần đem sở hữu tất cả phiền toái toàn bộ giải quyết, nhưng là cũng hết cách, hắn giờ phút này cũng là hưu tâm vô lực mà thôi. Khẽ cười khổ một tiếng, Đỗ Phi lần nữa đem một quả dược hoàn nhét vào trong miệng. Thân hình vừa định lại động, đột nhiên lông mày lại có chút một nhũ, chợt thở dài một hơi, thản nhiên nói, "Đã đến, cũng đừng có nói nhảm nhiều, xuất hiện đi, cô đầu rụt cổt như là cái dạng gì?" Ha ha ha, Đỗ Phi biểu đệ quả nhiên lợi hại. Tuy nhiên đã là trước mắt loại trạng thái này rồi, rõ ràng còn có thể giống như này linh giác, biểu ca ta mặc cảm a. Một hồi âm trầm cười tiếng vang lên, chợt một đạo nhân ảnh đã chậm rãi theo ngõ hẻm rơi ở chỗ sâu trong đi ra. Đỗ Hàn, nhìn qua người tới, Đỗ Phi khẽ miệng có chút nít lên, mang theo vài phần khinh thường nói, "Đại biểu ca quả nhiên không phải người thường a." ta còn không có tìm ngươi tính sổ, ngươi lại tự đưa tới cửa rồi. chính mình muốn chết sao? Ha ha ha. Có chết hay không, muốn xem theo cái gì góc độ. Đỗ Hán vẻ mặt nhàn nhạt, nhạt vui vẻ, biểu đệ ngươi xem, ngươi bây giờ cái này tình huống, chỉ sợ là đời này kém cỏi nhất rồi à? Nếu như là bình thường, ta căn bản tiểu không phải là đối thủ của ngươi, mà chờ ngươi khôi phục, chỉ sợ trước tiên sẽ đánh chết ta đi. Dù sao lấy thân phận địa vị của ngươi bây giờ, cũng sẽ không lưu lại ta loại này cái đinh trong mắt ta. Cho nên ta giờ phút này không giết ngươi, ngày sau chết đúng là ta. Vì không tìm chết, ta chỉ có thể đánh cuộc một keo. Đánh cuộc xem, là ngươi mạng lớn hay vẫn là ta mạng dài. Nhìn qua Đỗ Hàn vẻ mặt tâm trầm vui vẻ, Đỗ Phi đột nhiên nhẹ khẽ thở dài một hơi, thản nhiên nói, đã như vậy, cần gì nói nhảm. Chương 93, tương sạc Toàn. Hai người ánh mắt giao thoa, Đỗ Phi khệ miệng cũng là chầm rãi nổi lên một vòng cười lạnh. Dù hôm nay Đỗ Hàn không xuất hiện, mình cũng tất nhiên sẽ tìm cơ hội giết hắn, hiện tại, chẳng qua là thời gian sớm hơn mà thôi. Mà Đỗ Hàn nụ cười trên mặt cũng hơi hơi cứng lại, đồng tử ở chỗ sâu trong đã hiện lên một tia kinh nghi bất định ở trong mắt hắn xem ra Đỗ Phi giờ phút này tất nhiên là ngay cả trở tay chi lực cũng không có nhưng nhìn đến Đỗ Phi giờ phút này biểu lộ thần thái tựa hồ lại hoàn toàn không đem chính mình để ở trong mắt giống như hố đản kinh nghi bất định chi ý chỉ là lập tức hiện lên mà cái này Đỗ Hàn cũng là một cái nhân vật tự nhiên biết rõ chính mình giờ phút này dù muốn đi cũng là không còn kịp rồi đã như vậy chịu còn không bằng dứt khoát ra tay ngươi không lên ta cũng sẽ không khách khí hướng về phía Đỗ Hàn cười nhạt một tiếng Đỗ Phi lại mãnh liệt hít một hơi lập tức bàn chân đập mạnh một tiếng bạo tiếng nổ. Thân hình đã đột nhiên xuất hiện ở đỗ Hàn trước người, chợt tay phải nhẹ nhàng nắm thành quyền, mang theo một cổ cường hãn áp bách cảm giác, một quyền tiểu hung hăng hướng về ngực đỗ rơi xuống. Trước mặt đánh tới kịch liệt phong áp, làm cho đỗ Hàn sắc mặt có chút biến hóa, trong lòng lại hiện lên một tia hoảng sợ, người này không là bị trọng thương sao? Như thế nào còn có bực này thực lực? Trong lòng ý niệm chợt lóe lên, đỗ Hàn cũng nhanh liệt hít một hơi, chân khí cũng là lập tức sôi trào lên. Hắn đã muốn đi ra giết đỗ phi, tự nhiên không có tránh đi đạo lý. Tại chân khí sôi trào khắc, đỗ Hàn tay phải hóa trưởng Một trưởng đã hung hăng hướng về Đỗ Phi trên ngực vỗ xuống. Bành Tại Đỗ Hàn một trưởng sắp phách đến Đỗ Phi trên ngực thời gian, Đỗ Phi nắm đấm lại cứ thế mà một chuyện một quyền hung hăng đập vào Đỗ Hàn trên lòng bàn tay. Lập tức, một đạo kịch liệt khí kinh lập tức đăng ra, mà kịch liệt chân khí trùng kích, cũng là làm cho Đỗ Hàn trong lòng ý kinh hãi càng lớn. Tiểu tử này rõ ràng còn có bát phẩm võ sư thực lực. Thân hình trượt mặt đất lui về phía sau vài bước, Đỗ Hàn sắc mặt càng là kinh hãi. Vừa rồi Đỗ Phi cùng Cố Vân, Long Nạo Thiên động thủ quá trình, hắn thấy rất rõ ràng. Chắc hẳn Đỗ Phi như thế nào đều là còn lại không đến vài phần khí lực, nhưng là không thể tưởng được, hắn rõ ràng còn có thể cùng chính mình mà kháng. Sớm biết hôm nay, hắn nhập ta đô ra vào cái ngày đó, ta nên giết hắn đi. Trong nội tâm hối hận hiện lên, cái này hối hận làm cho Đỗ Hàn trong miệng từng đợt phát khổ, một lát sau hắn mới thật sâu thở ra một hơi, chậm rãi từ trong lòng rút ra một bả cây quạt, ánh mắt lần nữa ngưng tụ, trong thanh âm sắc ý hiện lên. Hôm nay bất kể như thế nào, ta đều muốn đem ngươi đánh chết. Đỗ Phi, ngươi thật sự là quá mức nguy hiểm, bỏ qua hôm nay, ta liền không còn có cơ hội. Đại biểu ca, ngươi nói nhảm vẫn là nhiều như vậy sao? Phải hay là không? Không nói thêm mấy câu, ngươi tựu trong nội tâm bất an. Đỗ Phi cơ cơ bàn tay, nhàn nhạt mở miệng. Tại hắn trong ngực, khí huyết bất trụ bắt đầu khởi động, một ngụm máu tươi thiếu chút nữa phun ra, nhưng lại bị hắn sinh sinh nuốt xuống đến. Tuy nhiên, một cái Đỗ Hàn giờ phút này Đỗ Phi đã không nhìn ở trong mắt, nhưng là giờ phút này Đỗ Phi thương thế bên trong cơ thể lại cực kỳ nghiêm trọng, hắn chân khí của mình cũng sớm đã thiếu thốn đến cực hạn, giờ phút này dùng đến đều là ngưng thần đan bên trong mượn đến dược lực mà thôi. Nếu không phải là như thế. Một cái đỗ Hàn, sớm đã bị đỗ phi một cái tắt trục chết. U ám nhìn chăm chú lên hoặc nhìn bình tĩnh vô cùng đỗ phi, đỗ Hàn chậm rãi hất lên cây quạt, chân khí trong cơ thể lần nữa thúc dục Lúc này đây, chân khí tựa hồ đều ngưng tụ ở hắn trong tay cây quạt phía trên, khiến cho hắn trong tay cây quạt phía trên nhiều hơn một tầng nhàn nhạt, nhạt lu mang. Có thể làm được đem chân khí ngưng tụ tại vận, đây chính là bát phẩm võ sư tiêu chí. Làm được điểm này về sau, bình thường vũ khí đều trở nên sắc bén vô cùng mà Đỗ Phi củng cố vân sở dĩ không có sử dụng loại thủ đoạn này cũng không phải hai người sẽ không biết mà là bọn hắn mặt khác thủ đoạn càng thêm sắc bén mà thôi thấy được một màn này Đỗ Phi cũng là đôi mắt có chút nhiễu lại bất kể như thế nào cái này Đỗ Hàn làm ra bực này rất nghiêm túc tư thái chính mình cũng đã không có biện pháp xem thường hắn tâm niệm vừa động tâm đó đã có một thanh dao găm hiện hiện tại Đỗ Phi trong tay theo Đỗ Phi thúc dục chân khí dao găm tựa hồ cũng là tăng vọt thêm vài phần giống như nhìn thấy một màn này Đỗ Hàn lại hừ lạnh một tiếng cũng không để cho Đỗ Phi quá nhiều cơ hội phản ứng. Hắn bàn chân tại mặt đất mãnh liệt đại mạnh, thân hình lập tức bay lên, mà trong tay bên trên cây quạt hơi hơi hất lên, lập tức liền thấy được vài đạo phong nhận theo hắn thiết cắt, lập tức vung ra, phong nhận tạo thành một đạo khí lãng, hung hăng hướng về Đỗ Phi nhào tới, chỉ là khí lãng mang theo kính phong, đã làm cho Đỗ Phi quần áo tóc đều là bay phất phới. Đối mặt Đỗ Hàn cái này nhất ba công kích, Đỗ Phi buồn bực hừ một tiếng, bước chân đã có chút xê dịch, hướng về phía sau tối lui, đồng thời hắn trong tay phải nắm dao găm cũng là nhanh chóng lấy ra, nhẹ nhàng linh hoạt đem phong nhận hướng về một bên đẩy ra, đinh đinh đang đang. Mỗi một lần Đỗ Phi giao găm đã ra, đều đem một đạo sắc bén phong nhận ngăn lại, lập tức tựu có vô số hỏa hoa cùng thanh thúy tiếng nổ tiếng vang lên. Mà bị đẩy ra phong nhận đã ở bốn phía mặt đất cùng trên vách tường để lại từng đạo thật sâu dấu vết. Xuy, thân hình có chút dừng lại, vạch lên mặt đất lui về phía sau vài bước về sau, Đỗ Hàn sắc mặt cũng hơi hơi dễ nhìn bài phần. Cùng Đỗ Phi một phen sau khi giao thủ, hắn ngược lại là biết rõ ràng rồi. Giờ phút này Đỗ Phi, tuy nhiên so ngày đó tại huyền U mặt cảnh bên trong hiếu thắng vài phần, nhưng là, cũng không có vừa rồi tại trên lôi đài biểu hiện ra ngoài khủng bố như vậy như thế thực lực, chính mình vẫn có tin tưởng đem hắn đánh chết ở dưới tay. Cho dù trong lúc nhất thời không có biện pháp thủ thắng, chỉ cần tiếp tục mài xuống dưới, cuối cùng chết, cũng tất nhiên là Đỗ Phi. Một nghĩ đến đây, Đỗ Hàn khỏe miệng nhịn không được đã phủ lên một tia âm trầm vui vẻ. Hắn bước chân có chút đập mạnh, trong tay cây quạt lần nữa lóe lên, lập tức Nhất Đạo Phong nhận ta ra. Đỗ Phi lông mày có chút nhíu một cái, đã đem Phong nhận ngăn lại. Nhưng là vừa lúc đó, Đỗ Hàn tay phải lại không còn, trong tay chết xả đã lập tức vung ra, mà hắn bước chân cũng là mãnh liệt đập mạnh, thân hình lập tức hung hăng hướng về Đỗ Phi bên cạnh thân đánh tới liên vân thần quyết giữa hai người thải sắc quang mang lập tức bạo lên mà đỗ hàn thân hình cũng là đột nhiên nhanh hơn vài phần hung hăng hướng về đỗ phi chỗ một quyền đánh xuống hừ đỗ phi kêu lên một tiếng chùy thủ trong tay nhanh chóng lấy ra chợt khẽ cho mày tại chùy thủ trong tay vang tung toé lập tức đã mãnh liệt dương lên thân cái kia quả xếp liền leo hắn mũi xe qua mà cơ hồ tại đồng thời đỗ hàn một kích đã hung hăng hướng về đỗ phi ngực chỗ đánh xuống nhìn thấy một màn này đỗ phi tâm niệm điện tiệm tâm đó thân hình lại nhanh hơn vài phần nhanh hơn rơi xuống đất phía trên chớ mãnh liệt hướng về một bên ném ra. Vành. Đỗ Hàn một kích hung hăng rơi xuống đất phía trên, lập tức mặt đất cựu vàng tung tóe ra mấy đạo cự đại vết rách, mà một hồi kịch liệt chân khí dư ba còn lại cũng là lập tức đang ra. Mặt khác một mặt, Đỗ Phi tay phải tại trên vách tường vỗ mạnh một cái, thân hình lập tức xoay tròn lên, lập tức một cước hung hăng hướng về Đỗ Hàn đầu quét đi qua. Vành. Tại Đỗ Phi vung chân khoảnh khắc, Đỗ Hàn tay phải mãnh liệt vừa nhấc, vừa vận chặn hắn một kích chí mạng, chợt hai tay của hắn một chuyện, giờ phút này cũng không kịp dùng ra cái gì võ kỹ, đã mang theo giống như cuồng phong bạo vũ thế công một quyển hung hăng hướng về Đỗ Phi này tới mà cơ hồ đồng thời, Đỗ Phi thân hình cũng là nhanh chóng động lên, hai người quyền cước chạm vào nhau, lập tức hôn chiến lại với nhau. Ba ba ba ba, từng đợt quyền cước đụng vào nhau thanh âm không ngừng vang lên, kéo dài không thôi. Không thể không nói, Đỗ Hàn Đỗ gia tiểu bối đệ nhất nhân tên tuổi tuyệt đối không phải thổi ra, không nói mặt khác, dù là chỉ cần cái này thân thủ, tại Đỗ Phi gặp qua những người cũng là sắp xếp thượng đẳng được rồi, mà hắn chân khí nồng đậm trình độ, giờ phút này so với đã kích phát huân đan pháp Đỗ Phi, tựa hồ cũng còn phải mạnh hơn một phần. Nhưng là cũng như thế mà tôi Bành, trong chốc lát hai người thân hình có chút xê dịch lúc này đây Đỗ Hàn một quyền đã hung hăng đánh tại Đỗ Phi trên ngực làm cho hắn thân hình mãnh liệt hướng về sau nện tới bành tại Đỗ Phi thân hình rơi xuống đất mấy mắt Đỗ Hàn bàn chân lung tháp thân hình lập tức bay lên trên hai tay thải vân chi sắc lần nữa hiện lên trận một quyền hung hăng hướng về phía dưới đánh ra liên vân thần quyết ngươi chỉ biết một chiêu này sao trên mặt đất Đỗ Phi đột nhiên cười lạnh một tiếng cũng không thấy hắn như thế nào động tác một khỏa đan dược đã lập tức bạo phi mà ra đan lịch càn khôn cái gì Đỗ Hàn trong lòng du lên sắc mặt lập tức cũng biến. Hắn tự nhiên biết rõ Đỗ Phi một chiêu này lợi hại, nào dám ngang kháng. Hắn thân hình tại lập tức ngưng tụ, chân khí đã đọc lại tại toàn thân. Nháy mắt thời gian, Đỗ hẳn cũng chỉ tới kịp làm ra bực này chuẩn bị. Mà ở một giây sau, đan dược đã lập tức lướt đến. Với anh. Một tiếng trầm đục vang lên, lập tức một hồi nặng nề nổ vang thanh âm, lại hung hăng ở giữa hai người bạo liệt ra. Phúc. Phía trước truyền đến kịch liệt kinh đạo, làm cho Đỗ Hán toàn thân chấn động, thân hình ở giữa không trung du lên, nhưng trong nháy mắt hướng về sau phóng đi. Cũng may hắn thân thủ quả thật không tệ. Thân hình ở giữa không trung lăn mình vài cái về sau, hơi lảo đảo rơi xuống mấy mét bên ngoài. Lẫn mắt qua lần thứ nhất, cái kia lần thứ hai thì sao? Đỗ Hàn thân hình còn không có đứng vững, tại Đỗ Phi tâm niệm vừa động tầm đó, lúc này đây, đã có ba quả đan dược theo 3 phương hướng lập tức bay tới, mà ở Đỗ Hàn còn không kịp như thế nào phản ứng thời điểm, đã lần nữa nổ bung. Oeng! Một tiếng trầm đục, Đỗ Hàn thân hình lập tức bị năng lượng bạo tạc nổ tung chỗ ba phủ, một lát sau, mới nhìn thấy một đạo thân ảnh nhanh chóng lướt đi. Giờ phút này, Đỗ Hàn sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn nghiến hầu ở chỗ sâu trong cũng là truyền ra một hồi thống khổ kêu rên thanh âm, toàn thân cháy đen, khóe miệng có tơ máu chậm rãi tràn ra. Đáng tiếc, nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi lại vỗ mặt đất, nhanh chóng nhảy dựng lên, trong nội tâm trong lúc nhất thời vòng vo vò vô số ý niệm. Vừa rồi còn lại cái kia bốn quả tẩy tùy đan, hắn đều đã dùng hết rồi, chỉ là không thể tưởng được, cố tình phía dưới, chính mình vậy mà cũng không có đã muốn đổ hàn mệnh. Sự tình, tự hồ có vài phần phiền phức a. Chương 94, tự sản phản. Tốt, rất tốt. Đỗ Phi ta thật sự chính là xem thường ngươi rồi a, nổ ra trong miệng huyết thủy, Đỗ Hàn sắc mặt nhưng lại càng phát ra khó nhìn. vốn là hắn liệu chính mình lần này có thể đã muốn lấy độ Phi mệnh, nhưng là không thể tưởng được, vẫn là ăn một cái thiệt thòi lớn. thấy thế, thế Đỗ Phi lại cười nhạt một tiếng, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là nhẹ nhàng thở ra một hơi chậm rãi điều tức bắt đầu. giờ phút này Đỗ Phi trong tay đan dược, chỉ còn lại có cái kia khỏa theo cố vân chỗ đoạt đến từ lôi đan, nếu không là khẩn yếu con đầu, hắn vẫn là không bỏ được dùng. dù sao dùng hôn đan pháp đem hắn luyện hóa, nói không chừng chỗ tốt còn nhiều hơn. Đến hiện tại sao? Tất cả mọi người bị thương, xem như 8 lạng nửa cân, kế tiếp tiểu xem ai bổn sự. Nếu như ngày đó, lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, tiểu tiêu diệt ngươi, hẳn là tốt. Đỗ Hàn Ngựa đầu nhìn bầu trời, một lát sau nhẹ nhàng thở dài. Đáng tiếc, loại thủ đoạn này, ta nguyên bản cũng không có ý định dùng. Là ngươi bức ta đấy. Dứt lời, Đỗ Hàn đột nhiên hung hăng đập mạnh một xuống mặt đất, lập tức, một đạo hung hán khí tức lập tức theo hắn trên người tràn ngập mà ra, mà hắn trên người đấu khí tại trong nháy mắt cũng là hung hãn thêm vài phần. Chậm rãi vận đầu, đợi cho chính mình khí tức trên thân sôi trào đã đến cực hạn thời điểm hắn mới mãnh liệt co rụt lại tay lập tức toàn thân ẩn ẩn có vài phần ánh lửa tràn ngập mà ra bát phẩm trung gia võ sư sao cảm ứng được đỗ hàn khí tức đỗ phi cũng là chậm rãi hít một hơi hắn ngược lại là thật không ngờ cái này đỗ hàn rõ ràng còn biết nào đó gia tăng thực lực bí kỹ bất quá hiển nhiên loại này bí kỹ cùng đỗ phi mượn đan pháp so với chẳng qua là rác rưởi mà thôi chỉ có điều coi như là rác rưởi giờ phút này đỗ hàn thực lực cũng là còn tại đó ai cuối cùng thứ này hay vẫn là lưu không xuống. Tại trong lòng nhẹ nhàng thở dài một hơi, Đỗ Phi ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, tại tinh thần lực điều khiển phía dưới, cái kia miếng tử lôi đan đã lập tức xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, khiến cho Đỗ Phi có thể rõ ràng cảm ứng được trong đó tràn ngập mà ra lôi điện chi lực. Thất phẩm đan dược. Lệnh nhạt nhìn qua Đỗ Phi cử động, Đỗ Hàn toàn thân chân khí lại càng phát ra nồng đậm lên, mà hắn trên da thịt cũng là ẩn ẩn nổi lên vài phần màu vàng. Chỉ là cùng trước kia cái kia một lần so với, lúc này đây màu vàng lại có vẻ quỷ dị thêm vài phần. Ngay lập tức về sau, đã thấy đến Đỗ Hàn bản chân tại mặt đất mãnh liệt đập mạnh, thân hình đã lập tức phong tới phá không thẹn, dùng thiên thủ, chỉ trong mấy mắt, Đỗ Hàn thân hình đã nhào tới Đỗ Phi trước mặt, mà hắn hiện ra kim loại bàn tay, cũng là lập tức chụp tới. giờ khắc này, bốn phía độ ấm lập tức tăng cường thêm vài phần, trong không khí hơi nước tràn ngập, mà Đỗ Hàn tay phải cũng là hung hăng hướng về Đỗ Phi mặt chỗ chụp tới. nhìn qua cái này hung thần đến cực hạn một kích, Đỗ Phi bộ lông lập tức bị thổi bay lên, mà trong đôi mắt cũng là ngưng trọng chi ý, lập tức hiện lên, không mang chút nào do dự, tại nháy mắt sau đó, Đỗ Phi tay phải đã hung hăng điểm vào chính mình mi mì tâm phía trên, đang lịch căn khôn, theo thiếu niên khắc khe tại trong lòng bàn tay giấu diếm tử lôi đan lập tức tiêu xạ mà ra, tràn ngập lôi quang lập tức bạo liệt. cái này tử lôi đan rơi vào đỗ phi trong tay, uy lực của nó còn không có cố vân dùng ra uy lực một nửa, nhưng là đối phó một cái đỗ hàn, nhưng cũng là dư xài. theo đỗ phi quát khẽ một tiếng, tiêu xạ mà ra tử lôi đan, lập tức biến thành một mảnh cực lớn lôi đỉnh. tại hắn trong lòng niệm tránh lập tức hung hăng bạo liệt ra, mà cái này ở trước mặt bổ tới lôi quang, làm cho đỗ hàn trong đôi mắt cũng là hiện lên kinh hãi chi ý, hắn cũng không nghĩ ra, đỗ phi trong tay lại vẫn có uy lực thật lớn như thế át chủ bài. Chỉ là, sự tình phát triển đến trình độ này, mọi người sớm đã không còn bất luận cái gì buông tay chỗ trống, tiến còn có thể sinh, lui thì là chết. Phi thường tinh tường điểm này, Đỗ Hàn mãnh liệt một cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, hắn trong tay kim sắc quang mang cũng là lập tức tăng vọt thêm vài phần, chật, theo động tác của hắn, hung hăng quanh tại trước mặt lôi quang. Vâng anh, Cực lớn bạo nổ thanh âm, trực tiếp đem hai bên vách tường cùng sân nhỏ trực tiếp là tung, tại kim sắc quang mang cùng tử sắc thiểm điện đụng vào chỗ, tường đạo mạng nhện giống như vết rách nhanh chóng tràn ngập mà ra, theo vết rách lan tràn, Trong lúc nhất thời không biết đến bao nhiêu phòng ốc sụp xuống. Tại trong đầy trời bụi mù, thoảng qua yên lặng sau một lát, liền gặp được một đạo tàn ảnh từ đó bắn ngược mà ra, chợt hung hăng đập vào phòng ốc phế tích bên trong, mà hắn rơi đập lập tức, một ngụm máu tươi lại cuồng bắn ra. Ngõ hẻm rơi bên trong, gió nhẹ chậm rãi lảo qua, một lát sau mới nhìn thấy Đỗ Phi thân hình chậm rãi đi ra, đi tới như là chó chết giống như sủi lơ trên mặt đất Đỗ Hàn trước người, hắn trên mặt, nhàn nhạt, nhạt dáng tươi cười lập tức hiện hiện. Phế tích bên trong, Đỗ Hàn thân hình có chút run rẩy, bởi vì lôi điện quan hệ Tuấn Mỹ thân hình giờ phút này lại trở nên cổ quái vô cùng, mà ngay cả nửa bên mặt đều trở nên khủng bố vô cùng, mà còn lại trên mặt thì là một mảnh trò tàn chi sắc. Đại biểu ca, như vậy thì không được sao? Tối đầu nhìn xem Đỗ Hàn thân sắc, Đỗ Phi giống như cười mà không phải cười nói. Nghe vậy, lúc này Đỗ Hàn lại có chút ho khan một tiếng, một ngụm máu tươi lần nữa sặc ra, hắn phế lực bỏ lên, nhưng là leo đến một nửa, cũng đã nhuyễn trên mặt đất, vừa rồi một kích, hắn ít nhất bị chấn đoạn 7 8 cục xương, mà hắn trong cơ thể chân cũng là đều đã bị tiêu hao hết. Tiểu Hôn Đản, ta Ta vẫn là xem thường ngươi. Ta, ta thật hận. U ám thanh âm đứt quãng truyền ra, tuy nhiên trầm thấp, nhưng là trong đó quán độc chi ý, nhưng lại không chút nào giảm. Nghe vậy, Đỗ Phi lại cười cười, ánh mắt đạm mạc vô cùng. Tuy nhiên giữa hai người còn có mấy phần mỏng manh huyết thống quan hệ, nhưng là giờ phút này Đỗ Phi lại không có vì vậy mà có nửa phần thương cảm chi tâm. Bởi vì hắn cũng tin tưởng, nếu là đổi lại vị trí, đối phương tất nhiên sẽ không cho mình nửa phần thương cảm chi tâm. Giết ta đi. Nếu là ngươi không giết ta, ngày sau ta nhất định phải ngươi sống không bằng chết tựa hồ cũng minh bạch đỗ phi tâm tư giống như đỗ hàn âm hiểm cười cười về sau lại không có cầu xin tha thứ ngược lại mang theo vài phần giữ tận chi ý nghiến răng nghiến lợi nói nghe vậy đỗ phi cười nhạt một tiếng chậm rãi nói đúng vậy không hổ là đỗ gia tiểu bối đệ nhất nhân những người khác rơi xuống trong tay của ta liền là như thế nào anh hùng nhân vật cuối cùng đều được cầu xin tha thứ chính là cố vân cũng đồng dạng không thể tưởng được đại biểu ca ngươi ngược lại là vô cùng có cốt khí bởi vì xem như ta xem thường ngươi rồi như vậy ta tựa như ngươi mong muốn đã muốn mạng của ngươi Chỉ có điều tại trước khi giết ngươi, ta muốn biết một việc. Đối với ta động thủ là ngươi tự chính mình, hay vẫn có người chỉ thị. Ha ha ha, ta vì sao phải nói cho ngươi biết? Nói cho ngươi biết ta có chỗ tốt gì? Đỗ Hàn Gian nan ngừng đầu, trên mặt lại hiện lên một kia mịt mở vẻ cổ quái. Thấy thế, Đỗ Phi lại kinh ngạc bật cười, thẳng nhiên nói, ta nghĩ, ngươi ngược lại là đã hiểu lầm. Yên tâm, vô luận như thế nào, ta đều sẽ giết ngươi, chỉ có điều. Nếu là ngươi nguyện ý ngoan ngoãn nói lời, ta có thể cho ngươi chết được dứt khoát điểm, không ta có rất nhiều thủ đoạn cho ngươi sống không bằng chết ví dụ như như vậy tiếng nói rơi đỗ phi một cước giấm nát đỗ hàn trên đùi phải có chút vừa dùng lực đã đem hắn đùi phải giấm gãy sau đó chậm rãi ở hắn phía trên miền bắt đầu a đỗ phi giết ta muốn giết ngươi rất đơn giản chỉ cần ngươi ngoan ngoãn trả lời vấn đề của ta là được đỗ phi nhẹ nhàng cười cười nhàn nhạt mở miệng đỗ phi đỗ hàn trên mặt hiện lên một tia dữ tợn một lát sau hắn có chút cắn răng một cái đã như vậy ta liền cho ngươi vĩnh viễn cũng không biết tiếng nói rơi liền gặp được hắn toàn thân chấn động một lát sau Một đống máu nước từ trong miệng phun ra. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi có chút nhíu nhíu mày, tự nhủ, rõ ràng tự đoạn kinh mạch mà chết. Bất quá ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng ta sẽ bởi vì những chuyện này đau đầu sao? Ngõ hẻm rơi bên trong hào khí, theo Đỗ Hàn tự sát, đã chậm rãi yên tĩnh trở lại, nhưng là không đến sau một lát, rồi lại có rất nhiều tiếng xé gió truyền đến. Chật, mấy đạo thân ảnh rơi xuống hơi nghiêng, thấy được một màn này, lập tức đều là nguyên một đám, có chút có vài phần trợn mắt há hốc mồm cảm giác. Đỗ Phi cùng Đỗ Hàn đánh nhau lâu như vậy, sẽ đưa tới ngoại nhân cũng là tại hợp tình lý sự tình, có chút nhíu mày một lát, Đỗ Phi mới quét tới, một lát sau trên mặt thần sắc lại càng phát ra cổ quái. người tới ngoại trừ Đỗ Chấn Thiên bên ngoài, đương nhiên đó là Đỗ Gia ba vị trưởng lão, cùng với Đỗ Huyền Phong cùng Đỗ Thiến. về phần những người khác, Đoan Trường hiện tại cũng không có hứng thú đến chú ý những chuyện này. nhìn thấy những người này, Đỗ Phi trên mặt ngược lại là có vài phần cổ quái, dù sao, tình huống hiện tại thấy thế nào, đều là mình giết Đỗ Hàn A. nhưng là cái này thì như thế nào? mỉm cười một tiếng, Đỗ Phi mới nhàn nhạt lùn đầu, quét Đỗ Chấn Thiên liếc thản nhiên nói gia chủ đại nhân xử lý xong bên kia sự tình ân đỗ chấn Tiên sắc mặt có chút khó coi nhẹ gật đầu một lát sau hít một hơi thấp giọng nói đỗ phi tuy nhiên ngươi thiên tư tung hành lần này coi như là cho ta đỗ ra đi ra lớn như vậy khí lực nhưng là vấn đề này ngươi tổng không sẽ cảm thấy cứ như vậy có thể coi như hết chuyện gì đỗ phi nhẹ nhàng cười cười vẻ mặt sáng lạ tự nhiên là đỗ hẳn cái chết rồi hơi nghiêng đỗ chấn phong cười lạnh cả đời trầm dài nói a đại biểu ca chi tử đỗ phi tay phải cười cười tam trưởng lão Nói ngươi là heo, ngươi thật đúng là heo a. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra đại biểu ca là tự đoạn kinh mạch mà chết sao? Đã như vậy, cái kia cùng ta có nửa xu quan hệ hả? Ta chẳng qua là vừa lúc ở chàng mà thôi. Ngươi, cái gì ngươi ngươi ta ta? Ta với ngươi rất quen thuộc sao? Đỗ Phi vô nhẹ nhẹ tay, "Tam trưởng lão, không nên quên rồi, rất nhiều chuyện ta không có tính sổ với ngươi, cũng không có nghĩa là ta không so đo với ngươi, chỉ là của ta cảm thấy không phải lúc mà thôi. Đừng tưởng rằng, ngươi đã làm sự tình ta cũng không biết, nếu không là cấp gia chủ đại nhân mà mũi" Dù là có 10 cái đỗ chân phòng, cũng đều bị ta một cái tát đập chết, ngươi tin hay không?" Dứt lời, Đỗ Phi ha ha cười cười, bàn chân tại mặt đất đầm mạnh, thân hình đã lập tức hướng về một bên tránh đi. Nhìn qua hắn lập tức ly khai bóng lưng, đổ ra ba vị trưởng lão liếc nhau một cái, sắc mặt đều là khó coi vô cùng. Về phần Đỗ Trấn Thiên, tắc thì hơi hơi hít một hơi, vẻ mặt nặng nề, Đỗ Huyền Phong cùng Đỗ tiến, thì là đều có chút lắc đầu, trong lúc nhất thời không khí trong sân rất rất cổ quái. Chương 95, ngày Bất vi thành, Đỗ gia. Đã trải qua hôm qua sự tình về sau, giờ phút này đấu ra tại bất việt thành đã có thể cũng coi là hoàn toàn xứng đáng bá chủ dù là không có trộn rộn hôn qua sự tình công tô ra giờ phút này cũng đã làm ra vài phần yếu thế tư thái cũng không có tới cùng đấu ra cái gì tranh đoạt hiệu quả như vậy tự nhiên là đấu ra bao nhiêu năm rồi tha thiết ước mơ đấu ra chính trong sảnh đỗ chấn thiên ngồi ở trên ghế ngồi nhẹ nhàng gõ mặt bàn một lát sau đột nhiên thở dài một hơi thấp giọng nói liên gia cái kia mặt có tin tức gì không một bên đỗ huyền phong nhẹ nhàng thở ra một hơi trên mặt đã hiện lên một tia cổ quái một lát sau mới thấp giọng nói không chỉ là liên gia mà ngay cả Bạch gia, Bạch Y môn cũng đã trong một đêm thối lui ra khỏi bất việt thành quanh thân chăm rằm ở ngoài. Động tác nhanh như vậy, ngươi có hay không phải người chằm chằm vào? Đỗ Chấn Tiên cao mày nói, "Đây là tự nhiên, chỉ cần bọn hắn tam gia còn có cái gì hành động thiếu suy nghĩ mà nói, chúng ta bên này sẽ trước tiên biết rõ." Đỗ Huyền Phong gật đầu nói, "Như vậy cũng tốt." Đỗ Chấn Tiên có chút gật đầu, bất kể như thế nào, cái này tam gia đều khó đối phó, cho dù bọn hắn hiện tại bị tổn thất nặng, nhưng là, chúng ta Đỗ gia cũng không phải bọn hắn tam gia liên thủ chi địch. Ngươi tìm cái thời gian đem Huyết Lang Bang còn có công tôn gia mọi người mời đến, bất việt thành lớn như vậy một khối thịt, cũng nên chia một ít cho người khác. Chỉ cần chúng ta chính mình ăn vào lớn nhất một ngụm là được rồi. Bằng không, một ngụm nuốt vào, có thể sẽ đem chúng ta đổ ra cho ăn bể bụng a. Vâng. Công tôn gia cùng Huyết Lang Bang cái kia mặt, hai nhi đều sẽ phái người đi ám chỉ một phen, chắc hẳn dùng cái kia hai vị tính tình, cũng sẽ minh bạch ý của chúng ta a. Từ nay về sau, cái này bất việt thành xem như tại chúng ta trong tay, ta nghĩ, coi như là Vân Thủy đổ ra cái kia mặt, Đối với cái này cũng sẽ không có hai lời đi à nha." Đỗ Huyền Phong trầm giọng nói. "Rất khó nói." Đỗ Chấn Tiên cười khổ một tiếng, "Chúng ta điểm ấy cơ nghiệp, tại Vân Thủy Đô Gia bên kia xem dùm già, nói không chừng cái gì đều không tính là. Muốn trùng nhập bổ ra nói dễ vậy sao? Bất quá chỉ cần lại để cho bọn hắn có thể cao xem chúng ta vài lần được rồi. Đã có Vân Thủy Đô Gia cái này kiên cường hậu thuẫn, chúng ta tại trong bất việt thành vị trí mới có thể vững như bàn thạch." Nói xong Đỗ Chấn Tiên lại là thở dài, trong đôi mắt đã hiện lên vài phần hoang hốt ngoài, không thể tưởng được. Chúng ta đỗ ra mong nhớ ngày đêm nhiều năm, hôm nay rốt cục đem liên ra đá ra bất vi thành, nhưng lại là chỉ cần một cái đỗ phi a. Thiên nhi, ngược lại là có một hảo nhi tử. Đỗ Huyền Phong cười nhạt một tiếng, nói, thiên đệ thở nhỏ thiên tư tung hành, sẽ có như vậy một đứa con trai, cũng là nằm trong dự liệu sự tình. Ân. Đỗ Chấn Tiên trầm rãi gật đầu, chần chờ một lát sau mới thấp giọng nói, hôm qua sự tình, điều tra kết quả ra chưa. Nghe vậy, Đỗ Huyền Phong sắc mặt lại hơi đổi, ánh mắt tại bốn phía quét sau một lát, mới thấp giọng nói, ta thông qua đủ loại con đường nghe xong, cái kia đột nhiên xuất hiện hai người, Hẳn không phải là chúng ta đại an vương triều người trong, hơn phân nửa là Huyền Vũ Đại Lục phía trên cái nào đó siêu cấp tông phái người. Xem ra, cái kia tiểu ngãi thân phận tuyệt đối không đơn giản, cho nên vấn đề này, chúng ta tốt nhất trang làm cái gì cũng không biết cho thỏa đáng. Huyền Vũ Đại Lục, siêu cấp tông phái. Đỗ Chấn tiên sắc mặt biến hóa một lát, mới cười khổ một tiếng, nói, ngươi nói cũng phải, chúng ta loại này thế lực, tại người ta nhãn lực nói không chừng liền con sâu cái kiến đều không bằng, giả bộ như không biết tựu là kết cục tốt nhất, bằng không mà nói, chỉ sợ hậu quả không thể lường được. Phi Nhi cái kia mặt, ngươi cũng phân phó người không cần nhiều miệng. Về phần Đỗ Hàn cái chết, Tiêu Đối Ngoại nói là chính bản thân hắn tự sát đi à nhà về phần người khác muốn nghĩ như thế nào, chúng ta đều không cần lo lắng. Vâng. Nghe vậy, Đỗ Huyền Phong có chút gật đầu. Còn có, nếu là không có nhớ lầm, Phi Nhi cùng Tiễn Nhi có một cái quặp hôn ước à Xoa nhẹ mi tâm sau một lát, Đỗ Chấn Tiên mới thấp giọng nói. Vâng ý của phụ thân đại nhân là. Đỗ Huyền Phong biến sắc, chậm rãi nói. Đỗ Chấn Tiên sắc mặt xoắn xuýt, thò tay gõ mặt bàn một lát, mới thản nhiên nói. Phi Nhi tuy nhiên miễn cưỡng xem như là người của ta Đỗ gia, nhưng là hắn đối với cái này Đỗ gia, lại hơn phân nửa không có gì lòng trung thành. Nếu là Thiên Nhi tại, cũng may, nhưng là Thiên Nhi không tại. Chúng ta Đỗ gia nếu muốn quật khởi, hi vọng hơn phân nửa tại Phi Nhi trên người, cho nên cũng nên tìm ít đồ đem lòng của hắn chói buộc chặt, cho dù không có biện pháp chói buộc chặt lòng của hắn, ít nhất muốn đem người của hắn lưu lại. Ma hôn nhân hẳn là đồ tốt nhất rồi. Ngươi minh bạch ý của ta sao? Đỗ Huyền Phong toàn thân hơi khẽ chấn động, một lát sau mới cười khổ một tiếng, nói, cái này Ta cũng không có nắm chắc, thiến nhi tính cách ngươi cũng tin tưởng, dùng cách làm người của nàng, chỉ sợ. Không muốn nghe sắp xếp của chúng ta. Hơn nữa, nàng hiện tại tính toán là có tư cách nhập làm người của Vân Thủy Đỗ Gia, chúng ta cũng chưa chắc quản được nàng a. Loại chuyện này sao? Động chi dùng tình hiểu chi dùng lý. Tổng phải thử một chút xem. Đỗ Gia như dạng một điểm thiên tài cũng không có mấy người rồi, cái này xuất sắc nhất hai cái, nếu không phải lưu lại, ta Đỗ Gia còn có thể có cái gì ngày sau. Đỗ Gia phía tây, một chỗ vắng vẻ trong sân. Đỗ Phi khoanh chân ngồi ở trong sân điều tức chỉ chốc lát, đã qua không lâu về sau, hắn có chút há miệng, phun ra một búng máu nước, theo một ngụm máu tươi phun ra, một lúc lâu về sau, Đỗ Phi sắc mặt mới dễ nhìn vài phần. Chậm rãi vận hành một lần chân khí trong cơ thể, cảm giác được chính mình bị thương đã tốt hơn vài phần về sau, hắn mới chậm rãi thở ra một hơi. Dù sao, một hồi tử đầu xuống, Đỗ Phi bị thương cũng không nhẹ, nhưng là tại bực này sinh tử áp bách phía dưới, hắn lại mơ hồ cảm giác được, chính mình rất nhanh có thể đột phá. Trải qua những ngày này, Đỗ Phi tự nhiên minh bạch, áp chủ bài tuy trọng yếu, nhưng là Thực lực của mình cường đại mới là căn bản. Đỗ Phi trước kia thực lực đã có cựu phẩm trung giai võ sư trình độ, nếu là đột phá, hẳn là cựu phẩm đỉnh phong võ sư rồi. Như vậy còn chưa đủ. Đỗ Phi tại trong lòng thì thảo thở dài một hơi, chỉ có điều tuy nhiên đối với mình hiện tại tốc độ tu luyện cực kỳ bất mãn, nhưng là hắn trong lòng cũng là tin tưởng, giờ phút này mình cũng không có biện pháp khác có thể gia tăng tốc độ tu luyện rồi. Ngược lại là một tháng sau đan vương di chỉ phía dưới có thể cho chính mình chờ mong thoáng một phát. Nếu là thật sự đã nhận được trong truyền thuyết thiên địa nguyên đan nói. Như vậy chính mình mới có thể đủ gia tăng càng nhiều nữa thực lực a. Mà trước mắt nghĩ biện pháp đem thực lực của mình tăng lên nhiều nhất phần là một phần a. Chỉ có điều bất kể như thế nào trước đem thương thế của mình xử lý hoàn tất mới là chính đủ. Đối với tiểu bạch hạ xuống chữa thương hệ thống mệnh lệnh về sau, Đỗ Phi mới chậm rãi hít một hơi, cảm giác được chính mình thương thế bên trong cơ thể tại chậm rãi khôi phục về sau, hắn mới có chút yên tâm thở dài một hơi, chậm chần chờ một lát mới tâm niệm hơi động một chút, lập tức một cái có chút tinh sảo dung giới tiểu hiện hiện tại Đỗ Phi trên lòng bàn tay. Cái này dung giới là ngày đó Cố Vân sau khi chết bị Đỗ Phi đem tới tay, Đỗ Phi cũng một mực không có thời gian xem xét bên trong có đồ vật gì. Chỉ có điều chắc hẳn, dung Cố Vân thân phận đến nói lời, đồ vật bên trong tuyệt đối sẽ không đơn giản đi nơi nào à. Nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng, Đỗ Phi đã đem tâm niệm chậm rãi thăm dò vào dung giới bên trong. Bởi vì Cố Vân đã chết đi quan hệ, dung giới bên trong tinh thần lạc ấn ngược lại là đã sớm biến mất, cho nên Đỗ Phi cơ hội là không hề ngăn trở tựu đem bên trong đồ vật quét một lần. Đem đồ vật bên trong quét một lần về sau, Đỗ Phi sắc mặt lại có chút vui vẻ, lúc này đây tựa hồ chính mình ngược lại là không có làm cái gì lô vốn mua bán a. Cái này Cố Vân làm người ngược lại là cực kỳ kỳ lạ khó gặp, hắn cũng không có như cùng những người khác giống như sử dụng tinh tạm, mà là đem hắn thân ra đều bày đặt ở dung giới bên trong, có chút quét thoáng một phát, phát hiện bên trong cái kia gần trăm vạn kiếm tệ, Đỗ Phi lập tức nhịn không được có chút tắc lúc ấy, trừ lần đó ra, còn có một chút kỳ lạ quý hiếm cổ quái thoạt nhìn chân quý vô cùng dược liệu, những này cũng hẳn là Cố Vân cất giấu, hơn nữa như vậy nhìn, như thế phù hợp. Hắn đan sư thân phận. Trừ lần đó ra, cùng dược liệu nơi cất giấu cùng một chỗ còn có một phần có chút phong cách cổ xưa quyển sách Đỗ Phi tùy ý lật xem một phen về sau nhưng trong lòng lại hơi hơi vui vẻ cái này một quyển sách cuốn bên trong ghi lại lại là một ít tầm thường đan dược đan vương mặc dù nói thứ này cũng không có cỡ nào khó được nhưng là đối với chỉ biết luyện chế một loại đan dược Đỗ Phi mà nói nhưng lại chân quý nhất chi vật tùy ý lật xem một phen về sau Đỗ Phi phát hiện đan phương bên trong phần lớn đều là cựu phẩm đan dược đan vương về phần bát phẩm đan dược đan vương cũng chỉ có ba loại về phần mắc khác tất thì là hoàn toàn không có chứng kiến bất quá cho dù như thế cũng là đã đủ rồi cái này cô vân thật sự chính là cái chết không an về sau gặp được loại này dây béo đoạt nhiều mấy cái chẳng phải là phát đạt tại trong lòng cảm thán một tiếng đỗ phi không mang theo chút nào chần chờ đem những vật này đều làm của riêng chợt bàn tay đã có nhẹ nhàng vỗ lúc này đây dung giới bên trong cuối cùng khác nhau sự vật phân biệt hiện hiện tại đỗ phi trong tay cái này hai dạng đồ vật đều là dùng một cái hộp ngọc chỗ sinh sản hiển nhiên chân quý vô cùng đỗ phi chần chờ sau một lát mới tiện tay đẩy ra để một cái hộp ngọc trong hộp ngọc Một cuốn hiện ra nhạt màu vàng kim nhạt lôi quang quyển trục hiện hiện bên trong, mà ở cái kia thoáng phong cách cổ xưa quyển trục bên trong, mấy cái màu tím chữ to, làm cho người một hồi hóa mắt thần mê. Lục phẩm võ kỹ, thương lôi pháo. Nhìn thấy bảy chữ này, Đỗ Phi lại nhịn không được ngược lại hút một hơi khí lạnh. Tuy nhiên, không biết vì sao, cái này Cố Vân Tựa Hồ không có tự mình tu luyện thứ này, nhưng là lục phẩm võ kỹ, cái này cũng không thấy nhiều. Liên là cả Đỗ gia cũng không có một cuốn lục phẩm võ kỹ, nhìn từ điểm này mà nói, có thể biết rõ cái này lục phẩm võ kỹ là cỡ nào khó được đáng ngưỡng mộ. Hơn nữa căn cứ nào đó truyền thuyết, có được nào đó lục phẩm võ kỹ chi nhân, coi như là vượt cấp sát nhân, cũng không phải cái gì chuyện khó khăn lắm tình, bởi vì, lục phẩm võ kỹ uy lực đã cường đã đến không cách nào tưởng tượng tình trạng. Mà loại này đẳng cấp cao võ kỹ đối với Đỗ Phi mà nói, cũng là cực kỳ cần thiết. Dù sao, hắn hiện tại cần có nhất là được bực này cường lực gát chủ bài rồi. Khẽ cười một tiếng, Đỗ Phi một chuyến tay, đã đem thứ này nhét vào chính mình dung giới bên trong, trợn ánh mắt rơi xuống mặt khác một cái hộp ngọc bên trong. Đệ nhất vật, đã làm cho chính mình cực kỳ động tâm rồi. Không biết cái này Cố Vân còn siêu tầm vật gì nữa ta. Chương 96: Hối hợt án. Bạch. Thứ hai hộp ngọc bị Đỗ Phi lên tiếng đập thoái, xuất hiện tại Đỗ Phi trước mặt nhưng lại một khỏa hiện ra nhàn nhạt, nhạt, nhạt lôi quang màu tím đan dược. Đây là Tử Lôi đan. Không đúng. Cái này đan dược phẩm chất có thể so sánh Tử Lôi đan muốn tốt hơn nhiều. Chăm chăm vào trong tay hiện ra nhạt màu tím nhạt lôi điện đan dược, Đỗ Phi trong nội tâm có chút vui vẻ. Vốn là hắn cho là mình đã đã mất đi Tử Lôi đan, nhưng là không thể tưởng được, nhưng bây giờ đã nhận được một cái càng tốt ta. Tiểu Bạch, biết rõ đây là cái gì sao? trăm trăm vào lơ lửng tại trong lòng bàn tay đan dược, chần chờ sau một lát, Đỗ Phi mới thản nhiên nói: tất hệ thống kiểm tra trong hệ thống kiểm tra hoàn tất, bắt đầu ghi vào tư liệu. chân lôi đan ngũ phẩm đan dược, dùng cửu thiên lôi phối hợp quý trọng dược liệu luyện chế mà thành. hắn luyện chế quá trình, đan vương đều không rõ. nếu dùng cưỡng chế thủ đoạn phá hủy, có thể đạt được tài liệu thành phần, tiến hành phân tích, có cực thấp tỷ lệ đạt được đan vương, là muốn phá hủy đan dược. nói nhảm, khẳng định không muốn. Đỗ Phi có chút nít miệng, hắn ngược lại là không thể tưởng được. Cái này không đáng tin cậy hệ thống lúc nào lại có bổn sự này rồi hả? Tựa hồ cảm ứng được Đỗ Phi suy nghĩ giống như, tiểu bạch cơ giới thanh âm lần nữa vang lên, nương theo chủ nhân phát triển, hệ thống ngẫu nhiên sẽ có tự phát chữa trị, nhưng là tốc độ cực kỳ chậm chạp, nếu là chủ nhân cần nhanh hơn chữa trị tốc độ, tiểu cần phải tìm hệ thống mất đi mảnh vỡ. Ách. Nghe vậy, Đỗ Phi có chút mà ngơ, một lát sau tiểu cười khổ một tiếng, cái này hệ thống mất đi mảnh vỡ quỷ biết rõ rốt cuộc là cái gì, coi như mình muốn tìm, cũng không thể nào tìm được. Bỏ qua cái này không đáng tin cậy hệ thống. Đỗ Phi nhanh chóng tìm ra một cái bình sứ đem cái này đan dược đút vào trong đó, ném vào chính mình dung giới bên trong, mà đối với cô Vân Dung giới, Đỗ Phi chần chờ sau một lát, vẫn là thúc dục chân khí đem hắn phá hủy. Mặc kệ như thế nào, lại để cho người biết do cô Vân đổ vật rơi vào trong tay mình cũng không tốt. Nếu Quân Vũ tông chi nhân đến đòi mà nói, dùng chính mình thực lực trước mắt đến xem, tự hồ chỉ có thể ngoan ngoãn đem thứ đồ vật trả đối phương. Loại chuyện này, Đỗ Phi tự nhiên là không muốn rồi. Tiểu Bạch, đem thứ này lục nhập hệ thống bên trong. Tùy ý đem cái kia phong cách cổ xưa quyển sách rút ra, Đỗ Phi thấp giọng hạ lệnh: Theo mệnh lệnh của hắn, Tiểu Bạch Tựa Hồ lên tiếng về sau, Huyền Ảo tin tức lưu lập tức chảy vào Đỗ Phi trong đầu. Một lát sau, Tựa Hồ cái này tin tức cũng đã bị hệ thống lục vào. Đối với cái này quyển sách Đỗ Phi ngược lại là không nỡ vứt bỏ, mà là một lần nữa cất kỹ về sau, mới tiếp tục thẳng nhiên nói, Tiểu Bạch mới lấy được đan dược, nhưng có cái nào thích hợp ta hiện tại sử dụng? Cựu phẩm đan dược hành huyết tán, nhưng trị liệu đại bộ phận thương thế cũng có thể nhanh hơn chủ nhân trước mắt thương thế khôi phục tiến độ. Đề nghị luyện chế, luyện chế dược liệu cần thiết như sau, nhanh chóng đem cần thiết chi vật ghi chép xuống về sau. Đỗ Phi ngược lại là chậm rãi hết eo, một lát sau nhịn không được cười khổ một tiếng. Xem ra cái này còn lại một tháng, mình cũng thanh nhàn không được, chẳng những muốn chữa thương, còn phải luyện chế đan dược, mới thu vào tay võ kỹ, cũng phải tìm thời gian tu luyện. Về phần cái kia chân lôi đan, nếu là có thể dùng hôn đan pháp luyện nhập vào cơ thể, chắc hẳn cũng có thể làm cho thực lực của mình tăng vọt. Các loại hỗn loạn ý niệm như lên, ngược lại là làm cho Đỗ Phi cười khổ một tiếng. Bất quá một lát sau hắn mới thò tay nhẹ nhàng nuốt nuốt thoáng phát cơ mặt, chậm rãi đứng lên. Kế tiếp chỉ sợ chính mình muốn đi trước bất việt phòng đấu giá một chuyến rồi. Người nào? Đang lúc đối phương chuẩn bị lúc rời đi, hắn đột nhiên hơi khẽ cau mày, thản nhiên nói, hắn vừa rồi làm một chuyện, coi như là có vài phần nhận không ra người đấy, nhưng là không thể tưởng được tại Đô Gia bên trong còn có người dám can đảm nhìn trộm chính mình, cái này là ngươi đối đại vị hôn thê thái độ sao? Đang lúc Đỗ Phi chuẩn bị ra tay tìm tỏ thời điểm, đột nhiên một tiếng nhàn nhạt cười khẽ thanh âm truyền đến, chợt liền gặp được một đạo màu tím bóng hình xinh đẹp như là hồ đẹp giống như chậm rãi bay vào trong sân, ánh mắt tại bóng người kia phía trên quét chỉ trong lát, Đỗ Phi mới khẽ cau mày nói, Đỗ Thiến. Ngươi đến đây lúc nào? Ân, đại khái theo ngươi đối với một đống kim tệ ngẩn người thời điểm a. Thiếu nữ tự nhiên cười nói, thản nhiên nói. Nghe vậy, Đỗ Phi sắc mặt lại hơi hơi co lại. Chứng kiến Đỗ Phi sắc mặt biến hóa, Đỗ Thiến lại là cười cười, nói, yên tâm đi, ta đối với ngươi những vật kia thế nhưng mà nửa điểm hứng thú cũng không. Lại nói tiếp ngươi làm việc cũng là có chút không cẩn thận, vừa rồi nếu không là ta giúp ngươi đổi mấy người mà nói, hiện tại đã không biết bao nhiêu người biết. Nghe vậy, Đỗ Phi lại là hơi sưng sờ. Một lát sau một cổ ảm đạm cảm giác lại hiện lên trong lòng. ngay thường những chuyện này đều là tiểu ngải giúp mình quản lý, mình cũng là tập chi dùng thường, nhưng là không thể tưởng được tiểu ngải mới ly khai một ngày, chính mình tiểu không chịu nổi đến trình độ này. Nghĩ đến đây, Đỗ Phi chỉ cảm thấy một cơn tức giận hiện lên, hắn vung mạnh lên tay, một chưởng vỗ vào trong sân trên một tảng đá lớn, một lát sau, trên đá lớn mới hiện lên vài đạo tinh tế vết rách, chớp nhanh chóng văng tung tới ra. Tại Đỗ Thiến bình thản trong tầm mắt, vung ra một chưởng này về sau, Đỗ Phi mới chậm rãi thở ra một hơi, bình tĩnh ánh mắt tại hắn trên người lướt qua về sau, thản nhiên nói, như thế, liền muốn đa tại Đỗ Thiến biểu mọi rồi, chỉ có điều. Ta nghĩ ngươi không lý do xuất hiện ở chỗ này của ta, chắc hẳn cũng sẽ không là không có mục à. Thông minh. Ta người này đây này thích nhất đúng là người thông minh rồi, cùng kẻ ngu rốt nói chuyện thật sự là quá mệt mỏi. Đỗ Thiến cười nhạt một tiếng, ta hôm nay đến đây, là có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Hơn nữa, việc này, đối với ngươi ta đều có điểm rất tốt chỗ, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không cự tuyệt ta. Chuyện gì? Đỗ Phi thần sắc bất động, thản nhiên nói. Đỗ Thiến ôm tay tại trong sân đi một vòng, một lát sau mới thản nhiên nói, nếu ta đoán không lầm lời mà nói, hiện tại. Cha ta cùng gia gia có lẽ đang thương lượng hôn sự của ta và ngươi rồi. Nhưng là ta cũng không quá muốn gả cho ngươi, cho nên mới tới tìm ngươi thương lượng. Nghe vậy, Đỗ Phi kinh ngạc bật cười nói, ngươi không muốn gả cho ta, còn tìm ta thương lượng, cái này tính toán chuyện gì? Đỗ Thiến Thản nhiên nói, ta nghĩ ngươi cũng minh bạch, gia tộc muốn ta và ngươi mau chóng thành hôn, hơn phân nửa là coi trọng tiềm lực của ngươi, muốn trói buộc ngươi tại nơi này đô ra. Nhưng là ta nghĩ ngươi cũng không có cái này tâm tình à? Mà ta tuy nhiên cảm thấy ngươi cũng không tệ, chỉ tiếc để cho ta như vậy gả cho ngươi. Ta ngược lại là không có quá lớn hứng thú. Dù sao, ta không thích cùng những nữ nhân khác chia sẻ nam nhân, ngươi minh bạch ý của ta sao? Đỗ Phi cao mày nói, ý của ngươi là, nếu là ta lấy ngươi, không thể có quá những nữ nhân khác rồi? Không phải, ta là cho ngươi quả quyết tự tuyệt. Đỗ Thiến sắc mặt sững sờ, ta và ngươi bất đồng, ta dù sao từ nhỏ ở gia tộc lớn lên, không tốt chính diện tự tuyệt việc này. Cho nên, do ngươi tới cự tuyệt, ta cũng nghĩ thế tốt nhất. Mà việc này lại phù hợp hai người chúng ta lập trường, chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn hay sao? Có chỗ tốt gì? chần chờ sau một lát, đỗ phi mới đột nhiên cười nhạt một tiếng nói, chỗ tốt. đỗ thiến khuôn mặt nhỏ nhắn biến đổi, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. tự nhiên, đỗ phi gật gật đầu, cái môn này hôn sự là cha ta làm chủ, ta cũng không thể nói buông tha cho liền bông tha. huống chi đỗ thiến tiểu thư ngươi cũng lớn lên không tệ, ta cũng là cái nam nhân, hư hư cắp hắc, vô sĩ, sa lang, biến thái. đỗ thiến biến sắc, thấp giọng quát nói, ta là vị hôn phu của ngươi, ngươi cũng biết điểm này à? đỗ phi cười nhạt một tiếng, cho nên, ngươi muốn để cho ta hối hôn có thể cũng nên cho ta vài phần chỗ ta nếu là không có mà nói ngươi liền chính mình đi cự tuyệt như thế nào được rồi ngươi nói một chút ngươi muốn như thế nào hít một hơi thật sâu về sau Đỗ Thiến mới thấp giọng nói ngủ cùng ta một đêm cút Đỗ Thiến khẽ quát một tiếng một lát sau chứng kiến Đỗ Phi giống như cười mà không phải cười thần sắc hắn mới phảng phất tỉnh ngộ cái gì giống như có chút dầm chân tốt ngươi cái Đỗ Phi ngươi có tin ta hay không riêng ngươi chợt chợt Ngưu Sát chúng a ta như vậy một hô ta nghĩ tới chúng ta Đỗ gia muốn náo nhiệt rồi Đỗ Phi cười nhạt một tiếng dựng lên một cái lớn tiếng hô tư thế ngươi vô lại Đỗ Thiến lần nữa dậm chân một lát sau mới thở dài một hơi nói xem ra không để cho ngươi một điểm chỗ tốt ngươi hơn phân nửa là sẽ không đáp ứng rồi cho nên sao xin mời Đỗ Phi cười cười người vô tội giang tay thấy thế Đỗ Thiến lại thở dài một hơi mới thản nhiên nói nếu là ta không có đoán sai lời mà nói cái kia Long Nạo tiền, với ngươi cả nhà huyết cựu quan hệ sâu à nghe vậy Đỗ Phi đồng tử co rụt lại một lát sau thản nhiên nói tiếp tục Vân Thủy Long ra vốn là tại vân thủy ngũ gia bên trong cũng không quá đáng tiểu như vậy mà thôi. bất quá sớm mấy năm long nạo thiên lại bái nhập quân vũ tông một vị đại năng danh nghĩa. mặc dù mọi người cũng không biết hắn rốt cuộc là bái nhập ai muốn hạng, nhưng là hắn thân phận tại quân vũ tông bên trong nghe nói cùng bọn họ thiếu tông chủ cũng là tương xứng. bởi vậy một điểm nhìn ra ngươi nếu là muốn khiêu chiến long nạo thiên như vậy tiểu tương đương với khiêu chiến toàn bộ quân vũ tông rồi. mà ngươi cả nhà huyết cửu hơn phân nửa cũng cùng quân vũ tông có quan hệ. việc này vân thủy đấu ra hơn phân nửa biết rõ chỉ bất quá đám bọn hắn cũng sẽ không vì một cái mưu phản người của Đỗ gia nhiều làm cái gì Đỗ Phi đồng tử lần nữa nói lên một lát sau thản nhiên nói còn gì nữa không nếu ta có được tin tức đúng mà nói Long Nạo Thiên sư tôn chỉ có thể là ba người quân vũ tông tông chủ quân như phi quân vũ tông đại trưởng Lão vũ Tâm vũ cùng với người trong truyền thuyết kia còn tại thế tiền nhiệm tông chủ ngoại trừ ba người này là hắn sư tôn bên ngoài hắn không có khả năng có như vậy địa vị mà ngày diệt sát người Đỗ gia cả nhà người áo đen kia hơn phân nửa cũng là ba vị này bên trong một vị rồi tiếng nói sau Đỗ Phi sắc mặt lại có chút phát lạnh, một lát sau hắn chậm rãi hít một hơi, thản nhiên nói, "Không tệ tin tức, miễn đi tự chính mình đi điều tra công phu. Trước Diệt Long ra, lại Diệt Quân Vũ. Xem ra ta cái này đường báo thủ, cũng là đẳng đẵng đường dài a." Suy tư một lát, Đỗ Phi cười nhạt một tiếng, "Đã như vậy, ta tiểu đáp ứng ngươi, kết hôn sinh con loại chuyện này, cũng không phải hiện tại có thể làm." Nghe vậy, Đỗ Tiến sắc mặt cũng hơi hơi thoáng một phát, một lát sau nàng cũng là cười nhạt một tiếng, "Như thế, ngươi mới là trong nội tâm của ta cái kia Đỗ Phi. Như ngươi vì hơi có chút nam nữ chi dục." Liền buông tha cho hết thảy như vậy ta Đỗ Thiến liền là người thứ nhất chướng mắt ngươi." Dứt lời, Đỗ Thiến thân hình có chút một điểm, đã biến mất tại trong sân, chỉ còn lại có Đỗ Phi một người, khẽ như mày. Chương 97, chuẩn bị Serpent. Bất Việt thành sáng sớm, tổng lộ ra có vài phần khác thường nguyên áo. Chậm rãi đi tại trên đường cái, đối mặt những cái kia có chút có vài phần kính sợ ánh mắt, Đỗ Phi cũng chỉ có thể giả bộ như không có chứng kiến mà thôi, dù sao trải qua sự tình về sau, Đỗ Phi tại Bất Việt thành bên trong nổi tiếng đã đạt đến đỉnh phong, muốn tìm một cái không biết hắn chi nhân, cũng là cực kỳ khó khăn. Tùy ý ở trong bất việt thành quấn một vòng, Đỗ Phi mới hướng về mục của mình mà bất việt phòng đấu giá bước đi. Chỉ có điều lúc này đây hắn lại không giống như bình mặc vào áo đen, mà là cứ như vậy tùy ý nên ngang đi vào. Nhìn thấy Đỗ Phi, cái kêu phòng đấu giá cửa ra vào thị vệ hiển nhiên cũng nhận ra, bọn hắn lần này liền nói nhảm đều không cần. Đã trước tiên vi Đỗ Phi an bài tốt nhất đãi ngộ rồi. Dù sao, Đỗ Phi hai chữ này bây giờ đang ở bất việt thành bên trong đại biểu cái gì, chỉ cần là cá nhân, tiểu sẽ rõ. Ha ha ha, không thể tưởng được là Đỗ Phi thiếu đại giá Quang lâm. Tôn sư ngược lại là thường xuyên đến chiếu cố chúng ta suy ý, Đỗ Phi thiếu gia tự mình đến đây, ngược lại là lần đầu tiên. Lúc này đây ngược lại là Nguyên Mộ không có từ xa tiếp đoán đón rồi. Khách quý trong sảnh, Nguyên Hồng ngồi ở trên ghế ngồi, mang theo vài phần dáng tươi cười có chút chắp tay nói. Ha ha, Nguyên quản sự khách khí. Tại trong lòng khép cười một tiếng, Đỗ Phi ngược lại là không có biểu hiện ra cái gì ra, chỉ là thản nhiên nói, ta từng nghe sư tôn đã từng nói qua, Nguyên quản sự cũng là một cái rất quan người, nếu là có cần gì mớn, đến tìm kiếm Nguyên quản sự mà nói, Nguyên quản sự tất nhiên sẽ cho thầy trò chúng ta vài phần mặt mũi. Ha ha, đây là tự nhiên, chỉ là không biết Đỗ thiếu gia có gì phân phó." Nguyên Hồng cười tủm tỉm nói, tùy ý trong ngực móc móc, Đỗ Phi mới từ trong lòng lực kéo ra một trương nhuận da dê nhét vào trên mặt bàn, cười nhạt một tiếng nói, "Những vật này, hy vọng Nguyên quản sự có thể thay chuẩn bị một phen, nếu là ta chính mình tìm kiếm, chỉ sợ quá mức hao phí thời gian." Nghe vậy, Nguyên Hồng đem nhuận da dê cẩn thận nhìn mấy lần, trên mặt mới hiện hiện một phần vẻ kinh ngạc, chợt hơi quỷ dị ngắm Đỗ Phi liếc, thấp giọng nói, "Đỗ thiếu gia, thứ cho Nguyên nói nhiều, xem Đỗ thiếu gia những này chuẩn bị, ngoại trừ đại lượng luyện chế đan dược bên ngoài, còn chuẩn bị ra ngoài đi xa tại trong lòng khen một tiếng người này hảo nhãn lực về sau, Đỗ Phi mới thản nhiên nói: ân, những dược liệu này là tự chính mình muốn dùng, về phần đi ra ngoài một chuyện, kính xin nguyên quản sự thay giữ bí mật là được. haha, ha, chúng ta phòng đấu giá làm việc gần đây ổn thỏa, điểm này kính xin Đỗ thiếu gia yên tâm. bất quá Đỗ thiếu gia nếu là muốn đi ra ngoài mà nói, ngược lại là còn thiếu thiếu một ít gì đó, cùng loại nước ngọt, lương khô, lều vải, khu trùng phấn, hộ quẹt, những vật này tuy nhiên thuật nhìn không có tác dụng gì, nhưng là đi ra ngoài, chuẩn bị vài phần mới tốt chẳng lẽ lệnh sư không có phân phó sao? tựa hồ tùy ý quét đỗ phi liếc nguyên hồng mới mang theo vài phần giống như cười mà không phải cười biểu lộ thản nhiên nói nghe vậy đỗ phi trong nội tâm có chút nhẹ dưỡng nhưng là hắn sắc mặt ngược lại là không có chút nào biến hóa chỉ là cười nói thì ra là thế còn muốn đa tạ nguyên quản sự chỉ điểm sư tôn chỉ là khai báo một tiếng về sau cũng đã ra đi mà ta lại đối với đi ra ngoài sự tình không có kinh nghiệm như thế kính xin nguyên quản sự chỉ điểm một phen miễn cho ta lại thiếu khuyết cái gì nghe nghe được lời này nguyên hồng tựa hồ mới tràn ra thêm vài phần lòng cảnh giác có chút nhẹ gật đầu về sau, hắn mới cười nói, như thế, ta liền làm chủ Vi Đỗ thiếu gia tăng thêm mấy thứ thứ đồ vật đi xuống. Về phần những vật này, ta sẽ phân phó người trước tiên chuẩn bị đến. Ân. Đỗ Phi chậm rãi gật đầu, chần chờ sau một lát, mới lại là cười cười, nói, trừ lần đó ra, còn có hai chuyện muốn phiền vái thoáng một phát nguyên chẳng chủ. Cái này đệ nhất, là ta đỉnh đầu dung giới tựa hồ quá nhỏ rồi, ta muốn đổi một cái cao phẩm chất một chút, mặt khác có thể không thỉnh nguyên quản sự giúp ta đem những này kim tệ đổi thành tinh tạp Nói xong, Đỗ Phi tâm niệm hơi động một chút lập tức một đống lớn kim tệ đã loạn thất bát tao chất đầy gian phòng. nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện kim tệ, nguyên hồng sắc mặt cũng hơi hơi co lại, hắn tự nhiên có thể cảm ứng được vừa rồi cái kia có chút cường hãn tinh thần lực, tự nhiên cũng minh bạch, đỗ phi cử động lần này có vài phần thị uy hương vị ở bên trong. lập tức hắn nhẹ nhàng cười cười, nói, đây đều là việc nhỏ, như thế, ta liền phân phó người xuống dưới đem việc này tiến hành rồi. đỗ thiếu gia kính xin sau đó một lát. nói xong, nguyên hồng cũng là nhẹ nhàng vung tay lên, không đến một lát, dầm dầm chẳng chịt kim tệ cũng được thu vào chính mình dung giới bên trong. ha ha lại nói tiếp, lệnh sư trước kia còn có đem một vật phó thác tại chúng ta tại đây đầu giá, hiện tại kết quả đã đi ra, không biết hắn đoạt được. nhìn chăm chăm đỗ phi cả buổi, nguyên hồng mới cười nhạt một tiếng nói, như vậy, liên phiền thái quản sự đem cái kia bút tiền cùng một chỗ kết coi như hết, như thế nào? đỗ phi trầm ngâm một lát, thản nhiên nói, ha ha, như thế tự nhiên là tốt rồi. lại nói tiếp cũng hổ thẹn, đỗ phi thiếu gia, ta đối với lệnh sư cực kỳ ngưỡng mộ, không biết lúc nào có thể lại có thời gian xin đến chỉ giáo a. trầm mặc một lát, nguyên hồng mới cười nhạt một tiếng nói, cái này khó mà nói a. Sư tôn lần này cũng không có nói là đi làm cái gì. Điểm này ta cũng không thể nói thêm cái gì, cho nên đối với Nguyên quản sự, chỉ có thể nói xin lỗi, bất quá, bất kể như thế nào, gặp được sư tôn, quản sự một fan tâm ý, ta nhất định sẽ thay truyền đạt. Đỗ Phi khẽ gật đầu, thản nhiên nói. Như thế, liền cảm ơn Đỗ Phi thiếu gia. Lại nói đến trình độ này, hai người tựa hồ cũng không có cái gì nói cho tốt rồi, cũng may sau một lát, cũng đã có bồi bản nhanh chóng bưng lấy cái khay bạc đưa đến trong phòng. Tiện tay ý bảo bồi bản đẩy xuống về sau, Nguyên Hồng mới tùy ý giật ra ngân trên bàn khất lự đem bên trong hai dạng đồ vật lộ ra. Chật, hắn chỉ vào một quả hiện ra nhàn nhạt hát sắc quang mang phong cách cổ xưa trước nhẫn, chậm rãi nói, "Đỗ Thiếu gia, này cái dung giới tên là Hắc Linh giới, bên trong không gian thật lớn, hẳn là trên tay ngươi cái kia miếng gấp 10 lần đã ngoài, Đỗ Phi thiếu gia cần thiết chi vật, ta đều làm người tồn ở bên trong rồi. Mà cái này tử tinh tạm, thì là chúng ta phòng đấu giá có thể cung cấp cao cấp nhất chi vật, kể cả lệnh sư đấu giá đoạt được, được, cùng với ngươi hồi đoái kim tệ, còn lại tài chính ta đều tồn vào trong thẻ, kính xin Đỗ Thiếu gia kiểm tra một phen." Tiện tay nhận lấy hai dạng đồ vật kiểm tra rồi một phen về sau Đỗ Phi mới cười nhạt một tiếng đem thứ đồ vật thu nhập trong ngực, mang theo vài phần dáng tươi cười nói chuyện hôm nay xem như phiền vải nguyên chàng chủ rồi ngày sau nếu là còn có cần phiền vải chỗ tất nhiên lại tới quấy rầy ha ha Đỗ Phi thiếu gia nói chuyện này là ngươi chiếu cố chúng ta sinh ý mới đúng luôn luôn không hay không nhẹ gật đầu Đỗ Phi thật cũng không có chuẩn bị nói nhảm xuống dưới mà là chậm rãi đứng lên thản nhiên nói như thế ta chưa hết đi không tiễn nghe vậy Nguyên Hồng cũng là đứng lên có chút vừa chắp tay thản nhiên nói theo trong phòng đấu giá đi tới Đỗ Phi mới chậm rãi thở ra một hơi. cũng trước kia mấy lần đến thời điểm bất đồng, lần này Đỗ Phi không có che giấu thân phận của mình, cho nên cái kia Nguyên Hồng thái độ cũng là bất đồng thật lớn. Chỉ có điều bất kể như thế nào đều tốt rồi. Tiêu hiện tại tình huống này đến xem, chính mình hẳn là Miễn Cưỡng đem một vị thần bí đan sư đệ từ thân phận định xuống dưới, đã có cái này thân phận, về sau làm việc có lẽ sẽ đơn giản rất nhiều a. Mang theo loại tâm tính này, Đỗ Phi lại chậm gì gì hướng về Đô gia bước đi, chính mình chuyện kế tiếp còn rất nhiều a. Bất quá cho dù như thế, Miễn Cưỡng nghỉ ngơi một ngày cũng không có cái gì a một đường chậm rãi đi tới Đỗ gia phủ trong nội viện, vừa đi vào đi không có vài bước, cũng đã nhìn thấy có mấy cái người hầu nhanh chóng đi tới. khẽ không người nói, Đỗ phi thiếu gia, gia chủ đại nhân tìm ngươi hồi lâu rồi, bọn hắn đều trong đại sảnh chờ ngươi đây này. Gia chủ tìm ta. Đỗ phi trong nội tâm có chút một chuyến, đã hiểu là thế nào lại là, lập tức hắn chỉ là khẽ gật đầu, thản nhiên nói, dẫn đường. Ha ha, phi nhi, hai ngày qua nghỉ ngơi được còn tốt đó chứ? Không có cái nào không có mắt ra hỏa đi người chỗ đó nháo sự a. Đỗ gia trong nghị sự đại sảnh. Ngồi ở ở giữa vị trí Đỗ Chấn Thiên nhìn thấy Đỗ Phi đi vào, lại đột nhiên nở nụ cười một tiếng, thản nhiên nói: "Nghe vậy, Đỗ Phi cười cười, nói: "Đa tạ gia chủ đại nhân quan tâm, bất quá ta nghĩ cũng sẽ không có người còn có lá gan này làm những chuyện này, cho nên hai ngày qua, nghỉ ngơi được cũng không thể lắm. Chỉ có điều ngày đó cùng Cố Vân động thủ, tuy nhiên miễn cưỡng lấy mạng của hắn, ta nhận được tổn thương coi như là không nhẹ, cho nên hôm nay nếu là gia chủ đại nhân không có chuyện gì khác tình lợi mà nói, ta nên tiếp tục đi chữa thương." Không khục. Ngồi ở dưới tay chỗ Đỗ Huyền Phong nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Chản nhiên nói: "Phi Nhi, gia chủ đại nhân đã gọi ngươi tới, nhất định là có việc muốn thương lượng, tuy nhiên thương thế của ngươi cũng là khẩn yếu, nhưng là cũng không kém cái này trong chốc lát, đúng không?" Nghe được Đỗ Huyền Phong mở miệng, Đỗ Phi ngược lại là không cũng may cự tuyệt, lập tức chỉ có thể đủ có chút gật đầu, sau đó liền tại vị trí của mình ngồi xuống. Tùy ý quét bên cạnh thân đô thiên liếc, hai người trên mặt lộ ra một phần lòng dạ biết rõ thân xác. Chợt, Đỗ Phi ánh mắt lại đang bốn phía lướt qua. Sau một lát, hắn mới nhìn không được hơi khẽ to mày, tựa hồ ngoại trừ Đỗ gia mấy cái xuất ngoại lịch lãm rèn luyện hạch tâm đệ tử bên ngoài, Cái này đô ra nhân vật trọng yếu, đều xem như ở đây rồi. Xem ra chuyện hôm nay không được tốt xử lý a. Nghĩ tới đây, Đỗ Phi cũng hơi hơi thỏ tay vướt vướt thái dương, có chút đau đầu. Ha ha, Phi Nhi. Đỗ Chấn Tiên cẩn thận nhìn Đỗ Phi vài lần, mới thản nhiên nói, "Ta những ngày này nghe được một ít trên phố nghe đồn, đó chính là mấy tháng trước đã từng xuất hiện tại chúng ta bất việt thành một cái thần bí đan sư, người nọ là ngươi sư tôn a." Nghe vậy, Đỗ Phi khỏe miệng có quắp rút, một lát sau trên mặt lại hiện hiện vài phần bất đắc dĩ, đứng lên chắp tay nói, "Vốn việc này là cực đoan cơ mật." Sư tôn cũng không để ta tiết lộ đi ra ngoài, bất quá gia chủ đại nhân đã hỏi rồi, ta cũng chịu không rất đáp. Không tệ, người này chính là ta sư tôn. Chỉ là của ta sư tôn thân phận đặc thù, hắn cũng không để ta đập vào danh hào của hắn dìu võ dương oai, cho nên ta không cách nào nói ra sư tôn danh hào. Bất quá, ta nghĩ dùng gia chủ đại nhân tài đức sáng suốt, hơn phân nửa cũng đoán được ta sư tôn sẽ là ai đi à nha. Ngay vậy, Đỗ Trấn Tiên thân hình hơi khẽ chấn động. Một lát sau là nhìn tuyến lại cùng Đỗ Huyền Phong có chút đan vào một phen. Sẽ có lần này thần bí đan sư. Đại An Vương triều có thể không có mấy người a. Chẳng lẽ là cái kia lão quái? Vừa nghĩ đến đây, hai người trên mặt đều là có vẻ kinh hãi hiện lên. Chương 98, cự hợp án. Trong ngay mắt, hai người trong đầu đã hiện lên không biết bao nhiêu ý niệm, một lát sau Đỗ Trấn Thiên mới cười nhạt một tiếng, nói: "Thì ra là thế, đã Phi Nhi ngươi không thể nói, chúng ta cũng không thể hỏi nhiều rồi, việc này, chúng ta cũng sẽ không lại để cho bất việt thành chi nhân bất lo chuyện, Phi Nhi cứ việc yên tâm cũng được." Như thế, liền cảm ơn gia chủ đại nhân. Đỗ Phi cười nhạt một tiếng, khẽ không người nói. Ân ta hôm nay tìm ngươi ra, còn vì một chuyện khác tỉnh. giống như cười mà không phải cười quét đổ phi liếc, đỗ chấn tiên mới thẳng nhiên nói, vốn việc này cũng không cần ta để ý tới, chỉ có điều phi nhi ngươi bây giờ thân phận địa vị bất đồng, có một số việc không phải ta nói chỉ sợ còn chấn không được a. hồi lâu trước ta liền biết rõ, ngươi cùng thiến nhi hai người có một cái quan hệ nước. chỉ là thiến nhi ra mặt mỏng, ta cũng vẫn chưa nói, bất quá hiện tại thời cơ ngược lại là không tệ, hai người các ngươi niên kỷ cũng là không nhỏ rồi, không bằng trước hết đem việc này định ra đến như thế nào. nghe vậy trong đại sảnh lập tức tiểu truyền đến một hồi cổ quái ánh mắt Đỗ Thiến tại Đỗ ra mặc dù không có cái gì tinh tuồi nhưng là Đỗ ra không biết bao nhiêu tiểu bối sớm đã đem nàng coi như trong suy nghĩ nữ thần không dám kinh nhận. nhưng là không thể tưởng được hôm nay Đỗ Chấn Thiên lại nói ra bực này lời nói ra trong lúc nhất thời ngược lại là không biết bao nhiêu mọi người là thoáng có vài phần trợn mắt há hốc mồm cảm giác bất quá trận bực này cảm giác tiểu biến thành một loại bất đắc dĩ như là thực lực của mình cũng như Đỗ Phi giống như mà nói chắc hẳn cũng là có tư cách này à nhưng là giờ phút này đối lập thoáng một phát chính mình cùng Đỗ Phi thực lực hay vẫn là tỉnh ngủ đi. Tuy nhiên đã sớm liệu đến, hôm nay Đỗ Chấn Tiên gọi đến hơn phân nửa là sự tình này, nhưng là Đỗ Phi ngược lại là không thể tưởng được hắn như thế trực tiếp. Lập tức, hắn chỉ có thể thở dài một hơi, thấp giọng nói, "Gia chủ đại nhân, không phải Đỗ Phi không muốn, chỉ là gia phụ hạ lạc đến nay không rõ, nếu không cứu ra gia, gia phụ, Đỗ Phi không có tâm tư nghĩ những chuyện này. Cho nên, kính xin gia chủ đại nhân thứ lỗi." "Như vậy sao?" Đỗ Chấn Tiên có chút luốt luốt trong dâu một lát sau cảm thán một tiếng nói, "Thiên nhi có con như ngươi, ngược lại là vận khí của hắn." lời này của ngươi cũng là nói không sai, là ta có thiếu cân nhắc. bất quá phi nhi ngươi cũng đã biết, bất hiếu có bà, vua hậu vi đại. ta nghĩ dù thiên nhi biết rõ việc này, hắn cũng tất nhiên sẽ không cự tuyệt, nói không chừng hắn còn có thể cực kỳ chờ mong ngươi cho hắn mang một cái cháu trai đấy. dù sao việc hôn sự này, nhưng là hắn và huyền phong hai người định ra đến, đúng không? nghe vậy đỗ phi sắc mặt lần nữa hơi đổi, trong nội tâm cũng không biết cái gì tư vị, hắn quay đầu lại nhìn lướt qua sắc mặt bình thản đỗ tiến, vang lên chính mình đáp ứng sự tình, hơi bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói việc này. Ta ngược lại là không có quá đại ý. Nếu là hiện tại phụ thân đại nhân tại chỗ, ta tự nhiên sẽ không tự tuyệt, Nhưng là giờ phút này, thật sự là không có cái này tâm tình. Hơn nữa Đỗ Thiến biểu nội như thế ưu tú, ta chỉ sợ còn không xứng với nàng. Không xứng với. Đỗ Chấn tiên biến sắc, lạnh lùng nói: Lúc trước ngươi cùng Thiến Nhi đính hôn thời điểm, ngươi có phế vật tiến tuổi, đỗ ra bên trong không có mấy người để mắt ngươi. Thiến Nhi đối với ngươi cũng không có chút nào ghét bỏ. Hiện tại ngươi lại nói như vậy, ngươi là cảm thấy Thiến Nhi không xứng với ngươi đi? Như thế, ngươi chỉ cần đi ta Đỗ Gia cũng không cần người người như vậy đến lấy ta Đỗ Gia ưu tú nhất nữ nhi. bất quá ngươi nhớ kỹ, nếu là ngươi ly khai, từ nay về sau, ngươi không phải người của Đỗ Gia rồi. nghe vậy, Đỗ Phi khoẹt miệng lần nữa có chút co lại. hắn vốn là đối với Đỗ Gia cũng không có cái gì lòng trung thành, lời này cũng là có chút hợp tính tình của hắn, nhưng là nhớ tới cha mình cả đời sở cầu, tự là trở lại Đỗ Gia, trong lòng của hắn ngược lại là trong lúc nhất thời có chút có vài phần cổ quái tư vị. Chân chờ nửa ngày, Đỗ Phi mới thở dài một hơi, chắp tay nói, gia chủ lại nhân, ta thật sự không có ý này. Có thể được tiểu thê như đỗ tiến mội muội, ta nghĩ không có bất kỳ người sẽ không muốn. Chỉ là, ngày đó lôi đài sự tình ngươi cũng biết. Tiểu ngại vì ta. Ta sao có thể cô phụ nàng? Nếu là ta làm như thế, chẳng phải là bất chung người bất nghĩa. Tiểu ngại sao? Có đạo lý. Đỗ chấn tiên khẽ gật đầu, tiểu ngại xác thực là cô gái tốt, điểm ấy cũng không có sai lầm. Bất quả, nam nhân lấy nhiều mấy cái cũng không có cái gì, ngươi bây giờ cưới thiến nhi, ngày sau tìm về tiểu ngại lại cưới nàng, cũng sẽ không cô phụ nàng, đúng không? Hoặc là nói. Ngươi cảm thấy chúng ta Đỗ ra cái này tòa miếu nhỏ, đã chứa không nổi cái vị này đại thần, nói thẳng là được, cũng không cần như thế làm vẻ ta đây. Hơi nghiêng đỗ chân phong đột nhiên cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói: chứng kiến người này đến lúc này còn tìm phiền thoái, đỗ phi trong lúc nhất thời ngược lại là có chút có vài phần cười khổ không được, hắn chậm rãi quay đầu lại, đối với đỗ tiến quét một cái hơi hấy náy ánh mắt về sau, mới quay đầu lại trầm giọng nói: đã gia chủ đại nhân đều nói như vậy, đỗ phi cũng không có cự tuyệt đạo lý, chỉ có điều ta lại còn có một yêu cầu, thỉnh gia chủ đại nhân đáp ứng. Ngươi nói. Đỗ Chấn Thiên thản nhiên nói: "Cùng Đỗ Thiến muội muội hôn sự, nhưng đã định hạ. Nhưng là một ngày không cứu ra cha ta, ta tiểu cũng không thành hôn." Mà tại trong lúc này, Đỗ Thiến muội muội nếu là gặp ngưỡng mộ trong lòng chi nhân lời mà nói, ta tiểu chủ động giải trừ hôn ước, tuyệt đối sẽ không chậm trễ nàng, như thế nào?" Đỗ Phi chần chờ một lát, thấp giọng nói: Hừ. Ý của ngươi tiểu là thiên nhi không tại, ngươi tiểu cũng không kết hôn đúng không?" Đỗ Chấn Thiên một bộ tay áo, nổi giận đùng đùng nói: "Vâng. Kính xin gia chủ đại nhân lý giải." Đỗ Phi hạ thấp người, thấp giọng nói: "Lý giải?" Lý giải. Đỗ Chấn Tiên sắc mặt biến hóa, một lát sau mãnh liệt vừa lập bàn, phẩy tay áo bỏ đi. "Theo ngươi." Dứt lời, Đỗ Chấn Tiên đã đi nhanh đi vào phòng khách riêng, Đỗ Huyền Phong chần chờ một lát, mới chậm rãi đi theo. "Gia chủ, nói như vậy, có thể sao?" Đỗ Huyền Phong chần chờ một lát, nhàn nhạt mở miệng. "Có cái gì có thể không thể hay sao?" Đỗ Chấn Tiên trên mặt nộ khí đều tiêu tán, thản nhiên nói, "Chuyện hôm nay, nói rõ là cái kia hai cái tiểu hôn đã liên thủ rồi, chẳng lẽ còn thật có thể bức lấy hai người bọn họ lập gia đình hay sao?" "Bất quá, cái này danh phận định xuống dưới." Đỗ Phi Tiểu chạy không được, chỉ cần Tiên Nhi ngươi giám sát chặt chẽ một điểm, ta cũng không tin Phi Nhi có thể cái gì đều không quan tâm. Tiêu giống với chơi diều, phóng được lại xa, tuyến vẫn còn tay, là được rồi. Vâng. Gia chủ đại nhân anh minh. Đỗ Huyền Phong sắc mặt hơi đổi, một lát sau mới nhàn nhạt gật đầu, lại cười nói: Tạm thời cứ như vậy đi. Xem ra vấn đề này gấp không a. Tạm thời như vậy, nếu là kích thích cái kia hai cái tiểu gia hỏa phản nguy tâm, được không bù mất. Thi thao thở dài một hơi, Đỗ Chấn Tiên có chút thở dài khí, chợt đã chậm rãi hướng về hậu viện đi đến. Đỗ Phi, ngươi có ý tứ gì? Trầm rãi đi đến sắc mặt có chút khó coi Đỗ Phi bên người, Đỗ Thiến mới áp lực thanh âm trầm thấp nói. Còn có thể có ý gì? Ngươi cũng thấy đấy, gia chủ đại nhân cái kia thái độ, nếu là ta không đáp ứng, còn không biết là cái gì hậu quả đây này. Tuy nhiên ta không không quan tâm Đỗ gia cái này danh phận, nhưng là cha ta cũng tại hổ, cũng không thể bởi vì nhỏ mà mất lớn a. Đỗ Phi thản nhiên nói, bất quá, ngươi cũng không thể tội, chỉ cần gặp được ngươi cưa thích người, cùng ta hôn nước coi như là giải trừ rồi, đúng không? Nếu ta không có gặp được cưa thích người thì sao? Đỗ Thiến cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói: "Như vậy, ngươi tiểu cố mà gả cho ta đi. Bất quá ngươi yên tâm, ta đối với ngươi không có hứng thú." Đỗ Phi chậm rãi lắc đầu, "Hung chi, ta hiện tại cũng không có cái này tâm tình." "Tản a, tản a." Đỗ ra sau núi, một chỗ có chút vắng vẻ trong sơn động. Đỗ Phi khoanh chân trong sơn động chậm rãi vận hành lấy chân khí trong cơ thể, sau một lát mới tán đi chân khí trong cơ thể, chật ngón tay lại nhanh chóng điểm vào chính mình mi mì tâm chỗ, nhàn nhạt, nhạt tinh thần lực lập tức huyết tán mà ra. Bởi vì tiểu ngải đã không tại quan hệ Đỗ Phi ngược lại là không dám cùng trước kia giống như tại chính mình trong sân tu luyện, dù sao tại đỗ ra hắn thật đúng là tìm không thấy một cái có thể chính thức tín nhiệm người. Trầm rãi tu luyện hồi lâu, Đỗ Phi khôn ngoan dừng lại chậm tán đi tinh thần khí, chợt lông mày có chút một chút, lại là một búng máu phun ra. Xem ra ta cơ thể thương thế bên trong cũng không có nhanh như vậy có thể khôi phục, vốn còn muốn thử xem xem, có thể hay không dựa vào chính mình chống qua đi. Lắc đầu cười khổ cả đời, Đỗ Phi mới tâm niệm có chút di động, lập tức Cũ Kỹ dược đỉnh đã hiện hiện tại trước mặt của hắn, sau đó lại có một ít dược liệu nhanh chóng bay ra. Tiểu Bạch, đem hành huyết tán luyện chế chi pháp nói cho ta biết. Tất. Mệnh lệnh tiếp nhận, bắt đầu ghi vào tư liệu, hành huyết tán, cựu phẩm đang lượng, dược liệu cần thiết vi huyết vũ tử, bạch liên hoa, dạ bán trúc tâm, thu diệp sương. Luyện chế phương pháp như sau. Theo lệnh như băng điện tử âm hưởng lên, Đỗ Phi đã chậm rãi nhắm mắt lại, mà ở ý thức trong không gian, lập tức tiểu hiện lên một cái hư hào bóng người, đã như là đồng đàn phương diện chô ghi lại giống như, bắt đầu chậm rãi luyện đan rồi. Cao mày chằm chằm vào chỉ chốc lát, Đỗ Phi cũng đã đối với cái này hành huyết tán luyện chế phương pháp tin tưởng vô cùng. Giờ phút này, hắn sớm cũng không phải là luyện đan tiểu bạch, mà cái này hành huyết tán luyện chế phương pháp hiển nhiên so với tẩy tùy đan muốn đơn giản rất nhiều, lập tức Đỗ Phi tâm niệm hơi động một chút, đã thối lui ra khỏi tu luyện không gian, mà cái kia phong cách cổ xưa dược đỉnh cũng theo khống chế của hắn lơ lửng tại hắn trước mặt. Huyết vụ tử, Bạch liên hoa, Dạ ban trúc tâm, Thu diệp sương. Theo Đỗ Phi thì Thảo nói, những vật này đã nhanh chóng bay đến trong dược đỉnh. Mà Đỗ Phi cũng là tâm niệm có chút di động, lập tức chân khí trong cơ thể đã rót vào trong dược đỉnh, chuyển biến thành một tia nhàn nhạt, nhạt ngọn lửa, thiêu đốt lên cái này hành huyết tán luyện chế phương pháp cùng tẩy tùy đan bất động, chú ý một cái đem dược liệu đồng thời luyện hóa, rồi sau đó hình thành một loại huyết sắc bột phấn, theo ý nào đó đi lên nói, đây cũng không phải là thuần túy đang dược, nhưng là dựa theo hành huyết tán nói rõ, thứ này chữa thương hiệu quả nhưng lại vô cùng tốt, khẽ mắt trầm trầm vào trong dược đỉnh ngọn lửa, đang nhìn đến huyết vụ tử, bạch liên hoa, dạ bán trúc tâm, thu diệp xương những dược liệu này đều chậm rãi biến thành chất lỏng thời điểm, đỗ phi mới hai tay vỗ, lập tức một cổ càng thêm kịch liệt ngọn lửa dâng lên, mà cái kia trong dược đỉnh cũng là phát ra từng đợt suy suy suy thiêu đốt chi âm, sau đó một cổ mùi thuốc chi vị, chậm rãi truyền ra. Bành. Theo Đỗ Phi hai tay một tác chế, dược đỉnh có chút nhoáng một cái, ngưng lại, mùi thuốc chậm rãi truyền ra, đồng bền mịt mù mịt mù. Chương 99, cựu phẩm đỉnh phòng toán. Cái này là hành huyết tán sao? Nhìn qua trong dược đỉnh thoáng mang theo tinh hồng sắc dược phấn, Đỗ Phi cười nhạt một tiếng, một lát sau lại tiện tay quét qua, lập tức thì có móng tay lớn nhỏ dược phấn chui vào trong miệng của hắn. Theo dược phấn vào, Đỗ Phi chỉ cảm thấy toàn thân hơi khẽ chấn động, một lát sau, có chút cổ quái cực nóng, khí lưu đã tại trong cơ thể của mình vận chuyển mà bực này vận chuyển, tựa hồ làm cho chân khí của mình vận chuyển cũng nhanh thêm vài phần. mà ở vận hành tâm đó, trong cơ thể mình tổn hại chỗ, tựa hồ đã ở chậm rãi chữa trị lấy. cái này hành huyết tán, quả nhiên không tệ, xem ra cần luyện chế một ít, chuẩn bị bất cứ tình huống nào a. mặt khác còn có một chút giải độc đan dược, tựa hồ cựu phẩm đan dược cũng có a. còn có, tẩy tùy đan cũng cần đại lượng luyện chế, ngoại trừ tự chính mình sử dụng bên ngoài, đoán chừng có đôi khi còn có thể đem làm tiền dùng. tại trong lòng có chút tính toán khẽ đảo về sau, đỗ phi lại lần nữa nuốt vào một ngụm hành huyết tán chập nhanh chóng chữa thương. Không thể không nói, cái này hành huyết tán hiệu quả ngược lại là vô cùng tốt, vốn dự tính muốn nửa tháng mới có thể tốt thương thế, tại đây hành huyết tán hiệu dụng phía dưới, không đến 3 ngày thời gian trên cơ bản thì tốt rồi. Mà Đỗ Phi cũng là lấy được thời gian, bắt đầu đại lượng luyện chế đan dược. Đối với giờ phút này, Đỗ Phi mà nói, luyện chế một ít cựu phẩm đan dược đã không phải là cái gì quá mức chuyện tiền phức rồi, dù sao hắn hiện tại đã miễn cưỡng xem như một vị cựu phẩm đan sư. Tại bực này cơ hồ tương đương với không biết ngày đêm giống như luyện chế phía dưới, qua không được bao lâu Những cái kia chuẩn bị cho tốt dược liệu đã bị Đỗ Phi tiêu xài không còn, nhìn mình trước mặt rậm rạp chẳng chị chai thuốc, Đỗ Phi cũng là có chút vui mừng đem hắn nhét vào chính mình hắc linh giới bên trong, đã có những vật này, Đan Vương Di chỉ chuyến đi, tựa hồ tiểu trở nên thêm an toàn vài phần. Đêm khuya, phía sau núi, với anh, một tiếng có chút anh động nổ mạnh vang lên, chợt rậm rạp chẳng trị trong bụi tây, lập tức bị anh ra một cái cự đại hố, vũng hố trong động lôi quang lập lòe, như là bị sấm đánh giống như. Đứng tại hố to biên giới, nước mắt nhìn chăm chú cái này trước mắt hố, Đỗ Phi sắc mặt ngược lại là có chút đặc sắc. Theo 3 ngày trước kia, tại nếm thử dùng Hôn Đan pháp luyện hóa cái kia chân lôi đan thất bại về sau, Đỗ Phi liền đem mục tiêu đặt ở cái này lục phẩm võ khí thương lôi pháo bên trên. Hiện tại kinh đã qua tu luyện không gian tu luyện cùng chính mình lĩnh ngộ về sau, mình cũng xem như miễn cưỡng có thể sử dụng ra một chiêu này vũ khí, nhưng là, đối lập khởi tu luyện trong không gian cái kia đạo ảo ảnh bày ra uy lực, chính mình tựa hồ có thể phát huy uy lực, vẫn chưa tới 1 phần 10. Thiên hạ võ ký, cũng chia tam lưu cửu đẳng. Thất đến cửu phẩm võ ký, bị gọi trung vi sư cấp, tứ đến lục phẩm võ ký, được xưng là tồn cấp, mà nhất đến tam phẩm võ ký. Tắc thì được xưng là thành cấp. Tuy nhiên một cái cấp bậc bên trong bất đồng phẩm giai võ kỹ, trên lệch đã là thật lớn, nhưng là bất đồng cấp bậc chênh lệch lại càng lớn. Như là thất phẩm võ kỹ cùng lục phẩm võ kỹ giống như, tuy nhiên chỉ thua kém nhất phẩm, nhưng là huy lực của nó, nhưng lại có long trời lỡ đất trên lệch. Dùng Đỗ Phi thực lực, nếu không phải có hệ thống trợ trợ, hắn hơn phân nửa cũng là không có biện pháp tu luyện cái này lục phẩm võ kỹ, đến tận đây, Đỗ Phi cũng có vài phần hiểu rõ, vì sao ngày đó Cố Vân không dùng cái này lục phẩm võ kỹ thương lôi pháo rồi. Bởi vì, hắn căn bản không có biện pháp tu luyện thành cái này võ kỹ. Nếu là hắn tu luyện thành một chiêu này, chính mình dù áp chủ bài nhiều hơn nữa, Đoan chừng cũng chỉ có bị thua kết cục. Thử lại lần nữa xem. Tại trong lòng cảm thán một tiếng, Đỗ Phi tay phải đã biến hóa ra mấy cái huyền ảo ấn ký, chợt có chút hướng lên trước mặt Vũ. Theo động tác của hắn, nhàn nhạt, nhạt lôi quang tại hắn trước mặt lập tức ngưng tụ, chỉ có điều, những này lôi quang chỉ là Đỗ Phi chân khí biến ảo mà thành, lộ ra có vài phần không chân thực. Ngưng tụ lôi quang tạo thành một quả hư ảo hình cầu, trong cầu, tựa hồ ẩn chứa vô số lôi điện giống như, không ngừng biến ảo lấy hình thái, cũng khiến cho bốn phía không khí không ngừng xèo xèo rung động. Lộ ra quỷ dị vô cùng, mà như vậy thoạt nhìn quỷ dị có thể đã có một cổ cực kỳ cường hãn áp bách chi lực truyền ra, Bực này lực các bách, đoán chừng người bình thường căn bản không có biện pháp chịu được được. Màu tím đen lôi quang không ngừng lóe lánh, cái tiếc như là trời sập ở dưới bị áp, không ngừng tràn đầy mà ra. Sau đó trong núi ngẫu nhiên tồn tại đàn thú giờ phút này tựa hồ cảm thấy cái gì giống như đều là nguyên một đám nằm ở trên mặt đất, không ngừng phát run. Khí mắt ngưng mắt nhìn trước mắt lôi cầu, Đỗ Phi trong nội tâm lần nữa thở dài, vô luận như thế nào ngưng tụ, tự là mượn ngưng thần đan dược lực. Tựa hồ mình cũng không có biện pháp đem cái này thường lôi pháo huy lực thúc dục nhiều mấy phần, thoắt nhìn, phát huy một thành uy lực đã là cực hạn của mình. Bất quá, Đỗ Phi cũng là minh bạch nơi mấu chốt. Nói như vậy, Tôn cấp võ kỹ, ít nhất cần thất phẩm võ sư mới có tư cách tu luyện, mà muốn đưa hắn hoàn toàn nắm giữ, ít nhất cần lục phẩm võ tông mới có tư cách này. Mà chính mình dùng cựu phẩm võ sư tư cách có thể nắm giữ đến cái này, lục phẩm võ kỹ một chút ra lông, đã xem như rất may bên trong rất may rồi. Hú hồn, cái này thương lôi pháo theo hắn thuộc tính đến xem. Rõ ràng cho thấy thích hợp tu hữu lôi thuộc tính chân khí chi nhân tu luyện, chính mình sợ tu chân khí là thủy thuộc tính, cũng không thích hợp. Đỗ Phi ngược lại là tin tưởng, nếu là mình có thể tu luyện lôi thuộc tính chân khí, hoặc là đem cái kia chân lôi đan luyện hóa, nói không chừng là có thể lại phát huy ra vài phần chiêu này uy lực. Có chút thở dài một hơi, Đỗ Phi tay phải đã mãnh liệt hất lên, cái kia lơ lửng tại hắn trước mặt màu tím lôi cầu lập tức băng tạc mà ra, hung hăng rơi xuống một khối cự nham phía trên. Bành! Cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, cái kia cự nham đã bị vành thành một phấn thậm chí trên mặt đất đều bị sinh sinh chấn ra mấy đạo thật sâu vết rách. nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi lại lần nữa thở dài một hơi, tựa hồ chính mình thi triển một chiêu này uy lực, thật sự chỉ có điểm này rồi. bất quá coi như là như thế, một chiêu này lại ẩn ẩn so với chính mình nắm giữ đan kỹ cùng huyền âm chỉ đều muốn sắc bén vài phần, ngược lại là có thể với tư cách một trường không tệ át chủ bài a. mà theo tu luyện hàng ngày, Đỗ Phi cũng tin tưởng, một chiêu này tại thủ hạ của mình, cuối cùng có thể phát huy ra càng lớn uy lực. chậm rãi thở dài một hơi, Đỗ Phi mới nhẹ nhàng vỗ tay một cái trong cơ thể sôi trào chân khí đã lập tức ngưng lại hắn tiện tay vứt ra một khỏa khôi phục chân khí đan dược tiến vào trong miệng về sau đang chuẩn bị đi nghỉ ngơi một chút nhưng là trong lúc đó lòng hắn thần lại hơi động một chút sắc mặt lập tức trở nên có vài phần ngạc nhiên chút bất chi bất giác đỗ phi đan điển khí hải chỗ chân khí luồng khí xoáy bên trong chân khí giống như có lẽ đã ngưng tụ đã đến cái nào đó tình trạng mà tình trạng này tự hồ đã có thể cho chính mình đạt đến cựu phẩm định phong võ sư cảnh giới một nghĩ đến đây đỗ phi ngược lại là không chút do dự tại nguyên chỗ quanh chân ngồi xuống con đường tu luyện ngoại trừ bản thân cố gắng bên ngoài càng cần nữa đúng là cơ duyên nếu là bắt không được chính mình đột phá cái kia một đường cơ duyên như vậy nhiều khi nói không chừng liền mất đi cơ hội này mà đối với cái này không hiểu thấu cơ duyên Đỗ Phi trong lòng cũng là có vài phần đến được hơn phân nửa là bởi vì chính mình những ngày này tìm được đường sống trong chỗ chết vừa lớn lượng luyện chế đan dược chân khí trong cơ thể tại chút bất chi bất giác tích lũy đã đến mới sẽ xuất hiện bực này tình huống đều nói áp lực là động lực đối với tu luyện mà nói cũng là như thế chậm rãi hít một hơi Đỗ Phi đã đem các loại tạm niệm đều ném ra khỏi đầu bên trong, chợt hít một hơi thật sâu, lập tức hay tiến vào tu luyện trạng thái. Theo trong tay hắn ấn ký chậm rãi biến chuyển, tràn ngập trong không khí thiên địa năng lượng thể đột nhiên dùng Đỗ Phi làm trung tâm, chậm rãi lưu chuyển. Mà ở tiếp xúc đến Đỗ Phi gia thịt thời điểm, như là gặp được mặt biển chất lỏng giống như, lập tức đã bị hút vào trong đó. Mà theo chất lỏng hút vào, Đỗ Phi làn da chỉ là cũng bắt đầu chạy ra một tầng nhàn nhạt huyết thủy. Huyết thủy với hắc vô cùng, đúng là những ngày này tích lũy tại Đỗ Phi thương thế bên trong cơ thể chỗ tạo thành. Lần này tu luyện cơ hội phía dưới. Loại này giấu ở đốp phi mạch lạc ra thịt bên trong ám bệnh, cũng là bị chậm rãi chữa trị lấy. Theo thời gian trôi qua, tại phương viên vài trăm mét ở trong, Đỗ phi thân thể giống như có lẽ đã biến thành một cái không đáy lô đen, bốn phía mỏng manh thiên địa năng lượng cũng như cùng xoay tròn lấy giống như, nhanh chóng hướng về bên cạnh hắn hội tụ tới. Mà theo loại tình hình này biến chuyển, những này năng lượng thể cũng trở nên nồng đậm lên. Dù sao, Đỗ phi tuổi hồ cũng không có cách nào lập tức sẽ đem chút ít năng lượng thể luyện hóa. Cho nên giờ phút này đốp phi nhìn, thân hình của hắn như là tràn ngập tại trong mây mù, huyền ảo vô cùng. Đúng. Loại này quỷ dị hình ảnh rằng có sau một lát, Đỗ Phi đột nhiên quát nhẹ, hít một hơi thật sâu, lúc này đây, theo hắn khẽ hấp khí, bốn phía nồng đậm thiên địa năng lượng đã theo hô hấp của hắn như là gặp lỗ đen giống như, bị lập tức hút vào trong cơ thể, mà theo những này năng lượng thể hút vào, Đỗ Phi thân hình cũng là thoáng quỷ dị lơ lửng lên, mà hắn toàn thân cao thấp cốt cách cũng là phát ra từng đợt thanh thúy bạo nổ thanh âm. Chân khí trong cơ thể đã ngưng tụ đã đến cực hạn, chỉ thiếu chút nữa là được rồi. Nhan nhạt nở nụ cười một tiếng, Đỗ Phi hai tay ấn đồng thời lần nữa biến hóa, đột nhiên vừa quát, phá. Một cổ nhàn nhạt nổ vang thanh âm tại hắn trong óc vang lên, làm cho bốn phía không khí cũng là một hồi chấn động, mà vốn là tại Đỗ Phi toàn thân cao thấp vận chuyển chân khí trong nháy mắt mãnh liệt co rụt lại, đều chạy vào hắn chân khí luồng khí xoáy bên trong, khiến cho cái kia vốn là cũng không lớn chân khí luồng khí xoáy bắt đầu chậm rãi bị lớn, đến cuối cùng, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ đan điển khí hải. Mà cái kia ngưng thần đan, giờ phút này cũng là tự giác di động đến một bên, trở nên nhu thuận vô cùng. Cảm ứng được điểm này, Đỗ Phi sắc mặt lại đột nhiên hơi đổi, hắn có thể cảm giác được, chính mình lập tức muốn tấn giai đã đến cự phẩm đỉnh phong võ sư nhưng là không biết vì sao lại luôn thiếu khuyết một bước còn chưa đủ a tại trong lòng thì thảo thì thầm một tiếng đỗ phi đột nhiên trong lòng hơi động một chút đã tâm niệm thay đổi thật nhanh tầm đó một đạo nhàn nhạt dược lực theo ngưng thần đan bên trong tràn ngập mà ra nhanh chóng trào vào ở trong đan điển khí hải với anh lúc này đây đan điển khí hải theo dược lực dũng mãnh vào lập tức bạo liệt mà một cổ sôi trào chân khí giống như thủy triều lập tức tràn ngập đỗ phi toàn thân chợt trở về tại chỗ toàn thân có chút một hồi về sau Đỗ Phi tập trung tư tưởng suy nghĩ nội thị, tại gặp được cái tia phòng lớn lên vài phần chân khí luồng khí xoáy một khắc, một tia nhàn nhạt dáng tươi cười nhưng trong nháy mắt hiện hiện. Thành công. Chương 100, trước khi rời Serpent. Thời gian, tựa hồ đã đến rồi. Khuynh chân ngồi ở đố ra phía sau núi thác nước trước, trong khi tu luyện Đỗ Phi chậm rãi thở ra một hơi, chợt mang theo vài phần nhàn nhạt biểu lộ giống như cười mà không phải cười nói. Trải qua đem gần một tháng rèn luyện, thực lực của hắn đã thập phần vững chắc ngừng lưu tại Cựu phẩm Định Phong võ sư cảnh giới, hơn nữa hắn cũng tin tưởng, nếu là mình tiếp tục tu luyện xuống dưới Tấn giai bắt phẩm võ sư chắc có lẽ không là việc khó gì, mà Đỗ Phi giờ phút này thực lực, nếu là sử dụng hôn đan pháp, ngược lại là có thể lại để cho thực lực của mình đến gần vô hạn thất phẩm võ sư. Chỉ có điều lại không có biện pháp đạt đến thất phẩm võ sư. Như thế thực lực đặt ở một ít đại tông phái có lẽ không tính là cái gì, nhưng là tăng thêm Đỗ Phi các loại át chủ bài, hắn ngược lại là đã có vài phần tự bảo vệ mình chi lực. Tuy nhiên lần này Đan Vương Di chỉ chi hành đối tượng hợp tác là thực lực kia cao thâm mạn chắc Vân Vũ Thanh, nhưng là Đỗ Phi thực sự có vài phần tin tưởng, mình có thể làm cho nàng lấy không được chỗ tốt. Về phần nói giữa hai người hợp tác đến cùng sẽ có bao nhiêu thành ý, bây giờ suy nghĩ lời nói ngược lại là như cùng một chuyện cười một loại. Trầm rãi thở ra một hơi, lần nữa kiểm tra một phen bên cạnh mình nơi cất giấu về sau. Đỗ Phi mới vô mặt đất phi thân lên, mà hắn thân hình cũng là nhanh như điện chớp giống như hướng về dưới núi phóng đi. Theo Đỗ Phi thực lực bây giờ tiến bộ, xuống núi một đường, hắn ngược lại là không có lãng phí bao nhiêu thời gian, không đến một lát liền đã đi tới Đỗ Phủ trong nội viện. Giờ phút này Đỗ ra, tại bất việt thành bên trong đã là xem như đứng tại đỉnh phong thế lực, mặc dù nói vị trí này không nhất định ổn nhưng là ít nhất trước mắt là như thế này. Về tới chỗ ở mình sân nhỏ về sau, chần chờ sau một lát, Đỗ Phi cũng không có chuẩn bị cùng bất luận kẻ nào cáo biệt, trước kia hắn còn phải an bài tiểu ngại sự tình, nhưng là hiện tại ngược lại cái gì đều không cần an bài, mà là một thân nhẹ nhõm. Tùy ý trong thư phòng để lại một phong thư, nói rõ chính mình ra ngoài lịch lẫm rèn luyện về sau, Đỗ Phi mới cười nhạt một tiếng, đem Đô Gia cuối cùng một kia nhớ lại đều vứt bỏ. Cái này Đô Gia, cũng không cho mình bất luận cái gì lòng trung thành, mà chính mình việc cần phải làm, cũng cùng cái này Đô Gia không có cách nào quan hệ nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng, Đỗ Phi mũi chân mới có chút một điểm, hướng về ngoài phòng mà đi. Đỗ Phi. Đang lúc Đỗ Phi thân hình sắp đi ra bản thân sân nhỏ, trong lúc đó, một đạo nhẹ nhàng thanh âm lại nhàn nhạt vang lên. Nghe vậy, Đỗ Phi chậm rãi quay đầu nhìn lại, đã thấy đến Đô Thiến không biết khi nào đã đứng ở trên nóc nhà, yên lặng nhìn chăm chú lên chính mình. Đối với cái này cái cùng chính mình giao tình coi như tốt, nhưng là danh phận lại thật lớn nữ nhân. Đỗ Phi trong lúc nhất thời ngược lại là không biết như thế nào phản ứng, lập tức chỉ là đưa tay sờ sờ cái mũi, cười nhạt một tiếng, có việc. Ngươi phải đi sao? Ánh mắt tại Đỗ Phi trên người cuốn một vòng, Đỗ Thiến mới thấp giọng nói: Ân. Đỗ Phi ngược lại là không có phủ nhận, ngươi cũng biết ta đối mặt địch nhân là người nào. Tại nơi này trong bất việt thành, ta không có biện pháp đạt tới, ta cần chính là cái kia độ cao. Cho nên ta việc cần phải làm là ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Vốn ta không muốn cho những người khác biết rõ, nhưng là đã ngươi biết, thì giúp ta cấp gia chủ tiễn đưa một câu. Đó chính là, ta Đỗ Phi sinh hời, tất nhiên sẽ tìm ra trà ta hạ lạc. Ta biết ngay ngươi nghĩ như vậy. Đỗ Thiến thở dài một hơi, bất quá Đỗ Phi. Ta lại có một việc quên nói cho ngươi biết rồi. Chính ngươi ngoại trừ lịch Lãm rèn luyện, trừ phi đã có mục tiêu, bằng không cứ như vậy, chẳng có mục mà nói, chẳng bằng lưu lại, ta có thể dẫn tiến ngươi đi Vân Thủy Đỗ Gia, dùng thiên phú của ngươi, chỉ cần tại Vân Thủy Đỗ Gia, tất nhiên có cơ hội đạt tới cái kia độ cao. Ta biết rõ tại Vân Thủy Đỗ Gia có thể đạt tới cái này độ cao, nhưng là cần bao nhiêu thời gian? Đỗ Phi cười nhạt một tiếng, "10 năm, 20 năm." Cái khác không nhìn, tựu xem Long Nạo Tiên như thế nhân vật, tại Long Gia nhiều năm như vậy, cũng không quá đáng là thất phẩm võ sư mà thôi muốn đạt tới võ tông cần bao nhiêu năm, cho dù ta có lúc này chờ đợi, cha ta cũng không có, cho nên ngươi đề nghị này ta sẽ không cân nhắc. Được rồi, đã ngươi đã có chuẩn bị, ta cũng chịu không nhiều lời cái gì, miễn cho người khác nói ta tự mình đã tỉnh. Đỗ Thiến tự dễ cười cười, bất quá chần chờ một lát sau, nàng còn tiếp tục nói, bất quá, ta hy vọng một năm về sau, ngươi có thể đến đế đô một chuyến, mặc kệ ngươi muốn làm gì, hy vọng ngươi ở trước đó cũng có thể tới một lần vân thủy đô ra. chuyện gì? nếu như, như mày, Đỗ Phi Thản nhiên nói. Đỗ Thiến chần chờ một lát, mới nói tiếp vốn vấn đề này ta cũng không nên bây giờ nói nhưng là ta muốn dùng tính cách của ngươi ta nếu là đối với ngươi không nói rõ ràng ngươi chắc chắn sẽ không đến vân thủy đô gia mỗi 10 năm liền có một lần gia tộc thi đấu tại thi đấu bên trong nếu là có người có thể lấy được đứng đầu vị trí như vậy dù là ngoại tộc chi nhân cũng có thể mang theo cả gia tộc tiến vào vân thủy đô gia bất kể là cha ta hay là phụ thân ngươi năm đó đều từng vì thế mà cố gắng ta biết rõ ngươi đối với bất việt thành đấu gia không có quá nhiều cảm tình nhưng là ta lại hy vọng ngươi đến lúc đó có thể xuất hiện dù sao Trong cơ thể ngươi lưu chính là gia tộc này huyết, điểm này, dù ngươi trở thành nhất phẩm võ thánh, c cũng là không cải biến được. Nghe vậy, Đỗ Phi sắc mặt ngược lại là hơi đổi, dùng tính cách của hắn mà nói, ngược lại là không biết là cái này mỏng manh huyết mạch cùng chính mình có quan hệ gì, nhưng là sự tình nếu là liên quan đến đến phụ thân của mình, rồi lại bất đồng. Chờ chờ sau một lát, Đỗ Phi mới cười nhạt một tiếng, nói, "Tốt, ta đáp ứng ngươi, một năm sau bất kể như thế nào, ta đều đi đế đô một chuyến, đi Vân thủy đô gia một chuyến, chỉ có điều hy vọng, Vân thủy đô gia sẽ không để cho ta thất vọng." Như thế, ta sẽ không tiễn. Ngươi ly khai sự tình, ta cũng sẽ cùng người trong gia tộc hảo hảo giải thích. Đỗ Thiến ôn nhu cười cười, chỉ hoan âm thanh nói. Nghe vậy, Đỗ Phi có chút điểu môi một cái, nương mắt nhìn Đỗ Thiến nửa ngày, đột nhiên trên mặt lộ ra một kia giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Biểu lộ vẫn chưa xong, Đỗ Phi bàn chân đặt mạnh, đã tại Đỗ Thiến kinh ngạc nháy mắt xuất hiện ở phía sau của nàng. Một bả nắm ở Đỗ gia không biết bao nhiêu người mong nhớ ngày đêm nữ thần eo nhỏ, mà tại thời khắc này, Đỗ Thiến thân thể lại đột nhiên cứng đờ, sau một lúc lâu về sau, mới chậm rãi khôi phục bình thường. Tay phải tại mảnh khảnh trên bờ eo nhẹ nhàng lục lọi một lát, Đỗ Phi mới cười nhạt một tiếng, tiến tới Đỗ Thiến bên hai, thấp giọng nói, "Ta và ngươi giao tình không sâu, ngươi lại ngược lại là còn nói với ta những này. Xem ra, ngày sau ta tại Đỗ gia, nhưng lại không thể không nhiều hơn một phần lo lắng." Ha ha. So với lão gian cự hoạt, Đỗ Chấn Tiên cũng không bằng ngươi. Có vợ như thế, trông còn có gì đòi hỏi? Nghe được câu này, Đỗ Thiến khuôn mặt nhỏ nhắn lại đột nhiên đỏ lên, liền bên thai đều nóng lên. Ha ha. Nhưng là Đỗ Phi lại không để cho hắn cơ hội phản ứng. Hai tay tại nàng bên hông hung hăng ôm thoáng một phát, nháy mắt sau đó đã buông lỏng tay ra, thân hình lập tức hướng lui về phía sau đi, rồi sau đó cười sang sàng thanh âm lập tức truyền lại. Đỗ Thiến nguội muội. Cái này liền xem như đối phó ngươi tiểu hồ ly này tâm tư bao ứng rồi. Ngươi có thể ngàn vạn không muốn bởi vậy yêu mê ta. Ha ha ha ha. Cảm ứng được sau lưng Đỗ Phi khí tức lập tức biến mất, Đỗ Thiến trên mặt sắc mặt tường đỏ mới chậm rãi biến mất, một lát sau nàng chậm rãi lắc đầu, cắn cắn hồng nhuận sơn bờ môi, thấp giọng lẩm bẩm nói, cái này sắc đảm ngập trời ra hỏa. Hắn sẽ không sợ ta một cái tát chụp chết hắn sao? Theo Đỗ gia ly khai, ngoại trừ Đỗ Thiến bên ngoài, Đỗ Phi ngược lại là không làm kinh động bất luận kẻ nào. Cẩn thận từng ly từng tí ở bất việt thành bên trong ghé qua sau một lát, hắn lại đã đi tới ngày cùng Vân Vũ thanh ước định trong sân. Giờ phút này, trong sân đã có một hồi đồng bền mịt mù mịt mù cẩm tiếng vang lên, làm cho người một hồi vui vẻ thoải mái. Khách quý đã đến nhà, liền xin mời, không cần cùng Vũ Thanh khách khí. Đỗ Phi đứng thẳng sau một lát, trong sân tiếng đàn đã lập tức biến mất, mà chuyển biến thành lại là một thanh sâu kín thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên. Nét miệng nhẹ cười khẽ một tiếng. Đỗ Phi ngược lại là không có ở che giấu cái gì ý định, mà hơi hơi hất lên tay, chợt đi nhanh tiến lên trong sân. Trong sân bố trí, y nguyên thanh nhã vô cùng, tại vị trí trung tâm bắt giác đỉnh chỗ, màu tím bóng hình xinh đẹp chính đánh đàn mà đứng, chứng kiến Đỗ Phi đi tới thời điểm, hắn khinh thành trên dung nhan ngược lại là không có nửa phần vẻ kinh ngạc. Đỗ Phi đương nhiên biết rõ, Dùng Vân Thủy Vân gia tại Đại An Vương triều thế lực mà nói, tự nhiên có thể biết rõ rất nhiều tin tức, tại đạt được chính mình tận lực thả ra tin tức, tại tăng thêm chính mình những ngày này biểu hiện dùng phân tích, đối phương dĩ nhiên là tin tưởng, ngày đó thần bí đan sư, là hôm nay Đỗ Phi Đã như vậy, chính mình chẳng bằng dùng chân diện mục bày ra, so với bị đối phương chọn phá thân phận, càng lộ ra tự nhiên hào phóng. Hơn nữa, như vậy tựa hồ càng có thể cho thấy của mình hợp tác thành ý a. Dù sao, có một cái chính mình không lắm quan tâm đổ ra, tựa hồ đối với phương cũng càng có thể rất tốt cùng hợp tác với mình. Đương nhiên, Đỗ Phi những này cổ quái tâm tư, Vân Vũ Thanh tự nhiên là không có đoán được, hoặc là đoán được lại không nói. Chỉ là chứng kiến Đỗ Phi đến gần, nàng lại nhẹ nhàng cười cười, tay phải bại xuống, thản nhiên nói, Đỗ Phi thiếu gia quả nhiên là giữ chữ tín, cùng ngày đó ước định không có kém mảy may may nghe vậy Đỗ Phi cũng là cười cười nói Vân cô nương khách khí ta còn phải trước tạ ơn ngày đó tại trên lôi đài nhờ cô nương ra mặt cho Đỗ Phi một cái công bình tình này ý này tất nhiên sẽ có hồi báo ha ha Vũ Thanh tin tưởng là được ngày đó không có mấy người chúng ta ra mặt Đỗ thiếu gia cũng có thể chính mình được một cái công bình cho nên Đỗ thiếu gia ngược lại là khiêm tốn nghe vậy Vân Vũ Thanh lại tự nhiên cười nói đôi mắt hiếp lại thành nguyệt nha nhi giống như vẻ mặt lại cười nói đã như vậy ta liền không cùng Vân cô nương khách khí Đỗ Phi cười nhạt một tiếng, "Như thế, chúng ta không bằng liền trực tiếp đi vào chính đề. Không biết dựa theo ngày đó ta và ngươi đã định, Vân tiểu thư có hay không đem cần thiết chi vật mang đến, mà ước định của chúng ta hay không còn hữu hiệu." Vũ Thanh đã đáp ứng, tự nhiên sẽ không thất tín, hết thảy, vẫn là như là ngày đó điều kiện giống như, hơn nữa dùng Đỗ thiếu gia thân thủ, cũng sẽ không sợ hai Vũ Thanh hại ngươi đi." Vân Vũ Thanh nhẹ nhàng cười cười, chợt tay phải nhẹ nhàng vất một cái, một cái phong cách cổ xưa hộp đã hiện hiện tại trên mặt bàn, đây cũng là cái kia địa đồ mặt khác một nửa, cùng Đỗ thiếu gia cái kia một nửa cộng lại, là chúng ta này hành trình lớn nhất nơi muốn đến. Hiện tại ta đã biểu đạt ra thành ý của ta rồi, không biết Đỗ thiếu gia nói như thế nào. Trước một, trên đường gặp bạn, ánh mắt nhàn nhạt ở hộp gỗ phía trên đảo qua, Đỗ Phi cũng không có thỏ tay đi đem hộp gỗ mở ra, mà là đột nhiên nhẹ nhàng cười cười, đã tùy ý mỏ vào một cái ly, ngón tay ở bên trong nhẹ điểm một chút, chợt tại mặt bản vẽ bắt đầu. Không đến một lát, một bộ tinh xảo địa đồ đã chậm rãi xuất hiện, nhưng là hắn mấu chốc chỗ, tự nhiên là không tồn tại. Nhìn qua cái này bức vẽ ra địa đồ, Đỗ Phi mới cười cười nói, vân tiểu thư, thành ý thứ này. Ngươi có, ta cũng có. Chỉ có điều, hai người chúng ta nếu là hợp tác, mọi người cũng nên có vài phần giữ lại. Nếu là hết thể đều không hề giữ lại, nói không chừng lúc nào, ai sẽ bị ai bán rẻ không phải sao. Cho nên, mấu chốt bộ phận, tại đến nơi trước, vẫn là không cần bày ra so sánh tốt. Ngay vậy, Vân Vũ Thanh sắc mặt ngược lại là không có có thay đổi gì, nàng chỉ là thở dài một hơi, thản nhiên nói, xem ra, Đỗ Phi Thiếu Gia ngược lại là cực kỳ không tín nhiệm ta, chỉ có điều điểm này ta ngược lại là có thể lý giải. Đã Đỗ Phi Thiếu Gia nói như vậy, Vũ Thanh cũng chiếu làm là được Trật Vân Vũ thanh ánh mắt tại trên bản đồ nhẹ nhàng quét qua, đã theo tay gật đi, tự nhiên cười nói, nói, căn cứ ta và ngươi trên bản đồ tin tức đối lập, Đan Vương Di chỉ chỗ, hẳn là tại Đại An Vương triều phía Tây Thiên Sả thành vùng đi đường hết thệ chuẩn bị, ta đã làm tốt rồi, nếu là ngươi không có ý kiến, chúng ta tiểu sớm khởi hành a. Thiên Sả thành. Nghe vậy Đỗ Phi lại bất động thanh sắc cau lại lông mày. Thiên Sả thành tên tuổi hắn cũng là nghe nói, tại Đại An Vương triều nhất phía Tây, là một mảnh địa vực, chỗ đó cũng là Đại An Vương triều cùng mặt khác hai cái vương triều giao tiếp chỗ. Mà Thiên xà thành Tắc thị vừa vặn ở vào ba đại vương triều giao tiếp điểm trung tâm có chút có vài phần việc không ai quản hương vị ở trong đó ở chỗ đó mặc kệ ngươi có thân phận gì bối cảnh đều không có bất kỳ tác dụng chỉ có năm đâm lớn mới được là cứng rắn đạo lý đỗ phi tuy nhiên nghìn tính vạn tính nhưng lại thật không ngờ cái kia đan vương gì chỉ rõ ràng cùng thiên xà thành có quan hệ chỉ có điều sự tình đến lúc này hắn tự nhiên cũng không có lùi bước chỗ trống lập tức chỉ là nở nụ cười một tiếng thản nhiên nói đã vân tiểu thư ngươi sớm có an bài như vậy tiểu hết thể dựa theo ngươi an bài làm việc à lúc nào đi cũng là ngươi nói tính toán đêm đen như mực không, một vòng cong cong ánh trăng treo trên bầu trời cao, trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh trăng, nhàn nhạt, nhạt chiếu rọi trên mặt đất, trong trẻo nhưng lạnh lùng trên đường lớn, một đội thương đội chính chậm rãi đi về phía trước, tại thương đội bốn phía không ngừng có tuần tra hộ vệ qua lại ngăn dọc, nguyên một đám lớn tiếng hét lớn, khoảng cách Đỗ Phi cùng Vân Vũ Thanh hai người ra đi đã có không sai biệt lắm một tháng thời gian, trong một tháng này, bởi vì có Vân Vũ Thanh dẫn đường quan hệ, hai người đã vượt qua Đại An Vương triều bên trong vô số thành quận, nhưng là đều không có bị cái gì ngăn trở, dù sao Vân Thủy Vân gia tinh tuổi vẫn là cực kỳ do người mà tại nơi này một trong, kiến thức các nơi phong quang về sau Đỗ Phi cũng không khỏi không tại trong lòng cảm thán một tiếng bất việt thành an phận ở một góc sắp thực lộ ra có vài phần là hậu mà giờ khắc này hai người đã đi tới Đại An Vương Triều phía tây cuối cùng một đạo phòng tuyến trước chỉ cần qua nơi này Tiểu muốn đi vào Thiên Xã Thành khu vực bởi vì Đại An Vương Triều đối với xuất nhập chi nhân quản chế thập phần nghiêm khắc quan hệ cho nên Đỗ Phi cùng Vân Vũ thanh hai người ngược lại cũng không nên ngang ly khai chỉ có thể sử một ít thủ đoạn lại để cho chính mình nhận thân tại trong một cái thương đội muốn luận này ly khai Đại An Vương Triều âm u thùng xe phía sau. Đỗ Phi tùy ý sốc lên hơi nghiêng bức màn, ánh mắt ở bên ngoài qua lại hộ vệ trên người nhìn lướt qua, mới thản nhiên nói: những người này ban ngày đi một ngày cũng không bởi tối nghỉ ngơi một chút sao? Cho dù bọn hắn không biết mệt mỏi, ta cũng mệt mỏi. Ngươi biết mệt mỏi sao? Khuyên chân ngồi ở đối diện âm thầm điều tức vân vũ thanh mở to mắt nhìn Đỗ Phi liếc, thản nhiên nói: hít hít cái mũi, nghe nghe trước mặt giai nhân trên người tán phát ra hư thơm. Đỗ Phi mới nhẹ nhàng cười cười, nói: có thể không mệt mỏi sao? Chúng ta nhét tại đây trong xe đã ba ngày rồi, cả ngày như vậy sốc này có thể so với chính mình chạy đi còn muốn vất vả à? Muốn dấu diếm bộ dạng, chỉ có thể như thế, nếu không ta và ngươi vừa ly khai Đại An Vương triều, không biết còn muốn rước lấy bao nhiêu ánh mắt, như vậy đối với ta và ngươi làm việc mà nói, đều không có nửa phần chỗ tốt, ngươi nói đúng không? Vân Vũ thanh thản như nói, huống chi, nếu là có người biết rõ ngươi và ta mục tiêu, ta nghĩ sợ rằng là Quân Vũ Tông đều bị kinh động, ta nghĩ cái này kết quả, hẳn không phải là ngươi muốn a. Điều này cũng đúng. Ngươi và ta thực lực, tuy nhiên coi như cũng được, nhưng là chúng ta đều là cá nhân hành động. Nếu là bị quân Vũ tông bực này quái vật khổng lồ biết đến, chỉ sợ đến lúc đó chúng ta liền gió thu cũng không được a." Đỗ Phi có chút miết miệng, giống như cười mà không phải cười nói. "Đã như vậy, còn có cái gì tốt phàn nàn hay sao?" Vân Vũ Thanh nhìn Đỗ Phi liếc, thoáng trầm mặt một lát mới tiếp tục nói, "Nơi này khoảng cách đại an vương triều cuối cùng một tòa quân sự cứ điểm, cũng không xa rồi, những người này đi đường suốt đêm cũng không phải là không có đạo lý, dù sao, ngoại trừ cái này đại lộ bên ngoài, trung quanh đều là nguyên thủy rừng rậm, bên trong yêu thú rất nhiều, nếu là nghỉ ngơi một đêm, cũng không biết sẽ trọc cho đến cái gì." chẳng bằng trước tiên đổi tới cái kia cứ điểm thực tế. Còn có cái này nguyên nhân sao? Đỗ Phi cười nhạt một tiếng, rốt cục rủ xuống đến bên người bức màn, đã như vậy, chúng ta tiểu chờ một chút. Nghe vậy, Vân Vũ Thanh cũng không nói thêm gì nữa, mà là nhắm mắt lại, tiếp tục chậm rãi điều tức bắt đầu. Một tháng này ra, quan hệ của hai người ngược lại là không có bởi vì một đường thông hành mà có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp, vẫn là như vậy không mặn không nhạt. Có chút nhìn lướt qua trước mắt nữ nhân này, Đỗ Phi cũng nhếch miệng, chậm chậm rãi duỗi ra ngón tay, hướng về chính mình mi tâm điểm ra, chậc, một cổ nhàn nhạt, nhạt tinh thần lực chậm rãi xoay tròn. Những ngày này, Đỗ Phi ngược lại là tin tưởng, chân khí của mình tích lũy đã đến, kế tiếp cần làm chỉ có thể tuần hoàn tiếp cận, chờ đợi một cái đột phá cơ hội. Cho nên, ngoại trừ hàng ngày tu luyện bên ngoài, hắn nhiều thời gian hơn lại đặt ở tinh thần lực rèn luyện phía trên. Theo đan tức thiên tu luyện, Đỗ Phi tinh thần lực tiến bộ tuy nhiên chậm vô cùng, nhưng là hắn lại cảm giác được mình có thể càng thêm cảm giác được rõ ràng xung quanh hết thảy. Cũng tỉ như giờ phút này giống như, cho dù Đỗ Phi cũng không có xuất hiện tại thùng xe bên ngoài, nhưng là đối với toàn bộ đoàn xe tình hình, hắn lại có thể mơ hồ nắm rõ. Tuy nhiên không có biện pháp hoàn toàn đem nắm mỗi người tình hình, nhưng là đại khái tình huống, nhưng lại biết đến rành mạch. như thế, theo đoàn xe hành vi, đỗ phi tinh thần lực cũng là không ngừng khuyết tán mở đi ra, đến cái nào đó thời khắc, hắn lông mày lại có chút nhẹ dựng chậm chậm rãi mở mắt. cơ hội tại đồng thời, đối diện vân vũ thanh cũng là đã mở mắt, một tia nhàn nhạt cổ quái biểu lộ theo nàng trên mặt hiện lên, hai người có chút liếc nhau một cái, trong đôi mắt đều là đã hiện lên một tia cổ quái. tựa hồ có phiến thái. sau một lát, đỗ phi mới đột nhiên cười cười, nhàn nhạt mở miệng. ân. Vân Vũ Thanh cũng là chậm rãi gật đầu, một lát sau Thản Nhi nói, bất kể như thế nào, vấn đề này đều cùng chúng ta quan hệ không lớn, ngươi cũng không muốn cậy mạnh ra tay, xem tình huống a. Đỗ Phi Thản Nhi nói, chúng ta bây giờ cũng không có nhiều thời giờ như vậy có thể lãng phí, nếu là những người này chỉ là chiếm chút tiện nghi tự đi, cũng tự mặc kệ bọn hắn, nếu là muốn chơi mặt khác. Nói xong, Đỗ Phi lạnh lùng cười cười, chợt lại là nhàn nhạt nhắm mắt lại. Nghe vậy, Vân Vũ Thanh cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, nàng những ngày này ngược lại là hiểu được vài phần Đỗ Phi tính cách. Đỗ Phi làm người tựu là người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu ta phạm ta, ta giết hắn cả nhà. Chỉ hy vọng trong chốc lát bên ngoài những người kia thức thời một chút thì tốt. Đăng Đăng Đăng. Tại Đỗ Phi cùng Vân Vũ thanh đối thoại tầm đó, lập tức chợt nghe đến một hồi có chút rất nhỏ tiếng võ ngựa vang lên, chẳng phải về sau những này tiếng vó ngựa tựu như là mưa giống như theo bốn phương tám hướng nhanh chóng chuyển đến. Những cái kia tuần tra hộ vệ giờ phút này cũng đã cảm thấy cái gì, mỗi một cái đều là sắc mặt biến hoa phía dưới đã dựng lên tư thế. Cũng may cái này trong thương đội người. Ngược lại đều là thấy qua các mặt của xã hội chi nhân, tại hộ vệ ý bảo phía dưới, lập tức toàn bộ thương đội xe ngựa tiểu nhanh chóng làm thành một vòng, mà những cái kia đánh xe chi nhân, tuy nhiên cũng chen đến trong hội, chỉ còn lại có tay cầm đao thép hộ vệ, nguyên một đám tới ngựa, bên cạnh đứng ở đoàn xe vào ngoài. Người đến phương nào? Đỗ Phi cùng Vũ Thanh đi nhờ cái này thương đội, là một cái tạm thời thống hợp cùng một chỗ thương đội, mà ở trong thương đội chiếm cứ đầu lĩnh vị trí, là một người tên là Phương Đồng. Đối với cái này Phương Đồng, tại lúc trước cùng hắn thương lượng thời điểm, Đỗ Phi tiểu đối với hắn có chút có vài phần hảo cảm đơn giản là người này mặc dù có vài phần thực lực nhưng là làm người lại nhất phái hòa khí, có phần có vài phần thương nhân phong phạm. mà giờ khắc này cái thứ nhất nên đón người, đương nhiên đó là vị này phương đồng rồi. đã nghe được phương đồng lên tiếng, đối diện tiếng võ ngựa lại đột nhiên tật thêm vài phần, không đến một lát, tự xuất hiện gần trăm hắc y kỵ sĩ, lập tức đem xe này đội vây quanh ở trong. mà ở hắc y kỵ sĩ bên trong đi đầu một người nhưng lại một cái cánh tay trần đại hán. đại hán trên người hoa văn rậm rạp chẳng trị hình xăm, sắc mặt dữ tợn, trong đôi mắt có âm hàn cùng tàn nhẫn chi sắc nhàn nhạt hiện lên đã nghe được phương đồng mở miệng, hắn lại cười nhạt một tiếng, nói, chỉ cần không phải lần đầu tiên tới tây vực người, chứng kiến đại gia ta cái này áo liền quần còn nhận không ra đấy, không có mấy người à? nghe vậy, phương đồng khẽ mắt có chút co lại, một lát sau khôn ngoan mang trần chở nói, hắc phong kỵ sĩ đoàn tam đưa ra, hắc mãng. nghe vậy, đại hán kia lại lặng lẽ cười cười, nói, đúng vậy, còn có mấy phần ánh mắt, nếu liền đại gia cũng không nhận ra người, đại gia một cái tắt chụp chết coi như xong, ở đâu còn có thời gian với các ngươi nói nhảm? hắc phong kỵ sĩ đoàn ra hỏa. Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nghe nói như thế, Phương Đồng sắc mặt rồi lại hơi hơi run lên, trong lúc nhất thời trong nội tâm cũng không biết là cái gì tư vị. Cái này Hắc Phong Kỵ sĩ đoàn, là thiên xà thành bên trong một phương thực lực. Đệ tam vị đưa ra, làm người đều cực kỳ hung sát, chỉ có điều, có thể tại thiên xà thành cái này này địa phương dừng chân, tuy nhiên làm việc hành hành ngang ngược, nhưng lại còn rạng vài phần đạo nghĩa, cho nên cũng là không tính quá mức. Mà chính mình đã sớm đối với cái này Hắc Phong Kỵ sĩ đoàn có chỗ kết giao. Như thế nào hiện tại? Chương 2, Hắc Mặc bất quá nghĩ là nghĩ như vậy, phương đồng ngược lại là không dám nói thêm cái gì, hắn nhẹ cười khẽ một tiếng, đã nhanh chóng từ trong lòng lấy ra một khối tinh tạp, hướng về hắc mãng phương hướng ném đi, chợt không người nói, không biết tam đương gia đại giá Quang lâm, phương đồng không có từ xa tiếp đón, nơi này là một điểm lễ mọn, coi như là cho tam đương gia buổi lễ, mong rằng tam đương gia, đại nhân bất kể tiểu nhân, tiện tay tiếp nhận tinh tạp liếc một cái, hắc mãng ngược lại là cực kỳ không khách khí đem tinh tạp nhét vào chính mình dung giới bên trong, trợn ánh mắt có chút nít lên, thản nhiên nói, đúng vậy, tuy nhiên ta không nhớ rõ ngươi là ai nhưng là ngươi ngược lại là rất biết làm người đấy ta hắc mãng cũng không phải không giảng đạo lý chi nhân hôm nay cũng sẽ không làm khó các ngươi nghe vậy phương đồng mới lau một bà mồ hôi lạnh cẩn thận từng ly từng tí nói như thế liền cảm ơn tam đương ra rồi nhóm này hàng đưa đến thiên xà thành về sau, số cần phải giao chúng ta tất nhiên sẽ không ít nửa phần ách quả nhiên thật thời không tệ hắc mãng cười quái gì nói đã như vậy không biết tam đương ra có thể không để cho chúng ta thông qua bởi vì nếu là quá chậm chỉ sợ không kịp thời gian nhìn thấy hắc mãng biểu lộ Phương Đồng mới cẩn thận từng ly từng tí nói, "Các ngươi muốn đi qua, tự nhiên là cũng được, bất quá không phải hiện tại." Hắc Mãng nhẹ nhàng liếm liếm miệng, chợt thản nhiên nói, "Ngươi gọi Phương Đồng đúng không? Ta cũng không phải là khó ngươi, ngươi nghĩ tới đi, tiểu đi qua, bất quá, chỉ cần đem ngươi trong đội xe cái kia tiểu nương môn đều đi ra là được rồi. Ngươi cũng biết, ta Hắc Mãng đại gia đối với tiền hứng thu không lớn, ta thích nhất chính là nữ nhân." Cái này, Phương Đồng sắc mặt hơi đổi, trầm giọng nói, "Tam Dung gia, ngươi cái này vui lùa khai mở không được a." Ta cái này trong đội xe mọi người tại đâu đó rồi, thấy thế nào đều là nam nhân, nơi nào đến nữ nhân. Ngươi cho rằng Lão Tử hội sẽ không có việc gì chạy đến nơi đây sao? Hát mãng lạnh lùng cười cười, Lão Tử đã biết rõ nơi này có cái cô gái tuyệt sắc, tuyệt tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Ngươi tốt nhất làm cho nàng lăn ra đây, lại để cho Lão Tử mang đi, bằng không mà nói, chó gà không tha. Chó gà không tha. Chó gà không tha. Sau lưng gần trăm hắc y kỵ sĩ, giờ khắc này cũng là nguyên một đám lập tức run lên bên hông vũ khí, trong lúc nhất thời sát khí tràn ngập, mà tại bực này sát khí phía dưới cái này thương đội hộ vệ trong lúc nhất thời nhưng đều là có vài phần sợ tới mức chân nuốt ra tam đương gia cái này chỉ sợ phương đồng sắc mặt khó coi thấp giọng nói cái đó đến nhiều như vậy nói nhảm ngươi cho rằng ngươi không kêu đi ra lão tử tiểu tìm không thấy người sao dứt lời hắc mãng trưởng thương trong tay mãnh liệt hất lên lập tức rời khỏi tay chợt nện vào trong đội xe ở giữa một cỗ không ngờ xe phía trên với anh theo trưởng thương vung ra cái kia thùng xe cũng là lên tiếng mà bạo cũng khiến cho tại trong xe hai đạo thân ảnh ngay lập tức hiện hiện tại vô số tầm mắt của người bên trong Tại thời khắc này, cơ hồ tầm mắt mọi người đều ngưng tụ đã đến trong xe. Tại nhìn thấy dung nhan không có che giấu Vân Vũ Thanh Thời Điểm, không ít mọi người là cảm thấy trong lòng có chút nóng lên. Mà cái kia hắc mãng nhìn thấy Vân Vũ Thanh Thời Điểm, trong đôi mắt dầm đãng chi sắc lại không che giấu chút nào, hắn trong giây lát ngựa đầu ha ha cười cười, nói: Không tệ. Lần này không hưởng phí lao tử vất vất vả vả vượt qua chết tiệt nọ cứ điểm, trước tới nơi này ngăn đón người. Bực này cực phẩm mặt hàng, lao tử còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp a. Chỉ có điều trong xe trước đi ra hai người, lại như là không có chứng kiến hắn. Đỗ Phi chỉ là ánh mắt nhàn nhạt ở chung quanh, có chút quét qua, chợt tiếp tục quanh chân tu luyện. Một bộ những chuyện này đều cùng chính mình không quan hệ tư thế. Ngược lại là Vân Vũ thanh chậm rãi thu tu luyện tư thế, nhưng là vẫn không có nhìn cái kia hắc mãng liếc, chỉ hơi hơi nhìn lướt qua tựa hồ có vài phần chân tay luôn cuốn Phương Đồng. Thản nhiên nói: Phương quản sự, dựa theo ước định của chúng ta, một cái giá lớn ta như là đã thanh toán, ngươi phải phụ trách đem ta tiễn đưa đến tiền Xà Thành. Ngươi minh bạch ý của ta. À? Vâng. Phương Đồng có chút sờ lên thái dương mồ hôi lạnh, đã vẻ mặt cười khổ quay đầu lại hướng về hắc mãng kẽ không người. Nói, "Tam đương gia, bất kể như thế nào, kính xin lại để cho cái đường, ngươi cũng nghe nữ nhân này lời nói, dù sao nàng cũng là chuẩn bị đi Thiên xà thành, không bằng ngươi bán ta một cái mặt mũi." 3. Hắc Mãng trở tay một vùng, đã cách không ra một đạo kinh đạo, lập tức liền đem cái kia phương đồng vùng đến trên mặt đất, chợt hắn âm hiểm cười cười, nói, "Ta Hắc Mãng làm việc, còn không cần ngươi tới dạy ta. Lão tử không giết ngươi, là ta tâm tình tốt. Ngươi tức thời mà nói, tiu cốt sang một bên. Bằng không mà nói, lão tử cũng không dám cam đoan có kết quả gì a." Tam đương gia, không nên Nữ nhân này thân phận không đơn giản, dù ngươi. Ha ha, thân phận không đơn giản. Lão tử thích nhất đúng là thân phận người không đơn giản rồi. Coi như là quân vũ tông nữ nhân, lão tử cũng chiếu đoạt không lầm, ta cũng không tin những người kia có thể đem ta như thế nào. Cười dâm đãng một tiếng, Hắc Mãng vung mạnh tay, lập tức bốn phương tám hướng kỵ sĩ đoàn, đã đem xe vị lần nữa vây kín thêm vài phần, còn lần này, rất nhiều người liền hoàn thủ khí lực đều đã mất đi, dù sao, đối phương mục tiêu không hề trên người mình, chỉ cần cái kia không biết chỗ đó xuất hiện nữ nhân bị mang đi, tự an toàn a. Mang theo loại ý nghĩ này, Những hộ vệ kia chần chờ sau một lát, cũng là nhanh chóng thối lui đến một bên, tuy nhiên nguyên một đám sắc mặt đều có vài phần xấu hổ, nhưng là vô luận như thế nào, làm như vậy tựa hổ cũng so ném mạng muốn tốt là được. Tiểu Nương Môn, hiện tại xem ra phế vật kia cũng không có biện pháp bảo hộ ngươi rồi, ngươi là muốn tự đi theo ta? Hãy để cho ta tự mình đem ngươi mang đi. Sơ Lên Cẩm, thân hình có chút nhón lên, đã hạ xuống xe ngựa phía trước, hắc mãng trên mặt râm đã ý tứ hàm xúc càng lớn, hắn nhanh chóng hít một hơi, cũng đã mang theo vài phần cười râm đãng, một bà hướng về Vân Vũ Thanh Ngực vị trí chộp tới. 3 Ngay tại tay của hắn đã đem rơi xuống vân vũ thanh trên người khoảnh khắc, lại đột nhiên nghe được một hồi bạo nổ thanh âm vang lên. Chợt Hắc Mãng chỉ cảm thấy má trái của mình tê dần, mấy cái răng lập tức bay ra, mà cả người nhưng trong nháy mắt tiểu đã bay đi ra ngoài, hung hăng đập vào trên mặt đất. Người nào? Thân hình tại rơi xuống đất lập tức, Hắc Mãng vô mạnh mặt đất một cái lập tức đứng lên, hung sát khí tức lập tức tràn ngập mà ra. Chợt hắn ánh mắt rơi xuống quanh chân mà ngồi Đỗ Phi trên người, tiểu tử là ngươi, mà Đỗ Phi lại như là không có nghe được giống như. Chỉ là cao mày nhìn thoáng qua vẻ mặt giống như cười mà không phải cười biểu lộ Vân Vũ thanh, một lát sau nhịn không được thở dài một hơi. Chính mình tựa hồ chút bất tri bất giác bị nữ nhân này lừa a. Nàng một bộ mình tuyệt đối không ra tay bà thức, ngược lại là cực kỳ thỏa đáng đã dẫn phát tự mình ra tay a. Dù sao đối với mình bây giờ mà nói, nữ nhân này vẫn không thể mất đi đấy. Ngươi lợi hại." Nhan nhạt thở dài một hơi, Đỗ Phi mới thấp giọng nói. Chợt hắn ngược lại là không hề ngồi xuống, mà là nhẹ nhàng vỗ tay một cái, thân người lập tức nhảy lên, chợt có chút vung tay trước thủ trưởng, thở dài liên tục, "Ai nha, Cái này ra mặt thật là dày, đánh cho thiếu gia ta tay đều đau. Chập chập chập. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Hắc Mãng trong đôi mắt ngưng trọng chi ý khẽ quét mà qua, hắn tuy nhiên hung sát, nhưng là cũng không lỗ mãng, loại tình huống này còn dám xuất thủ người, ai không có chút tài năng. Tìm chết, là ngươi. Chắp tay đưa mắt nhìn Hắc Mãng một lát, Đỗ Phi mới cười nhạt một tiếng, nói, "Cút. Thiếu gia ta thật lâu không có giết người, hôm nay thật sự không có gì hứng thú sát nhân, quá mệt mỏi. Cho nên, các ngươi cũng đi." "Ngươi, Hắc Mãng nghe vậy, khóe miệng có chút có lại." một lát sau cười lạnh một tiếng nói tiểu tử ngươi là chưa từng gặp qua các mặt của xã hội còn không có tình ngủ lao tử thế nhưng mà ta quản ngươi là tam đương gia hay là đại đương gia bất quá một cái bát phẩm trung gia võ sư có cái gì tốt hung hăng cản quấy hay sao không kiên nhận biết miệng đỗ phi thản nhiên nói nữ nhân này đừng nói các ngươi mà ngay cả thiếu gia ta cũng không dám đụng thức thời mà nói cũng mau chút cũng đi nghe vậy hắn mãng sắc mặt lần nữa có lại một lát sau hắn cũng là cười lạnh nói tiểu tử có lẽ ngươi có vài phần bổn sự nhưng là ngươi không nên quên mục của các ngươi Thiên hạ thành thế, nhưng mà địa bàn của ta, tại lão tử địa bàn, ngươi cũng không có hung hăng càn quấy tư cách. Hiện tại giao gia nữ nhân kia, lại quy xuống đất cầu xin tha thứ, lão tử coi như cái gì đều không có phát sinh qua, nói cách khác, nói nhảm quá nhiều. Chết đi. Lời còn chưa dứt, Đỗ Phi thân hình lóe lên, đã lập tức rơi xuống hắc mãng trước người, trận một trường, lập tức phách xuống. Vành. Tại hắc mãng phản ứng không kịp nữa nháy mắt, Đỗ Phi một trường đã đập đến hắn trên ngực, nhưng là cái kia hắc mãng cũng không hổ là trên vết đao lăn qua lăn lại nhân vật, cơ hồ chỉ là lập tức tựu kích phát trong cơ thể chân khí bởi vậy ngược lại là làm cho Đỗ Phi một trưởng này uy lực suy yếu thêm vài phần nhưng là coi như là như thế một cổ khổng lồ sức lực lực cũng là lập tức tại hắn ngược chỗ nổ tung cuốn mánh lực đạo, trực tiếp làm cho người phía sau miệng phun máu tươi mà hắn ngược lập tức cũng nổ tung một mảnh huyết đủ nội tạng bạch cốt trở nên mơ hồ có thể thấy được thật ác độc ra hỏa nhìn thấy một màn này Phương đồng bọn người là ngược lại hút một hơi khí lạnh bọn hắn ngược lại là không thể tưởng được cái này tuổi còn trẻ thuật nhìn cái gì buồn sự đều không có Đỗ Phi khi ra tay rõ ràng có thể cường hãn đến trình độ này mà phía sau hiếp mắt vân vũ thanh trong lòng cũng là hù dọa sóng to gió lớn chỉ gần 2 tháng đỗ phi so với ngày đó cùng cố vân động thủ thời điểm đã không biết mạnh bao nhiêu người này quả nhiên là yêu người ta. thân hình sát mặt đất lui về phía sau vài chục bước hắc mang mới mặt màng kinh hãi ngừng thân hình hắn tự nhiên tin tưởng vừa rồi nếu không phải là mình phản ứng cái kia nhanh lời nói chẳng phải là đã sớm chết rồi hắn ngược lại là không thể tưởng được, cái này đối phương vậy mà nói động thủ tiểu động thủ chỉ có điều hắc mang lại không có như vậy lui ra Hắn hắc mãng tại thiên xà thành trong cũng là một phương tiêu hùng, những năm gần đây này không biết diệt sát bao nhiêu người, nhưng là loại này ăn thiệt tỏi lớn, còn là lần đầu tiên ăn a. Khíp mắt cảnh giác đưa mắt nhìn Đỗ Phi một lát, hắc mãng mới đột nhiên cười lạnh một tiếng, âm trầm nói, tiểu tử, ngươi lợi hại, nhưng là nơi này là thiên xà thành, cho dù ngươi càng lợi hại cũng là không có bất kỳ tác dụng. Đơn đả độc đấu, ta có lẽ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là chúng ta tại đây, nhưng không thịnh hình cái kia một bộ, cho nên chết đi. Tiếng nói rơi, hắc mãng tay phải vung lên. Cái kia gần trăm màu đèn kỵ sĩ lập tức tạo thành một đạo thủy triều, hướng về đỗ phi chỗ, xung phong liều chết tới, cái này trong nháy mắt, sát khí trùng tiên. Khiếp mắt nhìn trước mắt một màn này, đỗ phi lại đột nhiên thở dài một hơi. Như thế nào, luôn luôn có người như vậy ưa thích chịu chết. Chương 3, diện sát bản Cực nhanh chạy tới hắc y kỵ sĩ, nguyên một đám khí tức trên thân đều là nhanh chóng tràn ra, nhưng là trên người bọn họ bắt đầu khởi động, chỉ là chất tức mà không phải chân khí. Bất quá coi như là như thế, cái này gần trăm người cùng một chỗ xung phong liều chết mà qua, khí thế của nó mang theo trùng tiên sát khí vẫn là làm cho người đảm hàn tâm ái dù sao tại tuyệt đối số lượng trước mặt dù cho thực lực mạnh hơn vài phần tựa hồ cũng là không có chỗ lợi gì Dầm rầm rầm tại màu đen khí thế hình thành thủy triều muốn sung phong sông đến đỗ phi chỗ thời khắc hắn bàn tay trong lúc đó nhẹ nhàng dường lên lập tức liền gặp được hơn 10 khỏa đan dược nháy mắt theo đỗ phi lòng bàn tay bay ra tại không ai có thể kịp phản ứng thời điểm lập tức cầm ầm nổ vang dẫn đầu hắc y kỵ sĩ tại còn phản ứng không kịp quanh khắc đã đã bị nổ thành một mảnh bột phấn mà hắn thịt nát huyết thủy lại như là trời mưa giống như rầm rầm chẳng chị từ phía trên rơi xuống đột nhiên xuất hiện một màn, làm cho nguyên bản thân sát khí đám hắc y kỵ sĩ, toàn thân đều hơi hơi cứng đờ. Giờ phút này, bất kể là cái kia hắc mãng hay là cái kia phương đồng bọn người, lập tức sắc mặt đều là hơi đổi. Cái này, đây là đan sư, thoáng nghiến răng nghiến lợi hộp ra hai chữ này, hắc mãng sắc mặt lại trở nên càng phát ra khó nhìn. Mà tại bực này hào khí phía dưới, những cái kia còn tồn xuống hắc y kỵ sĩ đều là nguyên một đám chần chờ bất quyết. Dù sao, tại đỗ phi bực này tính áp đảo thực lực trước mặt, bọn hắn cho dù tiến lên, tự hồ chỉ có chịu chết phần a. Mà hắc mãng sắc mặt biến ảo một lát lại lần nữa có chút cắn răng một cái, tuy nhiên hắn cũng tin tưởng, đáp tội một cái đan sư là cái gì kết cục, nhưng là giờ phút này thu tay lại, chính mình ngày sau còn như thế nào ở trong cái kia thiên hạ thành có chỗ đứng. một nghĩ đến đây, thoáng chần chờ một lát, hắc mạng đã mãnh liệt hất lên tay hung hăng hướng về đô phi điểm đi. chứng kiến hắc mãng động tác này, những cái kia hắc y kỵ sĩ chần chờ sau một lát, mới lần nữa hướng về đô phi xung phong liều chết. nhưng mà còn không chờ bọn họ xung phong liều chết đến đô phi trước mặt, mấy đạo hỏa quang lần nữa hiển hiện ra, chần đi đầu một đám hắc y kỵ sĩ đã tại nổ vang bên trong biến thành một mảnh thịt nát. Nhìn qua một màn này, chớ nói cái kia hấp mãng, mà ngay cả cái kia phương đồng đều là khỏe mắt không ngừng run rẩy. Hắn vốn cho là chính mình tùy ý thu lưu hai người, chỉ có cái kia nữa là một nhân vật. Nhưng là không thể tưởng được người năm này, thoạt nhìn bất quá mười mấy tuổi bộ dáng, nhưng là động thủ thời điểm, hắn tâm ngoan thủ lạn trình độ, so với thiên xà thành bên trong những cái kia tiêu hùng cũng là không kém cỏi chút nào a. Mà hấp mãng sắc mặt cũng là hung hăng lần nữa run rẩy lên, hắn hiện tại ngược lại là đã minh bạch giờ phút này liền tiếp tục đánh tiếp, cũng là không có nửa phần tác dụng. Dù sao mình bất kể là thực lực hay là dựa vào nhân số nghiên ép đều tuyệt đối không phải là đối phương đối thủ. Đã như vậy, trên mặt cơ bắp điên cuồng, run rẩy chỉ chốc lát, Hắc Mãng mới cười lạnh một tiếng, phất tay ý bảo còn lại Hắc ý Kỵ Sĩ lui ra, trợ tâm hiểm quát, tiểu tử, ngươi lợi hại, ở chỗ này ta chơi bất quá ngươi, nhưng đã đến tiên xả thành mà nói. Hừ, đối với Hắc Mãng loại này ngoan thoại, Đỗ Phi lại như là không có nghe được giống như, chỉ là tay phải tùy ý vung lên, lập tức thì có 5-6 cái chai thuốc hiện hiện ở giữa không trung bên trong, trận trai thuốc lập tức nát bấy, rồi sau đó có vài chục khỏa đan dược lập tức hiện hiện, mà những đan dược này tại hiện hiện nấy mắt đã theo Đô Phi tâm niệm vừa động biến thành từng đạo huyên quang mãnh liệt hướng về Hắc Mãng Châu bắn tới. gặp được cái này Mạn Thiên Phi vũ dậm rạp chẳng chịu đang dược, Hắc man thật sự rõ ràng cảm thấy một cổ rét thấu xương sắc ý, hắn giờ khắc này ngược lại là minh bạch, trước mắt thiếu niên này so về chính mình còn không biết muốn sát phạt quyết đoán gấp bao nhiêu lần, mà loại này cục diện liền là mình cũng là không có cách nào đối kháng, biện pháp duy nhất là trước tiên rút đi, hết thảy chờ đến thiên xả thành lại tính toán. con mẹ nó, lần này xem như đã đã đến thiết bản rồi. Tại trong lòng kêu lên một tiếng, cái này Hắc Mãng cũng là cực kỳ quyết đoán chi nhân, cơ hồ tại Đỗ Phi trong tay đan dược bay ra thời khắc, hắn hai tay đã mãnh liệt bắt được bên người hai cái Hắc Y kỵ sĩ đẩy về phía trước, mà hắn thân hình lại giống như quỷ mị giống như, hung hăng hướng lui về phía sau. Rầm rầm rầm. Tại trong một hồi tiếng nổ vang, những cái kia không kịp hành động Hắc Y kỵ sĩ, lập tức đã bị nổ người ngã ngửa đổ, ngoại trừ số ít mấy cái vận khí tốt bên ngoài, đại đa số cũng đã chết ngay lập tức. Mà tiện tay vung ra đan dược về sau, Đỗ Phi lại không có như vậy dừng lại động tác chỉ là ánh mắt hướng về hấp mãng rời đi phương hướng nhàn nhạt quét qua, tựa hồ tự nhủ, đã đến, cũng đừng có đi rồi. nói xong, đỗ phi thân hình lập tức biến thành mấy đạo tàn ảnh, thoáng biến mất. ách, nhìn trước mắt thi thể khắp nơi, còn có cái kia còn hấp hối mười cái hấp y kỵ sĩ trên mặt đất không ngừng run rẩy, phương đồng chỉ cảm thấy khỏe mắt của mình không ngừng nhảy lên. đã đến giờ khắc này, hắn tựa hồ mới hiểu được rồi, mình rốt cuộc chọc bao nhiêu phiền toái, cái này hất phong kỵ sĩ đoàn người tại trước mặt của mình chết rồi, vẫn là cùng chính mình một đám người ra tay, vấn đề này nếu chuyển quay lại thiên xà thành lời nói chính mình có mấy cái mệnh cũng không đủ chết ta, mà hắc mãng tính tình đến nói, việc này tất nhiên sẽ tính đến trên đầu của mình. người kia đã độc thủ, vì sao không chạm thảo chứ căn? ý nghĩ này tại phương đồng trong đầu có chút hiện lên, nhưng là đang nghĩ đến điểm này thời điểm, hắn lại nhịn không được toàn thân khẽ run rẩy. hắn tuy nhiên cũng là một cái nhân vật, nhưng là việc như thế, vẫn là làm cho chính hắn có vài phần không có biện pháp tiếp nhận. người không cần lo lắng, dung đỗ thiếu gia tính tình đến nói, tự làm 10 cái hắc mãng cũng là chết chắc rồi. cùng hắn lo lắng cái này, người chẳng lo lắng thoáng một phát như thế nào lại để cho hắn không đối với các ngươi ra tay à? Người kia làm khởi sự tình ra, tâm ngoan thủ là chỗ, là được ta cũng sởn hết cả gai ốc. Tựa hồ nhìn ra Phương Đồng trong nội tâm suy nghĩ giống như một mực giống như cười mà không phải cười nhìn xem Vân Vũ Thanh lại đột nhiên thở dài một hơi, thản nhiên nói: "Nghe vậy, Phương Đồng toàn thân hơi khẽ chấn động, ánh mắt rơi xuống Vân Vũ Thanh trên người, sắc mặt cũng là run rẩy bắt đầu. Nếu như nói người nam kia biến thái, cái này nữ, đối mặt loại này cục diện còn như thế bình tĩnh, chẳng phải là cũng là một cái đồ biến thái." Trong lúc nhất thời, Phương Đồng thẳng cảm giác mình toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Hai thằng này nếu là vì diệt khẩu giữ bí mật, chính mình ở đây những người này, đoan trưởng cũng không đủ người ta giết à? Ba. Tại Phương Đồng kinh sợ thời điểm, lại đột nhiên nghe được một hồi vật nặng rơi xuống đất thanh âm, chỉ thấy được một cỗ thi thể bị hung hăng nện vào trên mặt đất. Phương Đồng ánh mắt nhanh chóng quét tới, khỏe mắt lần nữa nhanh chóng run rẩy lên, đập vào trên mặt đất thi thể. đương nhiên đó là vừa rồi chạy đi hất mãng, mà giờ khắc này trên mặt hắn lại còn mang theo kinh hãi không hiểu cùng vẻ không thể tin được, bị chết không thể lại chết rồi. Chưa thấy qua người chết sao? Phương quản sự. Liên tại Phương Đồng gia đầu phát tạc quỷ khắc, một hồi dễ nghe thanh âm lại chậm rãi vang lên. Nhưng là thanh âm này xuất hiện, lại làm cho Phương Đồng lập tức chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Cái này sát thần. Nhìn xem không biết khi nào về tới trước mặt mình thiếu niên, Phương Đồng tại trong lòng yên lặng niệm một câu, nhưng là một lát sau hắn vẫn làm miễn cưỡng bài trừ đi ra một phần dáng tươi cười, nói, "Đỗ, Đỗ thiếu gia. Cái này chuyện kế tiếp, không biết nguyên nên xử lý như thế nào. Cái này." Nghe vậy, Đỗ Phi lại nhàn nhạt quét Vân Vũ thanh liếc. Bất động thanh sắc nét miệng, mới coi rẻ Phương Đồng liếc, cười cười, nói, "Chuyện hôm nay cũng là trách không được ta. Chúng ta đi ngang qua tại đây thời điểm, liền gặp được Hắc Phong kỵ sĩ đoàn tam đương gia cùng hắn thủ hạ, đều đã chết ở tại ven đường. Đúng không?" Nói đến đều thời điểm, Đỗ Phi ánh mắt lại chậm rãi hướng về vẫn còn có chút run rẩy 10 cái Hắc Y kỵ sĩ quét tới, biểu lộ bình thản đến cực điểm. Thấy thế, Phương Đồng cũng đã manh liệt cắn răng một cái, chật, hắn vung tay lên, những cái kia tại hơi nghiêng, có chút run rẩy thị vệ, chờ chờ sau một lát, mới đều rút kiếm tiến lên, đem những cái kia còn chưa có chết tấu người nguyên một đám đâm chết, gặp được một màn này, Đỗ Phi biểu hiện trên mặt mới nhu hòa vài phần, hắn tự tay vỗ nhẹ nhẹ đập Phương Đồng bả vai, cười cười, nói, đúng vậy, Phương quản sự quả nhiên tốt thời, vấn đề này, ngoại trừ mọi người ở đây, chắc hẳn không ai biết rồi, ứng nên như thế nào làm việc, chắc hẳn ngươi so với ta còn minh bạch, ta cũng chịu không nói thêm cái gì. Một lần nữa an bài một chiếc xe ngựa cho chúng ta, sau đó tiếp tục lên đường, chúng ta có thể không có thời gian tiếp tục ở đây ở bên trong chậm trễ Vâng, Phương Đồng nhanh chóng gật đầu, ánh mắt lại quét đến trên mặt đất, bất quá. Những thi thể này ứng nên xử lý như thế nào hả? Xử lý? Đỗ Phi cười cười, tự nhiên là lưu lại cho chó ăn rồi, còn phải hỏi sao? Nghe vậy, Phương Đồng sắc mặt lại hơi hơi co lại, một lát sau tầm mắt của hắn mới tại hắc mãng thi trên khuôn mặt nhẹ nhàng lướt qua, chợt vung mạnh lên tay. Người ra tay ngược lại là càng ngày càng hung ác nha. Xe sẽ thùng xe ở trong, Vân Vũ thanh nâng hạ nửa nhìn xem Đỗ Phi, giống như cười mà không phải cười nói. Có thể không hung ác sao? Đỗ Phi cười nhạt một tiếng, những địa phương khác chi nhân, có lẽ trả lại cho các ngươi Vân gia vài phần mật mũi. Hội sẽ theo chúng ta giảng đạo lý, nhưng là thiên xà thành chỗ kia người, cũng sẽ không giảng đạo lý a. Chúng ta đã đắc tội cái kia Hắc Mãng, hắn nhất định sẽ trả thù, đã như vậy, liền không bằng đem phiền toái duy nhất một lần giải quyết. Chẳng phải là rất tốt? Nếu như là như vậy, ngươi như thế nào không đem cái này thương đội chi nhân đều đều giải quyết đâu này? Vân Vũ thanh thản như nói, dùng đầu của ngươi chẳng lẽ lại không biết, không ai biết sự hiện hữu của ta, tất nhiên là vì cái này trong thương đội có thiên xà thành cái kia mặt thám tử a. Ngươi chính là giết Hắc Mãng một bọn người, là ngươi làm chuyện này sự thật, cũng tuyệt đối sẽ bạo lộ." nếu là muốn giải quyết phiền toái, phải hay là không? có lẽ đem cái này thương đội chi nhân đều xử lý. Ngay vậy, Đỗ Phi sờ lên cái mũi, chậm rãi nói: ta là người làm việc tân đoán rõ ràng, trong thương đội người, ta cho bọn hắn lưu lại một cái mạng, chỉ cần bọn hắn thông minh, tiểu cũng không nhiều chuyện. nhưng là quá nhiều chuyện, ta sẽ không để ý rất nhiều mấy người. dù sao ta cái này trên tay dính huyết, cũng đã đủ nhiều rồi. huống chi thiên xà thành người trong, ta cũng chưa chắc sợ. nếu ta một người đánh không lại thời điểm, không phải còn có Vân tiểu thư người sao? ta cũng không tin Vân tiểu thư thân phận mà nói. Tại đây thiên xà thành bên trong sẽ không hề bố trí gì à. Ngươi đoán như thế nào? Vân Vũ thanh ánh mắt rời đi, chợt lại tự nhiên cười nói. Chương 4, Lang Chi khất bạn, Đem làm kia nắng ban mai chiếu lạc trên mặt đất thời điểm, bốn phía âm hàn không khí tựa hồ giống như cũng tiêu tán thêm vài phần. Mà vốn là chỉ có một đầu đại đạo đường đi, cũng nhiều hơn rất nhiều lối rẽ, tại đây chút ít lối rẽ trên đường, có không ít người đi đường cùng đoàn xe đều là chậm rãi hội tụ đến trên đường lớn. Chỉ có điều, những người này tầm đó tựa hồ lẫn nhau đều có chút cảnh giác, cho nên, tuy nhiên người nhiều hơn Nhưng là ngược lại là không có nhìn thấy người nào tại lẫn nhau chấp đối, mà là mỗi người đều cùng những người khác bảo trì một cái có chút an toàn khoảng cách. Tại có chút hoa mỹ trong xe, Đỗ Phi lười biếng sốc lên bức màn quét đi ra ngoài, ánh mắt hướng về con đường cuối cùng chỗ đã qua, thận ẩn, ẩn nhìn thấy một tòa cự đại cứ điểm hiện hiện tại trong tầm mắt của mình. Cái này cực lớn cứ điểm, nghe nói là Đại An Vương triều phía Tây cuối cùng cũng là trọng yếu nhất một cái cứ điểm, Đại An Vương triều hoàng thất điều động trọng binh gác tại nơi này, khiến cho Đại An Vương triều Tây vực ngược lại là một mực đều có chút an toàn. Mà cái này cực lớn cứ điểm nghe nói trước kia có một cái chính thức lập danh tự, nhưng là theo thời gian trôi qua, tên kia chữ không biết vì sao biến mất, mà đại đa số chi nhân, tuy nhiên cũng đem cái này cực lớn cứ điểm, gọi là tên là Lang Chi Khẩu. xa như vậy xa thoạt nhìn, cái này cứ điểm hình dạng, ngược lại là rất giống mở ra cự khẩu lang a. Đỗ Phi híp mắt xem ra một lát, cái kia màu đen như mực nham thạch xây thành cứ điểm, xác thực có vài phần cùng lang đầu giống nhau, cũng không trách được sẽ có như vậy một cái tên. Đỗ thiếu gia, rất nhanh muốn tới Lang Chi Khẩu rồi. cái này Lang Chi Khẩu thủ quan tướng lãnh cũng không phải nhân vật bình thường. Đối với cái này xuất nhập sự tình tra xét có chút nghiêm khắc, cho nên có thể hay không thỉnh thiếu gia cùng tiểu thư trong chốc lát ở bên trong giữ yên lặng, dù sao chúng ta cũng không dễ làm. Đặc biệt là tiểu thư, tốt nhất đừng cho nàng lộ diện, phải biết rằng, bất kể là Lang Chi khẩu hay là Thiên xà thành, những địa phương này nam nhân đều là hồi lâu không gặp nữ nhân ra xúc rồi. Cho nên, cưỡi ngựa tại bên ngoài phương đồng nhìn thấy Đỗ Phi xuất hiện, lại nhanh chóng thúc ngựa tới, chần chờ sau một lát, mới thấp giọng nói: "Đã minh bạch, dù sao mục đích của chúng ta cũng là thuận lợi thông qua thành phòng ly khai Lang Chi khẩu." Ngươi là người quen, ứng làm như thế nào an bài, tiểu như thế nào an bài à? Nhan nhạt nhìn Phương Đồng liếc, Đỗ Phi mới tùy ý nói. Như thế, liền cảm ơn Đỗ thiếu gia rồi. Như vậy, thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta thương đội ở chỗ này cũng có vài phần quan hệ, nhất định sẽ mau chóng thông qua. Đang khi nói chuyện, đoàn xe giống như có lẽ đã sắp xếp đã đến Lang Chi khẩu cửa ra vào chỗ, không đến vài dặm xa. Ngay sau đó, Phương Đồng lần nữa vừa chắp tay, thản nhiên nói. Nghe vậy, Đỗ Phi tùy ý ân một tiếng, đã buông xuống thùng xe bút màn, lại nhìn lướt qua Y Nguyên đang nhắm mắt điều tức Vân Vũ Thành lập tức tầm mắt của hắn chậm rãi xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đi ra ngoài. Theo thời gian trôi qua, hội tụ tại Lang Chi khẩu cửa thành đám người ngày càng nhiều, nhưng là, nhưng không thấy đến cỡ nào ở Mỹ, mà cái kia phương đồng cũng sát thực như là theo lời giống như, tựa hồ còn có chút vài phần quan hệ, cho nên ngược lại là có người an bài bọn hắn đi đầu tiền quan. Chỉ có điều cho dù đã có an bài, loại này tiến lên tốc độ cũng là cực kỳ chậm chạp. Ai? Như thế nào hôm nay Vô Chương so thường ngày nghiêm khắc nhiều như vậy hả? Bình thường không hiện ra mấy cái phó tổng binh đều đã đến. Hẳn là cái này làng chi khẩu phụ cận sẽ ra chuyện gì đại sự hay sao? Ngay tại đỗ phi híp mắt mắt thấy bên ngoài thời điểm, lại phát hiện một ít rong binh cách căn mặc nam tử, tựa hồ bởi vì xếp hàng không kiên nhẫn, đã xì xào bàn tán bắt đầu. Hắc hắc, ngươi còn không biết ta? Nghe nói buổi sáng hôm nay tuần tra binh sĩ phát hiện tại phía sau chúng ta đại đạo, hắc phong kỵ sĩ đoàn tam đương gia cùng thủ hạ biến thành thi thể nằm tại đó rồi, cái kia vô cùng thê thảm. Chập chập chập, cái gì? Hắc phong kỵ sĩ đoàn tam đương gia, cái kia hắc mãng. Tiên địa thế nhưng mà mặc kệ đi nơi nào đều mang theo hắn 100 hát phong vệ, tại đây thiên xà thành lang chi khẩu chung quanh, cũng không có nhiều người có thể trêu chọc hắn a. Làm sao có thể tựu chết rồi? Hơn nữa, hắn lại như thế nào đi vào Đại An Vương triều cảnh nội? Cái này ai biết được? Hơn phân nửa hắn là chọc cái gì không thể chọc nhân vật a. Ngươi ngẫm lại xem, liền chính hắn ở bên trong, 109 người, chết không toàn thây. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được đấy. Cho dù cái này lang chi khẩu vị kia tổng binh muốn làm đến điểm này, đoán chừng đều khó a. Vị kia tổng binh các hạ Không phải nói chỉ tranh lệch một bước tiểu là thất phẩm võ sư sao? Liên hắn cũng làm không được, đến cùng là người nào? Hơn phân nửa là cái kia hung hăng càn quấy, gia hỏa đắc tội cái gì đắc tội không được thế lực a? Bọn hắn hắc phong kỵ sĩ đoàn cho là mình tại thiên xà thành thiên lão đại ta lão nhị có thể muốn làm gì thì làm, nhưng là nhưng lại không biết đại an vương triều bên trong cái kia chút ít tuyệt đỉnh thế lực chỉ là không để ý tới bọn hắn mà thôi, bằng không bọn hắn đã sớm bị diệt đi. Một cái khác dòng binh khinh thường nói: Hắc hắc, ngươi nói cũng đúng, ta nghe nói ba đại vương triều vì chế nước quanh thân cân đối mới lưu lại thiên xà thành nhưng là thiên xà thành những người kia lại cho là mình nhiều lợi hại cái này ánh mắt chớp chớp chớp như thế nào ngươi nói được chính ngươi cũng rất rất giỏi đồng dạng ha ha Khiếp mắt nghe chỉ chốc lát về sau đỗ phi đột nhiên nhìn lướt qua vân vũ thành thản nhiên nói tin tức này còn truyền được thực nhanh bất quá một đêm thời gian rõ ràng liền những người này cũng biết rồi xem ra thật sự có người muốn chọc ta tức giận a sớm bảo ngươi chạm thảo trừ can ngươi tiểu không nghe nếu là chọc phiền vãi gì mà nói chính ngươi xử lý ta sẽ không xuất thủ Có chút mở to mắt nhìn Đỗ Phi liếc, Vân Vũ thanh thản như nói: "Ngươi thật đúng là vô tình, ta thế nhưng mà vì ngươi mới ra tay." Đỗ Phi nhún vai, bất quá, "Ta nghĩ biết việc này chi nhân, tạm thời cũng sẽ không có cái gì động tác, nếu là muốn hành động lời mà nói, hiện tại có lẽ sớm tựu hành động rồi. Chỉ hy vọng những người này thông minh một điểm, không cần chính mình đến gây chuyện là được rồi. Ta là người, ưa thích trí xuất hiện." Thật sao? Vân Vũ thanh cười nhạt một tiếng, chợt thật sâu nhìn Đỗ Phi liếc, ngươi như là ưa thích trí xuất hiện, như vậy sẽ không có người không thấp điều rồi. Hai người đang khi nói chuyện, thùng xe bên ngoài lại truyền đến một hồi bạo động, chật chợt nghe đến một hồi cấp tốc tiếng vó ngựa từ phía sau xa xa chạy như bay mà đến. Đỗ Phi nhíu nhíu mày, lại theo bức màn khe hở nhìn đi ra ngoài, liền chứng kiến có một đống toàn thân khôi giáp kỵ binh chính chạy vội mà đến, khiến cho ven đường cho bùi bay lên. Bọn hắn không chút khách khí đem những cái kia vẫn còn xếp hàng chi nhân đều xua tán ra, mà ở đội ngũ trước kia nhưng lại hai cái một thân kình báo thanh niên nam nữ. Bên trái cái kia một cái, là một vị tuổi chừng 18 tuổi trẻ thiếu nữ, mặc trên người một kiện hồ màu xanh da trời bó sát người kình báo. Đem tinh xảo đặc sắc thân hình triển lộ phát huy vô cùng tinh tế, mà thiếu nữ khuôn mặt cũng có chút xinh đẹp, chỉ có điều trên mặt lại như là treo một tầng hàn toan giống như, lại để cho người nhìn không ra biểu lộ. Mà ở phía bên phải cái kia một cái, thì là một cái một thân màu trắng áo bảo nam tử, tuổi của hắn có lẽ so với kia nữ lớn hơn vài tuổi, mang trên mặt vài phần giống như cười mà không phải cười biểu lộ, ánh mắt ngẫu nhiên tại bốn phía sắc bén đảo qua, nhưng là đại đa số thời điểm tuy nhiên cũng vẫn còn ngừng lưu tại nữ tử kia trên người. Mà hắn trong ánh mắt, bị mở tham lam chi ý tại thiếu nữ trên bờ eo đảo qua thời điểm, tổng hội mơ hồ hiện hiện. Chỉ có điều không có có bao nhiêu người phát hiện mà thôi. Tại hai người này dưới sự dẫn dắt, một đại đội kỵ binh lập tức tụội giải khai phía trước trùng trùng điệp điệp đám người, tại thủ vệ binh sĩ có chút kính sợ trong ánh mắt, hai người đều hơi hơi gật đầu gật đầu về sau, chợt nhanh chóng xông vào làng chi khẩu. Hai người kia là ai à? Như thế nào như vậy ngang ngược càn rỡ, khiến cho giống như cái này làng chi khẩu là nhà hắn đồng dạng vậy. Hắc. Ngươi thật sự không biết hay là giả không biết à? Cái kia nữ, nhưng chỉ có cái này làng chi khẩu tổng binh trí nữ, nếu không có cái này thân phận, nữ nhân nào dám tùy tiện đến nơi này? còn có cái tiên nam, được xưng là làng chi khẩu trẻ tuổi đệ nhất cao thủ vị nào a, người tổng không phải không biết, nguyên lai là bọn hắn, ngay từ đầu mở miệng chi nhân, vẻ mặt thì ra là thế chi ý, lập tức chỉ có thể có chút lắc đầu, lần nữa quay về đội, chuẩn bị nhập quan, người khác có thể kiêu ngạo như vậy, mình cũng không có tư cách kia a, nghe đến mấy cái này nhàn nhạt nghị luận thanh âm, đối với vừa rồi thanh niên nam nữ thân phận, đỗ phi cũng là đã minh bạch vài phần, bất quá hắn ngược lại là không có đến cỡ nào để ở trong lòng, chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng, cứ tiếp tục nhắm mắt lên, lúc này đây. Ngược lại là không có bất kỳ người đến khiến cho bạo động. Tại chậm chạp đi về phía trước về sau, đoàn xe mới chậm rãi vào trong lang Chi Khẩu. Tiến nhập thủ vệ có chút nghiêm khắc cửa vào về sau. Một hồi xôi chào thanh âm, Tiểu chậm rãi truyền vào trong xe. Đỗ Phi khẽ nhíu mày, xuất lên bức màn nhìn đi ra ngoài, chậm nhịn không được có chút nhẹ gật đầu. Cái này lang Chi Khẩu tuy nhiên là quân sự trọng điểm, nhưng là vì chỗ biên cương quan hệ người lưu lượng lại thật lớn, bởi vậy nơi này buôn bán cũng là cực kỳ phát đạt. Nếu như chỉ là theo biểu hiện ra nhìn đến, ai có thể nhìn ra được cái chỗ này rõ ràng đồn trú mấy chục vạn tinh binh mà theo biểu hiện ra đến nhìn, cái này Lang Chi Khẩu phát đạt trình độ, cơ bản không thua gì bất việt thành. Chỉ có điều làm cho người có chút kỳ quái đúng là trong cái này to lớn thành thị, trên cơ bản không thấy được nửa cái nữ nhân, mà ngay cả trong không khí cũng không có nửa phần son phấn hương vị. Tựa hồ thành thị này là nữ nhân không có biện pháp tiến vào giống như, chắc không được cái kia hắc mãng vì một cái nữ nhân buồn kẻ chạy xa như thế đi tìm cái chết, nghèo thấy cho sao? Tại trong lòng âm thầm nở nụ cười một tiếng, Đỗ Phi cũng không nói thêm cái gì, chỉ là Y Nguyên hiếp mắt nhìn xem bốn phía, Đỗ thiếu gia tuy nhiên chúng ta tiến vào lang chi khẩu rồi nhưng là bởi vì quan điểm quan hệ ít nhất còn muốn 3 ngày thời gian mới có thể xuất quan cho nên ba ngày này muốn ủy khuất hai vị rồi tại đỗ phi đảo mắt trung quanh thời điểm cái kia phương đồng đã bước nhanh tới chợt vẻ mặt xin lỗi nói còn muốn ba ngày phiền vãi như vậy nghe vậy đỗ phi có chút nhũ nhũ mày chợt hắn quay đầu lại nhìn vẻ mặt không lộ vẻ gì vân vũ thanh liếc mới cười nhạt một tiếng nói mà thôi nếu là quy định tự như thế đi ngươi cho chúng ta tìm một cái tốt một chút chỗ ở xuống chúng ta vị này đại tiểu thư nhưng không thói quen thu tục chi địa, ngươi minh bạch ý của ta à. Nghe vậy, cái kia phương đồng đầu đã điểm được như là gà con mổ thóc giống như, thế thế, Đỗ Phi cũng không nói thêm cái gì chỉ là chậm rãi hít một hơi, chợt buông xuống bức màn bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Chương năm, gây chuyện ân Ở phương đồng dưới sự dẫn dắt, đoàn xe ngược lại là không đội không chậm ở làng chi khẩu bên trong trên đường phố vòng vo chốc lát, không lâu về sau, mới tới một đầu có chút yên tĩnh ngõ hẻm bên trong. Tại ngõ hẻm ở chỗ sâu trong, tắt thì có một gian lũ tĩnh và sa hoa khách sạn đứng sừng sững trong đó. Đỗ thiếu gia, nơi này Tiểu là cái này làng chi khẩu bên trong tốt nhất khách sạn, như là chúng ta những người này, cũng còn chưa có tư cách có thể vào ở nơi này, cho nên, ta tối đa chỉ có thể an bài hai vị ở chỗ này, mà ba ngày sau lúc muốn rời đi, ta tự nhiên sẽ tới đón người, như thế nào? Đi đến thùng xe lối vào, Phương Đồng gõ một cái cửa xe về sau, mới nhanh chóng nói. Tiểu nơi này đi. Đối với kẻ bên này hoàn cảnh Đỗ Phi cũng là cực kỳ thỏa mãn, hơn nữa, hắn lần này tiêu hao một ít đăng dược, cũng cần bổ sung một phen, cho nên, Đỗ Phi ngược lại cũng không có ý kiến gì mà là tiện tay vung ra một trường tấm da dê đổ cho Phương Đồng, thản nhiên nói, ngươi đi giúp ta chuẩn bị những dược liệu này, trước tiên đưa tới. Nghe vậy, Phương Đồng sắc mặt ngược lại là không thay đổi chút nào, chỉ có điều ánh mắt tại Quyển Gia Cựu chỉ là đảo qua thời điểm, trong nội tâm lại lộ bộ thoáng một phát, như là dựa theo Đỗ Phi yêu cầu toàn bộ mua sắm những dược liệu này mà nói, như vậy chính mình một lần, coi như là đến không rồi. Tựa hồ xem hiểu Phương Đồng trong nội tâm suy nghĩ giống như, Đỗ Phi rồi lại là cười nhạt một tiếng, nói, ta cũng lời nói cho ngươi cái gì, ta sẽ trả tiền, bất quá, những dược liệu này luyện chế về sau đang ăn Ta sẽ cho ngươi một bộ phận với tư cách đền bù tổn thất, sẽ không để cho ngươi có hại chịu thiệt. Ta nghĩ, đan dược loại vật này, ngươi có thể mang đến tiên xà thành mà nói, tuyệt đối là món lợi kết sủ đi à nha. Nghe nói như thế, Phương Đồng sắc mặt mới vui vẻ, nhanh chóng nói, đã như vậy, ta sẽ phân phó người trước tiên đem sự tình làm thỏa đáng, về phần đô thiếu gia cùng tiểu thư hai người tiểu tận quản nghỉ ngơi. Còn có, cái này Lang Chi khẩu bên trong coi như là rồng rắn lẫn lộn, hai vị chưa quen cuộc sống nơi đây, tốt nhất không muốn xung loạn. Mà gian này khách sạn chủ nhân tại Lang Chi khẩu có chút có hy vọng. Ta nghĩ các ngươi cũng có thể ở an tâm, không có người trước tới quấy rầy đấy. Nghe vậy, Đỗ Phi tùy ý gật đầu, đã xốc lên cửa xe đi xuống, mà ở hắn sau lưng, Vân Vũ Thanh cũng là chậm rãi theo kịp. Mà cái kia Phương Đồng tại nhìn thấy hai người đi vào khách sạn về sau, cũng đã vung tay lên, chật mang theo số lớn nhân mã nhanh chóng ly khai. Hai người tiến lên cái này có chút xa hoa trong khách sạn, ngược lại là thoáng kỳ dị phát hiện, cái này khách sạn trong đại sảnh, ngược lại là có chút có không ít người ngồi tại trong đó, chỉ có điều làm cho người kỳ quái là, trong những người này thậm chí ngay cả một người nữ nhân đều không có mà tựa hồ chú ý tới có người tiến đến, những cái kia tầm mắt của người có chút quét qua, rơi xuống Vân Vũ thanh trên người thời điểm, mỗi một cái đều là toàn thân hơi khẽ chấn động. Ánh mắt tại đây chút ít trên người quần áo và trang sức phía trên có chút đảo qua về sau, đỗ phi ngược lại là minh mạch, giờ phút này an vị những này, hơn phân nửa tại đây làng chi khẩu bên trong có vài phần thân phận. Mà bây giờ, hắn cũng không có gì gây chuyện tâm tình, mà hơi hơi lắc đầu về sau, tiêu thẳng đi tới quầy hàng chỗ, đối với cái kia vẻ mặt ân thiết bội bàn thận như nói, cho chúng ta chuẩn bị hai gian tốt nhất thượng phòng, có thật tốt, cửu cho ta chuẩn bị thật tốt nghe nói như thế, cái kia mặt mũi tràn đầy dị sắc đổi bản cũng là hơi sưng sở, một lát sau mới cố nặn ra vẻ tươi cười nói, vị này các hạ chuẩn bị thượng phòng không có vấn đề, nhưng là không biết hai vị có thể có thân phận thông điệp. Thông điệp? Có chút mờ người, Đỗ Phi mới nhớ tới, cái này cái gọi là thông điệp, là muốn xuất nhập Đại An Vương triều thời điểm, phát ra một loại công văn, có chứng minh thân phận chi dụng, chỉ có điều, hắn ngược lại là không thể tưởng được, ngay cả ở chỗ cũng cần, lập tức hắn nhíu mày một lát, mới thản nhiên nói, không có, chúng ta mới đến Lang chi Khẩu, còn không có đi tiến hành thông điệp. Nguyên lai like là như vậy. Vị này các hạ, như vậy mời các ngươi đi ra ngoài quả trái, bên kia khách sạn cấp bậc tuy nhiên hơi thấp một chút, nhưng là, lại không cần phiền toái như vậy. Chúng ta nơi này, chú ý chính là một cái an toàn, cho nên thân phận không rõ chi nhân, không thể vào ở, quả nhiên là xin lỗi. Nghe được Đỗ Phi mở miệng, cái kia bồi bản cũng là lễ phép đáp. Thì ra là thế. Nghe vậy, Đỗ Phi lại lắc đầu, cùng Vân Vũ Thanh hai người liếc nhau một cái, cũng đã quay người liền chuẩn bị ly khai. Dù sao, đối với bọn hắn hai cái mà nói, cũng không cần phải vì điểm ấy việc nhỏ tiểu bạo lộ thân phận, hoặc là gây chuyện. Chấm đã. Ngay tại hai người quay người ly khai lập tức, lại đột nhiên nghe được một hồi mang theo lười biếng hương vị âm thanh nam nhân chậm rãi vang lên, vị cô nương này, kệ bên này khách sạn, nhưng là cực kỳ không nhập lưu a. Đã cô nương không có quan điểm, không bằng cùng tại hạ cùng ở như thế nào. Tại hạ, nhưng là có một gian cực kỳ tốt nhất thượng phòng a. Về phần bên cạnh ngươi cái kia tiểu bạch kiểm, liên quan điệp đều làm không đến thái điệu, cũng đừng có để ý tới rồi. Nghe thế hơi hèn mọn bị gợi ý tứ hàm xúc câm điệu, Đỗ Phi lại cười nhạt một tiếng, thân hình ngừng lại. Chậc, hắn đã nhìn thấy, ở đại sảnh chính giữa một người mặc màu đen áo tràng thanh niên nam tử, chính đứng ở nơi đó, vẻ mặt thèm thuần nhìn qua Vân Vũ thanh. Thanh niên này nam tử đại khái 25-26 tuổi bộ dáng, hình dạng ngược lại là có chút bất phàm, chỉ có điều có lẽ là bởi vì tiểu sắc quá độ nguyên nhân, hắn trên mặt ngược lại là có vài phần khác thường tái nhận. Mà ở hắn bên người, những người khác lại như là chúng tinh cùng nguyệt giống như vây quanh hắn, lộ ra người này thân phận, sắc thực càng thêm bất phàm. Con mắt tại nam tử này trên người quét chỉ chốc lát, Đỗ Phi ngược lại là không có nhận ra người kia là ai, chỉ có điều Lúc này đây hắn ngược lại là không có giúp Vân Vũ Thanh xuất đầu hoạt tâm, chỉ là nhàn nhạt quét nàng liếc, chậm rãi nói, ngươi tự mình giải quyết. Không có hứng thú. Vân Vũ Thanh giống như xem đều lười xem hướng kia giống như, thản nhiên nói, ngay vậy, Đỗ Phi cũng là nhẹ nhàng cười cười, đối với cái này loại người hắn cũng là không có nửa phần để ý tới hứng thú, lập tức lắc đầu, đã dẫn đầu đối với cửa ra vào đi đến. Mà tại thời khắc này, Vân Vũ Thanh lại như có ý lại như vô ý đi tới bên cạnh hắn, tay trái van đến Đỗ Phi trên cánh tay. "Tiểu tử, muốn chết?" Nhìn đến chính mình rõ ràng bị người không nhìn thẳng rồi, cái kia hắc nam tử sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, hai tay hất lên, nhưng lại không biết từ chỗ nào đã rút ra một đầu trường thương, hung hăng hướng về đỗ phi sau lưng, chỗ đầu đâm tới. trường thương sắp tới đỗ phi trên người khoảnh khắc, đỗ phi tựa hồ mới có sở cảm ứng giống như, hắn đều lười quay đầu lại, trở tay nhất chỉ, nhẹ nhàng điểm vào mũi thương phía trên. suy, theo cái này nhất chỉ điểm ra, lập tức liền gặp được một cổ hàn khí lập tức trong đại sảnh tràn ngập ra, mà cái kia trường thương phía trên cũng là lập tức ngưng kết ra một tầng dày đặc băng sắc, chậm nhanh chóng hướng về đằng sau lan tràn, cơ hồ chỉ là trong ngay mắt cũng đã muốn lan tràn đến Hắc Nam Tử trước mặt. Mà ở cái kia Hắc Y Nam Tử tại thời khắc này, sắc mặt cũng là mãnh liệt biến đổi, tựa hồ muốn tránh đi, nhưng là thân hình lại vô luận như thế nào đều không có biện pháp di động nửa phần, tựa hồ tùy thời đều bị cái này hàn khí đông lại. Mà trong đại sảnh những người khác, giờ khắc này tựa hồ cũng là bị sợ ngây người, không thể tưởng được dùng cái này Hắc Y Nam Tử thực lực, thậm chí ngay cả đối phương một chiêu đều tiếp không được. Không ít tầm mắt của người đều chuyển rời đến Y Nguyên không bay đầu lại độ phi trên người, đối phương loại này đạm mạc thần sắc cùng tư thái, mới được là làm cho người sợ hãi nhất đấy tại đây tùy ý ra tay thiếu niên trong mắt, tựa hồ bọn hắn những người này đều là con sâu cái kiến giống như, nhưng mà đang ở đó tầng băng lan tràn đến hắt y nam tử trên bàn tay thời khắc, lại đột nhiên nhìn thấy một đạo bóng đen từ một bên lao tới, trận bóng đen kia một trưởng vô vào thanh niên mặc áo đen trên người, khiến cho thân hình hắn nhanh chóng tránh ra, mà cái kia lan tràn hàn khí cũng là lập tức tan vỡ, mà giữa không trung trường thường, rơi xuống mặt đất thời khắc, lại khiến cho bốn phía trên mặt đất đều lập tức hiện đầy một tầng dày đặc tầng băng. suy nhìn thấy một màn này, càng là không ít người ngược lại hút một hơi khí lạnh. Cái này nhất chỉ huy lực, vậy mà đến trình độ này. Vị này các hạ, kính xin hạ thủ lưu tình. Đại sảnh ở giữa, cái kia Đông Nhiên hiện hiện màu đen bóng dáng, nhưng lại một cái niên kỷ cùng cái kia Hí Nam tử tương tự nam tử, trên mặt hắn tại đã hiện lên một tia rung động đồng thời, đã đối với Đỗ Phi phương hướng có chút chắp tay, thấp giọng nói: "Nghe vậy, Đỗ Phi mới chậm rãi quay đầu lại, nhìn hắn một cái. Chỉ có điều cái nhìn này hắn ngược lại là nhận ra rồi, cái này vừa ra tay người, đúng là vừa rồi tại Lang Chi khẩu lối vào nhìn thấy hai cái thanh niên nam nữ bên trong nam tử kia." Cái gì Lang chi khẩu tiểu bối đệ nhất nhân a? Nhan nhạt quét mắt nhìn hắn một cái về sau, Đỗ Phi ánh mắt lại rơi xuống vừa mới ra tay, nhưng là giờ phút này lại vẻ mặt kinh hoàng hắc y nam tử trên người, một lát sau giống như cười mà không phải cười nói, tự phế một trường, ta tiểu tha ngươi một mạng. Nghe vậy, không ít người sắc mặt đều hơi hơi co lại. Mà thanh niên kia nam tử, cũng là sắc mặt hơi đổi, một lát sau mới vừa chắp tay, ôn quyền nói, vị này các hạ, tại hạ là Lang chi khẩu phó tổng binh Trịnh Lâm, vừa rồi không, có mắt vị này, là xá đệ trị xài, hắn làm người gần đây như thế, không có gì ý nghĩ lần này là hắn quá mức xúc động rồi kính xin các hạ xem tại ta tổng bình phủ mặt mũi không cùng hắn chấp nhận không chấp nhận sao Đỗ Phi mặt không đổi sắc nhưng trong lòng thì một hồi cười lạnh nếu không phải là mình có vài phần buồn sự lời nói chính mình vừa rồi không chừng tiểu chết rồi như vậy cũng không cần cùng hắn chấp nhặt sao mặc dù nói cái này phiền toái là bên người nữ nhân này gây ra nhàn nhạt quét vân vũ thanh liếc Đỗ Phi đột nhiên khẽ vươn tay một bàn nắm ở nàng hết sức nhỏ và eo có chút nhất lâu về sau tay phải mới nháy mắt trở đi tại ngạo nghếch lên trên bờ mông nhẹ nhàng gỗ mới cười nhạt một tiếng tập giọng nói đây là tiền lãi vân tiểu thư lần này coi như xong có người cho ta làm nước cứu hỏa dùng lần sau mà nói sẽ không có đơn giản như vậy đã xong vân tiểu thư cũng là người thông minh ta nghĩ ngươi sẽ không làm xấu chúng ta quan hệ trong đó à sau khi nói xong đỗ phi mới chậm rãi buông tay trợ xuề bàn tay ra hằn bọn bỉ ổi ở chốc mũi người một ngụm đợi cho vân vũ thanh sắc mặt trở nên biến hồng về sau hắn mới chậm rãi tiến lên một bước ánh mắt rơi xuống trịnh lầm trên người một lát sau lạnh lùng cười cười nói tổng binh phủ lang chi khẩu tổng binh phủ sao ta nhớ được toại trấn cái kia cũng không quá đáng là bắt phẩm đỉnh phong võ sư mà thôi. Tiểu chút buồn sự ấy, cũng không có bao nhiêu mặt mũi a. Bất quá, ta là người rất giảng đạo lý, cho nên ta nói lại lần nữa, tự phế một tay, hoặc là muốn cho ta tự mình động thủ. Bất quá ta lại phải nhắc nhở một câu, để cho ta động thủ, nhưng cũng không phải là một tay đơn giản như vậy rồi. Đã nghe được đối phi cái này thoáng cuồng vọng ngữ điệu, không ít mặt người sắc đều hơi hơi co lại, dù sao, có thể chưa từng có người dám tại làng Chi khẩu bên trong nói bực này lời nói a. Nhưng là cho dù như thế, lại không có ở giờ phút này dám nhiều nói được câu. Dù sao vừa rồi một màn kia rõ mồn một trước mắt ta. Chương 6, xuất bình hoạn, nói như vậy các hạ cho là vì chuyện này tuyệt không có thiện ý hòa giải a? Chính lâm sắc mặt có chút co lại, tuấn mỹ trên khuôn mặt hiện lên một tia âm hàn, trật thản như nói, ta không phải đã có thiện ý sao? Nếu như bất thiện, dựa theo tính cách của ta mà nói, chỉ sợ tại đây tiểu vừa muốn máu chảy thành sương rồi, ngươi tin hay không? Nghe vậy, đỗ phi sắc mặt lại nửa phần bất động, chỉ là cười nhạt một tiếng. Mà trong hắn cái này lời nói rõ ràng không có nửa phần sắc khí, chỉ là bình thản vô cùng nhưng là hết lần này tới lần khác là bực này bình thản lại làm cho rất nhiều người sắc mặt đều là không ngừng bắt đầu run rẩy ca cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì giết hắn đi dám không để cho người mặt mũi cái tiêu trịnh xài không biết khi nào đã run rẩy trốn đến trịnh lâm sau lưng chợt mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi hương vị hung hăng nói mà hắn hèn mọn bỉ ổi ánh mắt cũng là không ngừng hướng về vân vũ thanh quét tới ánh mắt nhàn nhạt ở vân vũ thanh trên người đảo qua trịnh lâm đồng tử sâu trong cũng là đảo qua một tia kinh diễm chi sắc bất quá vừa rồi sau một chiêu giao thủ Hắn đối với độ phi ngược lại là cực kỳ kiên kỵ, trong lúc nhất thời cũng không có vội vã ra tay. Trình Lâm, ngươi cùng hắn nhiều như vậy nói nhảm làm gì? Ngươi đã như vậy để cho hắn mặt mũi, hắn đã không tán thưởng, giết là được, đúng không? Ngay tại chàng diện hào khí cứng lại thời điểm, lại đột nhiên nghe được một bà lãnh đạm thiếu nữ thanh em vang lên, làm cho trong chàng hào khí lần nữa biến đổi. Nghe vậy, không ít tầm mắt của người đều là nhanh chóng rơi xuống đại sảnh trên lầu 2, nhìn rõ ràng này người về sau, mỗi một cái đều là ngậm miệng không nói. Đông Dạng nhận ra, cái này mở miệng thiếu nữ là vừa rồi cùng Trịnh Lâm thông hành mặt lạnh thiếu nữ về sau, Đỗ Phi cũng là chậm rãi lắc đầu. Chính mình một mực nói, muốn ít xuất hiện, không muốn gây phiền toái, không thể tưởng được cuối cùng lại chọc bậc này nhân vật, cái gì tổng bình con gái, không tốt lắm à. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi trong nội tâm ngược lại là nhiều thêm vài phần nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nghĩ cách, ngưng mắt nhìn cô gái kia một lát, mới đột nhiên cười nhạt một tiếng, nói, "Được rồi, sự tình cứ như vậy đi, chúng ta đi." Nói xong, Đỗ Phi cũng đã quay người lại, chậm rãi ly khai. Một màn này biến hóa thật sự là quá mức đột nhiên. Ngược lại là làm cho rất nhiều người đều là nhất thời phản ứng không kịp. Như thế nào vừa rồi còn có mấy phần không chết không ngất hương vị cục diện, hiện tại lại trở thành bộ dạng như vậy. Đứng lại, nhìn thấy Đỗ Phi đột nhiên tựu phải ly khai, cái kia Trịnh xài lại quát lên một tiếng lớn, trợn một tiếng cười lạnh, nói: Ca, ngươi xem đã tới chưa? Người nọ cũng là sợ chúng ta tổng binh phụ đấy, không thể nói trước cũng tựu một chút như vậy buồn sự mà thôi. Như vậy nữ nhân cực phẩm, sao có thể cứ như vậy buông tha? Không bằng chúng ta đem hắn giết. Về phần nữ nhân kia nhà, ha ha ha. Nhưng mà chỉnh Sải tiếng cười còn không có có ngừng. Trên mặt hắn biểu lộ cũng đã mảnh liệt cứng đờ, chợt, trên mặt hiện hiện một tia khó tin, chợt, một tia huyết thủy nhanh chóng theo hắn khỏe miệng tràn ra, mà hắn còn không có có triệt để kịp phản ứng thời điểm, cũng đã đầu nghiêng một cái, thi thể sủi lơ tại trên mặt đất. Yên Tĩnh, tại trong một sát na, trong đại sảnh hào khí yên tĩnh đã đến cực điểm. Vô số tầm mắt của người, rơi xuống không biết khi nào xuất hiện ở trịnh sải trước mặt, lại một trưởng tiểu trụ chết trịnh sải Vân Vũ Thanh, trên mặt thần sắc đều cổ vô cùng. Đều cho rằng người nam kia chính là hung ác nhân vật, không thể tưởng được, cái kia nữ mới là vô cùng tàn nhẫn nhất nhân mà ta mà đứng tại cửa ra vào chỗ Đỗ Phi, khẽ mắt cũng hơi hơi co lại, mặt khác thoạt nhìn, có lẽ là Vân Vũ Thanh một cái tát tiểu chụp chết này cái Trình xài, nhưng là phải biết rằng, vừa rồi cái kia Trình xài biểu hiện ra ngoài thực lực miễn cưỡng cũng có kiểu phẩm trung gia võ sư, tự nhiên không có dễ dàng chết như vậy. mà Đỗ Phi cũng là bởi vì tinh thần lực nguyên nhân, mới xem như hiểu rõ ràng, tại trong nháy mắt, Vân Vũ Thanh nữ nhân này lại dùng ra ít nhất 10 chiều, chỉ bất quá hắn động tác, thật sự là nhanh đến cực hạn, cho nên mới lập tức đem cái kia Trình Sải mỉa sát. mà nàng cái này công kích, coi như là chính mình. Nếu là ở nàng đánh lén dưới tình huống, nói không chừng cũng là tránh không khỏi đấy. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi trong lòng rung động chi ý, cũng là không giảm. Tuy nhiên hắn chưa từng có xem thường qua nữ nhân này, nhưng là không thể tưởng được, hắn lại cường đến trình độ này. Nữ nhân này, ít nhất cũng có thất phẩm võ sư thực lực. Dù cùng cái kia Long Nạo Tiên so với, cũng là tương xứng được. Mà cho dù như thế, nàng trên đường đi còn nghĩ tất cả biện pháp thăm dò thực lực của mình, tốt tại chính mình không có đem lá bài tẩy bộc lộ ra, bằng không. Nghĩ đến chỗ này khác, Đỗ Phi cảm giác mình đều thiếu chút nữa toát ra mồ hôi lạnh xem ra có thể biết được điều này còn phải cảm ơn cái này mà quỷ trịnh xài a ngươi ngươi giết hắn trịnh lâm chậm rãi quay đầu lại vẻ mặt vẻ cổ quái nhìn chăm chú lên vân vũ thanh sắc mặt không ngừng biến nào mà ở trên lầu hai thiếu nữ giờ phút này cũng là một thanh bụng lấy miệng nhỏ của mình trên mặt lạnh như băng thần sắc đều đã bị sợ hãi thay thế nghe vậy vân vũ thanh lại tự nhiên cười nói thản nhiên nói ta cùng hắn bất đồng, hắn tại ra tay trước còn có thể nói nhảm một phát cho người một điểm cơ hội nhưng vì ta là nữ nhân cho nên ta hoặc là không ra tay ra tay mà nói Tiểu tuyệt đối sẽ không có đường sống. Đệ đệ của ngươi cái chết cũng không trách được ta, muốn trách, tiểu quái chính hắn không biết sống chết ta. Dứt lời, Vân Vũ thanh mũi chân có chút nhất điểm, đã về tới Đỗ Phi bên người, sắc mặt lại không thay đổi, một lát, chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, đi thôi. Nghe vậy, Đỗ Phi lại không có động, chỉ là ánh mắt lướt qua Trịnh Lâm bọn người, đột nhiên cười nói, đã xuất thủ, tiểu toàn bộ giết ta. Lưu lại, đều là phiền toái. Được rồi, ta không thích giết người. Vân Vũ thanh nhàn nhạt thở dài một hơi. Ngươi không thích giết người ba, không thích cái con em ngươi. Đỗ Phi tại trong lòng kêu rên một tiếng, nhưng lại cũng không nói thêm cái gì. Các ngươi sẽ không thật sự cho rằng giết đệ đệ của ta, tự muốn như vậy đi đi à nha. Sau lưng, chính Lâm sắc mặt biến ảo một lát, rốt cục mãnh liệt cắn răng một cái, mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi hương vị nói: "Ai, Đỗ Phi thở dài một hơi, vẻ mặt bi thiên thương nói: "Cái này, ngươi cũng không thể trách ta à, ta vốn đều không muốn gây chuyện rồi, chính hắn muốn chết. Điều này có thể trách ai? Cũng tỉ như, hiện tại ta đã nghĩ ngợi lấy dạng này tính rồi, ngươi cũng không nên chính mình muốn chết ta." Nếu là liền đệ đệ của ta ở trước mặt ta bị giết, ta cũng không dám ra tay mà nói, ta đây Trịnh Lâm cũng không cần đi ra ngoài gặp người rồi. Chỉ có điều, ta cũng tin tưởng, tự chính mình không phải là hai người các ngươi đối thủ, nhưng là cho dù như thế, việc này các ngươi sẽ không cho rằng cứ như vậy có thể coi như hết. Nói xong, Trịnh Lâm đã manh liệt vung tay lên, lập tức liền thấy được một đóa pháo hoa bị hắn phóng ra, Chật, tại ngoài cửa sổ chỗ ầm ầm nổ tung. Mà theo cái này pháo hoa nổ tung, lập tức chợt nghe đến một hồi dậm đạp chẳng trị tiếng võ ngựa, lập tức truyền đến. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi sắc mặt có chút đau khổ, một lát sau mới thở dài một hơi, thấp giọng nói: "Vân tiểu thư, ngươi sẽ không quên rồi. Nơi này là Lang Chi Khẩu à? Cái này trịnh Lâm nói như thế nào cũng là một cái phó tổng binh, hắn gọi vài trăm người, chúng ta còn có biện pháp. Nếu tới cái mấy ngàn người, cho dù đứng ở nơi đó cho chúng ta chém, cũng chém không nổi à? Như thế nào? Ngươi sợ? Vân Vũ thanh ngắm Đỗ Phi liếc, thản nhiên nói: "Cái này muốn ít xuất hiện à? à. Ta thích ít xuất hiện. Đỗ Phi thở dài một hơi, thì thào mở miệng nói: "Chỉ có điều, sự tình đến trình độ này, tựa hồ..." cũng không có hắn ít xuất hiện phần rồi. Hai người trong lúc nói chuyện, dây đặc tiếng vó ngựa, đã lập tức đem cái này khách sạn trùng trùng điệp điệp vây quanh, mà rất nhiều thân mặc khôi giáp binh sĩ, cũng là lập tức tràn vào trong khách sạn, tại Trịnh Lâm ý bảo phía dưới, nguyên một đám trong tay tên nhỏ, đã nhắm ngay Đỗ Phi cùng Vân Vũ Thanh hai người. "Các hạ, ta cũng cho ngươi một cái cơ hội." Giao ra nữ nhân kia, tự phế một tay, "Ta để lại ngươi đi, bằng không mà nói." "Hừ." Trịnh Lâm cười lạnh một tiếng, âm lên ánh mắt tại Đỗ Phi trên người quét qua, chợt thản nhiên nói, đưa tay sờ sờ cái mũi, Đỗ Phi lại cười khổ một tiếng trầm rãi nói, cái này, ngươi xác thực rất nghệ tình đó a, nhưng là không biết làm sao, nữ nhân này hiện tại đối với ta mà nói, còn rất trọng yếu đấy, cái này tay đâu rồi, ta cũng không có biện pháp cho ngươi, cho nên, tội hổ, ngươi cơ hội này, ta không có biện pháp muốn a, đã như vậy, chết a! Chính lâm nghe vậy, sắc mặt lại mãnh liệt biến đổi, không hề nói bất luận cái gì nói nhảm, chỉ là vung mạnh lên tay, ưu ám nói, giết hắn! bá bá bá! tại hắn mở miệng lập tức cái kia vây quanh Đỗ Phi cùng với vận khí binh sĩ lập tức bóp lấy cò súng, lập tức liền gặp được vài đạo mũi tiễn quang hiện lên. nhưng mà đứng tại nguyên chỗ Đỗ Phi cùng Vân Vũ thanh hai người lại không có bất kỳ động tác, chỉ là khẽ hừ nhẹ, mũi tên sắp tới va chạm vào hai người thời điểm, lại đột nhiên hất lên, hướng về một bên vọt tới. a, từng đợt có tiếng kêu thảm thiết vang lên, lập tức cái kia mười cái bắn tên chi nhân, lại đã bị mình mũi tên bắn tới trên ánh mắt, nguyên một đám ngã xuống mặt đất, không ngừng run còn có mấy cái ngã xuống về sau, liền kêu to chi lực cũng đã mất đi. suy nhìn thấy cái này có chút một màn quỷ dị, không ít mọi người là nhịn không được mãnh liệt rút một hơi. Xem ra hôm nay cái này Trịnh Lâm thật là đã trúng thiết bản phía trên a. Không thể nói trước, cái kia Trịnh Sải coi như là chết vô ích rồi. Tinh thần lực, Trịnh Lâm trên mặt đột nhiên biến đổi, một lát sau tựa hồ nhớ ra cái gì đó giống như, trong lúc đó nghẹn ngào hô đi ra. Tinh thần lực, đan sư. Tại lầu hai thiếu nữ giờ phút này cũng là che cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt rung động, dùng thân phận của bọn hắn tự nhiên minh bạch, một cái đan sư có lực lượng rốt cuộc là cỡ nào khủng bố. Đắc tội một cái đan sư nhiều khi tựu là đắc tội một đống muốn đuổi theo cầu lấy hắn luyện đan cường giả tựu như là đốt một cái tổ hồng vỏ vẽ giống như làm người đau đầu vô cùng mà cái này hai cái không biết ở đâu xuất hiện cường giả lại là đan sư trong ngay mắt hối hận chi ý cơ hồ tại trong lòng hai người hiện hiện mà về phần những cái kia vây quanh ở bốn phía chi nhân kể cả binh sĩ ở bên trong nguyên một đám nhưng lại càng thêm không chịu nổi cái này người thật mạnh cái này đáng chết chinh xài người nào không gây hết lần này tới lần khác gây loại người này hỗn đãn tại trong lòng chửi nhỏ một tiếng chỉ có điều giờ khắc này hắn cũng không có mặt khác lui ra phía sau chỗ trống, liền quân mã đều gọi tới. chẳng lẽ cứ như vậy sám xịt lăn không thành? chần chờ sau một lát, hắn sắc mặt lại biến, một lát sau giơ lên cao cao tay, lần nữa hạ xuống. chương bảy phá cuộc ăn. xoát. theo trịnh lâm động tác, lập tức liền thấy được vây quanh ở một bên binh sĩ bên trong. lúc này đây đã có mấy người lập tức phóng ra, tại chân khí tràn ngập quanh khắc, vũ khí trong tay đều hung hăng hướng về đỗ phi cùng vân vũ thành hai người chen qua. cựu phẩm võ sư sao? đứng tại nguyên chỗ nhìn xem một màn này, đỗ phi lại đột nhiên thở dài một hơi trong nội tâm sát cơ đại thịnh vốn là hắn cũng không có quyết định này nhưng là giờ khắc này chính lâm cũng đã thành công để cho trong lòng hắn bay lên sát ý rồi đứng tại nguyên chỗ tại nhìn thấy mấy người kia lập tức nhào tới trước mặt huynh khắc thân hình hắn có chút lẽ lên lập tức hóa thành mấy đạo tàn ảnh nhàn nhạt, nhạt hướng về vài đạo thân ảnh đụt tới Phúc. cơ hồ tại cùng một thời gian đỗ phi nâng lên bàn tay đã ân đến đi đầu mấy người trên người Chật. tại chính bọn hắn còn không có có kịp phản ứng thời điểm mỗi một cái đều là thổ huyết văng ra mà không may một điểm lại trực tiếp bị đỗ phi phách một ngụm máu tươi của bán lập tức mất mạng, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Suy, nhìn thấy một màn này, trong đại sảnh mọi người nhịn không được hơi lạnh lại rút, bọn hắn đều tại lang chi khẩu bên trong lăn lộn lâu rồi, tự nhiên minh bạch, ra tay những người này là trong quân cao thủ, nhưng là không thể tưởng được, rõ ràng cũng là liền đối phương một chiêu cũng ngăn không được a, mà một kích phá hư bực này liên kích về sau, Đỗ Phi lại cũng không có lần nữa nói nhảm, mà là bản chân đại mạnh, thân hình hung hăng hướng về Trịnh Lâm Châu đánh tới. Nhìn thấy Đỗ Phi động tác, cái kia Trịnh Lâm sắc mặt cũng là mãnh liệt biến đổi. Thân hình đã không chút do dự hướng lui về phía sau, tiêu bối hạ thủ lưu tình. Đúng lúc này, một hồi hét to thanh âm lại mãnh liệt từ phía sau chỗ vang lên, làm cho toàn bộ trong đại sảnh hào khí đều chấn động. Hừ, nhưng là cái kia hung manh tiếng quát lại không làm được đỗ phi thân hình dừng lại, thân hình của hắn ngược lại nhanh hơn thêm vài phần, một trường hướng về trịnh lâm ấn xuống, mà hắn thanh thế cũng là càng hung hiểm hơn mấy phần. Người muốn chết, một màn này tựa hồ làm cho người lên tiếng trong lòng nổi giận. Cơ hội tại nháy mắt sau đó liền gặp được có ba đạo thân ảnh đột nhiên theo lựu điếm bên ngoài chui vào. Ba người cơ hồ đồng thời ra tay, hùng hậu chất khí, hung hăng hướng về Đỗ Phi bóng lưng đánh tới. Ba cái bắt phẩm võ sư, giữa không trung, Đỗ Phi khẽ chau mày, loại này phô trường, đã không phải là hắn có thể bỏ qua được rồi. Cơ hội tại trong nháy mắt, Đỗ Phi trong tay trưởng ấn đã hơi đổi, hồn đan pháp lập tức khởi động, mà hắn thân hình ở giữa không trung xoay tròn, một trường hướng về sau đánh ra, cùng đằng sau ba đạo hùng hậu chân khí, hung hăng quanh lại với nhau. Bảnh! tiếp xúc nháy mắt, song phương biểu lộ đều là hơi đổi, Đỗ Phi ngược lại là cảm giác được rõ ràng, cái này ra tay ba người ít nhất đều có bát phẩm đê giai võ sư thực lực ba người liên thủ chỉ sợ bát phẩm đỉnh phong võ sư nếu ứng phó với bọn hắn đều có phần khó khăn mà bọn hắn lúc này mặc dù chỉ là trùng hợp ra tay nhưng là uy lực của nó cũng là cực kỳ bất phàm mà cái kia ra tay ba người sắc mặt lại càng là cổ quái bởi vì bọn hắn cảm giác được rõ ràng rồi trước mắt cái này thoạt nhìn mười mấy tuổi thiếu niên một trưởng bên trong ẩn chứa lực đạo vậy mà không so ba người bọn họ ra tay phải kém suy tại song vương chân khí bắt đầu khởi động sau một lát. Ngưng tụ kình phong lập tức bộc phát, trực tiếp đem trong đại sảnh vô số cái bàn lập tức sinh sinh đánh sơ sát, mà cái kia ra tay ba vị bắt phẩm võ sư, thân hình cũng là mãnh liệt vừa lui, rơi xuống đất phía trên, trước đi chỉ chốc lát mới ngừng lại được. Nhìn thấy ba người này, liên thủ lại vẫn ăn thêm vài phần tiểu thiệt tỏi, trong đại sảnh đứng đấy mọi người, chỉ cảm giác mình liền hô hấp khí lực cũng không có. Ai? Thân hình rơi xuống đất phía trên, Đỗ Phi nhưng lại không xem trịnh lâm liếc, mà là ánh mắt chậm rãi hướng về phía sau quát ra. Đột nhiên xuất hiện ba người này, cũng đều là một thân quân lữ cách ăn mặc, bọn họ đều là thoạt nhìn 30 tuổi nhân vật, nguyên một đám vẻ mặt biu hãn chi sắc, chỉ có điều, giờ phút này trên mặt biu hãng chi sắc đã bị khiếp sợ chỗ thay thế. Ba ba ba. Nghe vậy, cái kia ba vị bắt phẩm võ sư lại không có trả lời, đã lập tức tản ra đã đến đại sảnh bốn phía, ẩn ẩn đem Đô Phi cùng Vân Vũ thanh vây quanh tại trong đó, một lát sau, hắn một người trong tựa hồ là dẫn đầu nhân vật, mới cười nhạt một tiếng, nói, "Vị tiểu huynh đệ này, ba người chúng ta miễn cưỡng xem như cái này làm chi khẩu tổng bình phủ bên trong cung phụ a." Cung phụ sao? nhàn nhạt quét ba người này liếc, Đỗ Phi cũng đã xác định, ba người này mặc dù có vài phần bổn sự, nhưng là thân phận hơn phân nửa cũng là so với nữ nhân kia, còn có cái kia Trịnh Lâm còn yếu nhược vài phần, theo chân bọn họ, cũng không có cái gì nói nhảm tất yếu. Rõ ràng có thể có ba vị cung phụng đến cấp ngươi chỗ dựa, xem ra ngươi bổn sự không được tốt lắm, ngược lại là thân phận còn không đáp à. Đột nhiên nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng, Đỗ Phi đã nhìn lướt qua sắc mặt không ngừng biến ảo Trịnh Lâm liếc, thản nhiên nói: "Nghe vậy?" Trịnh Lâm sắc mặt trầm xuống, một lát sau hắn mới hai mắt có chút lại, trầm giọng nói: "Vị bằng hữu kia, ngươi cũng biết" Sự tình phát triển cho tới bây giờ, xem ra ngược lại là không chết không nứt kết cục rồi. Chỉ có điều, ta y nguyên cho ngươi một cái cơ hội. Vừa rồi ta nói điều kiện, ngươi đáp ứng hay không? Hắn lời nói mặc dù có vài phần thương lượng hương vị, nhưng là tựa hồ bởi vì cái này và cái bắt phẩm võ sư cường giả xuất hiện, lại làm cho hắn nhiều thêm vài phần lực lượng. Nhìn lúc qua giống như cười mà không phải cười vân vũ thành, Đỗ Độ Phi đột nhiên thở dài, thản nhiên nói, không có hứng thú. Bất quá, ta cũng cười với các ngươi đạo thủ. Thức thời mà nói, cứ như vậy coi như xong. Nhìn thấy Đỗ Phi mở miệng. Trịnh Lâm sắc mặt có chút trầm xuống, càng thêm tối tâm phiền muộn. Hắn tự nhiên biết rõ, Đỗ Phi khó đối phó, nữ nhân kia cũng khó đối phó. Nhưng là, cho dù khó đối phó, chẳng lẽ Tiểu không báo thủ rồi hả? Mặc dù nói trịnh Sải có vài phần không có nhã lực, nhưng là cái kia dù sao là đệ đệ của mình à? Tiểu Bối, không muốn không tán thưởng, chúng ta tổng binh phụ tại đây Tây Vực là địa vị gì? Ngươi không rõ sao? Đỗ Phi thoại âm rơi xuống, trong đó một vị bát phẩm võ sư cũng là khẽ như mày, trật lạnh quát lạnh nói, không phải là chó giữ nhà mà thôi, có địa vị gì? Đỗ Phi cười nhạt một tiếng, nhìn bọn hắn liếc. Trật thi thào lẩm bẩm, được rồi, lần này đối phó hắc mãng đã rất không có lợi rồi, lại đối phó cái này mấy cái, chẳng phải là táng ra bại sản? ai nói xong, hắn khẽ lắc đầu, đã ngắm Vân Vũ Thanh liếc, tùy ý nói, đi, dứt lời, hắn đã đi trở về Vân Vũ Thanh trước mặt, hai người quay người muốn đi gấp, căn bản không có đem sau lưng cùng với phụ cận chi nhân nhìn ở trong mắt. tiểu tử, làm càn, chứng kiến Đỗ Phi vậy mà như vậy không cho mình bọn người mặt mũi, cái kia ba cái bát phẩm võ sư đều là sắc mặt lập tức khẽ biến, bọn hắn cũng không nhiều lời nói nhảm chỉ hơi hơi một dầm chân hung hãn chân khi đã theo hắn trong cơ thể tuốt ra vừa rồi tuy nhiên bọn hắn ăn hơi có chút thiệt thòi nhỏ nhưng là đó là tại không có chuẩn bị phía dưới bọn hắn có thể không tin dùng ba vị bát phẩm võ sư liên thủ còn có thể sợ một cái hoàng bao tiểu tử với anh ba đạo thân ảnh lập tức tại mặt đất một dầm chân trận thân hình đã như là sói hoang giống như mãnh liệt hướng về đỗ phi đánh tới đồng thời sắc bén chất khí cũng đã ngưng kết thành từng đạo hư hư hảo ảnh xôi trào chất khí tại hắn bàn tay tầm đó ngưng tụ phá sơn quyền mãnh nha thủ cuốn phong phách chói hai phá phong thanh âm lập tức vang lên ba người liên thủ thi triển võ kỹ hình thành lưới thế lập tức đem Đỗ Phi thân hình bao khỏa tại trong đó mà hắn hung hãn công kích cũng là phong bế Đỗ Phi sở hữu tất cả đều đi Tiểu Bối đã chính ngươi muốn tìm chết tiểu trách không được chúng ta ai Đỗ Phi nhàn nhạt thở dài một hơi liên một cái vân vũ thanh phát hiện hắn không có bất kỳ động thủ một tia về sau hắn mới lộ ra vẻ mặt thịt đau biểu lộ trận tâm niệm hơi động một chút lập tức thì có một cái bình sứ hiện hiện trận lập tức bạo liệt sau đó có chừng hơn 10 quả tẩy tùy đan lập tức hiện hiện trở biến thành ba đạo hỏa tuyến hướng về ba người phân biệt đụng đi lên, đan lịch căn khôn, bạo theo đỗ phi cuối cùng một chữ rơi xuống, chợt nghe đến một tiếng nổ vang, ba đạo ở giữa không trung thân hình đều là chấn động mạnh, chợt hung hăng hướng về sau đụng tới, mà trong miệng máu tươi cũng là không ngừng vương ra, đến cuối cùng mới mãnh liệt nện vào lưỡ quán trên vết tường, sát mặt lập tức tái nhuận vô cùng. bất quá hiển nhiên ba người này vẫn có vài phần thực lực, phải biết rằng đan kỹ uy lực cực lớn, tuy nhiên đỗ phi sử dụng chẳng qua là cựu phẩm đang ăn dược, nhưng là một kích theo đỗ phi tinh thần lực tiến bộ đã có thể tương đương với đã bắt phẩm đê giai võ sư một kích toàn lực rồi, còn có chút bổn sự, rõ ràng không chết. nhàn nhạt, nhạt ngắm cái kia ba đạo thân ảnh liếc, đỗ phi không mang theo chút nào cảm tình thanh âm mới chậm rãi vang lên. mà nghe vậy, không khí trong sân thoáng cái đều là lập tức cứng ngắc lên, mà mà ngay cả cái kia trịnh lâm cùng cô gái kia hai người sắc mặt cũng là rất khó coi. bọn hắn mặc dù biết đỗ phi là một cái nan sư, nhưng là không thể tưởng được, hắn liền thân hình cũng không có quay lại, rõ ràng là có thể lại để cho ba cái cung phụng lập tức trọng thương. hún đản, hún đản, nương mắt nhìn một màn này. Chính Lâm trong nội tâm không ngừng chửi đới, hắn sắc mặt lại khó coi, sự tình phát triển đến trình độ này, liền ba cái cung phụng cũng không phải đối phương đối thủ, chính mình chẳng lẽ tiểu như vậy, mà liền cung phụng cũng không là đối thủ, chẳng lẽ thật sự phái tới đại quân nghiền áp đối phương? Nghĩ vậy một điểm, Chính Lâm chỉ cảm giác mình liền chứng cũng bắt đầu đau bắt đầu. Ai? Đỗ Phi thở dài một hơi, một lát sau lại đột nhiên chậm rãi quay đầu lại, nhìn Trịnh Lâm liếc, thản nhiên nói: Ta người này rất sợ phiền toái, rất ưa thích xuất hiện, cho nên ta một mực không muốn gây chuyện. Ba lượn, ta đã cho các ngươi ba lượn cơ hội nhưng là các ngươi y nguyên dây dừa không nứt như vậy kế tiếp mặc kệ phát sinh cái gì nhưng cũng đừng trách ta rồi ngươi động thủ toàn bộ cho ta động thủ trịnh lâm sắc mặt hơi đổi một lát sau tựa hồ nhớ tới cái gì giống như nhịn không được nghiến răng nghiến lợi hạ lệnh mà đã nghe được những lời này đỗ phi sắc mặt lại không có chút nào biến hóa chỉ là cười nhạt một tiếng tại những binh lính kia còn không có có ra tay thời gian đã bản chân đặt mạnh thân hình lẹn đến trịnh lâm trước mặt trên nắm tay ngưng tụ chân khí cũng là lập tức nổ vang tại thời khắc này không ít người hô hấp đều hơi hơi miệng khô khúp liền đôi mắt cũng không dám lại động nửa xuống. Chương 8, bàn giao đoạn. Ngăn hắn lại. Nhìn thấy Đỗ Phi vậy mà không nói hai lời tựu ra tay, Trịnh Lâm ngược lại là không chút do dự nhanh chóng tối lui, thân hình như là một đạo lưu quang giống như, vậy mà chuẩn bị trước tiên lui lại. Mà theo Trịnh Lâm một tiếng mệnh lệnh, trong đại sảnh còn tồn mười mấy binh lính cũng là nhanh chóng hướng về Đỗ Phi lao đến, chỉ có điều, bọn hắn thân hình còn không có tới gần, cũng đã có kình phong vung ra, trực tiếp chấn bọn hắn thổ huyết bay ngược. Hỗn đàn này, hỗn đàn này, hỗn đàn này. Nhìn thấy một màn này, chính lâm sắc mặt nhưng cũng là nhanh chóng biến hóa đến lúc này hắn cũng biết mình đã lui không thể lui lập tức mãnh liệt cắn răng một cái toàn thân chân khí sôi trào lên mà ở chân khí ngưng tụ thời gian hai tay của hắn nhất khách, toàn thân chân khí đã không hề giữ lại tuôn ra mà quang loạn quát khẽ một tiếng vang lên chính lâm trong hai tay như là có một tầng tầng hắc khí tràn lan lên đến giống như mà những hắc khí này tổ hợp lại với nhau cũng đã biến thành một cái màu đen thủ trưởng theo động tác của hắn hướng về đỗ phi đầu chồm xuống hừ đối mặt chính lâm một chiêu này đỗ phi trong lòng cũng là cười lạnh một tiếng Thân hình ở giữa không trung đột nhiên ngưng tụ, mà một quyền đã hung hăng về phía trước xuất ra. Nghịch phản quyền. Và anh. Một tiếng bạo nổ lập tức nổ bung, Đỗ Phi tạm thời dùng ra nghịch phản quyền mặc dù chỉ là cựu phẩm võ kỹ, nhưng là vì cảnh giới áp chế, vậy mà sinh sinh đem Trịnh Lâm võ kỹ đè xuống. Hai người thân hình ở giữa không trung vừa chạm vào tức phân, nhưng mà còn không đợi giữa không trung kình đạo tan đi, Đỗ Phi thân hình vậy mà lại lần nữa uốn léo, đã hung hăng hướng về phía trước phóng tới, chợt tại Trịnh Lâm sắc mặt biến hóa, nháy mắt một trường khắc ở hắn trên lực. Mạnh mẽ kình phong lập tức đang khởi. Tại dưới Đỗ Phi một trường, Trịnh Lâm thân hình như là như diều đất, dây, hung hăng nện vào đằng sau trên vách tường, tại rơi xuống đất thời gian, một ngụm máu tươi cuồn bắn ra. Ai cũng không nghĩ ra, cái này cái gọi là Lang chi khẩu tiểu bối đệ nhất nhân, tại Đỗ Phi trước mặt thậm chí ngay cả bà chiêu cũng không qua được. Cái này mệnh, là chính ngươi không muốn đấy. Đỗ Phi thân hình khẽ động, chân phải đã giẫm nát Trịnh Lâm trên mặt, đem hắn hung hăng đạp đã đến trên mặt đất, chợt chợt nghe đến một hồi bạo nổ thanh âm, mà Trịnh Lâm càng là một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt dữ tợn vô cùng. Chỉ bằng ngươi, cũng dám giết ta? bị Đỗ Phi như thế đối đãi, Trịnh Lâm trên mặt đã hiển lộ ra điên cuồng chi sắc, hắn hung hăng chừng mắt Đỗ Phi, chật nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cảm thấy, ta sẽ không dám sao? Đỗ Phi lại là cười nhạt một tiếng, chợt tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, hắn chân phải đã chậm rãi nâng lên, mà hắn trên chân, hàn khí lập tức tràn ngập. Nhưng mà ở này cái tất cả mọi người hô hấp đều bởi vì Đỗ Phi động tác mà dồn dập lập tức một đạo cười nhạt thanh âm, trong lúc đó lại từ giữa không trung rơi xuống, ha ha, vị tiểu hữu này, việc này xác thực là Trịnh Lâm không đúng, cũng là cái kia Trịnh Sải tự tìm đường chết. Chỉ có điều tiểu hữu ngươi người cũng đã rất rồi, cái này lang chi khẩu coi như là bị ngươi nguyên náo long trời lỡ đất. Chắc hẳn cũng bất giận a. Cái này Trịnh Lâm tuy nhiên là cái phế vật, nhưng tốt xấu là trợ thủ của ta, cho nên còn hy vọng tiểu hữu ngươi có thể hạ thủ lưu tình a. Bất thình lình thanh âm, làm cho Đỗ Phi đồng tử có chút co rụt lại, chợt, hắn chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt rơi xuống đột nhiên xuất hiện ở đại sảnh ở giữa đạo nhân ảnh kia trên người. Vừa rồi cái kia ba cái phế vật ra tay thời điểm, hắn hữu cảm ứng được người này, nhưng là không thể tưởng được, người này lại ở thời điểm này mới ra tay a, nghĩ đến đây Đỗ Phi đối với người này thân phận cũng đã đoán được vài phần. Cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa, mặc trên người một kiện màu xanh áo choàng, tóc có vài phần hoa dâm, lộ ra niên kỷ không nhỏ, nhưng là một trong đôi mắt lại tự nhiên có vài phần không giận tự uy hương vị, hiển nhiên là thường xuyên thân cư địa vị cao nhân vật. Giờ phút này, hắn nhàn nhạt ánh mắt tựa hồ rơi xuống Đỗ Phi trên người, bên trong có vài phần nghiền ngẫm hương vị. Thất phẩm võ sư cũng không biết là cái gì dai mà thôi. Đỗ Phi nhàn nhạt quét người này liếc, trong nội tâm ngược lại là không có vài phần ý sợ hãi. Dù sao, bằng vào Đỗ Phi giờ phút này chủ bài cũng không phải rất e ngại thất phẩm võ sư, dù đánh không lại, tự bảo vệ mình cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Huống chi cạnh mình còn có một không biết thực lực sâu cạn vân vũ thanh tại. nghĩ tới đây, Đỗ Phi lại cười nhạt một tiếng, ánh mắt có chút một chuyện, muốn ta hạ thủ lưu tình có thể, bất quá chuyện hôm nay ngươi lại muốn cho ta một cái công đạo, như thế nào? lời vừa nói ra, trong đại sảnh rất nhiều người sắc mặt đều hơi hơi co lại. người này thật đúng là hung hăng càn quái vô cùng a. ha ha ha, tiểu tử, ngươi rõ ràng dám cùng Tông băng đại nhân muốn giao đại, ngươi là không chết qua a. trên mặt đất. Trịnh Lâm hơi sững sờ, một lát sau, hắn lại nhịn không được ha ha phá lên cười. Ba. Hoa táo, một cước lần nữa hung hăng đạp tại Trịnh Lâm trên đầu, làm cho hắn tiếng cười kết một tiếng dừng lại về sau, Đỗ Phi mới nhàn nhạt mở miệng nói. Nhìn thấy một màn này, cái kia tổng binh đại nhân đồng tử lại lần nữa có chút co rụt lại, bất quá có thể làm được vị trí này, tâm cơ của hắn tự nhiên là sâu đậm, lập tức hắn như là không có thấy như vậy một màn giống như, chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, ha ha, tiểu hữu. Tại hạ là cái này Lang chi khẩu tổng binh Long thủy thành, tuy nhiên cũng không có có gì đặc biệt hơn người nhưng là tại kề bên này cũng coi như một nhân vật hơn nữa ta là người cũng rất thích kết giao hảo hữu cái này đi ra ngoài tại bên ngoài đấy nhiều một người bạn tổng so nhiều địch nhân muốn tốt đúng không người nói đúng chỉ có điều cái này một cọc là một cọc A. người nói đúng không Đỗ Phi nhạt cười một tiếng nói ha ha đã tiểu hưu không chịu buông tay không bằng ngươi trực tiếp khai mở một cái giá như thế nào chuyện hôm nay muốn hạng gì giao đại ngươi mới bằng lòng sắc mặt không mang theo chút nào biến hóa Long Thủy Thành đã cười cười chậm rãi nói ha ha Tổng binh đại nhân quả nhiên là người sảng khoái, như vậy, ta cũng không làm cái kia ác nhân, vốn, ta chuẩn bị muốn hắn một tay một chân, xem tại tổng binh đại nhân phân thượng, coi như xong, chỉ có điều, một tay một chân đó, lại cần chính hắn mua về, như thế nào. Tuy ý phủi tay, Đỗ Phi giống như cười mà không phải cười nói. Nghe thế như là hiển nhiên vơ vét tài sản giống như thoại ngữ, không chỉ là những người khác, mà ngay cả cái kia Long Thủy Thánh sắc mặt cũng là hơi đổi, dùng thân phận của hắn, lúc nào bị người như thế đối diện. Trong ngáy mắt này, bốn phía hào khí cũng hơi hơi cứng đờ mà Tựa Hồ cảm thấy nào đó biến hóa giống như Đỗ Phi cũng là không chút khách khí, đã có chút hít một hơi, chật tay phải tại Mi Tâm nhẹ nhàng điểm một cái, mà hắn tinh thần lực cũng thuận cuốn trải rộng toàn thân, mà theo tinh thần lực trải rộng, hắn chân khí trong cơ thể cũng là chậm rãi bắt đầu lưu chuyển. dù sao cái này Long Thủy Thành thế nhưng mà thất phẩm võ sư, động thủ mà nói, nếu là còn có điều giữ lại như vậy, tiểu là mình tìm chết rồi. nhìn thấy một màn này, cái này Long Nước Thành khỏe mắt Tựa Hồ có chút co lại, trong đôi mắt ngược lại là đã hiện lên vài phần kinh ngạc. Cha, người này quá không để cho chúng ta mặt mũi không bằng điều đến đại quân đem hắn giết, ta cũng không tin một mình hắn có thể chạy trốn. Lúc này, tại lầu hai đại sảnh phía trên thiếu nữ, đột nhiên cắn răng, trầm giọng nói, trong nội tâm nàng ngược lại là có vài phần cổ ý chợt nổi ra, cái kia chính là người này không giết, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành nhà hắn tai họa, lập tức mới nhịn không được mở miệng nói, tiến nhi, không nên nói lung tung. Nghe vậy, cái kia long thủy thành lại có chút quét thiếu nữ liếc, nhàn nhạt, nhạt mở miệng, một lát sau hắn mới hừ thở ra một hơi, trong tầm mắt thậm chí có vài phần kiêng kỵ hương vị lên. Long Thủy Thành có thể tại Lang Chi khẩu ngồi trên tổng binh vị trí này, tự nhiên không phải cái gì lô mãng nhân vật, tại đây trước mắt hai người trên người, hắn tự nhiên cảm thấy một phần nguy hiểm khí tức, hơn nữa loại này nguy hiểm hào khí, lại như là độc xà giống như, không ngừng liếm láp. Lấy hắn ngu giác. Ha ha, đã tiểu Hữu như thế dứt khoát, Long Mộ Tựa Hồ cũng không thể quá mức không hiểu làm người nữa à. Tốt, đã tiểu Hữu nguyện ý kết việc này, như vậy hôm nay coi như là ta Long Thủy Thành giao một người bạn a. Thoáng hào sàng nở nụ cười một tiếng, cái ký Long Thủy Thành có chút khoát tay chặn lại, thản nhiên nói: "Nghe vậy, Bốn phía hào khí đều là trở nên một hồi cổ quái, cơ hồ tất cả mọi người không thể tưởng được, cái kia một phương bá chủ giống như Long Thủy Thành, lại có thể ở thời điểm này nhật vua. Đỗ Phi cũng là nhịn không được nhếch miệng, hắn ngược lại là không thể tưởng được, cái này Long Thủy Thành rõ ràng cũng là một cái nhân vật, bậc này như là vũ nhục hành vi, hắn rõ ràng nhìn được. Lỗ mang xúc động chi nhân, không đáng lo lắng, chỉ có bậc này người mới xem như thật sự nguy hiểm nhân vật a. Tựa hồ không thấy được Đỗ Phi biểu lộ giống như, cái kia Long Thủy Thành đã nhẹ nhàng một vòng trong tay rung lập tức một trướng tinh xảo tinh tạp lơ lửng tại hắn trước mặt. Hắn nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng về sau, mới sau đó ném đi, chậm rãi nói, "Tiểu Hữu, trong này số tiền không biết có thể hội sẽ làm cho người thỏa mãn." Nhìn xem Tiêu xạ mà đến tạm phiến, Đỗ Phi đồng tử có chút co rụt lại, một lát sau mới trực tiếp vươn tay, ôm đổ đã đến tạm phiến phía trên. Tại tiếp được đã đến tạm phiến lập tức, Đỗ Phi tay phải có chút run lên, chân khi đã tràn ngập mà ra, chợt đem cái kia bao trùm tại tạm phiến phía trên ám kình bỏ qua, chợt mới nắm bắt tinh tạp nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, "Đa Tạ tổng binh đại nhân rồi." Nhìn thấy Đỗ Phi rõ ràng như vậy dễ dàng đem chính mình giấu giếm nội kính tán đi, Cái kia Long Thủy Thành sắc mặt tuy nhiên không có có thay đổi gì, nhưng là đồng tử sâu ra đã có cảnh giác chi ý hiện lên. Một lát sau hắn mới nở nụ cười một tiếng nói, đã Tiểu Hưu thỏa mãn là tốt rồi. Không biết Tiểu Hưu họ gì, còn có vị tiểu thư này, xưng hô như thế nào? Tựa hồ chúng ta Tây Vực bực này vắng vẻ địa phương, cũng không có nhìn thấy hai vị như thế tuấn tú nhân vật ta. Vô danh tiểu bối chỉ có điều đi Thiên Xà Thành có chút việc muốn làm mà thôi, không có gì phải chú ý đấy. Đỗ Phi nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng, sau đó đem tinh tạp nhét vào dung giới bên trong, chậm rãi mở miệng. Nghe vậy. Long Thủy Thành ánh mắt lần nữa khẽ động, ánh mắt tại Đỗ Phi trên người đọc lại sau một lát, mới cười cười, nói, đã Tiểu Hưu không muốn nói, tại hạ cũng sẽ không bắt buộc. Bất quá, tại đây Lang Chi khẩu ở bên trong, còn hy vọng Tiểu Hưu hết thể dựa theo chúng ta quy định làm việc. Như thế, ta Long Mũ cũng sẽ không nói thêm cái gì. đã không có việc gì, như vậy Long Mũ cáo tử. Nói xong, Long Thủy Thành có chút chắp tay, đã vung mạnh lên tay, ý bảo Bình Sĩ nâng dậy những cái kia người bị té xuống đất, Phi mau lui xuống, mà trên lầu hai thiếu nữ Long Yến Nhi, chờ sau một lát, cũng là nhanh chóng tháo chạy xuống dưới. Bước nhanh đuổi theo. Nhìn qua một màn này, Đỗ Phi chậm rãi chắp tay, trên mặt biểu lộ cổ vô cùng. Chương 9, chuẩn bị chi sợi Serpent. Cha, cứ như vậy thả bọn hắn sao? Hắn đã thương chúng ta nhiều người như vậy, còn đem sư huynh tổn thương thành cái dạng này. Đi tới đầu phố chỗ, cái kia Long Yến Nhi đột nhiên mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi hương vị thấp giọng nói, coi hắn đại tiểu thư thân phận, lúc nào như vậy xám xịt qua. Vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Hắn đã rất cho chúng ta mặt mũi, bằng không hôm nay Lâm Nhi nhất định phải chết. Long Thủy Thành nhìn vẻ mặt không cam lòng Long Yến Nhi liếc, thản nhiên nói: nhưng là cha ngươi thế nhưng là tổng binh a cho dù không điều động đại quân ngươi cũng có thất phẩm võ sư thực lực chẳng lẽ còn sợ hắn hay sao long yến nhi lắc đầu nhìn vẻ mặt tôm hàn chỉnh lâm liếc mới mang theo vài phần thở phì phì hương vị nói nghe được nàng lời này long thủy thành ngược lại hơi hơi đã trầm mặc một lát mới thản nhiên nói cho dù ta tự mình ra tay tối đa cũng chỉ là đánh bại hắn lại để cho hắn thoát đi nhưng lại không cách nào giết hắn đi huống chi bên cạnh hắn nữ nhân kia ta cũng nhìn không ra sâu cạn nếu là động thủ nói không chừng còn có thể có biến cố gì huống chi Chúng ta dưới mắt có càng chuyện trọng yếu phải làm, ở thời điểm này, không nên nhiều thêm một cái địch nhân. Chuyện trọng yếu? Chuyện gì? Long Yến Nhi lông mày dương lên, nhịn không được nói. Còn nhớ rõ Đan Vương Di Chỉ a? Long Thủy Thành cười nhạt một tiếng, "Ta gần đây đã nhận được một ít tin tức, là chúng ta Long gia chờ đợi mấy chục năm Đan Vương Di Chỉ, chỉ sợ muốn xuất thế, mà trong khoảng thời gian này, sợ sẽ có rất nhiều nghe thấy mà đến cường giả đối với cái kia Đan Vương Di Chỉ nhìn chằm chằm. Chúng ta Long gia ẩn núp nhiều năm, tuy nhiên thực lực cũng không tệ lắm, nhưng nếu là muốn đối phó những cái kia chen chúc tới cường giả, chỉ sợ còn chưa đủ a. Cho nên, gần đây các ngươi làm việc đều cho ta thu liễm vài phần, không nên đắc tội với người, hiểu sao? Nhưng là tuy vậy, chúng ta long ra thực lực toàn bộ động mà nói, lưu lại hai người kia cũng có thể a. bằng không, lần này chúng ta tổng binh phụ thật là thật là mất mặt. Hơi nghiêng trịnh lâm vốn là yên lặng nghe, đã nghe được nơi này, mới sắc mặt hơi đổi, nghiến răng nghiến lợi nói, hơn nữa, bọn hắn loại người này, bình thường căn bản không thấy được, hiện tại hơn phân nửa cũng là vì đan vương gì chỉ mà đến, không thể cứ như vậy bông tha.